Chương 164, tăng lên linh hồn đạo phụ nguyên thần tạo thành nguyên kỹ năng 1.5 lần thương tổn tiêu hao chân nguyên tại nguyên kỹ năng trên cơ sở tiêu hao giảm phân nửa kỹ năng phóng thích tốc độ 30 tăng cường đưa vào chân nguyên đem có thể tăng cường kỹ năng uy lực tại dưới thi đấu hình thức không cách nào đạt được tăng cường hiệu quả Chu Hiền trên người còn là có không ít tạp phẩm đồ phòng ngự cùng trang bị khi lấy được Sâm La Chi phệ sau Chu Hiền đương nhiên sẽ không chỉ thăng cấp nguyên lai like như vậy một cái kỹ năng thế nhưng Chu Hiền quả nhiên phát hiện này trên cây kỹ năng đạo sĩ kỹ năng không phải dễ dàng như vậy giải quyết đem hết thảy không có tác dụng trang bị đều nuốt xuống sau, Chu Hiền cũng vẹn vẹn chỉ là đem một cái linh hồn đạo phù kỹ năng cho tinh túy mà thôi. khi lấy được tinh túy sau, Chu Hiền kỹ năng bản thân cũng không có thay đổi cái gì, mà là đã nhận được mặt khác một cái bổ trợ. nói cách khác, chính mình lúc trước thêm điểm cùng phát triển con đường, đối với kỹ năng này vẫn có ảnh hưởng. bất quá cho dù vẹn vẹn chỉ là như vậy, điều này cũng rất cường hãn. nhìn thấy nguyên thần kỹ năng tăng cường to lớn như thế, Chu Hiền cũng thật là không nghĩ tới. nguyên thần kỹ năng này thật đúng là một cái niềm vui bất ngờ à, hay là sức mạnh của ta bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ? Nhưng có cái này nguyên thần kỹ năng về sau, cho dù những phương diện khác không hề tăng lên, thực lực của ta cũng có thể bay lên một đoạn dài. Chu Hiền bên này còn có rất nhiều rất nhiều kỹ năng, toàn bộ tính được, những kỹ năng này số lượng phi thường khả quan, mà ở toàn thể trên, đây đối với Chu Hiền thực lực tăng lên cũng phi thường có trợ giúp. Tại đạo lực chuyển hóa thành chân nguyên sau, loại biến hóa này đã là hoàn thành một cái từ lượng biến đến chất biến quá trình, khi lấy được chân nguyên sau, tất cả những thứ này biến hóa, thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu mà thôi. Đúng rồi, ta hiện tại có thể sử dụng là chân nguyên Loại này chân nguyên có thể từ nội lực, đạo lực cùng ma lực chuyển đổi lại đây. Cái này phải hay không nói rõ ta có cơ hội có thể học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng. Chu Hiền hỏi thăm Martin lù ở Kim. Ngươi cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ à? Bất quá này không thể nào á ngươi suy nghĩ một chút cũng rõ ràng. Mỗi cái nghề nghiệp ở giữa kỹ năng khác biệt, cũng không phải vẹn vẹn dừng lại đang sử dụng về mặt sức mạnh mà thôi, cũng đã bao hàm từng cái nghề nghiệp bản thân đối với tự nhiên, đối với thế giới lý giải cùng lĩnh ngộ. Ngươi nếu là muốn sử dụng năng lực của bọn họ, cũng không phải là không thể. Ngươi muốn trước đem đầu mình bên trong hình thành thế giới quan cùng nhân sinh quan cùng giá trị quan cho toàn bộ bài không? Sau đó một lần nữa tiếp thu một cái làm ma pháp sư hoặc là võ sĩ giá trị quan. Lời nói như vậy, đại khái là được rồi. Mắt tin lũ ở kinh vẫn đúng là cho Chu Hiền nói rồi một cái nghe vào tuyệt đối không đáng tin phương án giải quyết. Chu Hiền đối về, y cái này biểu thị áp lực thật lớn. Đây, Được rồi, phương diện này ta xem tới vẫn là không nên liên quan đến. Vấn đề dĩ nhiên đã đến nơi này, hỏi tiếp đi xuống, cũng sẽ không có tiếp tục trả lời cần thiết. Chu Hiền còn không có tính toán đem chính mình bà quan nát tan, sau đó một lần nữa lại tới một lần nữa. Được rồi, bất quá bây giờ tình huống này, ta cũng đã thỏa mãn. Lòng tham không đáy, mình bây giờ như vậy kỹ năng và năng lực, kỳ thực cũng đã là không tệ. Nếu là lòng tham không đủ, đến cuối cùng sẽ chọc cho ra cái gì yêu thiêu thân, vậy thì nguy rồi. Nếu hiện tại không cách học tập lời nói, Chu Hiền liền tạm thời đem hắn buông xuống. Đại nhân, trong khi nói chuyện, một cái bạch tỷ cầm kiếm nữ tử từ bên ngoài đi vào nảy Lưu Vân Quan bên trong. A, ngươi đã đến rồi a. Cô gái này tên là Lý Vân Mịch, là bạch hổ quốc người, đã từng cùng Chu Tước Quốc còn có huyền vũ quốc tính kế lẫn nhau, muốn lấy được bốn thánh lực lượng, lại không nghĩ tới ma xui quỷ khiến lên dưới, bốn thánh lực lượng bị Chu Hiền nắm bắt tới tay rồi, mà này Lý Vân Mịch cũng đã trở thành Chu Hiền hiện tại thủ hạ. Hôn phách của nàng hiện tại nhưng là bị Chu Hiền trên tay Đồng Phúc khách sạn cho trấn áp đây này. Này Đồng Phúc khách sạn ở bề ngoài là một gian khách sạn, nhưng trên thực tế lại không phải đơn giản như vậy, khách sạn này bản thân không chỉ là một cái phi thường hữu dụng phi hành pháp khí, hơn nữa Đồng Phúc khách sạn cũng là đồng phúc nhất mạch truyền thừa người tiêu chí lợi dụng đồng phúc khách sạn cái này có thể gò bó hồn phách phát khí chu hiền hiện tại lấy được ba cái thủ hạng này trong đó một cái khối lỗi một cái u minh sơn trưởng lão còn có một cái chính là trước mắt bạch hổ quốc lý vân mình rồi nay bạch hổ quốc cũng không phải là tại truyền thế đại lục mặt trên mà là tại hải ngoại một đầu khác từ đường bộ lời nói cần trước tiên một mực hướng nam sau đó hướng tây cuối cùng hướng bắc như vậy mới có thể đến bạch hổ quốc mà còn có một loại phương pháp nhưng là trực tiếp vượt biển đương nhiên bất luận một loại phương pháp nào cũng không thể có quy mô lớn giao lưu cho nên Tây Phương Bạch Hổ Quốc cùng Đông Phương Thanh Long Quốc tại ở mức độ rất lớn trên đối với Huyền Vũ quốc cùng Chu Tức quốc mà nói đều là so sánh ngặt thủ. Bất quá Chu Hiền lần này tìm Lý Vân Mịch lại đây muốn thảo luận sự tình cũng không phải là cái này. Tiền sư hiện tại như thế nào? Tiền sư chính là lần trước cái kia khôi lỗi tượng sư. Bẩm đại nhân, người này đối với khôi lỗi thuật phi thường tinh thông. Chúng ta Bạch Hổ quốc bí thuật cũng nắm giữ được không sai biệt lắm. Bạch Hổ quốc cũng có mạnh mẽ khôi lỗi thuật, hoặc là nói bọn hắn nơi đó một bên cường đại nhất tài nghệ một trong chính là khôi lỗi thuật rồi. Hỏi thăm một cái cái vấn đề này sau. Chu Hiền lại hỏi, huyết nục khôi lỗi lúc nào có thể làm tốt? Huyết nục khôi lỗi là hiện tại Chu Hiền bên này đang tại nghiên cứu một loại khôi lỗi thuật một trong, lợi dụng các loại yêu thú ma vật huyết nục đến chế tạo. Yêu thú thực lực đẳng cấp, tổng cộng chia làm thành 1 đến 13 giai, cùng lúc trước hỏa diễm đẳng cấp như thế. Yêu thú cùng yêu tộc quan hệ trong đó, có chút tương tự với lang nhân cùng Lang, phương diện này muốn lôi ra đến, lại là một đống lớn lịch sử, Chu Hiền đối với mấy cái này không có hứng thú. Đại nhân ngài yêu cầu huyết nục khôi lỗi lời nói, đại khái còn cần mấy ngày. Ừm. Có thể hay không trước ở ngày mùng ngày 8 tháng 8 trước đó làm tốt." Chu Hiền lại hỏi. "Chuyện này?" Lý Vân Mịch suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Chuyện này chỉ có thể nói là làm hết sức đi." Được rồi, người trước đi xuống. Chu Hiền để Lý Vân Mịch đi xuống sau, đối Martin lủ ở kinh hỏi, "Martin, ngươi nói chúng ta là không phải có thể đem chân nguyên lực làm cho huyết nục khôi lỗi đến sử dụng." Huyết nục khôi lỗi cùng bình thường khôi lỗi có hai cái ưu thế, thứ nhất chính là thân thể tái sinh, thứ hai chính là có khả năng sẽ có một ít năng lực đặc biệt, tỉ như yêu thú bản thân tiên phú loại hình. Mà Chu Hiền thời điểm này liền có một loại ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ, cũng chính là để huyết nhục khôi lỗi cũng sử dụng chân nguyên. Như thế tới nay, tại tượng sư trình độ bất biến dưới tình huống, khôi lỗi này thực lực, nhưng có thể đạt được kinh người tăng lên. Ngươi lại tại ý nghĩ kỳ lạ đi nha. Tuy rằng không phải là không có khả năng, nhưng là cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Nghiên cứu cái này, chẳng bằng nghiên cứu làm sao mới có thể làm cho Ô Kim Tiên khôi kiếm nhanh chóng đột phá đây này. Martin lù ở kinh bất mãn nói. Ta đây không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt nha. Chu Hiền ý nghĩ này đích thật là đột nhiên đến. Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là ý nghĩ này mà thôi. đối với huyết nhục khôi lỗi bản thân mà nói, chu hiền còn có mới ý nghĩ, tỉ như tại thế giới hiện thực chế tạo một cái như vậy khôi lỗi. ở trung quốc cổ đại cũng có đủ loại đủ kiểu khôi lỗi truyền thuyết, còn có cái gì lô ban loại hình nhân vật. trung hợp là, tại trong thế giới trò chơi cũng có tương tự nghe đồn. bất quá chu hiền để ý không phải phương diện này, mà là tại khôi lỗi bản thân. tương đối với cần các loại cường lực tư liệu sống chế tạo trang bị mà nói, cấp thấp khôi lỗi cũng không cần đặc biệt kỳ hoa vật liệu, có lúc tại thế giới hiện thực cũng là có thể mang coi yêu cầu vật liệu thu thập đủ mà cấp thấp khôi lỗi có thể biểu hiện sức chiến đấu, tại tốt nhất dự đoàn giới, hẳn là so với hiện tại trương thái hạo bên kia hơn 30 con khôi lỗi chỉ mạnh không yếu. Mà tại đây trong đó, có thể tái sinh cùng huyết nục khôi lỗi cũng là lựa chọn rất tốt. Chu Hiền nguyên bản làm cho đối phương lại đây, chính là hỏi dò phương diện này tiến triển, nếu như có thể thành công, mình tới thời điểm liền có thể tại thế giới hiện thực chế tác như vậy khôi lỗi. Đây chính là chuyện tốt. Chu Hiền hỏi dò vốn là nhìn nhìn tại tô tiểu nguyệt sinh nhật trước đó phải chăng có thể đem khôi giải quyết Đến lúc đó nói không chắc chính mình còn có thể thế giới hiện thực tiến hành một ít nghiên cứu, nhưng bây giờ nhìn lại lời nói, ý nghĩ của mình vẫn còn quá mức ngây thơ. Xem ra hiện tại cũng không xê xích gì nhiều a. Chu Hiền liếc mắt nhìn của mình kỹ năng, sau đó đem bao vây của chính mình cùng nhà kho mở ra, ngoại trừ các loại vật liệu ở ngoài, còn lại thả ở bên trong đồ phòng ngự cùng bộ phận vũ khí cũng đã bị Chu Hiền toàn bộ ăn tươi rồi, hiện tại chỉ là cho Martin lụ ở Kim để lại một ít khẩu phần lương thực mà thôi. Nói đến, ta dùng trước còn tích chữ không ít thứ, nhưng lấy ra rèn luyện kỹ năng, thật giống đều hoàn toàn không đủ a suy nghĩ kỹ một chút xem, Chu Hiền phát hiện nếu là mình có thể đạt đến đỉnh cấp Tượng Sư trình độ, nói không chắc là được rồi. đỉnh cấp Tượng Sư trình độ, không chỉ đại diện cho một cảnh giới, càng đại biểu tầng thứ này Tượng Sư có năng lực mạnh mẽ. tại tầng thứ này Tượng Sư thậm chí có thể chế tạo ra đồ Long Dùng trang bị. Chu Hiền nếu là đã trở thành đỉnh cấp Tượng Sư, sau này muốn đối phó Long Ngũ Thái Tử cũng không là chuyện không thể nào. nghĩ như vậy, Chu Hiền lập tức phát hiện, hiện tại phá cục điểm hẳn là ngay tại chính mình có thể trở thành hay không đỉnh cấp Tượng Sư về điểm này mặt. đây thật là đòi mạng muốn dùng phổ thông vật liệu chế tạo cao cho điểm trang bị, chu hiền hiện tại đã làm được gần như một nửa. nhưng này chu kiếm sư nhiệm vụ cùng những cái nhiệm vụ khác không giống, còn cần tích lũy tháng ngày tích lũy, lại cho chu hiền thời gian nửa tháng gần như là được rồi. chế tạo trang bị gì gì đó cũng không phải trọng điểm, chu hiền tối cảm giác khó chịu, nhưng thật ra là tại đánh tạo trang bị về sau loại kia toàn thân mệt là cảm giác, không cần sử dụng đặc thù vật liệu chỗ trả giá cao, chính là chu hiền tinh lực bị nghiền ép đã đến cực hạn. nếu như một người mỗi ngày đều đem tinh thần của mình nghiền ép đến cực hạn, e sợ chưa được mấy ngày thời gian. Người này liền muốn phát điên rồi. Ai? Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể như thế đến rồi đi. Cho tới bây giờ, giống như chỉ có thể kiên trì lên. Nhưng Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút, hắn phát hiện mình còn có một kiện sự tình muốn làm. Nghĩ đến liền làm Chu Hiền, lấy ra một bút tài chính mua sắm trang bị, sau đó lần nữa đem chính mình một cái kỹ năng tiến hành rồi thăng hoa. Đột địa, nguyên thần ở trong chiến đấu sử dụng bốn kỹ năng, có thể hóa thân bóng mờ, trong nháy mắt đạt đến thẳng tắp khoảng cách 50m trong vòng tùy ý đất trống, tại độ địa trong quá trình, tiêu hao nhất định chân nguyên, có thể xuyên qua chướng ngại vật. Trước 165, trên đến Hội, ngày mùng ngày 8 tháng 8, đối với vị trí thiên tây nam địa khu Trung Châu Thị mà nói, lúc này nhiệt độ tuyệt đối là cho người nóng rực khó nhịn. Tuy rằng thời gian bây giờ đã là trạng vào tối, thế nhưng nhiệt độ vẫn không có giảm xuống xu thế. Thế nhưng tại Trung Châu khách sạn phụ cận, này bên cạnh lại có một loại khá là cảm giác mát mẻ. Trung Châu khách sạn là Trung Châu Thị lớn nhất khách sạn một trong, trước kia là cấp 4 sao khách sạn, nhưng ở Tô Văn Long đem nơi này mua về đến từ sau, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian mấy năm, liền đem nơi này biến thành cấp 5 sao c hơn nữa nơi này còn dùng một loại gì tuần hoàn thức do rét hạ nhiệt độ hệ thống đem toàn bộ khách sạn cùng với trung quanh nhiệt độ đều thấp xuống 15%, có người nói tại trạng thái cao nhất cái này biên độ hạ xuống thậm chí là có thể đạt đến 20%. đương nhiên 15% cái số liệu này từ có chút trên ý nghĩa tôi nói kỳ thực cũng đã rất tuyệt rồi. Tỷ như hiện tại phía ngoài nhiệt độ đại khái là khoảng 36 độ, mà khách sạn phụ cận nhiệt độ thì chỉ có 29 độ nhiều, tuy rằng biên độ hạ xuống không phải rất lớn, nhưng là cùng bên ngoài vừa so sánh tự nhiên thư thái, càng khỏi nói tại bên trong quán rượu còn có điều hòa đây này. Không hổ là chúng ta Trung Châu Thị Tân Tiến Nhất Khách Sạn một trong a. Ngươi xem một chút, liền gió này đều như thế có phong phạm. Long Mộ Sa bốn người, thời điểm này liền tụ tại đây bên ngoài quán rượu xe con mặt trên. Chiếc này phiên bản dài xe con mặt trên ngồi Chu Hiền đoàn người, bọn hắn thời điểm này đối với Trung Châu cửa tiệm rượu Sa Hoa trôi nổi ô tô tại cảm khái. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại cũng muốn chen tại trên một chiếc xe. Ngươi xem một chút những kia quý khách, đó mới gọi có phong phạm a. Bắt đầu ánh mắt tập trung ở khách sạn cửa vào, ở bên kia một chiếc chiếc xe hơi đang không ngừng từ phía trên chạy qua mà từng vị khí chất lỗi lạc nhân sĩ thành công cũng không ngừng từ phía trên đi xuống. nhưng những người này khẳng định cũng không phải đến cho tô tiểu nguyệt sinh nhật. chu hiền thuận miệng nói một câu. những người này khẳng định đều là tô văn long tại về buôn bán đồng bọn. bọn hắn hôm nay tới đây, càng nhiều chính là bởi vì tô văn long, mà cũng không phải là tô tiểu nguyệt. bất quá trong này cũng không bài trừ có mấy người là hướng về phía tô tiểu nguyệt tới. dù sao, tô tiểu nguyệt nhưng là tô văn long nữ nhi duy nhất ta. cảm giác này vẫn đúng là khiến người ta có chút không thoải mái. lại nhất minh nhìn tình huống bên ngoài, đã ở lẩm bẩm bọn hắn những tiểu hài tử này sẽ cộ, đương nhiên sẽ không đi đại môn này đi qua. này Trung Châu khách sạn xuất nhập càng rất nhiều, bọn họ là đi lối đi khác. mà lúc này Chu Hiền lại nhìn một chút ngồi ở ngồi trước bắt đầu, hắn không khỏi phải hỏi nói, ngươi hôm nay vẫn thật là mặc như vậy đi ra. Bắt Đầu y phục trên người, cảm giác không hài hòa tuyệt đối bạo biểu. mặc như vậy ra ngoài, bắt Đầu sức hấp dẫn tuyệt đối có thể dọa người dân mình. nhưng Chu Hiền cũng tuyệt đối tin tưởng, nếu là bắt Đầu thật sự mặc như vậy đi ra ngoài, cái kia mặt trái hiệu quả tuyệt đối vượt xa chính diện hiệu quả. hừ, ta đối với mình cho tư thế vẫn là rất có lòng tin. Người đến lúc đó nhìn là tốt rồi. Chu Hiền đã không có ý định tiếp tục cái cọ. Mà lúc này, xe của bọn họ cũng đã đến một bên khác, Chu Hiền bọn hắn liền từng cái từ trên xe bước xuống. Không biết Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Ngộ bạn học ở nơi nào, Trương Thái Hạo cùng nhà hắn hầu gái thật giống cũng không ở a. Từ Thiên Vân hướng về bốn phía nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện những người khác tại hướng về bên này lại đây. Các vị các ngươi khỏe, Tô tiểu thư để cho ta ở chỗ này chờ chờ các vị, mời các ngươi đi theo ta. Cái này cửa vào địa phương không có người khác, chỉ có đứng ở phía trước một cái nữ phục vụ viên đang nhìn đến Chu Hiền bọn hắn xuống sau, ngay lập tức sẽ tiến lên lên tiếp. Đi thôi. Chờ đã, xin hỏi Toa ở nơi nào? Bắt đầu lúc xuống xe đột nhiên hỏi. Phía trước kẹo phải là được rồi. Này nữ phục vụ viên cũng thật là nghiệp vụ tinh xảo. Đang nhìn đến bắt đầu dáng dấp kia thời điểm, nàng còn có thể làm được mặt không biến sắc. Ừm, vậy các ngươi trước tiên đi đi, ta chờ một lúc lại đi. Chu Hiền, ngươi tới đây một chút. Làm sao? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Chu Hiền tạm thời vẫn là đi theo. Lúc này, bắt đầu đông nhiên cầm lên Chu Hiền, nhón chân lên đến. Tại Chu Hiền trên chán lấy môi nhẹ nhàng điểm một cái. A, Chu Hiền bị bắt đầu lần này làm cho suýt chút nữa đại nao đơ máy. Ta đem ngươi thiên cơ che khuất, nếu như không phải nhận thức ngươi người, hôm nay cho dù cùng ngươi đã gặp mặt còn có nói chuyện, cũng sẽ không nhớ lại ngươi bây giờ tướng mạo. Đến tối hôm nay 12 giờ đến, bắt đầu đột nhiên tập kích, để Chu Hiền bây giờ còn có chút thật thở, đang nghe được bắt đầu lời nói sau, hắn chỉ là mở mịt bắt đầu. Thời điểm này Chu Hiền đã không biết dùng biểu cảm gì đến đối mặt bắt đầu rồi. Như vậy, chút ngươi buổi tối chơi vui vẻ, bắt đầu hướng về Chu Hiền nháy mắt một cái. Sau đó xoay người liền rời đi. Chu Hiền đến một bên khác vội vàng đi theo Từ Thiên Vân bọn hắn, rất có một loại cảm giác có tật giật mình. Đoàn người cứ như vậy theo tiến vào yến hội phong khách. Mấy cái nông thôn nhà quê, khi tiến vào này tráng lệ phòng lớn sau, trong nháy mắt đã bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Thật xinh đẹp. Nhìn này kỳ diệu hình ảnh, bọn hắn không khỏi lẩm bẩm lên. Tại đây trên yến hội, chí ít đến rồi hơn 100 người, mà bị những người này vây quanh ở trong đó, Thình lình tựa là Tô Tiểu Nguyệt phụ thân Tô Văn Long. Các ngươi đều đã đến a? Lúc này một người mặc màu trắng tây trang nam tử đống nhiên từ đoàn người mặt sau chen trúc tới người là ồ làm sao như thế nhìn quân mắt từ thiên vân nhìn trước mắt cái này nam sinh luôn cảm thấy tựa hồ đã gặp ở nơi nào nàng là ta Lý sơn ngộ gẩy núc nhích một chút tóc sau đó quay một vòng sơn ngộ bạn học Lý sơn ngộ trang phục đem long mộ sát đều triệt để kinh ngạc mặc vào nam trang sau nguyên bản là có mỹ lệ phi thường tướng mạo Lý sơn ngộ nhất thời liền để lại một loại cho người sợ hãi than khí tức này tuấn mỹ dị thường nam trang hiệu quả sắp thực sáng sát người nhãn cầu Long mộ xã tất cả mọi người bị sợ đái. Lý sơ, sơ ngộ bạn học, ngươi làm sao mặc trên năm trang? Đào sơn nói chuyện đều có chút không lưu loát rồi. Ừm. kỳ thực mới bắt đầu cũng là bá phụ kiến nghị á, lúc đó ta còn tưởng rằng là cái chuyện cười, bất quá tiểu nguyệt ngược lại là đồng ý, cho nên cứ như vậy đến, đến rồi. Hơn nữa các ngươi không cảm thấy dáng dấp này lời nói rất thú vị sao? Xem Lý sơ ngộ bộ dáng này, tựa hồ có chút như là vui ở trong đó. Đến, tiểu nguyệt đang tại mặt sau chờ, đi theo ta. Tại Lý sơ ngộ dẫn dắt đi bọn hắn từ nơi này còn đại nhân trong đống đi ra ngoài, sau đó trở lại yến thính mặt sau. tô tiểu nguyệt thời điểm này đang cùng một đám học sinh bộ dáng người ở nơi này nói chuyện, cầm đầu người kia chu hiền nhận thức, đó là điện cảnh xã xã trưởng cố vân sinh. cố vân sinh dư quang nhìn thấy chu hiền bọn hắn, trong ánh mắt tựa hồ khá là phức tạp. bất quá tô tiểu nguyệt ở bên kia nhìn thấy chu hiền đám người, liền lập tức đi tới. chu hiền, ta mới vừa cùng xã trưởng chào hỏi, chờ học kỳ mới sau, ta sẽ đi long mộ xã toa chấn. tuy rằng ta cảm thấy các ngươi xã đoàn thực lực cũng không tính như thế nào, nhưng vì giải quyết vấn đề hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy đi. Chẳng trách bên cạnh cố vân sinh dĩ nhiên là như thế vậy mặt. Tô tiểu người hôm nay trang phục so với ngày xưa mà nói, có thể nói là vô cùng không giống. Nàng song đuôi ngựa vào lúc này đã thả xuống, trên người cũng mặc vào một cái màu đỏ áo đầm. Nhìn qua khá là đại gia khuê tú khí chất, so với ngày thường so với, đây quả thực là hai người rồi. Mà nàng và lý sơn ngộ đứng chung một chỗ, này hiệu quả cũng là gãy thẳng, cho người kinh diễm không đứt. tỷ tỷ bọn hắn đều ở nơi này nha. Một bên khác nhiên truyền tới âm thanh, đem chu hiền ánh mắt thu hút tới cái thanh âm này đối chu hiền mà nói thật sự là quá quen tai rồi chu hiền liền ở mặt sau một cái ngồi ở trên xe lăn nữ hải cười liền chuẩn bị hướng về chu hiền bên này mà tới mà chu hiền bên cạnh những người khác khi nghe đến cái thanh âm này sau cũng hướng về xa xa nhìn lại cái kia học sinh tiểu học bộ dáng con gái chính hào hứng đối với chu hiền mỉm cười thế là tâm mắt của mọi người đồng loạt tập trung đến chu hiền trên người tiêu văn không phải kêu ngươi không nên chạy loạn ma một thanh âm khác từ xa đến gần sau đó bóng người này cũng theo đã đến người thiếu nữ kia bên cạnh tỷ đây chính là ta lần trước nói tham như nhà phải hay không rất lợi hại lưu tiểu văn bị cái này tựa hồ thoáng so với tô tiểu nguyệt lớn một chút cô gái đẩy sau đó đi tới mà chú hiền chú ý tới tên thiếu nữ này ngực còn cắm lấy một viên châm cài ngực thiếu nữ ăn mặc một thân lễ phục màu đen lễ phục vải áo phi thường xa hoa cùng này chân cài ngực chất liệu hoàn toàn không phối hợp này giống như là tại một chuỗi sợi dây hạt châu mặt trên mấu chốt nhất viên kia kim cương nhưng là một viên hòn đá một dạng cho người một loại đả kích cường nhiệt tính nhưng nữ sinh khí chất lại đem cái này nho nhỏ tỉ vết cho che đậy giới mất. Đang nhìn đến châm cài ngực trong nháy mắt đó, Chu Hiền liền biết, người này phải là Lưu Tiểu Văn chối nói tỉ tỉ kia đại nhân, như vậy Ôn Nhu đáng yêu. Cũng khó trách Lưu Tiểu Văn sẽ như thế dính nàng. Nhưng nhìn thấy tên thiếu nữ này, Chu Hiền mặc dù biết mình và đối phương hẳn là không quen biết, thế nhưng lại vì cái gì ở trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc đây. Chu Hiền, ngươi tốt ta. Ngươi tuyển châm cài ngực, ta rất yêu thích đây này. Long Mộ xã mọi người, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Thiếu nữ thông thạo hướng về mọi người chào hỏi. Từ Thiên Vân ánh mắt nóng rực hướng về Chu Hiền nhìn sang, "Uy, lão Chu Ngươi từ nơi nào nhận thức mỹ nữ xinh đẹp như vậy đó à? Cô nữ sinh này trang phục tuy rằng kinh diễm, thế nhưng giống như là vừa đúng, cũng không hề đem lần này nhân vật chính tô tiểu nguyệt hảo quang cho che giấu. Thế nhưng chỉ là nhìn tên thiếu nữ này, mọi người đang trong lòng liền có một loại không cách nào hình dung cảm giác. Ơ, ngươi tốt ta, hắc cám thiên sứ tỷ tỷ. Chu Hiền gãi đầu một cái, sau đó đối với thiếu nữ, hoặc là nói hắc cám thiên sứ mỉm cười. Hắc cám thiên sứ, cái kia lùa ở đế quốc hắc thiên sứ. từ Thiên Vân kinh ngạc nói, đúng, chính là 520 trên vũ hội cái kia. Đào Sơn cũng kịp phản ứng. Thế nhưng hai người bọn họ vừa mới nói xong, chính là cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ từ phía sau mình kéo tới. Long Mộ Sa mấy cái này, các ngươi tránh mau đi sang một bên, bên kia chuẩn bị một ít bạn nhẹ, các ngươi nhanh đi chọn, đừng đến lúc đó đeo xấu." Tô Tiểu Nguyệt phất tay một cái, sau đó để hầu gái mang theo Từ Thiên Vân đám người liền hướng một bên khác đi đến. "Nha, Chu Hiền, lần thứ nhất nhìn thấy dáng dấp của ta, dĩ nhiên liền có thể nhận ra, ngươi vẫn đúng là lợi hại đây này." Hắc Cám thiên sứ đối với Chu Hiền mỉm cười. Bởi vì tỷ tỷ âm thanh cùng khí chất ta thật sự là quá quen thuộc, nếu như không cách nào nhận ra lời nói, ta mới phát giác được kỳ quái đây này. Hắc Cám thiên sứ âm thanh cùng khí chất đối với Chu Hiền mà nói, đều cũng có phi thường đặc biệt cảm thụ, tại Chu Hiền xem ra, nàng loại này độc nhất vô nhị khí chất cơ hồ là tại trên người người khác đang nhìn không gặp. Bất quá ở trong game Dạ Thiên Đại Đế, Chu Hiền ngược lại là có thể cảm nhận được tương tự khí chất, nhưng Dạ Thiên Đại Đế quá lạnh rồi, cùng Hắc Cám thiên sứ cảm giác cũng tựa hồ bất tận tương đồng. Ai nha, nguyên lai like là học tỷ a. Tô Tiểu Nguyệt đoạt một bước, sau đó cắm vào Chu Hiền phía trước, mà đổi thành một bên, Điềm Đạm Lý Sơ Ngộ cũng tiến tới Chu Hiền trước mặt. Chu Hiền, ngươi vẫn không có bạn này đi, có muốn hay không ta đến cho người chọn một đây. này tình huống thế nào? Chu Hiền cảm giác áp lực thật lớn, mà Tô Tiểu Nguyệt cũng đối Hắc Ám Thiên Sứ cười nói, Nguyên lai Học Tỷ chính là khi đó tại chúng ta 520 dạ hội phía trên vị kia à, Nguyên lai Học Tỷ là đẹp đẽ như vậy, nếu là Học Tỷ mỗi ngày xuất hiện tại trường học lợi nói, trường học chúng ta thập đại giáo hoa chỉ sợ cũng không có cần thiết bình chọn. đối mặt Tô Tiểu Nguyệt hùng hổ do người, Hắc Thiên Sứ thì vô cùng thông dòng. Kỳ thực nếu là có cơ hội, có thể trải nghiệm một cái trường học sinh hoạt cũng sẽ là chuyện rất thú vị đây này. Hơn nữa tướng mạo của các ngươi cũng không có chút nào kém a, đừng nói Trung Châu học viên rồi, đặt ở toàn bộ toàn quốc trong phạm vi, nếu là muốn bình chọn một cái giáo hoa gì gì đó, các ngươi cũng có thể trên bảng có tiếng đi. Loại này không giải thích được hẳn ý là chuyện gì xảy ra. Chu Hiền có lòng muốn chen một câu đi qua, nhưng Lý Sơ Ngộ lại đem chính mình ngăn cản. Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Ngộ trong lúc đó, lúc nào trở nên như thế có ăn ý. Còn có, bắt đầu tiểu thư ngài là không phải đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Cho nên sớm chơi mất tích gà nhà. Chương 166, thêm phiền bắt đầu. Chu Hiền, ngươi tuyển bạn này đây, ngươi không phải là nói muốn lựa chọn cái kia bắt đầu sao? Tại sao nàng lại đến? Lại cái từ này dùng thật tốt. Chu Hiền xem như là đã minh bạch, Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt, điều này hiển nhiên là đem Hắc Cám tiên sứ tỷ tỷ đã coi như là của mình tình định. Thế nhưng chuyện này, cùng mình quan hệ cũng không lớn ba, Chu Hiền chính mình cũng không tin câu nói này. Khô ngẫu nhiên gặp mà thôi. Bất quá nhân ra là Trương Thái Hạo tỷ tỷ, xuất hiện ở đây cũng không gì đáng chê. Chu Hiền hàm hồ mang tới rồi. Cái gì? Nguyên lai nàng chính là Trương Thái Hạo tỷ tỷ. Lý Sơ Ngộ lần này kinh ngạc hơn rồi. Mà lúc này, bên kia Tô Tiểu Nguyệt cũng hỏi, "Học tỷ, ngươi vừa mới nói cái này châm cài ngực là Chu Hiền đưa cho ngươi sao?" "Đúng vậy, rất phù hợp tâm ý của ta đây này." Hát "Cám thiên sứ tựa hồ là thiệt tình ưa thích cái này châm cài ngực bộ dáng." "Không đúng, đây là của ta lễ vật, hắn chỉ là tham nhưu mà thôi." "Tham nhưu?" Ngồi ở trên xe lăn Tiêu Văn bắt đầu kháng nghị rồi. Mà lúc này, Tô Tiểu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Chu Hiền, "Chu Hiền Hôm nay là sinh nhật của ta đây này. Chu Hiền đại não ngắn mũi tạm cơ một giây đồng hồ, sau đó tâm linh thần hội. À, đúng rồi, đây là ta cho quả sinh nhật của ngươi. Tiểu Nguyệt, sinh nhật vui vẻ. Chu Hiền lấy ra một món lễ vật hộ, sau đó dùng mang theo ấy này, ánh mắt liếc mắt nhìn hắc ám thiên sứ. Tô Tiểu Nguyệt lập tức liền mở ra hộp quà, ở bên trong để đó chính là một chuỗi dây chuyền. À, lần này liền Tô Tiểu Nguyệt chính mình cũng thật giống bị sợi dây chuyền này cho ngạc nhiên đã đến. Dây chuyền bản thân rất là một mạc. Một cái bình thường dây xích trang bị một khối màu bạc hoa thai, mặt trên còn khảm nạm một khối đá thủy tinh. Tuy rằng nhìn qua không thế nào hoa lệ, thế nhưng bất ngờ, dây chuyền này tựa hồ cùng Tô Tiểu Nguyệt lễ phục vô cùng xứng. Tô Tiểu Nguyệt một cái kéo đứt mình nguyên lai like dây chuyển, sau đó trực tiếp liền đem chu Hiền dây chuyển hoa thai cho mang lên, sau đó nàng đối với Chu Hiền nói ra, "Cảm ơn, ta rất yêu thích. Chu Hiền, ngươi làm sao lại nghĩ đến đưa Tiểu Nguyệt một cái dây chuyền?" Lý Sơ ngộ nhỏ giọng tại Chu Hiền bên thai hỏi dò. "Đây, nếu như ta nói là có người giúp ta tuyển, ngươi tin không?" Bởi vì ta còn chưa từng có cho nữ sinh đưa quá cái gì quà sinh nhật loại hình. Chu Hiền dở khóc dở cười, làm sao hôm nay chính mình ở chỗ này luôn cảm giác bầu không khí có gì đó không đúng lắm đây? A, ngày trước đó không phải là giúp cái kia tiểu nữ sinh làm một hồi tham lưu sao? Làm sao lần này liền để người khác làm tham nưu? Chu Hiền đã làm tốt im lặng là vàng chuẩn bị. Chu Hiền, đợi lâu. Một cái thanh em ôn nhu mà trong trẻo từ bên cạnh đi ra, sát theo đó, bắt đầu tiểu thiên sứ rốt cuộc xuất hiện. Chu Hiền lau mồ hôi. Này không khí của hiện trường thật sự là quá kỳ quái có bắc đầu lại đây giải vây, thật sự là quá tốt. Ồ, từ trong đám người đi tới bắt đầu, cùng lúc trước trang phục không khác biệt gì, thế nhưng trên người nàng cái loại này cảm giác không hài hòa lại biến mất rồi, người cùng quần áo phối hợp cũng hiện ra một loại kỳ lạ vẻ đẹp. Nói riêng về ấn tượng đầu tiên, Chu Hiền thậm chí đều cảm thấy bắt đầu hiện tại cảm giác so với Hắc Cám Thiên sứ càng thêm kinh diễm. Mà lúc này Chu Hiền chú ý tới, bắt đầu sở tác, vẹn vẹn chỉ là thay đổi một kiểu tóc mà thôi, từ tóc ngắn đến tóc dài kiểu tóc, thất sắc. Chu Hiền thật giống nghe được Lý Sơ Ngộ nhỏ giọng lầm bầm lồ bầu. Tiểu Hinh. Người tốt ta đã lâu không gặp đây này. Bắt đầu nhìn thấy hắc ám thiên sứ sau, cũng cười chào hỏi. Bắt đầu chào buổi tối a. Hai người kia quả nhiên nhận thức. Thứ. Tô Tiểu Nguyệt cũng phát ra một cái thanh âm bất mãn. Tiểu Hình, nghe nói trước đó ngươi còn mời Chu Hiền đây, bất quá xin lỗi, hiện tại hắn là của ta bạn nhảy lạc. Bắt đầu nói xong, dĩ nhiên kéo Chu Hiền tay phải. Một bên Lý Sơ Ngộ lúc này thì thẳng thắn một câu nói đều không nói rồi, nàng chỉ là dùng một loại ý nghĩa không do ánh mắt nhìn Chu Hiền. Cũng không phải giao tế vũ hội bạn trai, đây chính là sinh nhật của ta tiệc rượu a. Tô Tiểu Nguyệt đối với bắt đầu loại này khoe khoang rất bất mãn. Hiển nhiên, bọn hắn đối với bắt đầu cái này bỗng nhiên mà tới chen chân người cũng không hề làm tốt cái gì chuẩn bị tâm tư. Tiểu Nguyệt, chuẩn bị lên đài. Tô Văn Long thời điểm này bỗng nhiên xuất hiện tại bên này, mà Lý Sơ Ngộ cũng đi tới. Đàn vị Ô Long độc đấu, chờ chút nhớ do nói cảm tưởng. Sơ Ngộ, chúng ta đi thôi." Tô Tiểu Nguyệt nói xong, liền hướng về trên sân khấu mà đi rồi, mà Lý Sơ Ngộ cũng đứng ở sân khấu một bên. Bất quá nàng cũng không vào sân, chỉ là đứng ở đằng kia. Tô Tiểu Nguyệt còn có thể diễn tấu đàn vị Ô Long Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, Chu Hiền trước đây chỉ biết Tô Tiểu Nguyệt ở trường học nữ tính người chơi xếp hạng bên trong có thể xưng gần phía trước, nhưng nhưng lại không biết Tô Tiểu Nguyệt còn có như thế một tay. Cắt. Tỷ tỷ đại nhân lời nói, đừng nói đàn vi-ô-long rồi, coi như là đổi thành đàn vi Olong Sen a, Dianoa, thậm chí là đàn tranh, đàn không như vậy cổ đại nhạc khí, cũng là điều chắc chắn. Tiêu Văn nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt lên đài, tựa hồ có chút không quá cao hứng, nàng tự cấp hắc cám thiên sứ bên vực kẻ yếu. Tiêu Văn, đừng làm lộn, hôm nay là nhân gia sinh nhật, nhân gia mới là nhân vật chính a. Hắc Ám Thiên Sứ nói xong, sau đó đối Chu Hiền đám người mời được, chúng ta hiện tại tới trước phía trước một điểm đi, vừa vặn có thể nghe được rõ ràng hơn. Ừm. Theo Tô Tiểu Nguyệt rời đi, nguyên bản lúng túng bầu không khí cuối cùng là đã nhận được giải trừ. Chu Hiền cùng bắt đầu đi theo đẩy xe lăn Hắc Ám Thiên Sứ, liền đi về phía trước. Này này, bị cô gái vây quanh cảm giác thế nào? Bắt đầu lặng lẽ tiến tới. Không có gì, bất quá ta ngược lại là đối với ngươi có một ít cảm giác. Ách, hào hứng bắt đầu bị Chu Hiền câu nói này cho sợ hết hồn, nàng cả người giống như là tại phát ra video thời điểm bị người nhấn xuống nút tạm dừng như thế, toàn bộ đều dừng lại. Ta nói là, có lúc ngươi làm nữ sinh cũng thật là đáng tiếc. Nếu như có thể mà nói, ngươi nên bị bình chọn là tốt nhất bạn xấu mới đúng. Chu Hiền cũng phát hiện chính mình vậy có chút lúng túng nói sai. Thật sự là không nên a. Xách, cho nên lén lén trả thù ta vừa mới không cho ngươi giải vây, trái lại đụng lên đi thêm phiền, đúng thôi. Bắt đầu vừa mới hành vi, dùng thêm phiền để hình dung tuyệt đối không sai. Ngươi còn biết mình là tại thêm phiền a. Bắt đầu phía sau mấy câu nói, quả thực chính là lựa cháy đổ thêm dầu. Bất quá ngươi không dự định nói chuyện cái luyến ái, tới một cái văn ngoanh liệt liệt câu chuyện tình ái sao?" Bắt đầu đột nhiên hỏi, "Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta là cứu vớt thế giới trọng yếu, hay là đi nói yêu thương trọng yếu? Hơn nữa ngươi có biết hay không, nếu như bị lão sư nghe được ngươi lời nói này sau, bọn hắn sẽ khóc. Nếu là có thể lời nói, Chu Hiền hiện tại mục tiêu chính là nguyên tử ở hệ thống giới diện trên biểu hiện đến ngược. Cái này rất có thể quan hệ đến hai cái thế giới tồn tại đến ngược cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Chính như trước đó từng nói, cái kia hay là hủy diệt cùng tận thế đến ngược. Đúng vậy à, đúng vậy à?" cứu vớt thế giới đại anh hùng, cứu vất bên trong thế giới người lương thiện. Bắt đầu nổ nước bọt một câu. Nếu thân là người chưa thành niên, ngươi liền thành thành thật thật học tập cho giỏi mới đúng. Đừng không có chuyện gì muốn này muốn cái kia. Chu Hiền dạy dỗ bắt đầu một câu. Chậm chập chập, theo ta thấy, ngươi chỉ là lựa chọn không được đi. Ngươi xem một chút, này thân một bên một cái hai cái, nhưng cũng là đẹp đẽ khả ái nữ hài từ đây, cho nên chọn không được mới đúng không? Bắt đầu một mặt ta đã nhìn thấu đâu vẻ mặt. Mà Chu Hiền thì lắc đầu một cái, tuy rằng những chuyện khác ta không xác định, nhưng có một việc, ta ngược lại thật ra đã nhìn thấu. Cái gì? Người dáng giúp kia, lên bảng tốt nhất bạn xấu quả nhiên là không sai. Nào chỉ là không sai, quả thực chính là quá thích hợp bất quá. Chúng ta liền đứng bên này đi. Hát cám thiên sứ mang theo bọn hắn đứng tại đại sảnh một góc. Chu hiền hướng về bốn phía nhìn lại, đứng ở nơi này bốn phía hai bên người, đều không ngoại lệ đều là đại nhân. Những này các đại nhân trong lúc đó chuyện trò vui vẻ, lại tựa hồ cũng không hề đem mấy đứa trẻ nhìn ở trong mắt. a, đúng rồi, từ thiên vân ba người bọn hắn làm sao bây giờ? Lao trương cũng không đến hiện tại có thể không phải là bọn hắn có thể dính liễu thời điểm đây này. Ngồi ở trên xe lăn Tiêu Văn bỗng nhiên cười nói, lẽ nào đại đế người chơi sẽ ở cái địa phương này chẳng chán? Chu Hiền rất ngạc nhiên, nơi này chính là trước mặt mọi người a, dĩ nhiên không phải là, chỉ là ở bên này lời nói chúng ta mới tốt trông năm người. Tiêu Văn cười híp mắt nói ra, Chu Hiền suýt chút nữa chưa quên trước mắt cái này tên là Lưu Tiểu Văn nữ hài năng lực tựa hồ chính là không chế. Yên tâm, tiểu Chu Hiền, chúng ta không có nhằm vào ngươi nha. Tiêu Văn vừa mới là ở hù dọa ngươi đi. Hắc ám thiên sứ đối với Chu Hiền mỉm cười. Chu Hiền đưa mắt đặt ở Tiêu Văn trên người, này trên xe lăn thiếu nữ cũng là một mặt cảm giác hứng thú dáng vẻ. Các ngươi, đại khái chính là làm đại đế người chơi một trong đại biểu mà đến chứ? Chu Hiền lúc này chính quét mắt trước mắt Hắc ám thiên sứ cùng Lưu Tiểu Văn. Sơ kỳ hữu bị động chỗ tốt ngay tại ở Chu Hiền trực tiếp liếc mắt nhìn, liền có thể biết trước mắt người này nội tình. Nhưng Chu Hiền đang nhìn đến trước mắt hai người tin tức sau, nhất thời phát hiện sự tình thật giống không đơn giản như vậy. Họ tên, đẳng cấp, nói rõ nên người chơi trên người có ngăn cản kỹ năng tiến hành kiểm tra trang bị hoặc là kỹ năng tồn tại, cho nên tra được tin tức bù đắp. Như thế vừa nhìn, không vẻn vẹn chỉ là Hắc ám thiên sứ mà thôi, trước mắt hai người này trạng thái đều là Họ như vậy số. Bọn hắn thuộc tính Chu Hiền đều không nhìn thấy. Lẽ nào kỹ năng này lại là một cái hô hạng? Chu Hiền không tin quỷ quái, hắn lập tức đưa mắt tập trung đến bắt đầu trên người. Bắt đầu, LV70, Huyền Long, trang bị, trạng thái, Tỏa Long Liên giằng buộc, đẳng cấp cao nhất hạn chế. Kỹ năng uy lực hạn chế, Long mộ cấm chế, năng lực cấm chế Nói rõ, bởi nên người chơi nhận lấy suy yếu, cho nên ngươi nhìn thấy được cũng không phải là hoàn toàn thể trạng thái. Bây giờ nhìn lại, thật giống cũng không phải hoàn toàn không dùng nha. Lúc này, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Chu Hiền cũng đưa mắt tập trung đến trên đài. Tô Tiểu Nguyệt, LV1, thế giới hiện thực, LV61, thế giới game, nhân tộc. Còn có thể thông qua phương thức này nhìn thấy thế giới game đẳng cấp. Thật giống thật là lợi hại dáng vẻ a. Chu Hiền nhất thời hứng thú tăng nhiều, chẳng lẽ ở nơi này cũng đều có thể nhìn thấy nhân vật thế giới hiện thực cùng thế giới game thổ tính? Cảm tạ các vị khách quý đến đây tham gia tiểu nữ sinh nhật tiến hội. Lúc này, Tô Văn Long lên ải, Chu Hiền cũng đưa mắt tập trung đến trên người hắn, mà ở của mình hệ thống giới diện trên, Tô Văn Long thuộc tính cũng xuất hiện tại mặt trên. Chu Hiền nhìn thấy thuộc tính này, suýt chút nữa liền kinh ngạc đến nói không ra lời. chương 167, kinh dị phát hiện. Tô Văn Long, LV80, nhân tộc. Trang bị, thanh khâu kiếm. Cao tới 80 cấp đẳng cấp. Chu Hiền nhìn thấy cái này khủng bố thuộc tính, suýt chút nữa sợ hết hồn. Hơn nữa không có nói trò chơi đẳng cấp cùng hiện thực đẳng cấp, cũng chỉ có một đẳng cấp nói rõ mà thôi. Này tình huống thế nào? Chu Hiền lại vừa nhìn, Tô Văn Long thuộc tính lại trở thành một đống dấu chấm hỏi, mà ở đối phương thuộc tính phía dưới, cũng nhiều một cái thuộc tính đã ẩn dấu nói rõ. Vừa mới Tô Văn Long chú ý tới chính mình, Chu Hiền ngẩng đầu nhìn về phía còn tại phát biểu Tô Văn Long, thế nhưng hắn thật giống không có bất kỳ kỳ quái phản ứng. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Không, không có khả năng lắm. Chu Hiền cũng không phải loại kia sẽ sinh ra như vậy kỳ dị ảo giác người, chính mình vừa mới nhìn đến cái kia hình ảnh. Phía trên thuyết pháp hẳn không có sai mới đúng, nhưng vì cái gì vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền xảy ra như vậy biến hóa. Quỷ nhát gan, hơi hơi thăm dò một cái liền rụt về lại rồi. Lúc này, Chu Hiền chợt nghe Lưu Tiểu Văn âm thanh, tuy rằng thanh âm này rất nhỏ, nhưng Chu Hiền nghe được thanh âm này, mơ hồ biết rồi xảy ra cái gì. Xem ra tụi hồ không phải phía ta bên này bại lộ a. Phía dưới, con gái của ta sẽ vì mọi người dâng lên một khúc yêu chi mộng. Lúc này, Tô Văn Long diễn thuyết cũng đã kết thúc rồi, liên tiếp tiếng vỗ tay vào lúc này cũng bắt đầu vang lên. Tiếng vỗ tay sau Tô Tiểu Nguyệt liền đi lên đài. Chu Hiền, tại sao các ngươi bên này quá cái sinh nhật đều phải khiến cho phiền toái như vậy?" Bắt Đầu lại tiến tới Chu Hiền bên người. Kỳ thực người bình thường sinh hoạt cũng không có như thế rườm rà. Chu Hiền ngượng ngùng phất tay một cái, cụ thể tới nói, hẳn là từ 20 niên đại bắt đầu, theo nước ta kinh tế trình độ toàn diện vượt lại quốc gia khác, nhân dân quần chúng đời sống vật chất rất lớn phong phú, do đó bắt đầu sinh ra một loại mới văn hóa hiện tượng. "Uy, đây không phải Internet, Backit bách back, khoa phía trên nội dung sao?" Tiêu Văn Lỗi thời chen vào một câu tới. Bị phá Chu Hiền không sao cả nhún nhún vai. Đối với loại này từ giàu có cơ sở phát sinh biến hóa, ta thật sự không hiểu rõ à, lần trước ta nhớ được xem qua một điểm tư liệu, đại khái chính là như vậy đi. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ta tối ngày hôm qua cha xét một buổi tối tư liệu đây, hừ. Lúc này, tiệc diệu hiện trường cũng từ từ yên tĩnh lại, sát theo đó, đàn vi ô lông thanh âm du dương bắt đầu vang lên. Đang thưởng thức phương diện nghệ thuật, Chu Hiền xem như là một cái người thô kệnh, hắn nghe không ra cái gì đàn vi ô lông trình độ. Nhưng ở Chu Hiền nghe tới, này nhạc khúc cảm giác thật là không tệ bất quá lúc này chu hiền lại không cái kia nhàn tình nhã trí đi thưởng thức cái này bắt đầu trước ngươi nói ngươi nhận thức tô văn long đúng không xem như là nhận thức đi ta lần này đến hắn cũng đã giúp ta không ít việc đây này bắt đầu làm một cái thủ thế miệng không nói gì lời nói này dĩ nhiên trực tiếp truyền tới chu hiền trong đầu đây là thông qua thần niệm trò chuyện chu hiền nhìn một chút hắc ám thiên sứ cùng tiêu văn sau đó nói hắn đến tận cùng là người nào hắn còn có thể là người nào hả? bắt đầu không sao cả nói ra tô thúc thúc đích thật là người tốt là được rồi người tốt Này tính là cái gì kỳ hoa trả lời. Ừm, tình huống cụ thể ta không quá rõ ràng. Nhưng là ta biết hắn tính là ta ở bên này người liên hệ đi. Thân phận của ta, quan hệ cùng nhập học chứng minh cái gì, đều là hắn giúp ta làm. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao có thể ở xã hội hiện đại nắm giữ như vậy phổ thông thân phận. Bắt đầu nói phổ thông thân phận xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại hiện đại trong xã hội, một cái không hộ khẩu muốn vô thanh vô tức hòa vào xã hội hiện đại, đây là chuyện rất khó khăn. Tại con số điện tử trong xã hội, sở hữu số liệu đều phải thông qua internet cùng máy tính tiến hành. Nếu là bắt đầu một thân một mình, muốn cho tới một cái hoàn toàn không có vấn đề thân phận, cơ hội là căn bản không thể nào. Người không biết." Chu Hiền chừng hai mắt hỏi. Nếu là Lưu Vân lão tổ bọn hắn, ngược lại là hẳn phải biết, nhưng là ta lời nói, đối với phương diện này có thể không hiểu rõ. Thông qua thần niệm giao lưu phi thường thuận tiện, mặc dù là ở bên trong đại sảnh. Thế nhưng là vẫn không có ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Chu Hiền lúc này thật giống hiểu được, như vậy, Tô Văn Long thực lực làm sao? Hắn lại hỏi. Thực lực? Ta không quá rõ ràng, dù sao tại hiện thế bên trong ta không là đối thủ. Ta rời đi bên kia một cái giá lớn chính là nhận lấy như vậy lớn vô cùng cấm chế, coi như là ngươi bây giờ, ta cũng không là đối thủ. Xác thực, cho dù đẳng cấp đã đến, nhưng kỹ năng uy lực tại hiện thế giống như không có trong nguyên đại. Bị hạn chế bắt đầu có thể phát huy sức mạnh ít hơn. Nhưng ít ra có thể biết Tô Văn Long cũng không hề ở bề ngoài đơn giản như vậy này liền đủ rồi. Chu Hiền, chỉ là, để Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút chính là, nếu như Tô Văn Long đích thật là rất cường hãn đại năng, vậy lần trước thời điểm, hắn vì sao lại bị ô tô đâm chết đây? Vì sao lại như vậy? Chu Hiền đầy đầu đều là nghi hoặc, mà lúc này Chu Hiền trong đầu đống nhiên liền nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ lần trước Tô Văn Long là ở giả chết? Nghĩ như thế, giống như không phải là không có khả năng, có thể sự tình đến cùng có phải không như vậy? Chu Hiền hiện tại kỳ thực cũng đoán không được. Được rồi, hiện tại nên xoắn suýt sự tình lại nhiều hơn một cái. Ba ba ba ba, một trận nhiệt liệt cổ tiếng vỗ tay vang lên, đây là Tô Tiểu Nguyệt diễn tấu đã kết thúc rồi. Tiết Diệu lập tức liền muốn bắt đầu đây này. Tiêu Văn ánh mắt đống nhiên trở nên ác liệt lên, hồn nhiên không giống một cái học sinh tiểu học dán dấp. Tiết Diệu. Cái này không cần hỏi, Chu Hiền cũng biết đối phương Trô nói cũng không phải là lần này thật diệu, mà là nói đại đế người chơi ở giữa hội nghị, hoặc là nói đại đế người chơi lần thứ nhất thử nghiệm tại thế giới hiện thực lẫn nhau tiếp xúc hội nghị. Các đại đế người chơi muốn động thủ, ngươi định làm như thế nào? Bắt đầu âm thanh lần nữa tại Chu Hiền trong đầu vang lên. Còn có thể làm sao, đi một bước xem một bước đi, nếu như có thể có đột phá tính tiến triển là tốt rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật tiến hội cũng không phải thật sự là bắt đầu rồi. Dựa theo quy củ, Tô Tiểu Nguyệt diễn tấu vẹn vẹn đại diện cho hiến hội bắt đầu. Thời gian bây giờ cũng chỉ là chạng vạng mà thôi, tiệc rượu phải kéo dài đến buổi tối 12 điểm, thời gian còn dài mà. Mà đối với chuẩn bị bước đầu lẫn nhau tiếp xúc các đại đế người chơi mà nói, thời gian này kỳ thực cũng không tính nhiều. Chu Hiền, chờ chút ngươi đi theo ta, ngươi mặc dù là người thứ 8, thế nhưng dù sao không có chịu đến mời. Cho nên đến lúc đó đi theo ta mặt sau đi. Hắc ám thiên sứ đi tới. Tốt. tại Hắc ám thiên sứ dẫn dắt đi, bọn hắn xuyên qua đoàn người, đi tới xếp sau. Lúc này, diễn thuyết sau khi kết thúc Tô Văn Long cũng cười đi tới, hai vị đợi lâu, mời đi theo ta. Chu Hiền, bắt đầu, các ngươi khỏe a? đã lâu không gặp. Tô thúc thúc tốt. Hai. Chu Hiền cùng bắt đầu cũng hướng về Tô Văn Long chào hỏi. Ai nha? Chu Hiền, ngươi quả nhiên đã ở a, ta tự mình đi một chuyến lại đây không sai a. Ha ha. Trong khi nói chuyện, một chàng thanh niên liền cười đi tới. Thẩm ca, ngươi tốt ta. Ngươi tới chính là vân đế. Bất quá tại thế giới hiện thực, Chu Hiền cảm thấy vẫn là gọi hắn Thẩm ca so sánh dễ nghe. Sách, đây chính là vân đế chân thân sao? Trên xe lăn lưu Tiểu Văn dùng ánh mắt kinh bị nhìn đối phương. Thật không nghĩ tới, đường đường vấn đế thậm chí có dình coi háo sắc đây này, ta chỉ là tại hiểu rõ thực lực của đối thủ mà thôi. Hơn nữa làm Tu La là Đại Đế người Đại Lý, ta cảm thấy cần thiết giám thị thật là cần thiết nha. Tu La Đại Đế người Đại Lý, trong ngáy mắt không khí nơi này liền lạnh xuống. Tu La Đại Đế, Chu Hiền không thể tin nhìn đối phương. Tu La Đại Đế cùng những khác Đại Đế người chơi không giống, thủ hạ của hắn vô cùng ít hỏi. Thế nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, hơn nữa xưa nay đều là xuất quỷ nhập thần, rất ít có thể được người tìm tới. Thế nhưng nếu chúng ta lần này cần tiến hành gặp mặt lời nói. Như vậy Tu La Đại Đế người Đại Lý nhất định sẽ xuất hiện. Vân Đế nhìn Tiêu Văn vẻ mặt, phản phất chính là ta đã đem ngươi nhìn đấu. Ừm, coi như ngươi nhìn đấu. Bất quá đây cũng như thế nào đây. Tiêu Văn bày ra tay, coi như là Tu La Đại Đế cũng là Đại Đế bên trong một thành viên chứ. Vân Đế không nói gì, hắn chỉ là nhìn Lưu Tiểu Văn, phản phất là muốn dùng ánh mắt đem hắn đâm thủng. Mà Chu Hiền vào lúc này cũng đưa mắt tập trung đến Vân Đế trên người. Thẩm duyên đỉnh, lơ nhân tộc, kỹ năng, đạo sĩ toàn bộ cây kỹ năng kỹ năng. Thiên nhẫn thông, đuổi chú chế tác. Vân Đế kỹ năng mặt trên, dĩ nhiên một loạt đều là dấu chấm hỏi, là vì thực lực chênh lệch quá lớn đưa đến ư. Chu Hiền suy đoán, vậy đại khái liền là bởi vì chính mình cùng chân chính đại đế người chơi ở giữa chênh lệch đưa đến hiện tượng. Tự như cùng lúc trước kỹ năng tuần tra thất bại như thế, tại Chu Hiền kiểm tra thời điểm, Hắc Ám Thiên sứ lúc này thì cắm vào giữa hai người, thẩm học trưởng, chúng ta lần này tới nơi này, cũng không phải là vì nội chiến đi. Hắc Ám Thiên sứ một câu nói, để Vân Đế hơi thay đổi sắc mặt. Ồ, học trưởng sao? Bất quá ta có thể chưa từng thấy như ngươi vậy học mũi a hắn nói ra đại khái đi có thể là bởi vì học trưởng rất sớm đã từ trung châu học viên rời khỏi quan hệ lúc ấy ta còn không có nhập học nhà nói như vậy ngươi chính là dạ thiên đại đế đại biểu đi lũ sợ đế quốc mạng lưới tình báo cũng thật là lợi hại a hắc ám thiên sứ một câu học trưởng có thể không vẹn vẹn chỉ là một câu khiêm thành mà thôi mà là một cái thị uy đại diện cho lũ sợ đế quốc trên thực tế nắm giữ vân đế tư liệu cùng tình báo một cái thị uy cho nên đang nghe được hắc ám thiên sứ lời nói sau vân đế liền thu liễm nói như vậy dạ thiên là chuẩn bị cùng tu la đại đế đồng minh sao Vân Đế không tìm giới hạn lui về sau một bước. Cũng không phải. Hắc Ám Thiên sứ lúc này lại duy trì mỉm cười. Dạ Thiên Đại Đế trường lực nhất quán đều là tuyệt đối trung lập, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy loại này tại thế giới hiện thực không có ý nghĩa tranh đấu mà thôi. Vân Đế không biết này Dạ Thiên Đại Đế đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này hắn nếu là muốn tiếp tục náo đi xuống, có thể ăn không tới tiện nghi gì. Nhìn thấy sự tình đã phát triển đến một bước này, Tô Văn Long cuối cùng đã đi đi ra. Mấy vị, hôm nay mọi người là vì giao lưu mà đến. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng là xã hội văn minh người rồi dùng trong game thủ đoạn để giải quyết sự tình, sợ là không tốt sao? được rồi, coi như là ta cho kiếp đế một điểm mặt mũi mà thôi. chuyện này chấm dứt kiếp đế chuyện gì? bất quá bắt đầu ngược lại là biết một chút, nàng lập tức đem sự tình ngọn nguồn nói cho chu hiền. mà lựa chọn tại tô văn long nơi này mở hội, giống như là kiếp đế lựa chọn. xem ra kiếp này đế tựa hồ cùng tô văn long đã sớm nhận thức ca, làm tư cách giải nhất đại đế người chơi, vân đế cũng phải cần bán hắn ba phần mặt. nói tóm lại, một hồi nguy cơ xem như là trừ khử trong vô hình rồi. chương 168, hội nghị. Tô Văn Long dẫn Chu Hiền một đoàn người đi tới một gian phòng khách. Này bên trong bao xương lúc này đã ngồi một nữ nhân. Nữ nhân này ước chừng hai ba mươi tuổi, mặc trên người một thân lung dung hoa quý xinh xám. Lúc này ngồi ở chỗ đó, trên người rất có một loại bất phàm ý vị. Chắc hẳn người này chính là sát đế rồi. Chu Hiền nhìn thấy nữ nhân này dáng dấp, liền biết đại khái thân phận của nàng. đương nhiên, càng quan trọng hơn phụ trợ tình báo, nhưng là bắt nguồn từ của mình trinh chắc thuật liên tiếp dấu chấm hỏi, dấu chấm hỏi con em ngươi. Sát đế, vấn đề hiển nhiên cũng cho là như vậy, đang nhìn đến đối phương sau hắn cũng như vậy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. tuy nhiên tại thế giới game, bảy cái đại đế người chơi trong lúc đó cầu tâm đấu giác, thế nhưng tại thế giới hiện thực, bọn hắn có mấy người thậm chí đều chưa từng gặp mặt. không sai, ta chính là sát đế. bất quá ta tên thật gọi là ân tú hồng, các ngươi có thể gọi ta tiểu hồng hoặc là ân tỷ cũng có thể. tại trong thế giới trò chơi, chu hiền đối với cái này cái sát đế vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. tại sở hữu người chơi bên trong, sát đế dĩ nhiên có thể mặt không biến sắc nói ra tên họ của mình. xem ra thì cũng thôi. vân vân. Chu Hiền đung nhiên chú ý tới một điểm không phối hợp địa phương, sau đó nhìn phía bắt đầu, bắt đầu thân niệm trò chuyện lúc này lập tức chuyển đến, ừ. hình như là dịch dung thuật không sai, nguyên lai khuôn mặt này là giả dối a, không, thậm chí ngay cả đối phương đến cùng có phải không sát đế cũng là một cái đáng giá thương thảo đặt câu hỏi. Mặc dù biết đối phương là sẽ lộ ra chân thân đại đế người chơi một trong, nhưng cái gọi là hư tức thực chi, kỳ thực hư chi, tại trên một điểm này mặt, nói không chắc nhân ra mới là giả cũng có nói. Về phần cái khác đại đế người chơi lại biểu, trong đó nói không chắc cũng có thật sự đây. Ồ. Lúc này, cái kia sát đế, tạm thời vẫn là gọi Ân Tú Hồng đi, nàng đang nhìn đến Chu Hiền sau, liền đem Chu Hiền đánh giá một phen. Loại cảm giác này tựa hồ có chút kỳ quái đây này. Ngươi chẳng lẽ là người thứ 8? chúng ta đều là người thứ 8 đại biểu. Chu Hiền đem bắt đầu kéo qua rồi. Ồ, không nghĩ tới người thứ 8 còn lôi kéo ra thế lực của mình a, thật đúng là thú vị. Ân Tú Hồng xác nhận Chu Hiền đúng vậy người thứ 8 đại biểu sau, nàng sau đó liền tràn đầy phấn khởi đem Chu Hiền hào hảo quan sát một phen, thế nhưng tại không có phát hiện chỗ kỳ lạ sau, liền ý hưng lan san đem sự chú ý di động đến hắc ám thiên sứ trên người như vậy ngươi là dạ thiên đại địa người đại biểu đồng thời cũng đại biểu lũ sở ở đế quốc hắc ám thiên sứ vừa mới nói xong cái kia ân tú hồng trên mặt liền lộ ra để phòng vẻ mặt tương đối với vân đế mà nói loại này đối với dạ thiên đại đế cùng lũ sở ở đế quốc đề phòng hiện nhiên càng nghiêm trọng hơn dù sao dạ thiên đại đế có thể đã từng có một trọi ba mà không bại chiến tích cường đại tồn tại a mà thực thể câu lạc bộ lũ sở ở đế quốc tại tình báo thu thập phương diện chuyên nghiệp tính cũng là phi thường bố phương diện này thậm chí liền ngay cả vân đế đều có chút kiên kỵ. lúc này, cái kia ân tú hồng ánh mắt rốt cuộc tập trung đến lưu tiểu văn trên người. ta là tu la đại đế đại biểu, người tốt ta. còn không có đợi đối phương mở miệng, bên này lưu tiểu văn liền mỉm cười trả lời đối phương nghi vấn. tu la đại đế, sát đế quan sát đứa bé này, bất luận từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là một cái thân thể có tàn tật mà nhi đồng mà thôi. nhưng mà nàng dĩ nhiên đại biểu là tất cả đại đế người chơi bên trong không nguyện ý nhất đối mặt tu la đại đế. ân tú hồng ý nghĩ cùng một bên vấn đế tựa hồ không giống nhau lắm thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn đối với Tu La đại đế kiên kỵ, đặc biệt là vào lúc này. đừng quên, Tu La đại đế nhưng là chém giết nguyên bản đại đế người chơi, này mới trở thành một đời mới đại đế người chơi. Tu La đại đế cùng cái khác đại đế người chơi chỗ đi đường vốn là hoàn toàn khác nhau. chính vì như thế, Tu La đại đế tồn tại, còn có cùng hắn có quan hệ đồ vật. thường thường là để những người khác đại đế người chơi kiên kỵ. hiện tại, có liên quan với đại đế số mệnh tin tức có thể nói là bay lẩy trời, mà Tu La đại đế nhưng là từng làm qua chuyện như vậy người, khó tránh khỏi hắn sẽ còn muốn tưởng tới một lần hơn nữa tu la đại đế bản thân tính khí cũng vô cùng cái lạ bình thường đại đế người chơi coi như là có ý định kết giao đối phương lại như cũng là không chiếm được chỗ tốt có thể cùng tu la đại đế nói lên hai câu cũng chỉ có dạ thiên đại đế rồi bất quá dạ thiên đại đế nói đến cũng là một cái khác loại nhưng dạ thiên đại đế thực lực thật sự là quá mạnh mẽ cho nên không có ai sẽ chọn cùng dạ thiên đại đế ở bề ngoài sản sinh không thể hóa giải mâu thuẫn chí ít ở bề ngoài là như thế này ai nha nguyên lai like đã tới nhiều người như vậy nữa à lúc này tô văn long lại dẫn một cái nam tử đi vào Chu Hiền nhìn thấy nam tử này, nhất thời giật nảy cả mình, Lý Hạo Sinh. Không phải quái Chu Hiền có thể nhận ra người này danh tự, Lý Hạo Sinh danh tự này, tại điện cạnh vòng thật sự là cho người như sống bên hai. Từ khi năm trước gia nhập nghề nghiệp liên kết sau, Lý Hạo Sinh liền một đường bước thẳng lên, tại năm ngoái cuộc thi xếp hạng bên trong, Lý Hạo Sinh lấy được cá nhân thi đấu toàn quốc thứ 3 trình độ, mà ở đoàn thể thi đấu ở trong, hắn bài vị cũng là tám vị trí đầu. Chỉ là trong năm nay, hắn tối lui ra khỏi nguyên bản trò chơi chiến đội, cho nên hiện tại xem như là một thân một mình, hắn tại điện cạnh trong vòng Đại khái đã ẩn lui non nửa năm, không nghĩ tới điện cạnh tuyển thủ còn có thể cùng chúng ta dính líu quan hệ a. Vân đế hiển nhiên cũng không biết có quan hệ Lý Hạo Sinh sự tình, cho nên tại hắn đến đây sau đó, Vân đế liền một mực quan sát cái này Lý Hạo Sinh. Tuy rằng ta là điện cạnh tuyển thủ, nhưng là ta thích điện cạnh cũng là bởi vì ta đầu tiên yêu thích Long Mộ cái trò chơi này quan hệ. Hơn nữa, nếu như sự tình thật sự gây go đã đến trình độ nhất định, ta đây điện cạnh tuyển thủ tồn tại cũng là có cũng được mà không có cũng được a. Sát thực, tuy rằng điện cạnh tuyển thủ nhân khí rất cao. Thế nhưng này chủ yếu là bởi vì trò chơi nhân khí cao sinh ra kéo động hiệu ứng. Nếu là trò chơi đã xuống dốc rồi, điện cạnh tuyển thủ cũng chỉ có thể không ngừng thay đổi của mình trò chơi để duy trì của mình tuyển thủ cuộc đời. Mà đối với điện cạnh tuyển thủ mà nói, thay đổi một cái trò chơi gì gì đó cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nói được là làm được sự tình. Làm cực kỳ có nhân khí thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nếu là vào lúc này trò chơi xuất hiện vấn đề, nghề nghiệp của hắn cuộc đời có thể nói liền toàn bộ hủy diệt rồi. Bất quá một cái điện cạnh tuyển thủ. Người đến cùng đại biểu ai tới? Trên xe lăn Lưu Tiểu Văn đối với cái này điện cảnh tuyển thủ xuất hiện, vẫn đúng là có chút kỳ quái. Nói như thế nào đây, này giống như là mạc luôn đột nhiên tiến vào đường ra tam thiếu, cả chua cùng khoai tây đám người tụ hội như thế. Mặc dù mọi người chơi đều là cùng một loại đồ vật, nhưng tiến đến cùng nhau lời nói, rồi lại một mực không giống như là chuyện như vậy. Ta đại biểu chính là bất đế. Kỳ thực đây, ta cảm thấy điện cảnh tuyển thủ kỹ thuật cùng đại đế người chơi thực lực có thể là rất tốt bổ sung, tỉ như tại thực lực tương đương dưới tình huống, kỹ thuật liền sẽ trở thành quyết định hết thảy then trong nhà Hắn cười nói, Sao thực, tại điện cạnh kỹ xảo trong, có bộ phận kỹ thuật là có thể tại hình thức lên sử dụng, hơn nữa thường thường sẽ sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Tỷ như Chu Hiền vô hạn bức cùng tam đại truyện vị thần kỹ, tại hình thức lên thời điểm, đều dùng tốt phi thường, về phần loạn bức kỹ xảo lời nói, Chu Hiền hiện tại tạm thời còn không có thời gian hoàn thiện, nhưng nếu như có thể nắm giữ lời nói, cũng có thể sản sinh tuyệt diệu hiệu quả. Được rồi, hiện tại lời nói, người đã đến kỳ đi nha. So với các vị cũng đều nhận thức ta, ta chính là Tô Văn Long, đồng thời cũng là kiếp đế đại biểu. Tại Lý Hạo Sinh sau khi đi vào Tô Văn Long liền đóng lại cửa lớn. Chờ đã, xích Huyết tên kia đây." Vân Đế hỏi. Tô Văn Long lắc đầu một cái, sau đó lấy ra một bộ cá nhân đầu cuối, cũng đem hắn mở ra cũng bấm một cái video điện thoại, một bóng người mơ hồ lập tức xuất hiện tại video này trên điện thoại mặt. "A, vừa mới nói chuyện là Vân Đế đi. Xin lỗi a, ta hiện tại có chút vội vàng xử lý trong tay vấn đề đây, thủ hạ của ta cũng không thoát thân được, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như thế quấy rầy mọi người." Xích Huyết Tiên Đế mấy câu nói, để Vân Đế khinh bị không ngất. thật không nghĩ tới, Đường Đường Huyết Thiên Đế." Thậm chí ngay cả thủ hạ của mình cũng tin bất quá À, nếu như không có người khắp nơi hướng bên ngoài phái gián điệp lời nói, thủ hạ của ta cũng không khả năng vào lúc này cũng bởi vì xua đổi gián điệp mà loay hoay xoay quanh chứ. Xích huyết tiên đế lập tức phản phúng một câu. Tô Văn Long thời điểm này lại đi ra giảng hòa, "Các vị, hiện tại hẳn là chúng ta tạm thời thả xuống ân oán cá nhân sự tình, này kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, nếu là các ngươi cố ý muốn xảo lời nói, có thể rời đi này sau lại nhau nhau." Ở nơi này trong mọi người, Tô Văn Long niên kỷ là lớn nhất, hắn một câu nói như vậy, Những người khác cũng đều yên lặng ngồi xuống. Hiện tại, hội nghị của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nhưng lúc này, vân đế lại lắc đầu một cái, chờ chút đã. Nói xong, vân đế móc ra một tấm mượn chú, sau đó kề sát ở chốt cửa mặt trên sau, mới nói tiếp. Hiện tại không thành vấn đề. Cách âm phủ lục. Không nghĩ tới tại thế giới hiện thực ta còn có thể may mắn nhìn thấy thứ tốt như vậy đây này. Lý Hạo sinh thấy cảnh này, hiện nhiên rất kinh ngạc dáng vẻ. Đường Đại kinh tiểu quái cố ý giả bộ ngai tơ là không có cần thiết nha. Lưu Tiểu Văn cười nói, hoặc là nói là cảnh cáo nói. Được rồi ta nghĩ gần nhất có liên quan với Trung Châu thị chuyện đã xảy ra, trò chơi trang báo đột nhiên sửa đổi, còn có bao quát lần này lời đồn cùng với các vị ở giữa mâu thuẫn, đều là chúng ta hôm nay muốn hiệp thương thảo luận sự tình. Sau, tương tự hội nghị tại bản địa cũng sẽ không gián đoạn cử hành, thẳng đến giữa chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung đến. Tô Văn Long làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại. dù sao lần này hội nghị bản thân cũng là quan hệ trọng đại. Chu Hiền làm người thứ 8, thời điểm này kỳ thực sự tình là không nhiều, thừa cơ hội này, hắn nhanh chóng lần thứ hai quan sát một cái người chung quanh. Tô Văn Long thuộc tính vẫn như cũ ẩn dấu đi, Chu Hiền không thể nhìn thấy. Về phần những người khác lời nói cũng đều cùng nguyên lai like như thế. Bên trong điện thoại xích huyết tiên đế bởi vì chỉ có một mơ hồ bóng người cùng video, cho nên căn bản không tra được. Này còn lại cái cuối cùng chính là Lý Hạo Sinh rồi. Lý Hạo Sinh, Lv70, nhân tộc, kỹ năng, chiến sĩ cây kỹ năng, hồn niệm kỹ năng hệ thống, hồn niệm, này Lý Hạo Sinh thậm chí có hồn niệm. chương 169, bóng mở ba phủ, hồn niệm hệ thống tựa hồ là một cái khổng lồ hệ thống, trong này quan hệ rất rối phức tạp. Mặc dù là Chu Hiền, cũng phân biệt không được loại năng lực này tiềm lực. Bất quá loại năng lực này cũng là một loại cùng nguyên thần kỹ năng có liên quan năng lực, tựa hồ cùng hắn là cùng ra một môn. Nhưng có câu nói thật tốt, có bao nhiêu trả giá, mới có bao nhiêu thu hoạch. Chu Hiền lao lực thiên tân vạn khổ, cho đến bây giờ vẫn không có tu thành nguyên thần, mà những kia nắm giữ hồn mệnh người lại nhìn như không cần trả giá giá cao. Thế nhưng Chu Hiền năng lực, thật đã thật là của mình, mà những người này sức mạnh, lại bất cứ lúc nào có thể đối mặt phản vệ, thậm chí có có thể phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống hơn nữa còn có có thể trở thành bị người không chế khôi lỗi vân vân nếu như đem thế giới này trận doanh phân là thiện lương trung lập cùng tà ác lời nói như vậy tại chu hiền nhìn thấy cái này hồn niệm hệ thống thời điểm liền theo bản năng đem hắn đặt ở tà ác trận doanh bên trong ta nghĩ các vị đều biết gần nhất thịnh truyền những tin tức kia chứ các loại có liên quan với giết chết cái khác đại đế người chơi liền có thể có được đối phương số mệnh sự tình tại hội nghị chính thức sau khi bắt đầu tô văn long câu nói đầu tiên liền đem không khí của hiện trường kéo đến không giờ chuyện này lời nói mọi người kỳ thực đều là rõ ràng trong lòng a chỉ là một mực đều không có người lựa rõ ràng mà thôi. bất quá thật không biết đến tột cùng là ai nói ra trước đã lời đồ đây. bất quá cũng cho thiệt tội các ngươi đều tin rồi. lưu tiểu văn lập tức liền hầu như đối tất cả mọi người mở ra chảo phúng. a, thật không hổ là tu la người a, nói chuyện ngựa khi đều giống nhau chọc người chán ghét. đại khái là bởi vì không ở bên người quan hệ đi. xích huyết thiên đế tùy tiện liền nổ súng. có tin hay không là tùy ngươi lạc. bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút người khác tìm đường chết là cái dạng gì. ta người này không thích thành công hoặc là thất bại gì gì đó, bởi vì đối với ta mà nói như thế không có chút ý nghĩa nào. Ta thích nhất nhìn chính là một đám người tại tìm đường chết, biết rõ phía trước là vách núi, còn một bộ ta là thiên vương lão tử như thế nhảy xuống. đến lúc đó ta xem các ngươi đi ở tìm đường chết trên đường bệ mặt, nhất định rất thú vị. đang đối mặt đại đế người chơi sau, tiêu văn không hề có một chút thoái nhượng. ngươi, hừ, xích huyết thiên đế hiển nhiên bị nói chúng rồi tâm sự. hơn nữa tâm sự của chính mình bị người dùng như vậy giọng rêu cợt nói ra, hắn hiển nhiên là tức giận bó tay rồi. chu hiền nhìn này xích huyết thiên đế biểu hiện, cũng ánh liệt hoài nghi người này tại tìm đường chết trên đường. Tựa hồ đang tại càng chạy càng xa. Không chỉ là hắn, nơi này sợ là có không ít đại đế người chơi đều là nghĩ như vậy. Cũng không như là bị che đậy thiên cơ. Như vậy nhìn tới lời nói, đây là thuần túy bị lợi ích làm mềm A. Này giống như là những tia không đủ tư cách tâm ưu tại người khác nhìn tới. Này âm ưu quả thực chính là buồn cười. Thế nhưng một khi đúng rồi người nào đó khẩu vị, cái này không đủ tư cách tâm ưu thậm chí có thể lừa gạt đến một ít chuyên gia. Những này phi thường dễ hiểu mánh khóe bị người bắt được duy nhất một điểm, chính là tâm lý của những người này mà những này đại đế người chơi lại bị như vậy một cái mánh khóe bị người lừa. Chu Hiền Đại Khái đã hiểu những này biết người biết mặt nhưng không biết lòng đại đế rồi. Nói tóm lại, Tô Văn Long đối với mọi người nói, ta chỉ là muốn để mọi người biết loại này âm mưu nhưng thật ra là căn bản không hiện thực. Kiếp Đế cũng không hy vọng nhìn thấy mọi người ở giữa mâu thuẫn. Tô Văn Long gương mặt lạnh lùng, Chu Hiền nhìn hắn thì biết rõ, Tô Văn Long chính mình Đại Khái cũng không tin tưởng những người này sẽ cứ như vậy nghe mình. Thế nhưng Kiếp Đế đại nhân tựa hồ chính mình chưa có tới chứ. Lý Hạo Sinh bỗng nhiên lắc đầu nói ra, thân là tư cách giả nhất đại đế. Thời điểm như thế này, ta cảm thấy càng hẳn là xuất hiện đến chủ trì trật tự chứ. Tuy rằng này Lý Hạo sinh ngữ khí có chút cho người chán ghét, thế nhưng lời của hắn nói, Kỳ Thực cũng coi như là hợp tình hợp lý. Kiếp Đế thân là tư cách già nhất đại đế, vào lúc này hiệu triệu mọi người muốn lý trí, nhưng là mình nhưng cũng không xuất hiện, cái này thật sự là quá kỳ quá chứ. Liên quan với điểm này, Kỳ Thực nếu có thể lời nói, hắn là rất muốn lại đây, chỉ bất quá Kiếp Đế tiên sinh lúc trước đã từng bị người tập kích qua, cho nên hiện tại hắn vẫn còn nằm viện, không có cách nào lại đây. Kiếp Đế tại nằm viện tin tức này lần nữa làm cho cả trong hội nghị lên cơn sóng. Lý Hạo Sinh nghe được tin tức này cũng là nửa ngày chưa kịp phản ứng. Này này này, ngươi sẽ không phải nói là thật sao? Cái kia ngay cả ta đều không tra được một chút tin tức kia đế. Bị ngươi tập kích. Vân Đế nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin, thứ hai phản ứng nhưng là trợn to hai mắt. Vân Đế đã từng đã điều tra từng cái đại đế người chơi, dù cho tại một ít người nơi đó, hắn cũng không thể đạt được đáp án xác thực. Nhưng tốt xấu càng có ghi nghe đồn loại hình, chỉ có tư cách giả nhất kia đế, hắn không chiếm được một chút tin tức. Cũng không phải hắn không muốn đối phương tin tức, mà là chân chân chính chính không tra được một chút có quan hệ chuyện của hắn. Người này tại thế giới hiện thực bên trong lần náo thuật, quả thực cho người không thể tin tưởng. Liên lù sao ở đế quốc cũng không chiếm được tin tức vị kia, lại xảy ra vấn đề rồi sao? Hắc thiên sứ câu nói này, càng làm cho không khí của hiện trường lần nữa đạt đến một cái quỷ dị trình độ. Ta mọi lời nói đều là sự thật, hơn nữa hung thủ đại đế người chơi bên trong trong đó một vị, nếu như các ngươi không tin lời ta nói lời nói, có thể sử dụng bảo đảm để cho ta nói thật ra bí thuật đến đối ta tiến đi kiểm tra. Chẳng lẽ hay là thật việc Nghe được Tô Văn Long như thế một câu nói, Chu Hiền cũng âm thầm hoảng sợ. Tuy rằng đã sớm biết có người sẽ ở thế giới hiện thực quấy phá, nhưng không có nghĩ đến sự tình phát triển là như vậy. Tất cả những thứ này đều thật sự là quá kỳ quái, kỳ quái đến làm người sợ hãi cùng bất an. Ai là hậu trường hắc thủ? Đến tận cùng ai sẽ làm chuyện như vậy? Ý của Kiếp Đế Tiên Sinh là, đối với ai là hung thủ liền không truy cứu. Hắn chỉ hy vọng là mọi người có thể hào hào trao đổi một phen, để xác định chúng ta đem khả năng đối mặt vấn đề. Không vẹn vẹn chỉ là trò chơi bản thân mà thôi. Đối với các loại phát sinh siêu hiện tượng tự nhiên. Các vị kỳ thực đều có sự hiểu biết nhất định chứ. Đối với hiện thực này thế giới tới nói, siêu tự nhiên sức mạnh rất nhiều. Ở một thế giới khác rất chuyện bình thường, tại thế giới bên này, cũng có trở thành trang đầu đầu để tiêm chất. Đối với cái này, không chỉ các đại đế không nói gì, những tiêu thay quyền đám người đối với chuyện như vậy khẳng định cũng sẽ không không biết. Có quan hệ điểm này, ta nghĩ các vị cũng biết, trong trò chơi xuất hiện một cái kỳ lạ đếm ngược, cái này đếm ngược xuất hiện, căn cứ chúng ta người thứ 8 tư liệu, còn có kiếp đế tiên sinh trước đó đã từng tra ra tư liệu tiến hành phân tích. Người thứ tám nói thế giới này khả năng sẽ xuất xuất hiện biến hóa long trời lở đất, chuyện này cũng rất có thể là thật sự. Người thứ 8. Nguyên bản dự định đến Đạ Tương Du Chu Hiền, lúc này lại đã trở thành hết thảy người biết chuyện mục tiêu. Khu khu, Chu Hiền lúc này cũng chỉ có thể mở miệng, tình huống cụ thể, ta cũng không có cách nào nói rõ ràng, bất quá ta có thể xác định chính là đến ngược đối với chúng ta mà nói, là không, có chuyện tốt. Phần lớn từ trò chơi xâm lấn thế giới hiện thực sinh vật đối với chúng ta mà nói, cũng là ác ý. Vừa nói, Chu Hiền dư quang lại một bên liếc hướng về phía bắt đầu. Dựa theo nàng cách nói, của mình thiên cơ đã bị cháy mắt không biết mình người sau căn bản là sẽ không nhớ được tướng mạo của mình cách nói này chu hiền bây giờ còn có chút trộm dạng bất quá vân đế hát cám thiên sứ còn có tô văn long cũng đều là bộ mặt thật gặp người chu hiền này luận bên ngoài tồn tại kỳ thực lo lắng bộ phận trái lại ít hơn một điểm tình báo của ngươi khởi nguồn ta liền không hỏi thế nhưng ngươi có thể không thể nói cho chúng ta này cũng tính giờ tại đến sau sẽ xuất hiện đại khái kết quả coi như là nhân loại tuyệt diệt hoặc là địa cầu nổ tung ngươi cho cái tin chính xác đi lý hạo sinh nói ra xin lỗi tương quan sự tình thật không phải là giam ba câu có thể nói rõ ràng, Chu Hiền nói ra, nhưng ta có thể khẳng định là sẽ có một số người lợi dụng thực lực, địa vị các loại đến hứa hẹn, nhưng là ta có thể nói rất khẳng định, những người này bất luận hứa hẹn cái gì đều là không thể tin. Tỷ như tương tự thất tu hải như vậy tổ chức, trong đó ta hoài nghi đã có người biết thế giới của chúng ta tồn tại. Nói đúng ra, Chu Hiền chỉ cũng không phải trong game những kia nở tờ cờ mà là ẩn giấu ở phía sau vực ngoại thiên ma. Những vực ngoại thiên ma này rất có thể cũng không chịu đến giảng buộc. đương nhiên. Hệ thống đối với bọn họ khẳng định cũng không khả năng không có hạn chế. Lần trước Chu Hiền trốn, ném trải khủng bố hệ thống cảnh giới cùng bẽ xích, Coi như là những kia vực ngoại thiên ma cũng đủ ăn một bầu. Cho nên đối phương hẳn là dùng không muốn người biết thủ đoạn tiến hành lẻn vào. Nhưng cụ thể nói đến, Chu Hiền cũng không biết nên làm sao đối với hắn tiến hành miêu tả. Chúng ta lần này cần suy tính sự tình sợ là còn có rất nhiều đây. Ngoại trừ trò chơi này bản thân ở ngoài, ta cảm thấy một ít người một ít không tôn trọng người khác việc riêng tư hoạt động hẳn là đình chỉ. Ân tú Hồng đem nòng pháo nhắm ngay vấn đế cùng hắc thiên sứ. Mọi người đều biết, lũ sợ Đế quốc nắm giữ hết thể câu lạc bộ ở trong phong phú nhất tỉnh báo Nguyên, mà chúng ta vân đế tiên sinh cũng yêu thích làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Ta cảm thấy những chuyện này, hay là hẳn là bị sớm giải quyết đây này. Nếu không, mọi người cũng rất khó tại lẫn nhau trong lúc đó tiến nhiệm chứ. Có người lén lén theo dõi cùng giám thị. Chuyện này một khi bị phát hiện rồi, đích thật là sẽ cho người không thoải mái. Ấn tú hồng lời nói không gì đáng trách. Không sai, nếu như có thể đem các loại thấp hèn thủ đoạn cho xóa đi lời nói, ta cảm thấy đây mới là đối với chúng ta ở giữa hợp tác lớn nhất kính ý. Sinh huyết tiên đế cũng nói như thế. Có thể đối mặt tình huống này, vân đế lại không cho là đúng. Tuy rằng ta có lẽ có thời điểm từng làm qua một ít chuyện, nhưng là ta có thể chưa từng có từng làm tỉ như mạnh mẽ xông vào nhà dân, nhìn trộm gian phòng như vậy vi phạm loạn kỷ sự tình. Hơn nữa nếu như không phải là các ngươi trong lòng có nhận không ra người bí mật, vậy tại sao sẽ đối một cái không có vi phạm loạn kỷ người mà cảm thấy trộn ra đây? Vân đế bày ra tay, để ân tú hồng hai người đều là đỏ mặt tiến hai. Lưu sở đế quốc chưa từng có phái người theo dõi quá các ngươi mà thôi. Chúng ta sở tác thông thường đều là thông qua quan vương. Quyền uy tin tức, sau đó tiến hành hợp lý suy luận, tình cờ lời nói, chúng ta cũng có thể có được một ít bí mật tin tức, thế nhưng đây đều là tư liệu người khác bán cho chúng ta, cùng giữa chúng ta hầu như không có quá lớn quan hệ. Hắc Ám Thiên sứ cũng trong lúc đó đem trách nhiệm cho đẩy được không còn một uổng. Lúc này, hiện trường mọi người cũng chỉ có thể là mắt lớn trừng mắt nhỏ, làm gấp rồi. Khu cụ, như vậy liên lụy đến tư nhân quan hệ vấn đề, ta cảm thấy sau chúng ta có thể thông qua viết đến phương thức tiến hành giải quyết, thế nhưng ở trước đó, ta hy vọng các vị có thể tôn trọng một cái hội nghị hôm nay. Tô Văn Long mở miệng tỏ thái độ tựa hồ không có đưa đến quá lớn tác dụng. Hiện trường bầu không khí đã hoàn toàn cương xuống rồi. Quả nhiên, đem hội nghị chọn được thế giới hiện thực tiến hành, bản thân liền là một cái sai lầm tuyển hạng a. Chu Hiền cũng có chút thổn thức. Chính mình vốn còn muốn muốn được biết có quan hệ đại đế nghị hội tình báo đây, thế nhưng hiện tại cái này tình huống, Chu Hiền muốn có được tương quan tình báo thật sự là không có đơn giản như vậy. Những này đại đế người chơi nội bộ giống như có chút mâu thuẫn, hơn nữa theo mặt đối mặt gặp mặt, cho dù là người đại lý, mâu thuẫn như vậy đều bị trở nên gây gắt rồi. Ở vào thời điểm này muốn để cho bọn họ tỉnh táo tiến hành nói chuyện, tựa hồ rất khó. các vị, ta nghĩ các vị hôm nay đến đây nơi này cũng không phải là vì cãi nhau đi, ta cho là chúng ta hay là hẳn là bất kỳ đối với hiện tại tình báo tiến hành điều tra, nếu có thể lời nói, chúng ta hay là vẫn có thể cùng công ty game tiến hành giao thiệp. về phần các ngươi nói trò chơi ăn mòn hiện thực gì gì đó, loại chuyện này vẫn còn có chút hoang đường, chẳng bằng lựa chọn chính diện thủ đoạn, tìm công ty game để hỏi cho rõ là tốt rồi. Hú hổ, nếu như công ty game thật có bản lãnh kia làm ra một cái gì thế giới, bọn hắn sợ là đã sớm nắm giữ toàn bộ thế giới. Lý Hạo Sinh đưa ra một cái nhìn như có thể được thuyết pháp, nếu không phải Chu Hiền cũng sớm đã xem thấu người này, hơn nữa hắn cũng biết một ít cùng trò chơi tài liệu tương quan, sợ là hắn cũng sẽ bị lở dê. Người đàn ông này lừa gạt rồi. Lý Hạo Sinh trước đây tại điện cạnh trên trường đấu, ánh mặt trời thiếu niên danh xưng này, nhưng là lưu hành một hồi lâu, nhưng bây giờ tình huống này, đối phương hình tượng này tại Chu Hiền trong lòng có thể nói là xuống dốc không phanh. Bất quá liền không biết này Bạch Đế cùng đối phương lại có quan hệ gì rồi. Chương 170, giữa sân. Hội nghị cuối cùng nội dung là không có đạt thành bất kỳ hữu hiệu nhận thức chung. Đây là toàn bộ hội nghị đến cuối cùng tối đáng tin một cái kết luận. Trên thực tế, toàn bộ hội nghị đều không có kéo dài thời gian quá lâu, lại tại cơm tối trước đó liền toàn bộ làm xong. Mà sự thực chứng minh, đem này tiệc rượu tuyển ở Tô Tiểu nguyệt sinh nhật tiến hội mặt trên, cũng thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Chí ít tiệc rượu còn có thể hóa giải một chút lúng túng bầu không khí, về sau thảo luận đem tại tiệc rượu sau lại mở, bước đầu tiếp xúc sau, những người đại lý này cũng phải cùng mặt trên của bọn hắn bắt được liên lạc, tiếp theo sau đó câu thông. Chỉ là Chu hiền còn hơi nghi hoặc một chút. Tại sao này Tô Văn Long nhất định phải đem hội nghị tuyển tại Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật ngày này? Đang suy tư một trận sau, Chu Hiền lúc gần lúc hiện cho ra một cái kết luận, hay là chính là bởi vì là lấy Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật danh nghĩa, cho nên mới có thể im lặng không lên tiếng đem các loại đại đế người chơi tại thế giới hiện thực tụ tập lại. Ngoại trừ trong trò chơi siêu tự nhiên năng lực ở ngoài, Chu Hiền cảm thấy khả năng cũng có thế lực khác cũng tham dự trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hiền suy đoán mà thôi, ngươi xem, trong tiểu thuyết nhân vật chính đã nhận được dị năng, không phải liền sẽ đột nhiên nhảy ra một đám nhân vật phản diện? Sau đó bị nhân vật chính một bên hô lớn mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sau đó một bên xông lên đem địch nhân ngăn ép. Mọi người lúc này chính dồn dập từ gian phòng rời đi, mà lúc này, Tô Văn Long thì hướng đi Chu Hiển. Tô thúc thúc. Chu Hiển cùng bắt đầu hướng về Tô Văn Long chào hỏi. Các ngươi khỏe à, chỉ bất quá ta hôm nay dùng thân phận như vậy cùng các ngươi gặp mặt, phải hay không cảm giác thấy hơi mới lạ a. Ha ha. Tô Văn Long cười nói. Ta đích xác không nghĩ tới ngài dĩ nhiên cũng cùng đại đế người chơi trong lúc đó có liên hệ. Chu Hiển đây là thật không nghĩ tới. Đúng vậy à? Chu Hiền, lần trước còn may nhờ có ngươi đã cứu ta đây, nếu không, ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này." Nghe được Tô Văn Long câu nói này, Chu Hiền lắc đầu một cái, "Tôi thúc thúc chính mình hẳn là thân thủ không yếu, ta lần trước chỉ là tại nghịch đại đao trước mặt quan công mà thôi." Tô Văn Long lúc này thì lắc đầu một cái, cho dù ta tu luyện một ít pháp môn, nhưng ở gặp phải đột phát tình huống thời điểm, cũng không khả năng ngay lập tức sẽ ứng phó như thường. Tô thúc thúc khiêm tốn. Nếu như Chu Hiền không có cho rằng lời nói, Tô Văn Long cái kia lở vợ 80 đẳng cấp, tuyệt đối là sáng mù người nhãn cầu a. LV80 là có ý gì? Đối với người chơi mà nói, LV80 trên căn bản liền đã không phải là người bình thường. Người chơi dựa vào bình thường soát cấp hoạt động, muốn một hơi lên tới LV80, thời gian đơn vị cũng là lấy 10 năm làm tính toán. Chỉ bằng vào điểm này, Chu Hiền là có thể phán đoán. Tô Văn Long tuyệt đối không phải người bình thường, phải biết, trò chơi ô cần sẽ vở đến nay, cũng không đủ Tô Văn Long từ LV70 lên tới LV80A. Các người trước tiên tán gấu, ta trước lên trên hội trường. Bắt đầu nhìn thấy Chu Hiền cùng Tô Văn Long tựa hồ một chốc tán gẫu không xong, vì vậy liền hay đi về trước rồi. Nhìn thấy đối phương rời đi, Tô Văn Long mới cười nói, "Chu Hiền, nơi này không phải trường học, chúng ta kỳ thực cũng có thể ngang hàng luận giao nha." "Cùng Tô Văn Long ngang hàng luận giao?" Này Nghe tới cũng thật là quái dị, hai người tuổi tác chênh lệch nhưng tại mấy chục tuổi đây này. Hơn nữa Tô Văn Long bản thân đẳng cấp liền cao tới Lv80, hắn đến tụ cùng là có dạng gì ý nghĩ, Chu Hiền cũng đoán không được. Trong phòng lúc này đã chỉ còn dư lại hai người, Tô Văn Long lúc này sát gần Chu Hiền bên người, sau đó nhỏ giọng nói: bởi tối hội nghị ngươi tốt nhất không nên tham gia ta sợ chuyện tình không đúng sự tình không đúng chu hiền kinh ngạc nhìn tô văn long tô văn long lúc này thì nói ra ngươi không nên coi thường những kia đại đế người chơi trên người ngươi làm cấm chế sợ là cũng duy trì không được thời gian dài như vậy lần này hội nghị thời gian chí ít phải kéo dài đến nửa đêm ngươi cho nhân cơ hội rời đi đúng rồi tại vào sân trước bắt đầu đột nhiên đối với mình tới như vậy một cái ồ nguyên lai like cái kia thật có hiệu quả nhưng tại sao chính mình lúc đó liền không có cảm giác gì đây chu hiền không biết là Bắt đầu lúc đó những việc làm chính là tạm thời ngăn cách Chu Hiền nhân quả, cho nên Chu Hiền tại cùng người xa lạ lúc gặp mặt liền không sẽ cùng đối phương kết duyên, cho nên người kia chắc chắn sẽ không nhận biết mình. Ngăn cách nhân quả cũng không cần sức mạnh rất mạnh mẽ, thế nhưng là muốn rất cao thâm cảnh giới, chưa kịp tu luyện ra nguyên thần Chu Hiền, tự nhiên là không cảm giác được của mình nhân quả bị ngăn cách. Nhân quả vật này là một loại rất thứ vi diệu, gặp mặt một mặt là được duyên, đây là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Ừm, ta hiểu được. Đến lúc đó ta không gặp qua đến rồi. Chu Hiền cùng những người này duyên đã không có. Nói cách khác. Những kia không biết mình người, căn bản là sẽ không nhớ được tướng mạo của mình, về phần những người khác lời nói, thì sẽ theo bản năng lơn là chính mình. Nói cách khác, Chu Hiền chờ một lúc chỉ cần không tới, bọn hắn liền sẽ đem chính mình lãng quên, đương nhiên, cũng không bài trừ có cùng Tô Văn Long như thế tu vi cao thâm người xuất hiện. Yên tâm, nếu là được ra tin tức hữu dụng gì, ta sẽ đi nói cho ngươi. Tô Văn Long nhìn đồng hồ, sau đó nói, đi thôi, cơm tối muốn bắt đầu. Ừm. Đúng rồi, Chu Hiền vừa mới phải đi, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Tô thúc thúc, ngươi tại sao phải đem hội nghị tuyển tại trên yến hội? À, à có thể tham gia con gái của mình yến hội người, đều là người giàu có cùng có quyền người. Bọn hắn ở cái thế giới này rất có số mệnh, có số mệnh vật này, vừa vận chính là nhân quả khắc tinh. Nếu là có đại năng tại suy tính chúng ta nói qua lời nói cùng nội dung, những này số mệnh liền có thể nhiễu loạn bọn hắn suy tính kết quả. Thì ra là như vậy. Nhưng Chu Hiền còn có chút nghi vấn, người của thế giới này cũng có số mệnh thứ này sao? Ha ha ha ha, số mệnh vật này, tuy rằng không nhìn thấy, không sở được, nhưng xác thực tồn tại. Ân, Lưu Tú ngươi biết chưa? Đông Hán Quang Vũ Đế. Chu Hiền gật đầu. Nay Quang Vũ Đế đã từng bị vương mãng dồn đến tuyệt cảnh, mà lúc này Thiên Hàng Thiên Thạch đem vương mãng đại quân cho tiêu diệt. Ngươi nói loại chuyện này đến tận cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Chu Hiền mặc dù biết một điểm lịch sử, nhưng loại chuyện này vẫn còn thật chưa từng nghe nói. Ha ha, như thế nói với ngươi, nói cho ngươi hay, đây là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Tô Văn Long vừa đi vừa đối Chu Hiền nói ra, trùng hợp là Thiên Thạch đem vương mãng bộ đội diệt, nhưng tất nhiên nhưng là như vương mãng quân đội tránh được Thiên Thạch, bọn hắn cũng sẽ bị địa chấn, hồng thủy hoặc là đất đá trôi cho hủy diệt, đây chính là số mệnh. Số mệnh. Chu Hiền hiện tại phảng phất có chút đã minh bạch. Hơn nữa còn có một điểm, Tô Văn Long đơn nhiên khẽ cười một cái, "Ngươi không cảm thấy đại đế người chơi đều phái người tới tham gia con gái của ta sinh nhật tiến hội, là một kiện rất tuyệt sự tình sao?" "A." "Ha ha ha, Tô Văn Long nhìn thấy Chu Hiền vẻ mặt, ngay lập tức sẽ bắt đầu cười lớn." Lúc này bọn hắn đã về tới hội trường. Tô Văn Long vô vỗ Chu Hiền bay, liền cùng những kia tân khách giao lưu đi rồi. Chu Hiền nhìn rời đi Tô Văn Long, cũng là âm thầm gật đầu, mặc dù không có được ra tình huống cụ thể, nhưng ta vậy cũng là hiểu được những này đại đế người chơi thái độ cũng coi như là không hưởng chuyến này rồi. Chu Hiền cũng đoán không chuẩn này Tô Văn Long chuẩn bị làm cái gì, nhưng đối phương cái kia lở 80 siêu cao đẳng cấp, đích thật là để Chu Hiền có chút chút bước. Về mặt thực lực trên lệnh, có đôi khi là chí mạng. Lao Chu, ngươi chạy đi nơi nào a, tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Vừa mới về tới phòng khách, Từ Thiên Vân đám người liền đi tới, "Đến, chúng ta vị trí ở chỗ này." Từ Thiên Vân một bên mang theo Chu Hiền hướng về bà năn bên kia đi đến, vừa nói, "Ngươi vừa mới đã chạy đi đâu? Ngươi có biết hay không Tô Tiểu Nguyệt học tỷ ngay lúc đó sắc mặt có cỡ nào kém a?" Làm sao vậy? Chu Hiền có chút kỳ quái. Ai biết ta? Từ Thiên Vân nhún nhún vai, "Ngươi đi hỏi một chút nàng chứ?" Tựa hồ là đang nhìn đến ngươi người không gặp sau liền bắt đầu sinh một ngạt. Nghe được Từ Thiên Vân vừa nói như thế, Chu Hiền đại khái hiểu, ta lúc đó vừa vặn có việc đi ra, khi đó Tô Tiểu Nguyệt đang tại biểu diễn đi. Chính như Chu Hiền suy nghĩ, Tô Tiểu Nguyệt tại hạ đài sau, liền phát hiện Chu Hiền không thấy, này nhưng làm nàng bị chọc tức. Được rồi, lên trước bàn đi. Chúng ta ở chỗ này. Từ Thiên Vân lôi kéo Chu Hiền, liền hướng yến tính ngay chính giữa chủ trên bàn đi đến, rất xa. Chu Hiền liền nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt đám người lúc này chính ngồi ở chỗ đó, mà Trương Thái Hạo lúc này cũng tới. Mà tại đây bên trong, Chu Hiền lại vẫn nhìn thấy Lý Sơ Ngộ cha mẹ. Mà Lý Sơ Ngộ mẫu thân lúc này đang cùng một cái ung dung hoa quý nữ tính nói chuyện. Cái này nữ tính được bảo dưỡng rất tốt, nói là 28, 29 tuổi cũng không quá đáng. Khuôn mặt trong lúc đó, cùng Tô Tiểu Nguyệt thậm chí có chút tương tự. "Chúng ta ngồi bên này." Chu Hiền hơi kinh ngạc, hắn một cái kéo lại từ Thiên Vân. Tô Văn Long là mình tay trắng dự nghiệp, liền một cái thân thích đều không có nhưng tô mẫu nhà mẹ để chẳng lẽ cũng không có cái gì thân thích không biết bọn hắn giống như là an bài như vậy Từ Thiên vân dùng bị dị ánh mắt nhìn Chu Hiền như thế sau đó nói ngươi còn không biết đi Tô Tiểu Nguyệt mụ mụ cùng Lý Sơ Ngộ mụ mụ vừa mới nhưng là một mực tại nói ngươi đây này ta chưa kịp Chu Hiền nói tiếp Từ Thiên vân liền bắt đầu đấm ngực dầm chân thực sự là đáng ghét ta tại sao một mực chính là ngươi đây ta cũng muốn bị thầm mến muội tử cha mẹ yêu ái a Chu Hiền ngươi ở đây a đúng lúc này Hắc Thiên Sứ cười Khanh khách đi tới Hắc Thiên Sứ tỷ tỷ Ừm, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Chu Hiền nhìn một chút xa xa bàn ăn, sau đó nói, lão tử, bây giờ còn chưa bắt đầu, ta chờ một lúc sẽ tới. Hiện tại có một số việc. Nhìn thấy Chu Hiền cùng Hắc Ám Thiên Sứ cùng rời đi, Từ Thiên Vân ai thán một tiếng, mang theo ước cao ghen tị ánh mắt, nhìn theo Chu Hiền rời khỏi. Hai người từ phòng khách đi ra, liền đến an tĩnh hành lang. Hắc Ám Thiên Sứ đối với Chu Hiền cười khẽ một tiếng, sau đó nói, tiểu Chu Hiền, lần này thực sự là chúc mừng, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên liền có thể sử dụng chân nguyên lực rồi, tu luyện nguyên thần này cuối cùng là bước ra hướng về đại đế người chơi bước thứ nhất đây này. Ồ! Chu Hiền rất ngạc nhiên, chính mình cư nhiên bị xem thấu. Bất quá Hắc Ám Thiên sứ tự hồ cũng không biết, Chu Hiền tình huống bây giờ có chút đặc thù. Tuy rằng hắn thật sự đã có được chân nguyên, nhưng loại này chân nguyên, nhưng là trong cơ thể mình ma xui quỷ khiến lấy được, cùng lần trước đột ngột xuất hiện thanh khí, hoặc là đạo kia Long Chi Tinh khí, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng loại này tình huống đặc biệt, Chu Hiền khó nói đi ra. Bất quá, ngươi bây giờ tạm thời còn sẽ không sử dụng chân nguyên chứ? Hắc sứ cười nói phát hiện cây kỹ năng có chút cải biến vậy mà tại Chu Hiền sau khi nói xong Hắc Ám tiên sứ lại lắc đầu một cái thật Nguyên chân chính sức mạnh ở chỗ trường khống hệ thống đưa cho ra biến hóa là ở nó trong phạm vi sinh ra biến động ảnh hưởng nhưng trên thực tế chân nguyên còn có càng rộng khắp hơn công dụng ừm đúng lúc này Hắc Ám Thiên sứ ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén rồi Thiên nhãn thông xem ra vấn Đế cũng thật là dỗi dãnh sợ đây này Vấn Đế Thiên nhãn thông thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị nhìn trộn kỹ năng được rồi Tiểu Chu Hiền chờ sau này chúng ta có cơ hội trò chuyện thứ ba Đúng rồi, ngươi tại trước đó đã làm ra ngươi làm người thứ 8 tác dụng, buổi tối hội nghị thì không nên đi, thực rượu sau khi kết thúc, liền trực tiếp về nhà đi. Tốt. Hạ cám thiên sứ cũng như thế nhắc nhở chính mình. Xem ra, những này đại đế người chơi chuyện, hay là so với trước kia chính mình nhìn đến còn muốn phức tạp đây này. Lúc này, hạ cám thiên sứ đã hướng về hội trường đi đến. Chu Hiền cũng theo sát phía sau, về tới phòng yến hội. Trước 171, cực khổ bữa tiệc. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Ngươi chính là Chu Hiền bạn học chứ. Ơn, không rất không rất tốt rất tốt Chu Hiền vừa mới qua đến, liền thấy cái kia ngồi ở bên cạnh người Mỹ phụ đối với Chu Hiền liên tiếp gật đầu, mà Tô Tiểu Nguyệt thì tại căm tức nhìn chính mình. A Di mạnh khỏe, Chu Hiền đối với nàng khẽ gật đầu, sau đó rồi hướng Lý Sơ Ngộ cha mẹ chào hỏi. Đến, tiểu tử, ngồi bên này. A Di chỉ vị trí vừa vặn là Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh, nàng cười híp mắt nhìn Chu Hiền, để Chu Hiền cảm giác mình cả người không dễ chịu. Kỳ quái, bắt đầu không phải đã nói người chưa từng thấy mình, đang nhìn đến của mình thời điểm, không sẽ cùng chính mình sản sinh nhân quả liên lụy sao? Nhưng vì sao nàng nhiệt tình như vậy? A lúc trước liền biết ngươi nha. Bắt đầu thần niệm truyền âm, để Chu Hiền có chút đã minh bạch. Dù sao, chính mình đã từng đã cứu Tô Văn Long nha. Tuy rằng lần trước Chu Hiền cũng chưa từng thấy nữ nhân này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng hay là vào lúc đó biết mình. A Di, người Mỹ phụ chỉ định ngồi, Thình Linh liền ở Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh. Nhìn thấy Chu Hiền ngồi ở bên cạnh mình, này Tô Tiểu Nguyệt hiển nhiên có chút không được tự nhiên. Nhưng nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy dáng vẻ, Chu Hiền cũng từ chối không được. Xem này trên bàn tình huống, Long Mộ xã cả đám người một mặt xem kịch vui bộ dáng. Lý Sơ Ngộ thì dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Trương Thái Hạo tựa hồ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Về phần bắt đầu một bộ ta xem trọng ngươi rằng rớp, liền lại càng không cần nói rồi. Mà tại đây trên bàn, người mỹ phụ này hiển nhiên là nơi này người tâm phúc. Đã quên giới thiệu, ta là Tô Văn Long đương nhiệm thế tử, cũng là Tô Tiểu Nguyệt ta gì, ngươi kêu ta Lưu Di là được rồi. Lưu Di tốt, a Di, chẳng lẽ Lưu Di không phải Tô Tiểu Nguyệt mẫu thân? Như vậy nhìn tới lời nói, chẳng lẽ là mẹ kế? Chu Hiền trong đầu lập tức hiện ra vô số ảnh thị tác phẩm bên trong cái kia ác độc khổ tâm địa độc phụ. Chỉ bất quá nhìn trước mắt Lưu Di, tựa hồ lại không giống là loại kia dáng vẻ, trái lại là cho người một loại rất thân thiết bộ dáng, để Chu Hiền có chút thất thố. "Nhanh, ngồi xuống đi." Tại đối phương nhiệt tình trong tiếng, Chu Hiền chỉ có thể ngồi ở Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh. "Uy, ngươi vừa mới đã chạy đi đâu?" Tô Tiểu Nguyệt nhìn thấy Chu Hiền lại đây, lập tức nhỏ giọng tiến tới bên cạnh hắn. "Xin lỗi, thế nhưng vừa nãy ta có việc rời khỏi. Cái kia, ngươi diễn tấu rất tém thật sự Chu Hiền hướng về Tô Tiểu Nguyệt bảo đảm chính mình vừa mới chăm chú nghe xong nàng biểu diễn. Nhưng nghe đến Chu Hiền lời nói, Tô Tiểu Nguyệt lại giận không chỗ phát tiết, "Chuyện kia đến lúc đó tìm ngươi nữa phiền phức, ta vốn là muốn thương lượng cùng ngươi làm sao đối phó lưu gì, ngươi không biết, tại ta sau khi về nhà, nàng chí ít hướng về ta hỏi 30 lần trở lên liên quan với chuyện của ngươi." Chu Hiền nghe được Tô Tiểu Nguyệt câu nói này sau, quả thực sợ hết hồn. Mà Tô Tiểu Nguyệt vội vã tìm chính mình lại là vì thông đồng dễ ứng phó cái này lưu gì. Điều này cũng làm cho Chu Hiền mở mang tầm mắt. Tại Chu Hiền trước mắt Tô Tiểu Nguyệt vốn là một cái ác miệng mà lại lãnh nạo tiểu cô nương, căn bản không giống là sẽ làm chuyện như vậy người. xem ra, tô tiểu nguyệt đây đại khái là thật sự rất đau đầu sao? cùng tô tiểu nguyệt nói chuyện với nhau một trận thời điểm, chu hiền lần nữa ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một cái, hiện tại cái này tình huống làm sao phức tạp như vậy, vốn đang không có chuyện gì, đều tại ta cha. hồi trước suýt chút nữa có chuyện sau, hãy cùng lưu di đi lĩnh chứng nhận. tô tiểu nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nguyên lai sự tình là như thế này. chu hiền nhìn tô tiểu nguyệt cái kia quật cường dáng dấp, cũng nhất thời cảm thấy khá là thú vị. Tuy rằng không tử tế, thế nhưng lúc này, Chu Hiền đích thật là có cảm giác như vậy. "Chu Hiền A, nghe nói ngươi so với chúng ta nhà Tiểu Nguyệt tuổi tác nhỏ hơn một tuổi." Chu Hiền mới vừa cùng Tô Tiểu Nguyệt nói thầm một trận chết, bên kia Lưu Di liền mở miệng. "Ừm, năm nay lên trung học." Chu Hiền nói ra. "Số tuổi là có chút ít." "Bất quá, A Di, ba ba đi đâu?" Tô Tiểu Nguyệt lúc này quyết đoán đã cắt đứt Lưu Di lời nói. "Lão Tô bảo hôm nay có khách hộ một tới, có thể sẽ chậm một chút lại đây, bất quá đọc diễn văn thời điểm hẳn có thể đổi tới, Tiểu Nguyệt ngươi không cần lo lắng." Nghe được câu này, Chu Hiền im lặng không lên tiếng hướng về bốn phía hoàn nhìn một vòng, người nơi này đều là tại thế giới hiện thực hiền quý, cho dù không phải là cái gì người có quyền thế, nhưng khẳng định cũng là người có tiền, nếu như hai người cũng không phải, vậy liền nhất định là có đại phúc duyên người. Tại thời điểm trước kia, Chu Hiền cũng không hiểu rõ thân là trường học chủ tịch Tô Văn Long. Tô Văn Long ở trường học ở ngoài bộ phận, dĩ nhiên có được như thế lớn giao thiệp, thời điểm ở trường học cũng căn bản là hắn một nhà độc đại, mặc dù là trường học chủ tịch, nhưng âm thanh cùng quyền quản lý tựa hồ so với hiệu trưởng còn lớn hơn. Như vậy nhìn lên này tô văn long năng lượng nói không chắc thật sự rất lớn tiểu thư lão gia cho ngươi đi qua một chuyến một cái hầu gái thời điểm này tiến tới tô tiểu nguyệt phía sau tô tiểu nguyệt gật gật đầu sau đó đứng lên hướng về mọi người cáo lỗi một tiếng sau liền rời đi trước khi đi nàng còn không quên uy hiếp chu hiền một câu đừng nói lung tung đây nói xong tô tiểu nguyệt này liền rời đi nhìn thấy tô tiểu nguyệt đi rồi sau chu hiền lại là đánh giá một cái chu vi long mộ xã mọi người cười trên sự đau khổ của người khác lý Sơ ngội nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài rằng rấp. bất quá lý mụ mụ nhìn về phía chính mình ánh mắt tựa hồ có chút kỳ quái. trong ánh mắt của nàng tựa hồ tiết lộ ra một loại kỳ quái, ách khó xử. đúng, không sai, gần như chính là loại cảm giác này. mà lúc này lưu di thì tiến tới chu hiền trước mặt. tuy rằng ta là tiểu nguyệt cái mẫu, nhưng đứa nhỏ này cũng là ta nhìn ở trong mắt lớn lên. tuy rằng tiểu nguyệt trên miệng thường thường không tha người, nhưng trên thực tế cũng là một cái tâm địa thiện lương hảo hải tử. lưu di cười đối chu hiền nói ra, tiểu nguyệt học tỷ đối với chúng ta những ngày hậu bối đích sắt rất chiếu cố tại mở miệng sau chu hiền lập tức liền cảm nhận được trên sống lưng chuyển tới ánh mắt lạnh lùng còn chưa đi xa tô tiểu nguyệt lườm hắn một cái chu hiền sau đó lập tức đổi giọng là như thế này a lưu di nhìn chu hiền tựa hồ như có điều suy nghĩ dáng vẻ mà lý sơn ngộ thời điểm này lại dùng phi thường kỳ lạ ánh mắt nhìn chu hiền trong mắt tất cả đều là không nói hết không nói rõ ý vị cha cha bắt đầu thời điểm này nhìn chu hiền nhưng là không ngừng lắc đầu hiển nhiên là một bộ có chút đáng tiếc giáng dấp chu hiền không nói gì bên trong. Hắn không phải người ngu, cơ bản tình huống vẫn có thể nhìn ra được. Tô Tiểu Nguyệt thuộc về khẩu ngại thể chính trực, Lý Sơ Ngộ thuộc về nước chảy thành sông, bắt đầu là cường lực đột kích ngược, nhưng ngươi gọi Chu Hiền làm sao bây giờ? Đáp lại trong đó một cái liền đại diện cho đến từ mặt khác hai phương áp lực. Hơn nữa Chu Hiền chính mình cũng tại xoắn xuýt đây này. Trên thực tế, đối mặt những nữ hài từ này thời điểm, Chu Hiền cũng không có như vậy như vậy áp lực, thế nhưng đang đối mặt này nhiệt tình a di thời điểm, Chu Hiền nhưng có chút không chịu nổi. Bất kể là Lý Sơ Nộ mụ, mụ vẫn là trước mắt Lưu Di, này đều cho Chu Hiền đau đầu để Chu Hiền đáp lại cô gái, hắn còn có thể hàm hồ đi qua, thế nhưng khiến hắn đối mặt như vậy trưởng bối, Chu Hiền biểu thị áp lực thật lớn a. Mà lúc này bên kia Tô Tiểu Nguyệt cũng gần như trở về rồi. May là lúc ăn cơm đúng là không có xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. ăn cơm xong sau lại là một phen đọc diễn văn, sau đó triệt hồi cái bản vũ hội liền muốn bắt đầu. nay cái gì tân quý tộc lễ nghi cũng thật là gài bẫy người đó a. cơm nước xong sau Từ Thiên vân cùng Đào sơn đám người liền trốn được mặt sau, chờ một lúc liền tụi là vũ hội, nhưng bọn họ thời điểm này nhưng có chút khiếp đảm các ngươi làm sao đều co lại đến nơi này? Chu Hiền đi tới, bầu không khí không đúng vậy. Từ Thiên vân hết lên hội trường, nhưng là ai thán một tiếng, những người này khí chẳng không bình thường à? Chúng ta chỉ là học sinh phổ thông mà thôi, chờ chút trà trộn đi vào, luôn cảm giác có chút. Nói như thế nào đây? Không được tự nhiên. Đào Sơn cũng chết mệnh gật đầu, đúng vậy à? Cùng trường học của chúng ta dạ hội vốn là hai cái đẳng cấp à? Ta dùng trước tại lớp học liên nghị hội trong, còn có thể phô bày xa xỉ, tại nơi này, ta cảm giác áp lực thật lớn a Mà biết bát hơn tựa hồ là lại Nhất Minh, hắn khí chất. Chân Tâm không thích hợp lưu lại nơi này loại sa hoa địa phương. Đem hắn bỏ vào lời nói, giống như là một bát nước sôi cải trắng bên trong rót một khối đậu phụ thối như thế, hai người mùi vị tuy rằng rất tốt, nhưng thả đồng thời sẽ không đúng vị nữa à? Trước đó lúc ăn cơm, bọn hắn đại khái vẫn không có loại cảm giác này, dù sao, ngay lúc đó thời điểm, tất cả mọi người là một bàn một bàn ngồi, nhưng khi đem bàn triệt tiêu sau, này kỳ quái áp lực liền thẳng thẳng, thẳng lên đây. A, mặc kệ, chờ một chút ta liền nút ở phía sau, đánh chết ta ta cũng không đi qua rồi. Từ Thiên Vận hiển nhiên đối với loại này tình huống sinh ra bài xích mà đào sơn cùng lại nhất minh cũng thuận miệng phù họa cho dù là tô tiểu nguyện chuẩn bị cho bọn họ bạn này, xem dáng dấp của bọn họ, giống như không có ý định lên rồi. a, vừa nói như thế, nơi này số mệnh sát thực mạnh mẽ, người bình thường bị sợ đến cũng rất phù hợp thường. bắt đầu lẩm bẩm một câu, chu hiền nghi ngờ tụ hợp tới, bắt đầu giải thích, nơi này tụ tập đều là trung quanh phúc duyên người, số mệnh mạnh mẽ, người bình thường căn bản liền chịu không được loại này khí trạng. chẳng lẽ không phải khí chất gì gì đó? chu hiền cũng cảm giác mình cùng những người này có chút hoàn toàn không hợp hắn cảm thấy đào sơn đám người phản ứng thật giống cũng có lý. Trợ trợ trợ, ngươi quá nông cạn rồi. Bắt đầu cười nói, nếu là ngươi tại những người này trước mặt có thể cảm nhận được được tiêu là khí chất, thế nhưng long mộ xã ba người này cũng không hề nhìn bọn họ, lại bị bọn hắn bức lui, đây chính là số mệnh rồi. Mệnh cách của bọn họ chịu không được như vậy phúc duyên, tự nhiên sẽ bị bức lui. Mạnh để cho bọn họ đi tới cũng không có lợi. ít phúc người cách nói cũng là bởi vì cái này, bởi vì bọn họ vô phúc tiêu thụ a. số mệnh vật này cũng không phải là người nào đều có thể chịu được được, nếu như không có cái tiêu mệnh liền căn bản chịu không được như vậy phúc duyên, thậm chí sẽ bỏ mình người diện. Đối với có mấy người mà nói, bình thường nói không chắc mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện trường trong những người này, đại khái là chỉ có 3 người này cùng cái khác số người cực ít mới là người bình thường. Về phần Chu Hiền cùng Lý Sơ Ngộ bọn hắn mà nói, cũng đều là có cường đại khí vận che chở người, tự nhiên cùng bọn họ là không giống với. Chu Hiền bạn học. Ngay vào lúc này, điện cảnh xã xã Trưởng Cố Vân Sinh lại hướng về Chu Hiền đi tới. Chương 172, có thể mời ngươi nhảy một điệu nhảy ư? Điện cảnh sát xã, xã Trưởng Cố Vân Sinh Chu Hiền đương nhiên sẽ không không có biết. Chu Hiền kỳ thực cũng tương tự yêu thích trận thi đấu, tuy rằng trước kia là quần chúng vây xem, sau đó gia nhập Long Mộ xã tham gia thi đấu, nhưng nói thật, Chu Hiền bây giờ đối với với như vậy người bình thường, vẫn là ông tạm thời không nên tiếp xúc quá sâu cảm giác. Dù sao phía bên mình đối mặt vấn đề, có thể không vẹn vẹn chỉ là trò chơi phía trên vấn đề nhỏ mà thôi, mà là quan hệ đến toàn bộ thế giới vấn đề lớn. Nếu là ở thường ngày thời điểm, Chu Hiền ngược lại là rất tình nguyện củng cố vân sinh như vậy thực lực phái kết giao, nhưng hắn bây giờ không cái kia tâm tư. Chú ý học trưởng, người tốt. Chu Hiền tại đối phương ra hiệu dưới, liền đi tới một bên. Chu Hiền, thực lực của ngươi thật không tệ, không thể vào tháng trước trong trận đấu gặp phải ngươi, cũng thật là đáng tiếc. Cố Vân Sinh đối với Chu Hiền mỉm cười nói: Xấu hổ, tương đối với điện cảnh xã mọi người mà nói, ta còn xa xa chưa đủ cách. Chu Hiền khiêm tốn một câu. Lời này liền nói sai rồi, tiểu Chu bạn học, nay qua đáng kiêm tốn, nhưng chính là dối cha a. Cố Vân Sinh cười nói: Các ngươi xã trương thái hạo cùng ngươi, nếu như có thể tiến vào nghề nghiệp thi đấu lời nói, ta xem đều cũng có đánh được. Về phần cái khác ba người. Cái kia lại nhất minh đối đại cục cùng kỹ thuật nắm giữ được không sai, mà cái kia từ Thiên Vân cùng Đào Sơn, cũng là tuyển thủ nhà nghề liêu tử, tương lai của các ngươi dùng không thể hạn lượng để hình dung, không kém chút nào. Tương đối mà nói, chúng ta điện cảnh xã tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng tối đa cũng chẳng qua là học sinh cấp 3 trình độ mà thôi, cũng khó trách Tiểu Nguyệt có thể coi trọng các ngươi. Chu Hiền nhìn Cố Vân Sinh, chẳng lẽ ra hỏa này là vì ngộ nhận là nhóm người mình đào nhân tại đâu điện cảnh xã, cho nên mới tìm đến mình? Nhưng ta biết, Tô Tiểu Nguyệt không phải người như vậy, giữa các ngươi phải hay không xảy ra cái gì? Cố Vân Sinh chuyển đề tài, ngữ khí giảm thấp xuống không ít, tuy rằng ta không quá rõ ràng đến tột cùng xảy ra cái gì, nhưng ta dù sao cũng là điện cảnh sát xã trưởng, chuyện này phải hay không cùng Lý Chính có quan hệ. Hắn dĩ nhiên đoán được. Chu Hiền kinh ngạc nhìn Cố Vân Sinh. Mà Cố Vân Sinh cũng lộ ra một cái quả thế nụ cười, năm đó, Tô Tiểu Nguyệt là ta mời gia nhập điện cảnh xã, mấy năm qua ở chung xuống, ta đối tính cách của nàng cũng đều là hiểu rõ. Dù cho nàng thật sự thích ngươi, điều này cũng sẽ không trở thành nàng vứt bỏ điện cảnh xã lý do, ngược lại, nàng sẽ nghĩ biện pháp đánh bạn ngươi. Này Cố Vân Sinh nói như vậy nhất định là cố ý. Nhìn thấy Chu hiền tựa hồ có chút lúng túng vẻ mặt, Cố Vân Sinh hiển nhiên càng vui vẻ hơn, tuy rằng ta không biết đến tột cùng xảy ra cái gì, thế nhưng Tô Tiểu Nguyệt làm như vậy, nhất định là lý do, các ngươi còn thiếu ta một cái giải thích, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi có thể đem sự tình từng chút từng chút nói cho ta biết. Mặc dù mới chỉ là học sinh cấp 3, nhưng Cố Vân Sinh từ lớp mới bắt đầu tiểu quản lý điện cảnh xã. Tại tâm thái mặt trên so với người khác muốn thành thục rất nhiều. Lấy Tô Tiểu Nguyệt tính cách, nàng lại đều không có đem thật tình tự nói với mình, Cố Vân Sinh biết mình nếu là mạnh mẽ tìm hiểu lời nói cuối cùng sợ cũng không chiếm được tin tức gì hắn dứt khoát sẽ không hỏi nhưng trường học gần nhất bạo phát bệnh độc sự kiện còn có những phương diện khác một ít manh mối cũng làm cho cố Vân Sinh có chút lưu ý trong này nói không chừng liền có liên quan gì đây ừm nếu như đến cuối cùng chúng ta có thể đem sự tình giải quyết ta có thể toàn bộ nói cho ngươi biết Chu Hiền Kỳ thực cũng là không kịp chờ đợi liền muốn giải quyết hiện tại vấn đề nhưng các đại đế người chơi biểu hiện gần nhất thật sự là để Chu Hiền không có tự tin nghĩ tới đây Chu Hiền ở trong lòng không khỏi ai thán một tiếng cầu người không bằng cầu mình Những này đại đế người chơi đều mỗi cái có mỗi cái dự định, hy vọng bọn hắn còn không bằng dựa vào ta. Điểm dữ đã hiển hiện, nhưng Chu Hiền chú ý tới những này đại đế người chơi hiện tại hành động, trên thực tế vẫn là chỉ là vì cả nhà bọn họ cá nhân tư lợi mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến những người khác. Bọn hắn trong miệng nói những kia đường hoàng lợi nói, tại Chu Hiền xem ra cũng phần lớn đều là mở cớ. Đúng lúc này, âm nhạc êm dịu từ từ vang lên, Cố Vân Sinh lúc này cũng nói sẽ không bấy rầy các ngươi, bất quá học kỳ sau thi đấu biểu diễn, hy vọng các ngươi có thể tham gia lần trước tô tiểu nguyện rồi cùng chu hiền đã nói này thi đấu biểu diễn sự tình hiện tại cố vân sinh lần nữa nói ra một lần sau hắn liền rời đi a ta thân ái bạn nhảy bạn học nhìn thấy đối phương rời đi bác đầu liền cười đi lên hiện tại ánh đèn đã từ từ mở đi nhưng bác đầu dáng người tại đây trong bóng tối tựa hồ càng thêm hấp dẫn người ngay vào lúc này đèn pha bỗng nhiên đánh giá tô văn long bóng người xuất hiện tại trong sân khấu giữa lần nữa cảm tạ mọi người tới tham gia tiểu nữ sinh nhật tiến hội tô văn long tại trên đài đối với mọi người mỉm cười cùng cúc cung nhưng Chu Hiền nghe được câu này sau, hắn câu nói kế tiếp lại nghe không nổi nữa. Này, Tô Văn Long một trong những mục đích nhưng thật ra là muốn mượn những người này số mệnh đến che đậy tiền cơ mà thôi, để tránh khỏi Đại Đế hội nghị tình báo tiết lộ. Thế nhưng bây giờ nghe đối phương nói như vậy, Chu Hiền trong lòng liền không khỏi có một loại cảm giác cổ quái. Tô Văn Long nói chuyện không hề dài, này nói chuyện rất nhanh liền đã kết thúc rồi. Sắp theo đó, đèn pha liền lần nữa đóng. Dựa theo trong tiểu thuyết động tác võ thuật, thời điểm này chúng ta nên sẽ gặp phải mắt không mở con nhà giàu. Sau đó cái này con nhà giàu sẽ xem thường nhân vật chính. Tiếp theo tiểu là các loại trò phúng, cuối cùng bị nhân vật chính vẽ mặt, bắt đầu giáng dấp kia chỉ sợ là đã thấy nhiều chuyện online rồi, những kia đều là hư cấu. Hơn nữa tô thúc thúc mời tới đều cũng có người có vận may lớn, gặp phải loại kia mắt không mở khả năng sẽ rất nhỏ đi. Hắn lau mồ hôi. Bất quá nói thật, nếu là thật gặp phải tình huống đó, giống như thật thú vị. Rồi lại nói nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực, nói không chắc thật là có khả năng này đây. Gây go, Chu Hiền không cẩn thận chính mình cũng bắt đầu ý ý lên. Ách, bắt đầu trong giọng nói hiển nhiên mang theo một chùm loại tựa đáng tiếc ý vị. Đại khái đã qua không tới 30 giây thời điểm, ánh đèn này lại lần nữa phát sáng lên. Mà lúc này, hai bóng người thì xuất hiện tại trong hình. Là Tô Tiểu Nguyệt cùng Lý Sơ Nộ. Trong hình, An Mặc một thân nam sĩ tây trang Lý Sơ Nộ cùng Tô Tiểu Nguyệt đang đứng ở trung ương trên sân khấu. Lúc trước thời điểm, Chu Hiền đối với hai người hình tượng kỳ thực không có cảm giác gì. Thế nhưng, khi các nàng đứng ở đèn pha dưới thời điểm, nhất thời liền có một loại khác cảm giác. An Mặc màu trắng tây trang kỵ sĩ cùng mềm mại tiểu công chúa, một loại tràn đầy tốt đẹp khí tức nhất thời phả và mặt, mắt tình hình trước mắt giống như là chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng tựa như khiến lòng người sinh ngóng trông sau đó vũ khúc bắt đầu rồi kỵ sĩ nửa quỳ mà xuống mời công chúa tham gia trận này tuyệt diệu âm nhạc êm dịu dần dần vang lên công chúa và kỵ sĩ tay vị tay tại âm nhạc bên dưới chuyển chuyển ngày múa bắt đầu rồi nha bắt đầu một câu nói đem chu hiền kéo về thực tế hắn quay đầu lại bắt đầu chính mỉm cười nhìn mình vươn tay phải ra lúc hát ta bất kể nhưng bây giờ lời nói nguyễn công chúa điện hạ nhưng là ta đây này nghe được đối phương lời này chu hiền cười khẽ được rồi Ta thân ái công chúa đại nhân, có thể không rất hân hạnh được đón tiếp mọi người nhảy một điệu nhảy đây. Học lý sơ ngộ vừa nay giang dấp, Chu Hiền cũng ngồi sồn ở bắt đầu trước mặt. đương nhiên không thành vấn đề, vương tử đại nhân của ta. Nàng ưu nhã đáp đã qua tay. Hai người theo nhạc khúc uyển chuyển nhảy múa, Chu Hiền trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Làm sao, ngươi cảm thấy thật kỳ quái sao? Nàng cười hỏi. Ừm, hơi hơi có một chút. Chu Hiền nghi ngờ nói, ngươi như bây giờ vũ đạo thật giống so với ta còn thành thạo a. Chu Hiền đúng là không có làm sao học qua vũ đạo, nhưng cái gọi là một lần thì lạ hai lần là quen, Chu Hiền trước đây đã tham gia trường học quan hệ hữu nghị vũ hội, bây giờ đang ở bên này, chí ít cũng có thể ứng phó. Bất quá bắt đầu động tác này lại phi thường thông thạo, vậy thì để Chu Hiền hơi kinh ngạc rồi. căn cứ đối phương thuyết pháp, nàng đi tới thế giới này kỳ thực cũng thời gian không lâu, thế nhưng nàng lại có thể có như vậy thành thạo kỹ xảo, đích thật là khó có thể tưởng tượng. Thưa, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào bắt đầu hướng về Chu Hiền khả khả cười. Mà bọn hắn không có phát hiện, Lý Sơ Ngộ cùng tô Tiểu Nguyệt ánh mắt, nhưng là tại lơ đạm trong lúc đó quan sát bọn hắn. Lý Sơ Ngộ ánh mắt đều là thỉnh thoảng đảo qua đối diện. Cái kia gọi bắt đầu, thật là có một bộ a. Tuy rằng bị Tô Văn Long sắp xếp ở cùng một chỗ, nhưng Tô Tiểu Nguyệt đối bắt đầu vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ. Mà Lý Sơ Ngộ thì dùng ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn đối phương, ta cũng không nghĩ đến nàng học được tốt như vậy. Lời này có ý gì? Tô Tiểu Nguyệt vội vàng hỏi. Kỳ thực vốn là đây, ta lúc đó tại nhận được thiệp mời thời điểm là muốn mời Chu Hiền. Dù sao tại 520 thời điểm của ta mới bị hắn cử tuyệt nhà, nhưng là ta không nghĩ tới, tại ta liên hệ hắn trước đó. Bắt đầu bạn học lại tìm được chúng ta, muốn học khiêu vũ. Lý Sơ Ngộ đang nhớ lại chuyện khi đó. Sau đó ngươi đã ứng. Tô Tiểu Nguyệt thật giống đã minh bạch. Ừ, đây không phải vừa và sao? Ta phát hiện ta cũng rất thích hợp nam trang Lý Sơ Ngộ hiện tại ăn mặc một thân nam trang, ngược lại là cảm giác hài lòng, nàng tiếp tục nói, bắt đầu tiểu thư cái kia kiên định rằng rớp, để cho ta không có cách nào từ chối. Cho nên lần này cơ hội, ta liền nhường cho nàng. Nghe được câu này, Tô Tiểu Nguyệt nhìn về phía Lý Sơ Ngộ ánh mắt, lại lại càng kỳ quái, ngươi cứ như vậy liền đem cơ hội này nhượng ra ngoài? Lý Sơ Ngộ ánh mắt quét qua Tô Tiểu Nguyệt trên cổ dây chuyền, sau đó nói: đúng vậy à, bởi vì ngay lúc đó thời điểm, bắt đầu bạn học cái kia thần sắc kiên định, thật là khiến người ta không có cách nào từ chối đây này." Như thế bắt đầu bạn học, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nói như thế nào đây, ta rất yêu thích bắt đầu bạn học cái loại này kiên định mà tràn ngập rước giao ánh mắt, hoặc là nói, là một loại rước cao đi. Thật, thực sự là một cái mềm lòng ra hỏa. Tuy rằng Tô Tiểu Nguyệt tuổi tác so với Lý Sơ Ngộ càng lớn, nhưng hai người đứng chung một chỗ lời nói, cũng không biết là Lý Sơ Ngộ nhìn lên thành thụ một điểm. Vẫn là Tô Tiểu Nguyệt nhìn sang tuổi nhỏ hơn một chút, cái nhìn này nhìn qua, rõ ràng cho người cảm giác là Lý Sơn Ngộ tựa hồ càng thành thục hơn như thế. Bất quá hai người giờ khắc này một nam một nữ, nhìn qua nhưng cũng là không sai. Đương nhiên, ta cũng cùng nàng đã nói. Lý Sơn Ngộ lần nữa liếc mắt nhìn ở một bên hai người kia, đây là một lần duy nhất. Lần sau lời nói, sẽ không có chuyện tốt như thế nữa nha. chương 173, bạn nhảy. Chu Hiền đưa mắt từ Lý Sơn Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt trên người rút ra, liền đem ánh mắt đặt ở một bên khác trường Thái Hạo trên người. Trương Thái Hạo bạn nhảy lại là hắn hầu gái Lưu Ly. Lúc này Trương Thái Hạo vẫn là cùng thường ngày như thế, một bộ bài tú lơ khơ mặt bộ dáng, nhưng bên cạnh hắn hầu gái Lưu Ly lại một mặt hưng phấn muốn bay như thế. Về phần từ Thiên Vân đám người nha, bọn hắn thời điểm này nhưng lại không biết đến tột cùng chạy nơi nào đi rồi. Chu Hiền có tâm tìm người, chỉ một người ảnh đều không nhìn thấy. Ồ, oh, Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ làm sao không thấy? Chu Hiền thời điểm này phát hiện Hắc Ám Thiên sứ tựa hồ không ở hiện trường dáng vẻ, liền bên người nàng cô bé kia thái độ, ngươi cảm thấy ngươi cái kia Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ hiện tại khả năng xuất hiện sao? bắt đầu cười nhạo một câu nói cũng đúng lưu tiểu văn thái độ rõ ràng là đem hắc cám thiên sứ trở thành của mình sở hữu vật tự như thời điểm này chắc hẳn hắc cám thiên sứ hẳn là ở nơi nào buổi tiếp đối phương mới đúng không vũ khúc sau khi kết thúc chu hiền chú ý tới có không ít thiếu nữ đều trên mặt mang theo hồng quang vọt tới lý sơn nộ bên cạnh tựa hồ cũng là muốn mời nàng đi khiêu vũ ai nha nha tương đối với ngươi cái này hữu danh vô thực giáo hoa sát thủ ngươi cái này lý sơn nộ mới thật sự là thiếu nữ sát thủ đây này bắt đầu một mặt buồn cười giáng dấp ta đã nói rồi kêu cái gì giáo hoa sát thủ Chẳng qua là bắt quái tạp chí biên soạn lung ta lung tung đổ chơi mà thôi. Chu Hiền lắc đầu một cái, hơn nữa Lý Sơ Ngộ là cô gái, cùng nữ sinh khiêu Vũ, đương nhiên sẽ không có cái gì ngăn cách, hơn nữa nàng cái này trang phục là như thế. Anh Tuấn, các nữ hải tử yêu thích, đó là tự nhiên nha. Một bên khác, Tô Tiểu Nguyệt thì cùng Tô Văn Long tập hợp ở cùng nhau, cha và con gái vũ đạo ngược lại là cho người một loại cảm giác cấm áp, này khiến Chu Hiền đều hí hư nửa ngày. Theo thứ hai khúc bắt đầu, bắt đầu nhìn tự hồ có chút lười biếng Chu Hiền ngay lập tức sẽ nói đến, "Đến, chúng ta tiếp tục." Người này còn quên đi. Coi như là liệu mình cùng quân tử đi. Mặc dù ngay cả tục khiêu vũ đối Chu Hiền tới nói có chút vất vả, nhưng bác đầu hiện tại như vậy hưng trí cao ngang, muốn hắn kể một ít đả kích lời nói, hắn cũng không nói ra được. Thứ hai khúc bắt đầu, hai người cũng theo nhạc khúc, lần nữa luyện chuyển mễ múa. Một khúc múa tất, Chu Hiền phát hiện, Lý Sơ Ngộ lại đi tới. Sơ Ngộ, ngươi vừa mới nhảy múa thật là tốt xem. Chu Hiền tự đáy lòng thở dài nói, có đúng không? Cảm tạ. Lý Sơ Ngộ cũng hướng về Chu Hiền mỉm cười, bất quá đáng tiếc, ta hiện tại mặt chính là nam trang không thể cùng ngươi đồng thời khiêu vũ đây này. tuy rằng Lý Sơ Nộ là nữ hài, thế nhưng hai cái ăn mặc nam trang người khiêu vũ, khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy quái dị cùng kỳ hoa. cho dù là bọn họ là một nam một nữ, như vậy bắt đầu tiểu thư tại hạ nhưng không mời ngươi nhảy một điệu nhảy đây. a tốt sư phụ mời chỉ giáo nhiều hơn, hơn rồi. bắt đầu lúc này tựa hồ hứng thú giạt giỏ bộ dáng. sư phụ Chu Hiền nghe được bắt đầu cùng Lý Sơ Nộ này đối thoại cũng rất là ngạc nhiên. đúng vậy a của ta vũ đạo nhưng cũng là Lý Sơ Nộ tỷ tỷ dậy đây này bắt đầu cười ôm lấy Lý Sơ Nộ tay thì ra là như vậy nếu như là Lý Sơ Nộ giáo dục lời nói ngược lại là có thể nói qua có vẻ như tại vũ đạo phương diện Lý Sơ Nộ vẫn là ách rất nghiêm khắc chờ bắt đầu bị Lý Sơ Nộ gọi đi qua đó Chu Hiền này là được một thân một mình Ai? ta đây trả lại đi tìm một cái bạn này a được rồi vẫn là đi nghỉ trước một chút đi Chu Hiền cùng những người này không giống nhau tuy rằng hắn tới một trong những mục đích cũng là vì cho Tô Tiểu Nguyệt sinh nhật nhưng có quan hệ các đại đế tình báo cũng là Chu Hiền muốn suy tính nhân tố. Ngay cả cái này vũ hội nha Chu Hiền hiện tại đã nhìn ra rồi, đây đại khái là những kia quan to hiện quý giao lưu dùng đi. Chu Hiền theo lý thuyết cũng là một cái có số mệnh người, nhưng hai cái thế giới số mệnh trong lúc đó, vẫn có vi diệu bất đồng, để Chu Hiền cùng những người này tại đồng thời. Cái kia vẫn tương đối chuyện khó khăn. Chu Hiền. Ngay vào lúc này, hắc ám thiên sứ tỉ tỉ đi tới. Chu Hiền nhìn đối phương đi tới phương hướng, lúc này mới ý thức được hắc ám thiên sứ vừa mới hẳn là ở phía sau hậu trường Cái kia lưu tiểu văn chính tức giận bất bình đưa ánh mắt về phía chu hiền bên này. Hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, chu hiền cũng hướng về đối phương chào hỏi. Làm sao, không chuẩn bị tiếp tục nhảy sao? Nàng hỏi, ta ngược lại thật ra muốn mời ngươi cùng nhảy một khúc đây này. Không thành vấn đề, nếu như là hắc ám thiên sứ lời của tỷ tỷ, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chu hiền cười nói. Sau đó, hắn làm tư thế xin mời, mà hắc ám thiên sứ cũng vui vẻ đáp ứng. Lúc này, thứ ba khúc cũng bắt đầu rồi, bọn hắn lúc này đã là đi vào sân nhảy. Mà ở một bên, tô tiểu nguyệt. Lý Sơn Ngộ cùng bắt đầu, lại đều không có khiêu vũ, bọn hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở xếp sau, nhìn như đang nghỉ ngơi răng rớp, thế nhưng ánh mắt của các nàng lại đều nhìn chằm chằm Chu Hiền nơi này. Cái này bị têu là Hắc Ám Thiên Sứ ra hỏa, đến tột cùng là người nào? Tại Chu Hiền cùng Hắc Ám Thiên Sứ khiêu vũ thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt thời điểm này tiến tới Lý Sơn Ngộ trước mặt, nàng không khỏi hỏi một câu. "Ồ, các người đối vị kia Hắc Ám Thiên Sứ rất lưu ý sao?" Bắt đầu tò mò hỏi. "Không biết, ta cùng Tô Tiểu Nguyệt trước đó còn hỏi đã qua cố Vân Sinh, thế nhưng hắn ngoại trừ biết có người như vậy ở ngoài." Đối với đối phương sự tình cũng không hiểu rõ. Lý Sơ Ngộ thời điểm này chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Hiền bên này. Tên thật đây, tên thật không thể nào không biết chứ. Bắt đầu lại hỏi. Lý Sơ Ngộ lắc đầu một cái, mặc dù biết nàng là Trương Thái Hạo muội muội, thế nhưng chuyện cụ thể, Trương Thái Hạo cũng chưa từng nói qua, chúng ta đương nhiên không biết rồi. Nghe được Lý Sơ Ngộ này trong giọng nói có một loại tương đương không cam lòng cảm giác. Đúng vậy à, không hiểu ra sao liền giết ra một cái nhân vật như vậy, thật không biết là làm sao đi ra. Tô Tiểu Nguyệt quyền miệng. Thế nhưng bắt đầu lại cười đối với các ngươi tới nói hay là như vậy, thế nhưng tại nhân gia xem ra, nói không chắc kỳ thực các ngươi mới là nửa đường dết ra đến gia hỏa đây này. Nhân gia cùng Chu Hiền nhận thức thời gian, có thể so với các ngươi dài nhiều nữa nha. Ách, Lý Sơ Ngộ cùng Tô Tiểu Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đây là thế nào? Tô Tiểu Nguyệt vội vàng hỏi, ngươi lại biết chút ít cái gì? Cái này, bắt đầu tựa hồ có chút khó xử, nàng sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, nhân gia ở trong game thân phận lời nói, có thể nói là rất cao cấp há về phần thế giới hiện thực lời nói, kỳ thực ta cũng không quá rõ ràng thơn nữa cùng các ngươi như thế, ta cũng không biết nàng tên thật. Hắc Ám Thiên Sứ tên thật là cái gì? Họ trương lời nói là khẳng định, nhưng cụ thể đây có hay không cụ thể hơn một điểm? Chu Hiền biết chưa? Lý Sơ Ngộ đột nhiên hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Hán bắt đầu suy nghĩ một chút mới lên tiếng, khả năng biết đi. Tựa hồ ngươi mấy cái kia bạn gái nhỏ nhóm cũng rất để ý ngươi đi. Hắc Ám Thiên Sứ chú ý tới Lý Sơ Ngộ tình huống ở bên này, các ngươi nhìn lên đều tựa hồ rất thích ngươi nhà. Ừ. Hắc Thiên Sứ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu đùa ta. Ta hiện tại mới vừa vặn cao trung đây này. Chu Hiền có chút lúng túng giáng dấp. Hắc Ám Thiên Sứ mỉm cười, ừ, ngươi còn trẻ, Tiểu Gia Hỏa, yêu sớm là không đúng. Chu Hiền nghe được câu này, vậy thì lúng túng hơn rồi. Hắc Ám Thiên Sứ đây chính là đem mình muốn nói lời kịch đều nói rơi mất à? Được rồi, không nói đùa với ngươi rồi. Thế nhưng ngươi thật sự không có ý định cùng giữa bọn họ đến một hồi thú vị hồi ức sao? Tình huống bây giờ, ta nghĩ Hắc Ám Thiên Sứ tỷ tỷ ngươi sẽ không không biết đi. Các đại đế người chơi hiện tại mặt hợp thần ly, ta có tâm tư này đến quản những chuyện này. Hắc Ám tiên Sứ là cố ý, Chu Hiền cũng biết điểm này. Mặc dù biết Hắc Ám Thiên Sứ luôn luôn làm việc thần bí, nhưng Chu Hiền tự xưng là chính mình vẫn là hiểu rất rõ đối phương. Chu Hiền, ngươi không phải là người chỉ độn như vậy chứ? Hắc Ám Thiên Sứ trên mặt mỉm cười tựa hồ biến mất rồi. Kỳ thực ta là người rất dễ dàng bị thương. Chu Hiền con mắt nhìn Hắc Ám Thiên Sứ, thế nhưng Hắc Ám Thiên Sứ biết, Chu Hiền ánh mắt cũng không tại trên người mình, mà là thông qua chính mình nhìn hướng cái gì. Loại ánh mắt này phảng phất không có vật gì, lại phảng phất là thâm thúy trong vắt. A biết rõ cái ánh mắt này Kỳ thực cũng không phải nhìn xem chính mình thế nhưng hắc ám thiên sứ vẫn không khỏi được hơi đỏ mặt. thế nhưng chu hiền lại phảng phất không nhìn thấy tất cả những thứ này tự như trong mắt hắn con người tiêu cự nhìn chăm chú nhưng lại không biết là ở nhìn về phía phương nào. hắc ám thiên sứ không nói gì, nàng chỉ là cứ như vậy dần dần sát gần chu hiền. sau đó lập tức đưa hắn ôm lấy. hắc ám thiên sứ, tỷ tỷ, không, thời điểm này dùng tên thật đến xương hô đi, nơi này cũng sẽ không có người để ý cái này, cái này ta còn không biết đây này. hắc ám thiên sứ khuỵu tay rất thoải mái. đúng nha, nói đến, ngươi còn không biết tên của ta đi nói cũng đúng, của ta tên thật người biết thực sự không nhiều. Hắc Ám Thiên Sứ suy nghĩ một chút, sau đó đem lô thai tiến tới Chu Hiền bên hai, nhỏ giọng nói rồi một cái tên. Sau đó, nàng mới đứng dậy, về phần bình thường lời nói, ngươi có thể gọi ta là Tĩnh Hinh nha. Ừm, Tĩnh Hinh tỷ. Chu Hiền mỉm cười, mà Hắc Ám Thiên Sứ nhìn Chu Hiền, nhưng trong lòng thì sóng nhỏ nổi lên. Từ vừa mới bắt đầu liền bất hạnh nhân sinh, trên thực tế đối người thường tích cũng không phải lớn như vậy, nhưng nếu là từng có quá hạnh phúc lại mất đi nhân sinh, lại sẽ càng thêm đả kích người, người chỗ bị thương cũng lớn hơn. May là Chu Hiền bên người có một đám có thể bổ khuyết hắn thương tích bằng hữu tồn tại. Nhưng Hắc Gám Thiên Sứ cũng biết, kỳ thực nàng tại Chu Hiền trong mắt chính là hắn cho ước mơ đối tượng cùng mâu thân song trọng kết hợp thể. Vừa mới Chu Hiền ánh mắt chính là đang nhìn mình, nhưng trên thực tế là đang nhìn mẹ của hắn. Bi bi. Khi hai người ôm ấp cùng nhau thời điểm, ở một bên Tô Tiểu Nguyệt cùng bắt đầu. Đều nhất thời nhảy lên. "Phạm Quy, đây là Phạm Quy." Bắt Đầu giận dữ nói ra. Tô Tiểu Nguyệt tuy rằng không nói gì, thế nhưng cái kia trong mắt ý tứ rõ ràng là đối với Bác Đầu ý kiến biểu thị ra đồng ý. Thế nhưng Lý Sơ Ngộ thời điểm này nhưng không có lên tiếng, nàng chỉ là nhìn bên kia Chu Hiển, nhưng không có lên tiếng. Tuy rằng cũng chỉ có trong náy mắt, thế nhưng nàng chú ý tới Chu Hiển cái kia khiến lòng người đau ánh mắt. Tại Lý Sơ Ngộ trong lòng, Chu Hiển rõ ràng là một cái kiên cường cùng người là quan, thế nhưng tại vừa mới trong náy mắt, Lý Sơ Ngộ nhưng trong lòng rõ ràng sinh ra một loại muốn che chở đối phương cảm giác. Tại sao? Sẽ như vậy khiến người đau lòng đây này? Nàng lẩm bẩm. Chương 174, ngươi dám không? Một điệu nhảy xong, Hạ Cám tiên sứ liền rời đi. Thời gian sau này Sợ sẽ là tiếp tục tiến hành đại đế hội nghị lúc. Mà lúc này, tô tiểu nguyệt cũng đi tới chu hiền trước mặt, nói đến, ta còn giống như không có cùng người từng khiêu vũ đây này. Tô tiểu nguyệt trong lời nói hàng nghĩa, chu hiền nói không biết khẳng định là tại quỷ kéo, hắn cảm giác thấy hơi buồn cười, lúc này hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, sau đó đối với tô tiểu nguyệt nói ra, như vậy tiểu nguyệt học tỷ có thể vui lòng. Hừ, tô tiểu nguyệt giỗi ra tay của mình, chu hiền một cách tự nhiên giắt lên, động tác của ngươi rất có độ thuần thục phải hay không cùng rất nhiều nữ sinh từng khiêu vũ à? ngoại trừ lớp học chúng ta nữ sinh ở ngoài, ta chỗ nhận thức nữ sinh số lượng không cao hơn 10 cái người tin không, Chu Hiền nói cũng thật là lời nói thật kỳ thực Chu Hiền là nhận thức không ít người cùng chiến đội thành viên, nhưng này tuyệt đại đa số đều là nam tính, hoặc là nói căn bản sẽ không có nữ tính, nhưng Chu Hiền lời này lại đổi lấy Tô Tiểu Nguyệt sâu sắc kinh bỉ, bất quá này vũ hội hay là muốn tiếp tục nữa, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, Chu Hiền phát hiện Tô Tiểu Nguyệt vũ kỹ tựa hồ là ngoài ý liệu kém, trải qua bắt đầu cùng Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ hai người cao siêu kỹ thuật sau. Chu Hiền liền lập tức nhìn thấy Tô Tiểu Nguyệt này muốn đòi mạo kỹ thuật, cái này thật sự là làm hắn cảm thấy có chút thích hứng không được. Tô Tiểu Nguyệt kỹ thuật cùng Chu Hiền so với, nhưng thật ra là kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng Chu Hiền hiện tại cảm giác lại phản phất là lập tức từ sử dụng chí năng cơ đổi thành công năng cơ như thế, các loại không thích đứng. Người đi bộ liền không thể tốt hơn một chút sao? Tại lần thứ năm đã dẫm vào Chu Hiền chân sau, Tô Tiểu Nguyệt đối với Chu Hiền lừa một cái, sau đó hoán trách một câu. Chu Hiền vốn định muốn nói cái gì, thế nhưng đang nhìn đến Tô Tiểu Nguyệt cái kia mặt đỏ bừng sau, hắn buông tha cho ý định này. Bì, Ngươi tại sao không nói chuyện?" Tô Tiểu Nguyệt Trừng lên Chu Hiền. "Nếu như vậy có thể cho ngươi không khẩn trương lời nói, có thể a?" Hoàn toàn bị xem thấu Tô Tiểu Nguyệt lại là Trừng Chu Hiền một mắt, rộng dài. "Ta mới không có căng thẳng đây. Ta cùng Sơ Ngộ Khiêu Vũ thời điểm đều biểu hiện tốt vô cùng. Đang cùng Lý Sơ Ngộ Khiêu Vũ thời điểm, Tô Tiểu Nguyệt biểu hiện sắc thực tốt vô cùng. Mặc dù là Lý Sơ Ngộ tại kéo tiết tấu, thế nhưng nàng cũng có thể theo kịp. "Được rồi, ngươi không căng thẳng." Chu Hiền nói ra, "Ngươi và Sơ Nộ còn có bắt đầu, vừa mới đều đang làm gì đấy?" "A, không có gì." không có, tuyệt đối không có. Tô Tiểu Nguyệt lập tức phủ nhận lên, không phải là đang nói hắc ám Thiên sứ Tỷ tỷ sự tình chứ? Nàng là Trương Thái Hạo Tỷ tỷ, các ngươi về sau cần phải có rất nhiều cơ hội có thể cùng nàng tiếp xúc. Chu Hiền cười nói, ngươi cũng thật là hết chuyện để nói. Tô Tiểu Nguyệt lúc này hiển nhiên có chịu, hoặc là nói phi thường không sáng khoái, bất quá cũng không kém nha, chúng ta vũ ký kẻ tám lạng người nửa cân, ta liền nói chúng ta phối hợp hẳn là không có vấn đề gì, là ngươi quá khẩn trương. A, Tô Tiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện, tại hai người trong khi nói chuyện bọn hắn vũ đạo dĩ nhiên rất thuận lợi liền nhảy xuống rồi một điệu nhảy xong tô tiểu nguyệt dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn chu hiền một lát nàng mới lên tiếng được rồi coi như là cảm ơn ngươi rồi dù như thế nào chu hiền xác thực giảm bớt của mình tâm tình cẩn trương tô tiểu nguyệt cũng không biết làm sao rồi cùng chu hiền cùng nhau thời điểm liền một mực sẽ co vừa mới cái loại này tâm tình cẩn trương nhưng chu hiền hiện tại giúp nàng tiêu trừ loại tâm tình này tô tiểu nguyệt e sợ còn cho nhiều dẫm chu hiền mấy lần bất quá đến lúc đó có cao như vậy tự ái tô tiểu nguyệt chính mình sợ là liền sẽ chịu không nổi rồi đúng rồi Từ Thiên Vân bọn họ đâu? Ngươi biết bọn hắn đi trốn nào sao? Chu Hiền cũng không biết bọn hắn chạy đi nơi nào, nhưng Tô Tiểu Nguyệt xem như là nơi này nửa cái chủ nhân rồi, cho nên thời điểm này hỏi nàng hẳn phải biết một ít. Lần này Ba Ba cũng mời một ít chuyên nghiệp thi đấu tuyển thủ, nếu như không có sai, bọn hắn khả năng đang đối chiến khu. Tại loại này cao cấp khách sạn đối chiến khu, trên căn bản chính là quán internet đối chiến khu phiên bản, nhưng là cùng quán internet không giống, nơi này phối trí hiển nhiên là xa hoa nhất loại này. Hơn nữa các loại đối chiến trang bị chủ loại cũng rất phong phú, từ phổ thông nhất sàn đấu đến chìm đắm thức giấc ngủ kho nơi này trang bị có thể nói là không thiếu gì cả. Tô Tiểu Nguyệt lần này tiệc rượu cũng mời một phần tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên một cách tự nhiên cũng bao xuống bên này đối chiến khu. Chu Hiền nghe được tin tức này thời điểm còn nghi ngờ mấy giây, nhưng sau liên tưởng đến đại đế người chơi phái tới trong đám người liền có một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Chu Hiền suy đoán đây đại khái là, ừm vậy ta đi xem xem. Hướng về Tô Tiểu Nguyệt cùng bắt đầu lên tiếng chào hỏi. Chu Hiền liền đi tới hậu trường. Hát Ám Thiên sứ cùng Lưu Tiểu Văn lúc này đều không ở nơi này một bên, hiển nhiên là đại đế hội nghị đã bắt đầu rồi bất quá Chu Hiền mục đích không phải cái này. Hướng về những phục vụ viên kia hỏi thăm một cái đối chiến khu sự tình, Chu Hiền liền hướng về đối chiến khu mà đi rồi. Thế nhưng, khi Chu Hiền đến đối chiến khu thời điểm, hắn liền nghe được từng đợt tâm ý. Hơn nữa nghe thanh âm này, tựa hồ vẫn là từ Thiên Vân bọn hắn. Chu Hiền không dám thất lễ, hắn lập tức đi ngay tới. Kết quả vừa mới đến bên kia, Chu Hiền liền nhìn thấy Từ Thiên Vân đang cùng người nào tranh luận. "Bọ a, tiểu tử thúi, vừa mới thay người ra mặt rất sâu đúng không? Bây giờ còn không phải thua? Làm sao vậy?" Chu Hiền phát hiện ở phía sau Đào Sơn chính căm tức nhìn cái kia cùng Từ Thiên Vân cãi nhau năm tử, mà lại Nhất Minh thì chết chết kéo hắn lại. Người này không ngừng tìm người cược chiến, thua muốn chó bỏ, không cá cược chiến còn không cho người khác đi. Kết quả hắn liền nhân ra cô gái đều không buông tha, Từ Thiên Vân xem không quá, cùng hắn đánh một cái, thế nhưng là thua. Lại Nhất Minh đem sự tình nói cho Chu Hiền. Dứt lời, hắn còn chỉ chỉ bên cạnh một cái chính trong mắt chứa lệ quang, không biết làm sao nữa hải. Người kia là ai? Đã vậy còn quá hung hăng. Chu Hiền cau mày hỏi, "Tay?" Hắn gọi là Già Xuyên chính là cự thành câu lạc bộ cái kia La Gia xuyên, Lại Nhất Minh sắc mặt khó xử đối Chu Hiền nói ra, ta quản hắn là ai, gia hỏa này quá kiêu ngạo rồi, nhất định muốn giáo huấn một cái. Đào Sơn căm tức nhìn đối diện La Gia xuyên, sắc mặt khó coi, cái kia La Gia xuyên, Chu Hiền cau mày hỏi, Lại Nhất Minh gật gật đầu, cự thành câu lạc bộ là gần nhất quật khởi một cái so sánh nổi danh câu lạc bộ, tại gần nhất Tân Tú thi đấu trên thường thường xuất cảnh, chỉ là cái này câu lạc bộ chủ lực La Gia xuyên nhân phẩm cũng không quá tốt, cho nên đã dẫn phát một loạt tranh luận. Hơn nữa có người nói người này nhân phẩm giống như không tốt lắm, thường thường gây ra một cái chuyện, cần câu lạc bộ đi lau cái mông. Nghe được lại nhất minh xác nhận, Chu Hiền nhất thời như mày. Mà lúc này, cái này tên là La Gia Xuyên người, cũng là tâm tình không sảng khoái. Đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp khác mà nói, La Gia Xuyên điện cạnh con đường có thể nói là thuận buồm xuôi gió, từ thời trung học liền một mực bị người xem trọng, La Gia Xuyên rất sớm đã bị câu lạc bộ coi trọng. Tuy rằng hiện tại La Gia Xuyên tham gia vẫn là một ít tân tú thi đấu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, không được bao lâu thời gian, hắn là có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hơn nữa hắn còn nắm giữ một loại phi thường hữu dụng năng lực khi lấy được loại năng lực này sau La Gia Xuyên càng là càng ngày càng lớn mạnh những kia mắt không mở ra hỏa hết thảy đều ngã xuống trước mặt hắn nguyên bản đây là rất thoải mái sự tình nhưng lại tại vừa mới trước mắt người này lại nói một câu để cho mình tức đến nổ phở lời nói ngươi Han Gian Từ Thiên vân nhàn nhạt nói một câu tiểu tử ngươi đừng thua liền mắng người khác dối trá La Gia Xuyên có chút cho dạ bởi vì hắn cái năng lực này nói là dối trá cũng không hề quá đáng Từ Thiên Vân cũng không để ý tới La Gia Xuyên uy hiếp mà là nói ra, nếu như nói ta là thua ở ngươi tự thân kỹ thuật, hoặc là tam đại truyền vị thần kỹ cùng vô hạn bất kỹ xảo phía dưới, ta đều sẽ không nói cái gì. Thế nhưng ngươi dùng cái này sức mạnh, là dối trá. Từ thiên vân đặc biệt nhỏ rộng, hôn niệm kỹ thuật có thể không phải vật gì tốt. Ngươi bây giờ hay là cho rằng cái này kỹ thuật dùng tốt, nhưng đã đến tương lai, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hiện tại ngoại bộ lục tượng kỹ thuật đều là trực tiếp chọn đọc người chơi động tác số liệu, tinh chuẩn hoàn nguyên du lịch hí tình huống, so với lục tượng cùng video hiệu quả đều tốt, thậm chí có thể hoàn nguyên cảnh tượng. Nhưng loại này lục tượng kỹ thuật nhưng không cách nào nhìn ra hồn niệm hệ thống tình huống, hoàn cảnh bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hồn niệm người sử dụng tinh chuẩn dự phán cùng né tránh, La Gia Xuyên hiện tại không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực, cũng là bởi vì sẽ không bị bắt được duyên cớ. Nhưng đối với hiểu rõ hồn niệm từ Thiên Vân tới nói, hắn kỳ thực sớm đã bị xem thấu. Bị Từ Thiên Vân nói ra lá bài tẩy của mình, La Gia Xuyên nhất thời cũng lên, hắn lúc này dĩ nhiên một đấm hướng về Từ Thiên Vân đánh tới. Bất quá vừa lúc đó, một cái tay bỗng nhiên dỗi ra bắt được La Gia Xuyên tay, La Gia Xuyên bị cái tay này như thế cầm lấy, dĩ nhiên là hầu như không thể động đậy nắm lấy La Gia xuyên người chính là Chu Hiền, có trò chơi quân lại tăng thêm lần trước thân thể tu bổ thời điểm, Chu Hiền sức mạnh bây giờ sớm đã là người bình thường gấp mấy lần, hắn như thế một cái, coi như là cấp thế giới cử tạ quán quân đến rồi, chỉ sợ cũng khó mà chạy trốn Chu Hiền không chế. Người người nào? La Gia xuyên căm tức nhìn Chu Hiền, bất quá Chu Hiền lại không để ý đến La Gia xuyên, mà là đối từ Thiên Vân hỏi, người không sao chứ? Từ Thiên Vân trầm mặc lắc đầu một cái, dựa vào. La Gia xuyên căm tức nhìn Chu Hiền, sau đó quát người bao nhiêu ghê gở ma? biết đánh nhau rất lợi hại sao? Chờ một lúc ra ngoài, có tin hay không lão tử gọi người đến đánh ngươi một trận. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng La Gia Xuyên lại phát hiện, chính mình bất kể thế nào dùng sức, đều vùng thoát khỏi không được Chu Hiền tay. Thua liền chơi xấu, các ngươi thật là có một bộ a. Rõ ràng tình huống gây bất lợi cho chính mình, thế nhưng này La Gia Xuyên lại như cũng là con vịt chết mạnh miệng Bất quá hắn cũng không biết, ngay tại chính mình bị Chu Hiền bắt được thời điểm, Chu Hiền đang tại sử dụng của mình dò xét năng lực dò xét cái này La Gia Xuyên. La Gia Xuyên thuộc tính chẳng có gì gớm, thế nhưng Chu Hiền chú ý tới Tại người này trạng thái mặt trên, thậm chí có một cái ăn mòn đột phẩm. Trước đó nghe được từ Thiên Vân cách nói sau, Chu Hiền liền ở suy đoán người này là không phải đang nghĩ lại vào cái này hồn niệm năng lực, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng thật là như vậy. Thật không nghĩ đến người này lại bị ăn mòn sâu như thế, sợ là hết thuốc chữa. Chu Hiền nhìn đối phương, trong lòng yên lặng cho ra cái kết luận này. Ta có thể thả ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, để cho ta cùng ngươi vừa mới nói như vậy học chó sủa cũng không có vấn đề. Chu Hiền cách nói để Từ Thiên hơi kinh ngạc, lão Chu, người này phải rất tà. Hắn còn chưa nói hết Chu Hiền liền ngăn lại hắn, sau đó đối với La Gia Xuyên hỏi, "Như thế nào, ngươi dám không? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới." "Được, ta liền để ngươi nhìn một chút sức mạnh của ta." Chương 175, đơn giản thi đấu. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. La Gia Xuyên ở trong game nhân vật là chiến sĩ, cho nên thời điểm này, đứng ở Chu Hiền trước mặt cũng là một người tử kim chiến giáp chiến sĩ. La Gia Xuyên cái này chiến sĩ vừa ra sân, Chu Hiền liền chú ý tới người này, cùng lúc trước chính mình chiến đấu quá ứng thiên long căn bản không phải một cấp bậc, dù sao, một cái là chuyên nghiệp một cái là trung học trình độ, Lao chu làm sao như thế không lý trí à? cái này là gia xuyên sức mạnh dù sao cũng là chuyên nghiệp, cùng chúng ta không ở cùng một cái chụp hành lên a 4 lại nhất minh trước đó nhìn rồi mấy trận chiến đấu, tự nhiên biết cái này là gia xuyên đại khái thực lực. nếu là cái này nhãn lực cũng không có, lại nhất minh cũng không xứng làm long mộ xã quân sư rồi. kỳ thực tại nghề nghiệp so tài trên trường đấu, cá nhân huyễn kỹ cơ hội nhưng thật ra là tương đối, ý, cái gọi là đại sảo nhược chiết. tại loại nghề nghiệp này trên trường đấu, rất nhiều lúc ngươi còn đến không kịp sử dụng một bộ hoàn chỉnh kỹ xảo cũng sẽ bị đối phương một loạt kỹ năng cắt đứt, cái gọi là tam đại thần kỹ vô hạn bước gì gì đó cùng đẳng cấp tuyển thủ trong lúc đó kỳ thực còn nói được kỹ xảo thường thường có thể đưa đến tác dụng không nhỏ, nhưng nếu là muốn hướng về trung học chén như thế, nhưng là không có khả năng làm được rồi. mà trình độ thấp cùng trình độ cao trong lúc đó Miêu Toàn muốn dùng như vậy kỹ năng tới kéo gần trình độ, vậy thì quá ngây thơ rồi. khi thực lực trên lệch đại tới trình độ nhất định sau, kỹ xảo ngược lại sẽ cho ngươi bị thua càng nhanh. Từ Thiên vân cũng biết một ít phản bước kỹ xảo, thế nhưng đang đối mặt La Gia xuyên thời điểm. Hắn nhưng căn bản không tìm được địa phương sử dụng kỹ xảo của mình. Tuy rằng bọn hắn đã từng cũng cảm thấy Chu Hiền cùng Trương Thái Hạo trình độ có thể cầm cùng chuyên nghiệp tuyển thủ so sánh, nhưng bọn họ dù sao không có cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đối kháng quá, tình huống cụ thể ai cũng không nói chắc được. Chính thức thời điểm tranh tài, cũng thường thường có rất nhiều kỹ thuật không chỗ nào chê tân tú biểu hiện vụn về tình huống, chuyên nghiệp tuyển thủ dù sao càng thêm chuyên nghiệp, tâm lý tố chất gì gì đó, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với. Lúc này lại nhất minh lo lắng, không thể bảo là không có đạo lý. Ta tin tưởng lão Chu phán đoán. Từ Thiên Vân thời điểm này lại đi trở về. Trấn An Đảo sân sau, hắn chỉ là lặng lặng nhìn sân đấu. Ha, người kia dù sao cũng là La Gia Xuyên, các ngươi đại khái không biết, hắn nhưng là bị Ứng Hải Đảo vừa ý, có tiềm lực tân tú à, nếu không phải Ứng Hải Đảo đối với hắn có phần coi trọng, tiểu tử này hiện tại làm sao lớn lối như vậy. Lúc này, bên cạnh một cái thi đấu tuyển thủ đi lên. Người này là Trung Châu Thị bản địa Khôi Lỗi Câu lạc bộ tuyển thủ, Khôi Lỗi Chiến đội cũng là Trung Châu chính thức chiến đội, những người này đối La Gia Xuyên hành vi cũng đã sớm không vừa mắt rồi. Người nói Ứng Hải Đảo? Quỷ ảnh Ứng Hải Đảo? lại nhất minh kinh ngạc hỏi đúng vậy à ngoại trừ cái kia vừa mới bắt được toàn quốc tổng quán quân ứng hải đảo còn có cái nào ứng hải đảo a người này nhún nhún vai trong lời nói mang theo phẫn nộ nhưng là giận mà không dám nói gì cái này la gia xuyên làm việc luôn luôn hung hăng nhưng cũng không ai dám phong sát còn không cũng là bởi vì đối phương quan hệ chọc giận la ứng long chúng ta bên này sợ là cũng bị phong sát rồi các ngươi biết lưu văn hải chứ hai năm trước cái kia rất nhiệt môn tân tu chứ Từ thiên vân đối chuyện này hiểu rất rõ người này gật gật đầu vốn là cái này lưu văn hải cũng là tiền đồ vô lượng thế nhưng bởi vì chọc phải ứng hải đảo, kết quả quảng cáo thương không còn, nhà tài trợ cũng không có, thi đấu theo lời mời càng là không có tên của hắn. hảo hảo một cái tuyển thủ, lập tức tiểu không có tỷ lệ lộ mặt cùng thi đấu, đi báo danh dự thi còn bị người cố ý làm khó dễ. Lưu Văn Hải vì kế sinh ai, sau đó chỉ có thể đổi nghề rồi. nghe được đối phương lời này, nguyên bản Đào Sơn cũng sững sờ rồi, làm sao có khả năng? nay ứng hải đào ở đâu ra lớn như vậy năng lượng? hắn không chính là một cái tuyển thủ mà thôi sao? lẽ nào thế giới này không còn hắn còn sẽ không xoay chuyển? ai? chúng ta cũng không biết ta, nhưng người này chính là có năng lượng như vậy. Ồ, xem ra cái này ứng hải đảo vẫn đúng là không bình thường à? Lúc này tóc dài phất phới bắt đầu đi tới, không thể không nói, tương đối với tóc ngắn mà nói, tóc dài bắt đầu càng có khí chất, cho người vừa nhìn không rời ánh mắt. Cái này khôi lỗi chiến đội tuyển thủ nhìn thấy bắt đầu, cái kia trợn cả mắt lên rồi. Bất quá thời điểm này, Chu Hiền lại vô vô vị nhân hình này vai. Ngươi là khôi lỗi chiến đội Lý Hữu chứ? Có thể hay không cho ta ký cái tên? Chu Hiền trước đây thích nhất chính là bản địa khôi lỗi câu lạc bộ chiến đội rồi à nha, tên là Lý Hưu tuyển thủ mờ mịt giúp Chu Hiền ký rồi một cái tên lúc này mới phản ứng lại ngươi ngươi lẽ nào đánh xong hắn không khỏi được hướng về một bên khác trên màn ảnh nhìn lại ở bên kia La Gia xuyên cũng là một mặt khiếp sợ mà chưa có lấy lại tinh thần tới dán dấp ngươi thắng Lý Hưu kinh ngạc nhìn Chu Hiền đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại Chu Hiền thắng hơn nữa còn bảo lưu lại 2 phần 3 lượng máu cuộc so tài này không nên quá dễ dàng ngươi này không vẹn vẹn chỉ là Lý Hưu mà thôi. Những người khác thời điểm này cũng là một mặt dáng dấp khiếp sợ. Lao Chu, ngươi liền thắng. Chỉ chú ý nói chuyện thiém, bọn hắn đều không có chú ý tới Chu Hiền là làm sao thắng. Mà lúc này, cũng không biết là người nào, mở ra video chiếu lại, lần này, Lý Hữu cùng Từ Thiên Vân đám người, cũng đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên tấm hình thi đấu. So tài vừa bắt đầu, này La Gia Xuyên liền không kịp chờ đợi vọt lên, sau đó trực tiếp liền đụng phải Chu Hiền một phát U Minh Hỏa Phụ. Đây là cái gì tình huống? Đạo sĩ phát thứ nhất là U Minh Hỏa Phụ, còn đánh chúng rồi đối phương. Nói như vậy, mở màn thời điểm này, đạo sĩ bước thứ nhất hẳn là Triệu Hoán Thần thú hoặc là Khâu Lâu, đây mới là bình thường, cho dù không phải Triệu Hoán, nào có vừa tới chính là một phát đại chiêu. Càng kỳ quái hơn chính là, Chu Hiền này phát U Minh Hỏa phù lại còn đánh chúng. Này là tiểu hài tử chơi đùa đây. Thế nhưng bọn hắn còn không nhìn thấy càng kỳ quái hơn. Chu Hiền không chỉ không có Triệu Hoán Thần thú cùng Khâu Lâu, hơn nữa còn không có di động một bước. Mà lúc này đây, La Gia xuyên nhưng là mở ra Liệt Hỏa kiếm, sau đó một cái đột chạm liền vào tới, sau đó. Vừa vận đụng phải Chu Hiền sư tử hống. Không hề kỹ xảo tính có thể nói, quả thực chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Chúng chiêu sau, Chu Hiền ngay lập tức sẽ là ba đạo linh hồn đạo phù ném ra ngoài. Tại cưỡng chế chuyển vị trong quá trình La Gia Xuyên dễ như ăn cháo liền chúng chiêu rồi. Dựa vào, này La Gia Xuyên gào thét một tiếng, sau đó chỉnh đốn lại thân thể, sau đó liền hướng về Chu Hiền một cái dã man xuống phong. Chu Hiền tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn lại là ném ra ba đạo linh hồn đạo phù, sau đó thân thể hướng về mặt bên tránh khỏi. Những lúc này, Chu Hiền lại hướng về một bên khác trong không khí vung kiếm chém tới. Tiếp theo. Quỷ dị đến không thể lại quỷ dị một màn xuất hiện, cái này La Gia Xuyên dĩ nhiên không biết làm sao, liền hướng về Chu Hiền trên thân kiếm đâm đến, không chỉ kỹ năng bị Chu Hiền tránh né qua, càng bị Chu Hiền dùng ấu kim thiên khôi kiếm cắt rau gọt dưa chém đến mấy lần. Người khác không biết, thế nhưng Tử Thiên Vân bọn hắn lại biết, đây là La Gia Xuyên dùng hồn niệm kỹ xảo né tránh Chu Hiền linh hồn đạo phù, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới chính mình sẽ đụng vào Chu Hiền trên thân kiếm. Chuyện này, một lần hai lần lời nói, cái này gọi là nhân phẩm, thế nhưng này liên tiếp mẹo mù đụng vào chuột chết là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tình huống? co như là trong truyền thuyết thần dự phán, chỉ sợ cũng không có chuẩn như vậy a. Kế tiếp, càng trùng hợp chuyện xuất hiện. La Gia Xuyên lúc đó liền phản ứng lại, quay đầu về Chu Hiền chính là một cái trăng tròn đào pháp. Nhưng vừa lúc đó, Chu Hiền trùng hợp triệu hoán ra thần thú. Nay thần thú ngạnh sinh sinh đem này La Gia Xuyên gạt ra nửa cái thân vị, để kỹ năng này đánh tới không trung. Chu Hiền hầu như chính là như vậy, dễ như ăn cháo liền đem La Gia Xuyên giết chết rồi, gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể nói như vậy, này La Gia Xuyên thua không có chút giá trị bởi vì Chu Hiền hầu như sẽ không làm sao bày ra thực lực, chỉ là thể hiện rồi kia có thể xưng bao trước như thế thần dự phán, hơi có chút hơi quá. Mà chờ mọi người từ trong trận đấu phục hồi tinh thần lại. Chu Hiền bóng người lại, không thấy. Thời điểm này Chu Hiền đã cùng bắt đầu cùng rời đi rồi. Ma đổi thành một bên, bắt đầu cũng là ngạc nhiên nhìn Chu Hiền, này này, ngươi vừa mới loại kia giống như thần dự phán là làm sao làm được? Vận khí mà thôi. Bắt đầu nhìn Chu Hiền, tựa hồ muốn đem Chu Hiền nhìn thấu. nhưng Chu Hiền vẫn là nhún nhúi ta không nói sai, đích thật là vận khí mà thôi ta luôn không khả năng nói ta vừa mới liên tục sử dụng độc tẩm năng lực chứ. Thời gian trở về một giờ trước đó, hoặc là nói đối với chu hiền mà nói một giờ trước đó, này vẫn là chu hiền cùng la gia xuyên thi đấu, nhưng là cùng chu hiền treo lên đánh la gia xuyên không giống, tại cuộc tranh tài này bên trong, khổ sở chống đỡ người lại trở thành chu hiền. ở trong chiến đấu, chu hiền tẩu vị kỹ xảo đã phát huy đến nhìn cực hạn, nhưng la gia xuyên thần dự phán nhưng là kinh người, mặc dù là có vô hạn bước cùng loạn bước kỹ xảo, tại đây tựa hồ có thể tiên đoán tương lai la gia xuyên trên tay, chu hiền vẫn như cũ sống không qua mấy hiệp. Chu Hiền phát khởi chỉ có một lần phản kích, không nghi ngờ chút nào toàn bộ đều đã thất bại. Quả nhiên thua a. Nghệ nghiệp trình độ chính là không giống nhau, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp tại trước đó làm một ít thủ đoạn, nói tóm lại, trước tiên phòng ngừa từ thiên văn cùng La Gia xuyên cái va đi. Làm con rùa đen rút đầu ta cũng không thích, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Mặc dù thua, thế nhưng Chu Hiền không nóng không đợi, hắn lập tức mở ra của mình thức đơn, sau đó lựa chọn lấy ra. Mời lựa chọn lấy ra chỗ thanh toán thủ đoạn, Một, 10 phần trăm trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm, Hai. 100% chân nguyên cùng 50% lớn nhất điểm sinh mệnh trong vòng 30 phút hữu hiệu. Ồ, này đông nhiên xuất hiện nhắc nhở, lại vẫn có thể sử dụng chân nguyên cùng điểm sinh mệnh làm thanh toán thủ đoạn. Trước đó, Chu Hiền năng lực mỗi lần đều sẽ đối kinh nghiệm của hắn sản sinh to lớn gánh nặng. Thời điểm này hệ thống đông nhiên có thêm một lựa chọn, điều này sao có thể để Chu Hiền không vui đây? Chuyện này quả thật là quá tuyệt vời a. Nhưng liền liền xem đi lên mà nói, cái năng lực này vẫn là sẽ tiêu hao hết của ta chân nguyên cùng sinh mệnh lực, cho nên tại gặp phải địch nhân thời điểm còn không dùng được. Thế nhưng tại bình thường thời điểm có thể sử dụng lời nói vậy thì đã đủ rồi chu hiền nhìn đối diện la gia xuyên một mắt sau đó lựa chọn đọc tiệm chờ chu hiền mở mắt ra hắn lúc này có một loại trong cơ thể của mình bị rút khô cảm giác loại cảm giác này quấn quanh ở chu hiền trên người khiến hắn hầu như nghẹt tè a nguyên lai like chân nguyên lực bị rút khô dĩ nhiên là khó chịu như vậy sự tình thậm chí so với đạo lực bị rút khô muốn càng thêm khó chịu nhưng chu hiền trong đan điển chân nguyên cũng tại không ngừng mà tạo ra chờ chu hiền từ hoàn toàn hoàng hốt trạng thái khi tỉnh táo hắn lại xuất hiện ở cãi vã hiện trường liền đang nghe được bên này tiếng ồn nào thời điểm Chu Hiền vì bảo hiểm cũng đã lưu trữ rồi lung lây đầu Chu Hiền liền đi vào lần này Chu Hiền tại hẳn phải chết yêu tiền còn trước tiên hướng về người trung quanh hỏi thăm một chút cùng này cái La Gia Xuyên có liên quan tình báo sau đó tiến hành nữa một hồi thi đấu lần thứ hai thi đấu Chu Hiền đối với La Gia Xuyên đấu pháp đã có chút thích đứng lần này Chu Hiền năng lực hiển nhiên cường đại hơn rồi hắn thành thạo vận dụng của mình vô hạn bức các loại tác chiến kỹ xảo cùng người này dây dưa một lúc lâu trận thi đấu bên trong Chu Hiền bản thân trạng thái đối với cái này cái sản đấu trên thực tế là không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì tại hệ thống nội bộ có một bộ đặc biệt hệ thống, cho nên cho dù Chu Hiền chân nguyên là số không, sinh mệnh chỉ có một nửa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi tình huống bên trong. Là tốt rồi giống như bây giờ, một hồi sau cuộc tranh tài, Chu Hiền không có chút hồi hộp nào lại thua mất. Chu Hiền kế tiếp sở tác vô cùng đơn giản, hắn lần nữa lựa chọn lấy ra, nhưng bất ngờ, lần này chỉ khôi phục được một nửa chân nguyên lực, tựa hồ không có phát huy tác dụng, chỉ có thể sử dụng ít để phục hồi sever. Chẳng lẽ là bởi vì chưa đầy thuộc tính quan hệ. Từ khi có thừa phong cuộn sóng bờ UFf sau, Chu Hiền thu được EXd -E tốc độ cũng nhanh rồi, cho nên hắn lần này không chút do dự sử dụng cái năng lực này. Chân nguyên lực chuyện gì thế này, dĩ nhiên có thể thay thế EXd -E bị ta sử dụng tại lưu trữ lấy ra trong quá trình, lẽ nào cái này chân nguyên lực là cùng EXd -E như thế trọng yếu đồ vật. Em về cùng EXd -E giá trị như thế, này có chút quá kỳ quặc chứ. Bất kể như thế nào, Chu Hiền lợi dụng cái này la ra xuyên, xem như là hiểu được tình huống cụ thể. Đầu tiên, cái này chân nguyên lực chỉ có tại đầy tràn thời điểm mới có thể sử dụng. sau đó khi làm hiện thực thời gian vượt qua lưu trữ thời gian nửa giờ sau cũng không cách nào phát huy tác dụng. mà khi chu hiền hoàn toàn hiểu được cái năng lực này sau chu hiền cũng chợt phát hiện chính mình thật giống mò thấy này là gia xuyên hành động. không cũng không thể nói mò thấy rồi. thế nhưng tại hiện tại chính là thời điểm này ở cái này ngoại bộ điều kiện đều cơ hội hoàn toàn tương tự thời điểm cái này la gia xuyên ra chiêu hình thức ngược lại là dễ hiểu hơn nhiều. nếu mò thấy cái năng lực này tình huống Tiếp tiếp cái này La Gia Xuyên sẽ không có ra trận cần thiết, cho nên Chu Hiền liền kỹ xảo cũng không cần, trực tiếp cứ như vậy giết chết đối phương. Ân, dễ dàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Chương 176, lại hành hạ một lần. Trở rơi khỏi đối chiến khu sau, Chu Hiền cũng mặc kệ tình huống ở phía sau rồi. Cái này tên là La Gia Xuyên tuyển thủ không hề tôn nghiêm vô mất này liền đủ rồi. Người như vậy, thậm chí không đủ Chu Hiền dừng lại khinh bị hắn một trận, ngươi sẽ đi khinh bị cùng chửi bới ven đường một đống rác rồi sao? Hay là cái này La Gia Xuyên thực lực thật có một bộ, nhưng ngoài ra người này hầu như chính là một cái không có vật gì thể sát mà thôi. Đối với Chu Hiền mà nói, tức giận người như vậy cũng là không có chút giá trị. Hắn cũng không phải trong tiểu thuyết gặp người liền giống Long Nạo Thiên bạn học. Bất qua nói đến loại cảm giác này cũng rất sảng khoái. Thật đáng tiếc, ta nguyên bản còn chờ mong ngươi kế tiếp đi kìa, kìa, kìa vẽ mặt đây này. Đối với loại này nội dung vợ kịch vừa mới bị chuyện online đầu độc bắt đầu ngay lập tức sẽ nghĩ tới đây phương diện đi rồi. Được rồi, ta đã không muốn nói cái gì rồi. Đối với Chu Hiền tới nói, tên thiếu nữ này cũng giống như là bí ẩn như thế, nàng lịch sử đến tột cùng là cái gì? Nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, Chu Hiền cũng không biết Tuy rằng thường thường nổ nước bọt bắt đầu Nhưng trên thực tế Chu Hiền cũng không tính bài xích nàng Thậm chí có thể nói hai người tại ở phương diện khác bất ngờ phi thường hợp phách Chu Hiền cũng không biết cuối cùng là cảm giác gì Nhưng chính là có loại cảm giác này Người đang suy nghĩ gì đấy Chu Hiền chính nhìn mình đờ ra, bắt đầu lại đỏ mặt Không có gì Chính là cảm thấy vô cùng quen thuộc, vô cùng Chuyện đương nhiên Thế nhưng đây là tại sao Chu Hiền cũng nói không rõ loại cảm giác này Chỉ là đơn thuần cảm thấy rất hiểu rõ Lẽ nào tại gặp phải đối phương trước đó, chính mình đã từng ở nơi nào xem qua bắt đầu? Hay là nhân quả? Từ lần trước cùng bắt đầu đã nói tương quan tình báo sau, Chu Hiền cũng nghiên cứu qua một ít có quan hệ nhân quả tình báo. Hai người nếu là không có từng thấy, nhưng hai người nhân quả lại đan dệt dây dưa lời nói, hai người này mặc dù không có từng thấy, thế nhưng nói không chắc cũng sẽ cảm thấy đối phương rất thân thiết, rất quen thuộc. Chu Hiền cùng bắt đầu lần thứ nhất thấy mặt, là hắn tại phòng cà phê chờ đợi Lý Sơ nội thời điểm, hai người cứ như vậy bất tri bất giác trò chuyện lên đây, không hề có đạo lý, không giải thích được. Không. Chu Hiền suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống không phải như vậy. Bọn hắn trò chuyện, tựa hồ chỉ là đơn thuần cảm thấy rất một cách tự nhiên mà thôi. Thực sự là kỳ quái tâm tình. Chu Hiền cũng nói không lên của mình loại cảm giác này nguyên nhân. Hơn nữa Chu Hiền cũng không rõ ràng, chính mình đến tột cùng cùng bắt đầu ở nơi nào có nhân quả gặp nhau. Về tới vũ hội sau, Chu Hiền kỳ thực đã là vô tâm khiêu vũ rồi. Chu Hiền thời điểm này đã đem suy nghĩ của mình hoàn toàn đặt ở chân nguyên lực mặt trên. Từ khi phát hiện tại lưu trữ lấy ra thời điểm có thể sử dụng chân nguyên lực sau. Chu Hiền liền cảm thấy cái này chân nguyên lực không phải những thứ đơn giản như vậy, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, đang từ từ hiểu rõ cái này chân nguyên lực sau, hắn ngày càng cảm thấy sử dụng trong trò chơi thân thể dường như khó lấy nắm giữ cái năng lực này. Nhưng ở đây nhiều người mắt tạm, cũng không phải một cái phương tiện địa phương, mà lúc này Từ Thiên vân mấy người cũng từ phía sau đi tới, Lão Chu, ngươi làm như thế nào? Đào Sơn vừa mới nhìn thấy Chu Hiền, liền hào hứng hướng về hỏi hắn, cái gì làm sao làm được? Chu Hiền hỏi, chính là cái kia la gia xuyên a, ngươi làm như thế nào? Quả thực chính là treo lên đánh a." Đào Sơn hưng phấn mà hỏi. "Chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt, đụng vào trên lưới thương đi." Chu Hiền gãi đầu một cái. Hắn luôn không khả năng nói mình đã cùng đối phương đối chiến thật nhiều lần, đã thăm dò đối phương ra chiêu tình huống cùng lúc đó tâm thái đây này. Lại Nhất Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chỉ đành nói ra, "Lão Chu tình huống lúc đó. Nếu là chỗ dùng trùng hợp bất ngờ cái khác hình dung từ để hình dung, ta e sợ cũng thật là đoán không được." Nghe được lại Nhất Minh cũng nói như vậy, Đào Sơn mới tựa hồ có chút đáng tiếc lắc đầu một cái. Dù sao, Chu Hiền thời điểm đó biểu hiện thật sự là có thể dùng thần quân để hình dung quá khoa trương quá kỳ hoa rồi bây giờ suy nghĩ một chút chu hiền chính mình cũng cảm thấy tình huống lúc đó tựa hồ làm quá mức rồi la gia xuyên tại sân đấu bên này vừa mới thua trận la gia xuyên thời điểm này đầy mặt khó chịu ngồi ở một bên mà lúc này đây một cái mang theo kính mắt nam nhân bỗng nhiên đi tới bên cạnh hắn người ai? đừng phiền ta mau cút bị chu hiền treo lên đánh một trận thời điểm la gia xuyên hiện tại vô cùng không sảng khoái hắn đã quyết định quyết tâm chuẩn bị đi trở về làm rõ chính mình vừa mới gấp người kia thân phận sau đó hảo hảo nhục nhã hắn một đứa. Ồ, đúng rồi, tên kia là ai? La gia xuyên bỗng nhiên bên trong tựa hồ phát hiện mình thật giống có chút không nhớ ra được cái kia đem mình cho treo lên đánh một trận người tướng mạo. rõ ràng tựa hồ là khắc sâu ấn tượng, nhưng tại sao mình chính là không nhớ rõ đây? này sao lại thế này? bởi vì không nhớ ra được tình huống lúc đó. hiện tại La gia xuyên tâm tình càng thêm ác liệt. nghe nói ngươi thật giống như phi thường thiện dùng hồn niệm năng lực. mắt kiếng này nam bỗng nhiên nói ra. ngươi là ai? La gia xuyên đi tới, liền muốn tóm lên người này cổ áo có thể thời điểm này bên cạnh một cái hầu gái bỗng nhiên bắt lại La gia xuyên mà La gia xuyên dĩ nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên tránh thoát không được cô bé này tay lần này La gia xuyên tâm tình càng thêm ác liệt trước đó chính mình tránh thoát không được một người đàn ông tay này còn nói được hiện tại liền cô gái cũng dám ở trên đầu mình làm mưa làm gió quả thực là chản sống La gia xuyên tức đến nộ phổi lập tức liền muốn dội ra chân đi nhưng lúc này này hầu gái dùng sức vây thành một cái này La gia xuyên liền phát ra hét thảm một tiếng theo ta ngạch đối chiến đi nghe nói ngươi có cái quý củ Cái kia chính là bị ngươi đánh bại mọi người muốn học chó bỏ, đúng không? Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta lời nói, ngươi cũng có thể gọi ta làm như vậy. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng người nam đeo mắt kính này nhưng chỉ là nhìn xem chính mình mũ giáp, tựa hồ cũng không hề đem kính mắt nam để ở trong mắt dáng vẻ. Ngươi là ai? La Gia Xuyên giống giận hỏi. Ta gọi Trương Thái Hạo. Nhanh lên một chút đi, tuy rằng không phải một cái đáng giá đối chiến đối thủ, thế nhưng vừa vặn cho ta nghiệm chứng một cái ta đối hồn niệm đặc công chiến pháp tính chính xác. Trương Thái Hạo nhìn La Gia Xuyên, cũng không phải dùng nhân loại ánh mắt tại nhìn hắn. Tại Trương Thái Hạo trong mắt, này La Gia Xuyên căn bản là không tính người, hắn chỉ là tại biết người này hiểu được hồn niệm sau, mới chạy tới. Trương Thái Hạo mục đích chính là vì kiểm tra chính mình đối với hồn niệm hệ thống đặc công chiến pháp. Hồn niệm loại này không thuộc về bình thường phạm vi năng lực, cũng tại trong thế giới game như một cái máy nói dối như thế tồn tại, hắn còn không biết hồn niệm hệ thống có thể bị ứng dụng tại thế giới hiện thực. Trương Thái Hạo đối với loại này năng lực cũng khai phá một loại chuyên môn ứng đối chiến thuật. Lúc này La Gia Xuyên vừa vận chính là của hắn thí luyện thạch. "Được, ta đáp ứng ngươi." La Gia Xuyên đối với Trương Thái Hạo cười gần vừa mới chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy ném mặt mũi, lúc này hắn nhất định phải tìm trở về. chỉ là không có mấy phút thời gian, hắn lại lần nữa thua mất cuộc tranh tài này. chuyện này, cuộc tranh tài này quá trình vô cùng đơn giản, trương thái hạo đặc thù chiến pháp chính là lợi dụng pháp sư đặc điểm tiến hành phạm vi tính công kích, đối với kẻ địch động tác tiến hành dự phán sau, sẽ ở hai phương trong phạm vi đồng thời sử dụng kỹ năng. nhưng ở thi đấu tháng sau, la gia xuyên lại căm tức nhìn trương thái hạo người tại rối trá trương thái hạo đánh la gia xuyên cuộc tranh tài này thật sự là quá mức che nhàm chán cho tới không có chuyện gì để nói. Ta tại thời điểm chiến đấu, động tác cùng thần kinh truyền rõ ràng có kỳ quái địa phương, đang sử dụng kỹ năng thời điểm, cũng rõ ràng cảm nhận được không đúng cùng cảm giác kỳ quái, nhất định là người làm cái gì dối trá thủ đoạn. Nhìn tới, phối hợp thần duệ công ty phản dối trá mũ giáp tựa hồ là lựa chọn không tồi. Trương Thái Hạo lúc này lại không để ý đến đối phương, mà là nhìn xem của mình mắt kính thức mũ giáp. Đây là thần duệ công ty mới nhất sản phẩm, là một loại có đặc biệt hiệu quả sản phẩm, chính là phản dối trá. Lại chuẩn xác một điểm, là phòng theo hồn niệm hệ thống tác phẩm, liền hiện nay mà nói. Đại khái là chỉ có loại năng lực này có thể dối trá dùng, những thủ đoạn khác tiến hành dối trá vốn là chuyện không thể nào. Về phần nói thần duệ công ty vì sao lại khai phá như vậy sản phẩm, kỳ thực rất dễ hiểu, bởi vì thần duệ công ty cùng lũ ở đế quốc là có quan hệ hợp tác, bởi vì nguyên lý là bí mật hạng mục công việc, cho nên trương thái hạo cũng không biết là làm sao, thế nhưng hắn biết, tại gặp phải sử dụng hồn niệm dẫn đến vấn đề thời điểm, cái này trong nón an toàn sẽ sinh ra một loại kỳ lạ cơ chế, sẽ tạo thành người sử dụng động tác dính nước. Hơn nữa tại kỹ năng phát động trong nháy mắt, trước mắt còn có thể trở nên đen kịt một màu mắt kiếng này phối hợp chiến thuật của mình, tại đối phó hồn niệm người sử dụng thời điểm, quả nhiên biểu hiện ra rất mạnh năng lực. thật không tệ, xem ra cứ như vậy đi. trương thái hạo đối mặt nhục mạ mình la ra xuyên, căn bản cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, nếu muốn nói, vậy đại khái chính là dịa đường tạm tâm mà thôi. la gia xuyên ngược lại là muốn tới tìm trương thái hạo phiền phức, thế nhưng bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm hầu gái lưu ly, lại làm cho la gia xuyên không dám về phía trước, cuối cùng hắn chỉ có thể căm tức nhìn trương thái hạo rời đi nơi này. mà người bên ngoài nhìn thấy trạng cảnh này, cũng cũng không nhịn được phát ra tiếng cười. Hừ. trương thái hạo, danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Cam tức nhìn trương thái hạo rời đi cửa lớn, la gia xuyên đang tại suy nghĩ như thế nào giải quyết đối phương. Nhưng một bên khác, trương thái hạo đi ra, lại đúng dịp thấy hắc Cám thiên sứ. Ta đưa cho ngươi mới mô phỏng kính mắt thế nào? Hắc Cám thiên sứ cười hỏi. Phản hôn nghiệm năng lực rất tốt, đây là làm thế nào? Trương thái hạo đem mô phỏng kính mắt nắm ở trên tay, hơi hơi sử dụng một điểm phù văn khoa học kỹ thuật. Hắc Cám thiên sứ nói ra, lợi dụng thế giới kia cùng thế giới này song trọng khoa học kỹ thuật sao? có thể phá giải hồn niệm kỹ thuật cũng không phải là không thể nào. thế nhưng vì cái gì thế giới game năng lực có thể được vận dụng tại thế giới hiện thực đây. chỉ có điều này, trương thái hạo còn mang trong lòng nghi ngờ. đúng vậy a, tại sao vậy chứ? hắc ám tiên sứ cười nhìn xem chính mình đệ đệ, ngươi cho là thế nào? từ các loại dấu hiệu cho thấy, thế giới game tựa hồ cùng chúng ta hiện tại biết thế giới hiện thực có chút không cần căn cứ thưởng thức, hoặc là căn cứ thế giới kia dân bản địa thưởng thức, bọn hắn không thể đối sự hiện hữu của chúng ta không ốm ấp nghi ngờ. từ nơi này mặt trên tiến hành phán đoán. Ta cảm thấy thế giới game vẫn là chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Đây là Trương Thái Hạo cách nhìn. Thật sao? Hác cám thiên sứ nói xong, cũng đã ngược lại thần đến. Như vậy, cuối cùng câu đố giải đáp, liền giao cho ngươi rồi. Dứt lời, nàng đã đi ra Trương Thái Hạo tầm mắt. chương 177, vận chuyển Chu Thiên. Sau đó vũ hội đối Chu Hiền tới nói, liền hơi có chút đơn điệu rồi, Chu Hiền lại đây chuyện cần làm. Này đã coi như là toàn bộ đều hoàn thành, mà hắn cùng với như vậy vũ hội bản thân, cũng có thể nói là thuộc tính hoàn toàn khác nhau đã như vậy chính mình cũng không có cần phải chạy đi chửi cái này náo nhiệt. bất quá không cần tham gia đại đế hội nghị sau, chu hiền cũng không cần lại ở chỗ này trên thời gian quá lâu. chờ hơn 10 giờ đêm thời điểm, gần như liền bắt đầu tăng cuộc. mà lúc này, tô tiểu nguyệt thì tìm tới chu hiền, nghỉ hè còn có thời gian gần một tháng, ngươi định làm gì? đương nhiên phải đi trong thế giới game tăng lên cùng tìm kiếm đầu mối. hiện tại các đại đế người chơi cũng chưa chắc có thể đáng tin, ta bây giờ còn là dựa vào chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. đại đế người chơi không hăng hái, sát thực để chu hiền rất là ai thán. Tuy rằng ngươi nói tình huống không chắc đều rất đáng tin, thế nhưng nếu thế giới game siêu năng lực đều có thể tại thế giới hiện thực bên trong bị sử dụng đến rồi, cái kia còn có chuyện gì không có khả năng đây này? Tô Tiểu Nguyện ngữ khí để Chu Hiền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ai biết đến tột cùng vì sao lại xuất hiện xuất hiện tại tình huống như vậy đây này? Giả sử có thể làm cho những nguy cơ này toàn bộ bị tiêu trừ lời nói, Chu Hiền tha rằng không có nắm giữ quá lao ba lưu cho mình hất thiết đầu mũ giáp. Đối với Chu Hiền mà nói, ngoại vật được mất cũng không phải là cái gì đặc biệt việc trọng yếu. Chính như Lý Sơ nộ cùng hất ám thiên sứ đánh giá. Chu Hiền là một cái nội tâm kiên cường người. Đối với hắn mà nói, như vậy được mất, cơ bản có thể nói là không quá quan trọng. Ta sẽ không để cho chuyện xấu phát sinh. Chu Hiền nói ra, cho dù đến cuối cùng chỉ có ta một người, ta cũng sẽ ngăn cản cái kia tất cả phát sinh. Ta tin tưởng ngươi." Tô Tiểu Nguyệt đối với Chu Hiền khẽ cười nói. Tại cùng không biết chạy đến nơi nào đi rồi Trương Thái Hạo sẽ cùng sau, Long Mộ xã đoàn người liền cùng Tô Tiểu Nguyệt còn có lý sơ ngộ nói lời từ biệt, về tới Trương Thái Hạo trang viên. Vừa mới trở lại, Chu Hiền liền trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Bởi vì phía trước mấy lần thí nghiệm Chu Hiền tiêu hao không ít é ít đờ. Hiện tại kinh nghiệm của hắn vừa vặn là kẹn tại 70 cấp 0% kinh nghiệm mặt trên. Nhưng đẳng cấp vật này tại đạt tới 70 cấp sau, cũng không có cần phải tiếp tục liều mạng đi lên trên rồi. Có một cái từ ngữ gọi là giới hạn hiệu ứng. Khi đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thường thường cần trả giá đặc biệt lớn nỗ lực, còn có thể có được một điểm chút ít tăng lên. Tuy rằng 70 cấp tại gặp phải 80 cấp thời điểm là tương đối nguy hiểm, nhưng nếu là có trang bị bổ sung, 70 cấp cũng chưa chắc không thể cùng 80 cấp một trận chiến. Hơn nữa, thăng cấp đến 80 cấp tốc độ. Dùng để chế tạo một cái có thể nghiền ép 80 cấp người trang bị, tựa hồ càng thêm có lợi. Đối Chu Hiền mà nói, hiện tại 70 cấp cũng đã đủ rồi, mà cái kia tên là theo gió vừa sóng bờ UFF tại 75 cấp thời điểm liền sẽ biến mất, hắn không có cần thiết một mực xung cấp. Chủ chi, hiện tại mình muốn đọc tệp tiêu hao kinh nghiệm, nhưng là dựa theo tỷ lệ phần trăm tiến hành khấu trừ. Mang lên hát thiết đầu sau, Chu Hiền liền đăng nhập vào trò chơi thế giới. vân vân mới vừa tiến vào thế giới game, Chu Hiền đống nhiên liền nghĩ tới điều gì? Ta nhớ được từ đại đế hội nghị bên kia là có thể nhìn thấy thế giới này toàn cảnh. Cái này phải hay không có thể nói đại đế hội nghị thế kỷ vị trí, là ở cái thế giới này không gian vũ trụ đây. Thế giới game cùng thế giới hiện thực thời gian cũng không không giống, cho nên khi Chu Hiền ngước đầu nhìn lên thời điểm, trên trời vẫn là một mảnh trời xanh mây trắng. Nhìn này bầu trời màu lam, Chu Hiền đống nhiên liền nghĩ đến, mình là không phải có thể bay thẳng đến cái kia bên ngoài đi. Nếu là trực tiếp đi tới chỉ sợ không được. Tại truyền thế đại lục phía trên có một cái thần châu kết giới. Khi phi hành điểm cao nhất đạt đến kết giới này sau, liền sẽ không cách nào tiếp tục kéo lên cao. Hơn nữa kết giới này chính là trấn thủ tứ phương kết giới, từ lớn hơn nói, là một cái bao phủ toàn bộ vực, phòng ngừa vực ngoại thiên ma xâm lấn kết giới, coi như là Chu Hiền cũng không thể tùy ý đem kết giới này phá hủy. Phương diện này còn chờ suy nghĩ. Bất quá điều này cũng đúng một cái phương pháp. Đợi thêm hơn nửa tháng nhìn nhìn, nếu là đại đế người chơi bên kia lại không hề có một chút phản ứng, ta liền sử dụng phương pháp này được rồi. Nếu là đem Chu Hiền ép, hắn cũng sẽ làm một ít so sánh cực đoan lựa chọn. Tiến vào trò chơi sau, Chu Hiền liền đi tới Lưu Vân Quan. Nhưng là ngồi vào Lưu Vân Quan sau, Chu Hiền lại cảm giác thấy hơi không đúng. Ai, chỗ này mặc dù tốt, thế nhưng Lưu Vân Quan dù sao cũng là pháp khí mà không phải đạo phủ. Nghe nói đại đế người chơi ở trong game đều có một chỗ phúc địa động thiên có thể cung cấp mình và tâm phúc tu luyện, nếu là có cơ hội, ta cũng đi làm một cái động phủ đi. Cái kia thể bằng thiết kế không sai, loại này thành trì mới bị kiến thiết được rồi sao? Chu Hiền liền quyết định tìm một chỗ phúc địa động thiên, sau đó mang người này đi giúp chính mình kiến tạo một cái mới động phủ. Còn như bây giờ lời nói, Chu Hiền thì chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu này chân nguyên lực. Tại trước đó trên vũ hội này chân nguyên lực công dụng cũng thật là ra ngoài chu hiền dự liệu này chân nguyên cũng thật là một cái vật kỳ lạ a chu hiền trong cơ thể lực lượng khác thời điểm này cũng đã bị tinh túy rồi trong cơ thể hắn chỉ còn lại có chân nguyên lực loại này thuần túy sức mạnh lúc này chu hiền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tại long mộ thế giới bởi vì có thiên địa linh khí quan hệ cho nên phi thường thuận tiện tu sĩ tu luyện chu hiền tại trạng thái như thế này dưới trực tiếp nhập định sau đó tiến vào nội thị ồ trước đó còn không phát hiện chân nguyên lực đã vậy còn quá nghe lời chu hiền lúc này đang tại nội thị trạng thái mà lúc này Hắn chợt phát hiện theo ý thức của mình, trong cơ thể mình chân nguyên lực lại bị dễ như ăn cháo điều động. Chân nguyên lực dĩ nhiên đơn giản là có thể chỉ huy, so với long viêm lực lượng cùng đạo lực tới nói, thực sự là quá dễ dàng. Tại trước đó thời điểm, Chu Hiền vẫn không có chú ý tới điểm này, nhưng bây giờ như vậy nhìn, cái năng lực này kỳ thực cũng thật là một cái phương tiện năng lực. Martin, này chân nguyên lực trưởng khống tựa hồ rất đơn giản a. Chu Hiền mừng rỡ nói ra. Ha! Nghe được Chu Hiền câu nói này, Martin lù ở kinh tựa hồ nghe đã đến cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Ngay lập tức sẽ từ Ô Kim Thiên Khôi kiếm bên trong chạy ra, ngươi nói chân nguyên lực trưởng không đơn giản? Làm sao vậy? Chân nguyên lực nhưng là tiên nhân sức mạnh, cần sử dụng nguyên thần tiến hành khống chế cùng điều khiển, ngươi nói đơn giản, này là chuyện không thể nào, bởi vì ngươi liền nguyên thần đều không có. Martin Lǔ ở kinh đối Chu Hiển tình huống như thế tựa hồ cũng không tin tưởng cùng tán thành. Chu Hiển cũng không biết nên làm sao thuyết phục Martin Lǔ ở Kim, hắn sau khi suy nghĩ một chút, rồi ra tay của mình. Chu Hiển thử đem chân nguyên lực ngưng tụ ở trên tay của chính mình. Lúc này, Chu Hiển giữa bàn tay Dĩ nhiên đã tuôn ra một đạo hào quang màu xanh. Chuyện này, Martin Lù ở Kim thời điểm này đã là thấy choáng váng. Chu Hiền như thế một tay, khiến hắn hầu như nói không ra lời. Tựa hồ đối với Martin Lù ở Kim mà nói, đây là cái gì rất không được sự tỉnh. Chu Hiền này quỷ dị động tác, để Martin Lù ở Kim hoàn toàn ngây ngốc rồi. Cái kia, Martin Lù ở Kim, Chu Hiền đẩy một cái Martin Lù ở Kim, mới đưa tâm thần của hắn cho kéo trở lại. "Ngươi, ngươi thực sự là có thể khống chế chân nguyên." Martin Lù ở Kim không nghĩ tới Chu Hiền còn có thể chơi như vậy. Đại khái đi. Chu Hiền nói ra, Kỳ thực ta cũng là vừa mới phát hiện, lúc trước lời nói, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Cái này chân nguyên lực đối Chu Hiền thân thể phối hợp độ có thể nói là vô cùng tốt, chính vì như thế hài lòng. Tiêu Dường như là thân thể một phần cảm giác, cho nên Chu Hiền mới theo bản năng đem cái năng lực này cho quên luôn. Chu Hiền suy nghĩ một chút, cái năng lực này hay là cùng mình ở trong game sử dụng thân thể có quan hệ? căn cứ trang web chính thức tư liệu giới thiệu, trong trò chơi người chơi thân thể đều là tiên thiên đạo thể, tại các loại phương diện tu luyện đều có được lớn vô cùng ưu thế. Chẳng lẽ là bởi vì cái này duyên cớ? Mà bên kia Martin Lù ở Kinh nhưng lại không biết những này, hắn sau khi suy nghĩ một chút nói đến, "Ừm, nếu nói như vậy, tuy rằng ngươi không có nguyên thần, thế nhưng nói không chắc có thể cho ngươi thử một chút xem, vận chuyển chu thiên pháp môn." Biết Chu Hiền không rõ, cho nên thời điểm này, Martin Lù ở Kinh giải thích đến, cái gọi là vận chuyển chu thiên chính là để chân nguyên lực ở trong người tuần hoàn, một cái đại chu thiên hay là tại toàn thân 360 cái khiếu lỗ toàn bộ tuần hoàn một lần, mà một cái tiểu chu thiên hay là tại hai mạch nhâm đốc tuần hoàn một lần. Cái gọi là hai mạch nhâm đốc chính là dọc theo của sống, rốn này trung tuyến tại trên thân thể mật lạc, cùng tuần hoàn toàn thân đại chu thiên châu đi lộ trình xác thực cách biệt rất nhiều. Tại Martin tin lụ ở kinh sau khi nói xong, Chu Hiền cũng đại khái hiểu. Chu Hiền vận lên của mình chân nguyên, sau đó dựa theo Martin lụ ở kim đã từng nói phương pháp tu luyện đem chân nguyên vận chuyển một chu thiên. Quả nhiên nguyên lực tại thân thể mình bên trong có ý thức đang tiến hành lưu động thời điểm, Chu Hiền cảm giác khắp toàn thân đều ấm áp, loại này cảm giác kỳ diệu khiến hắn tinh thần đại chấn, giống như là mới vừa từ phòng sông hơi bên trong đi ra, sau đó uống một hơi băng Coca như thế sảng khoái. Tại vận chuyển một Chu Thiên Sau, Chu Hiền cảm giác mình cả người tựa hồ cũng thanh minh không ít. Loại này cảm giác thư thái, thật sự là thật bất khả tư nghị. Lại vừa nhìn, Chu Hiền phát hiện, của mình EXG đều đống nhiên gia tăng rồi 0.1%. Đừng xem này 0.1% kinh nghiệm rất ít, đây chính là LV70 0.1%. Nếu là không có kỳ ngộ, muốn có được nhiều như vậy kinh nghiệm, ít ra phải 5-6 ngày mới có thể. Thế nhưng hiện tại, Chu Hiền này lại cũng đã làm được. Nhiều vận chuyển mấy lần lời nói, ta nói không chắc đều có thể thăng cấp đến LV71 rồi. Này thăng cấp tốc độ quả thực khó mà tin nổi. Chẳng trách chân nguyên lực mạnh mẽ như vậy. Sách, chỉ có thể có thể vận chuyển Chu Thiên mà thôi, ngươi đừng thật cao hứng. Ngươi bây giờ còn chưa có nguyên thần, căn bản không phát huy được chân nguyên lực toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa ngươi bỏ ra một canh giờ mới vận chuyển một Chu Thiên, này thật là đủ chậm. Martin lù ở kinh tức thời tạt một chậu nước lạnh xuống, để Chu Hiền hơi hơi tính táo một cái. Đây chính là một canh giờ trôi qua. Một canh giờ là 2 giờ, Chu Hiền vận chuyển một cái Chu Thiên, liền đi qua 2 giờ, chính hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Lại vừa nhìn thời gian, Quả nhiên đã đến hưởng Đông rồi. Lần này, Chu Hiền có thể hoàn toàn tính táo, này 2 giờ bắt được 0.1% kinh nghiệm cũng không hế ít, nhưng có thời gian này, hắn còn không bằng tiếp tục suy nghĩ biện pháp đột phá một cái chú kiếm sư phó chức nghiệp đây này. Này hoàn toàn không có lời a. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng tìm tới chân nguyên lực giá trị thực sự cùng công dụng đây, không nghĩ tới tính giá so như thế thấp. Có thể thời điểm này, Chu Hiền chợt nghĩ tới Hắc Ám Thiên Sứ đã từng tự nhủ quá một câu nói: "Martin, thật nguyên chân chính lực lượng là không ở chỗ trưởng không đây." Có người cùng ta đã nói đề nghị như vậy. Chương 178 thiên tâm, chân nguyên sức mạnh chân chính ở chỗ trường khống. Martin lù ở kim nghe được câu này, tựa hồ khá hơi nghi hoặc một chút. Ta thật giống nghe qua lời tương tự, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tuy rằng lời nói là không sai biệt lắm, tựa hồ ý tứ không phải cái này. Ngươi xác định cùng ngươi nói câu nói này người kia đủ đáng tin sao? Đương nhiên. H Cám thiên sứ tỷ tỷ nếu là muốn lừa gạt mình, có lẽ là trước đây là có thể làm như vậy. Hơn nữa ở phương diện này lừa gạt mình, lẽ nào nàng còn có chỗ tốt gì sao? Ai nha, chuyện này ta không giúp được ngươi cái gì nữa à? Hơn nữa ngươi bây giờ không có nắm giữ nguyên thần. Chỉ sợ cũng không thể sử dụng như vậy chiêu số đi. Martin Lỗ Ở Kinh có chút chần chờ, cuối cùng lắc đầu một cái, chuyện này hắn giúp đỡ không được Chu Hiền, chỉ có chân nguyên không có nguyên thần. Nay thật đúng là kỳ hoa tình huống, tại Martin Lỗ Ở Kinh tất cả trí nhớ bên trong, loại này chỉ có chân nguyên không có nguyên thần tình huống, chỉ một lệ này mà thôi. Được rồi, ta tự mình tới là tốt rồi. Chu Hiền đối với cái này cũng không phải rất lưu ý người chơi trong có thể sử dụng chân nguyên người cũng không coi là nhiều, Chu Hiền đối với cái này cũng không hề quá lớn chờ mong, Martin Lỗ Ở Kinh rủ sao không phải vẫn năng. trường không sao. Thế nhưng chân nguyên nắm trong tay sức mạnh, lại đến tột cùng là cái gì? Hắn nhắm mắt lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu, Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới Trương Thái Hạo từng ở Tán Gâu thời điểm đống nhiên nhắc qua linh khí. Đúng rồi, ngoại trừ những phương diện khác một chút khác biệt ở ngoài, Chu Hiền thế giới cùng trò chơi thế giới lớn nhất khác biệt, ngay tại ở cái này linh khí. Mà căn cứ Chu Hiền biết tin tức, linh khí vật này, có thể nói là tuyệt đại đa số sức mạnh căn bản nhất khởi nguồn rồi. Đạo sĩ đạo lực, ma pháp sư ma lực, còn có võ sĩ nội tức, tất cả đều không thể rời bỏ cái này căn bản nhất linh khí. Có thể nói không có linh khí, tự không có cái kia đặc sắc lộ ra long mộ thế giới, linh khí thậm chí có thể nói là hết thệ căn bản. nếu như có thể khống chế linh khí, chu hiền trong đầu lúc này ngột liền có ý nghĩ như thế, sau đó ý nghĩ này tại chu hiền trong đầu bắt đầu lưu truyền cùng tràn lan. nếu là mình có thể sử dụng cùng khống chế linh khí, cái này không là chuyện không thể nào. đạo sĩ sử dụng trận pháp, ma pháp sư ma pháp trận vân vân, có thể nói đều là linh lực sử dụng một loại biểu hiện cùng trải nghiệm. chu hiền nghĩ tới phương pháp gần như tương đương với vượt qua trận pháp cái này người đại lý để cho mình bản thân đã có được đối linh lực nắm giữ cùng khống chế, nhưng này ứng với nên làm như thế nào đây? Hắc Ám Thiên sứ tỷ tỷ vẹn vẹn chỉ là chỉ điểm chính mình một câu mà thôi, chỗ nâu chốt nàng cũng không có tự nói với mình. Chu Hiền rõ ràng, đây Đại Khái là muốn chính mình tiến hành lĩnh ngộ ý tứ linh khí. Như vậy nhìn tới lời nói, cái khác Đại Đế người chơi hay là cũng có thể sử dụng linh khí. Chu Hiền lại nghĩ tới bắt đầu đối với Vân Đế đánh giá, mà Chu Hiền đã ở trong đại não bắt đầu hồi tưởng lúc đó chính mình tại trong video cái kia vấn Đế, ở cái này trong video. Đối phương chỉ là phát ra hai thanh âm, này kẻ địch trước mắt liền bị hết thảy tiêu diệt. Vấn đề mạnh nhất địa phương ở chỗ đối với linh khí vận dụng. Chu Hiền nhắm mắt lại, đã từng xem qua hình ảnh liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Gần nhất khoảng thời gian này, Chu Hiền năng lực suy nghĩ cùng trí nhớ hiển nhiên đều được tăng lên cùng thăng hoa. Hắn yên lặng ở trong đầu nhớ lại khi đó một màn, mở mắt ra, Chu Hiền thật giống đã minh bạch cái gì, nhưng tựa hồ lại không rõ ràng lắm. Bình tĩnh lại tâm tình, cảm thụ. Chu Hiền không cho là linh khí này nắm giữ là một đám mà đến nhưng ít ra chính mình trước phải nghĩ biện pháp cảm giác được linh khí tồn tại. Chu Hiền Ngũ Tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên người sức mạnh tuần hoàn cũng hướng tới tạm dừng. Chu Hiền đang dùng toàn bộ của chính mình tinh thần đến cảm thụ này biến hóa của ngoại giới. Dần dần, Chu Hiền từ từ đắm chìm tại này trong yên tĩnh, tiến vào trạng thái nhập định sau, Chu Hiền cả người tựa hồ cũng tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Loại cảm giác này, Chu Hiền mơ mơ hồ hồ đã từng cảm thụ qua. Đây tựa hồ là tại tự thân sức mạnh bị rèn luyện là chân nguyên thời điểm chỗ cảm nhận được loại cảm giác này như thế. Tiểu Dương như là một người đang tại tỉnh dậy ngủ, đang tại ngủ tỉnh giác Chu Hiền, thân thể phảng phất cũng đình chỉ hết thể cơ năng. Tuy nói như thế, nhưng nếu là từ ngoại giới đến xem lời nói, Chu Hiền thân thể không chỉ không có hôn mê, trái lại càng thêm có một loại sinh cơ bừng bừng cảm thụ. Nay Chu Hiền cả người tựa hồ cũng nằm ở một loại kỳ lạ cùng dị thường trạng thái. Loại này nội tâm thanh minh trạng thái khiến Chu Hiền cảm thấy một loại về mặt tâm linh sung sướng cùng về mặt tâm linh thăng hoa. Hắn cũng không rõ ràng trạng thái như thế này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Chu Hiền lĩnh hội loại này vui thích mà Chu Hiền cũng không biết là cái gọi là ít gốc cũng là tại dạng này trạng thái thời điểm mới có thể tiến hành chỉ là Chu Hiền chính mình lại chưa từng có hệ thống đã học này tương quan phương diện đương nhiên sẽ không rõ ràng mơ mơ hồ hồ Chu Hiền cảm thấy của mình trên linh đài tựa hồ có đồ vật gì đang từ từ bốc ra sau đó bày ra đúng lúc này Chu Hiền phảng phất phúc trí tâm linh như vậy thân niệm đột nhiên liền bao phủ phương viên trong giảm mảy may nhỏ bé động tĩnh đều chuyển vào trong đầu của hắn quay trung quanh tại Chu Hiền bên người linh khí bị hắn thần niệm quét qua dĩ nhiên sinh ra chấn động Chu Hiền thần niệm hướng về chu vi càng là càng quét, cái kia linh khí chấn động được lại càng càng lợi hại. Đã vậy còn quá ung dung liền thành. Chu Hiền trong lòng bương lỏng, thân thể chân nguyên bỗng nhiên liền bắt đầu run rẩy, sự biến hóa này sợ đến Chu Hiền lập tức bao nguyên thủ nhất, đừng đi suy nghĩ lung tung. Chỉ là, lần nữa tiến vào nhập định trạng thái sau, vừa mới cái loại này thần diệu càng thụ, lại tựa hồ cũng không còn xuất hiện. Ai, đáng tiếc, vừa mới ta còn là quá non, non rồi, lại bởi vì nhất thời kích động dẫn đến linh đài thất thủ. Nếu là vừa mới chính mình chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nói không chắc liền thành. Nhưng lần này Chu Hiền điều chỉnh tốt tâm thái. Nếu vừa mới mình đã cảm thụ qua một lần kỳ diệu như vậy trạng thái, như vậy không có đạo lý mình không thể lại tiến vào loại kia trạng thái. Chu Hiền không nhanh không chậm, cả người tiểu như cùng vừa nãy như thế, từ bỏ tạp niệm, hoàn toàn nhập định. Hắn linh đài trong vắt, ý chí tẩy luyện, nội tâm một mảnh không minh, thần niệm với như có như không trong lúc đó. Rốt cuộc, Chu Hiền phản phất nghe được góc của mình truyền đến ầm, một tiếng mà quay chung quanh tại Chu Hiền thân thể linh khí chúng quanh. Lúc này cũng bỗng nhiên khuếch động lên, giống như là nước biển đang sôi trào như thế. Nhưng lần này Chu Hiền lại cũng không hề để ý cái kia tất cả. Lúc này Chu Hiền đang đứng ở một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, cái gọi là Thiên Nhân Hợp Nhất Chi Đạo, có thể gặp không thể cầu, lấy tự tâm, câu thông thiên tâm. Có người tu hành chính là cả một đời cũng không thể tiến vào loại cảnh giới này, mà có mới vừa tu hành mấy ngày tu sĩ bởi vì nhất thời cảm ngộ nhưng có thể. Trạng thái như thế này, có thể nói cùng đẳng cấp cao thấp, thực lực mạnh yếu, cảnh giới thâm hậu, hoàn toàn không có quan hệ. Nay thậm chí cũng không phải là hát Cám Thiên sứ nhắc nhở Chu Hiền cái loại này trạng thái. Lúc này Chu Hiền vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tiến vào loại này thuần túy trạng thái mà thôi. tuy rằng không phải cái gọi là chân nguyên sức mạnh chân chính. thế nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu. có thể cảm nhận được loại cảm giác này chính là một loại cho người mê say thường thụ. trạng thái như thế này, thuần túy chỉ là một loại không nói ra được gặp gỡ. tiến vào thiên nhân hợp nhất về sau tốt xấu kỳ thực cũng không có ai nói rõ. có người có thể cảm ngộ thiên tâm, do đó công lực đại tăng, thực lực đại tiến, cũng có người lạc lối tại mê mông thiên tâm bên trong, tinh thần bản thể bị thiên tâm đồng hóa, không còn tồn tại nữa. Không ít đạo hạnh cao thâm người tu hành trong chớp mắt liền tọa hóa kỳ thực cũng là bởi vì bọn hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, do đó hoàn toàn lạc lối ở trong đó mà thôi. Tại vào loại trạng thái này, Chu Hiền cũng hầu như là lối, thế nhưng hắn đột nhiên trong lúc đó, đồng nhiên nghĩ tới nếu là mình cứ như vậy xa và ở đây lời nói về sau thế giới này, nói không chắc liền muốn như vậy hủy diệt rồi. Mà thiên địa này bản thân giống như sẽ bị hắc ám ô nhiễm. Chu Hiền lập tức giật mình, tìm về suýt chút nữa lạc lối ở đằng kia mênh mông trong ý thức bản tâm, nhưng sát theo đó, Chu Hiền lại đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là mình vô ý tiến vào loại này kỳ lạ trạng thái, lại không biết làm sao lui ra ngoài rồi. Ta nhớ được trước kia nhiệm vụ thời điểm, đã từng nhận được quá một cái trợ giúp đạo sĩ thu lại sư phụ di cốt nhiệm vụ, mặt trên liền nhắc qua một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chẳng lẽ ta hiện tại trạng thái chính là như thế? Lần này có thể không xong, Tìm về bản tâm ngược lại không tệ, nhưng nếu như sau một quãng thời gian, của mình bản thể liền sẽ từ hiện tại trạng thái từ từ khô héo, cuối cùng biến thành một đống xương khô, mà mình tới thời điểm liền lưu lại một đoạn tinh thần. Phiêu phủ ở vô tận trong hư không, vậy coi như thật sự sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, hắn dùng mình một cái. Nhưng lúc này, Chu Hiền lại không dám phân tâm rồi. Một khi chính mình phân tâm, này thật vất vả tìm trở về bản tâm, nói không chắc lại muốn đã bị mất phương hướng. Báo nguyên thủ nhất Chu Hiền càng là nóng ruột, lại càng là không dám lộn xộn. Nhưng sát theo đó, Chu Hiền đống nhiên cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ bên thay truyền đến kỳ quái tiếng ca. Thanh sơn sau cơn mưa tiểu bích ngai. một đời một kiếp hai buổi hoa. Quân thắng nước chảy sớm chiều trôi qua. Ta cười ngoan thạch vạn cổ cầm. Hoang cư tạ thế gì không cốc, tiên phàm bao nhiêu không rõ đường. Sắt na phương hòa thưởng tuyết sắc, Tùng vũ hàn bay về phía thiên đồ. Mạc Vân Kê tranh mệnh số, cô đơn chứng đạo ai tổn hại. Biển cô lão Nam Khán át, lãng trã phàm tâm chém ý đầu. Phong khinh vân đạm sương mù làm thiên, ngân hạ bạc hán nguyệt hóa thuyền. Giao chỉ bích lạc thưởng ngọc thụ, cựu địa hoàng thuyền luyện đâu xuất. Thời gian qua nhanh ngàn thế chuyển, mà lại tự tiêu giao đạp linh sơn. Đây là Minh Diệp Đại Thánh âm thanh. Tại sao vào lúc này chính mình sẽ vang lên Minh Diệp Đại Thánh? Chu Hiền mình cũng không cách nào trả lời cái vấn đề này, mà ở nghe được bài hát này thời điểm, hắn hết thể trước mắt, phảng phất cũng bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Vào đúng lúc này, Chu Hiền phảng phất có thể cảm nhận được bài hát này bên trong ẩn chứa kỳ lạ ý vị. Tựa hồ là ái tình, nhưng tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là ái tình. Tựa hồ là thiên tâm, nhưng tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là thiên tâm. Tựa hồ là tiêu dao, nhưng tựa hồ cũng không vẹn vẹn chỉ là tiêu dao. Không, đều không đúng. Trọng điểm không ở chỗ cái này. Chu Hiền bản năng ý thức được chỗ không đúng, không phải ca không đúng mà là chính mình lĩnh ngộ được không đúng trọng điểm không phải ở chỗ bài hát này mà là tại với bài hát này là minh điệp công chúa cả đời trải qua cùng khắc họa đúng rồi đúng chính là cái này trong nháy mắt trước mắt hư huyễn cảnh tượng biến mất rồi Hoàng hốt trong lúc đó chu hiền tự hồ một lần nữa nhớ tới của mình một tiếng cơ hồ đã bị quên được mẫu thân đã mất đi mấy năm phụ thân, còn có từ thiên vân đào sơn lại nhất minh ba năm nhị ban huy ca hát cám thiên sứ tỷ tỷ trương thái hạo lý sơn nộ tô tiểu nguyệt hoàng Dinh nguyệt bắt đầu lúc này chu hiền Tựa hồ chính yên lặng ngồi ở trong dạp chiếu bóng, nhìn một bộ tên là Chu Hiền địa ảnh. Loại cảm giác này, tiểu như cùng năm đó cha của mình đem tiểu thợ rèn Chu Hiền cố sự giảng giải cho mình thời điểm như thế, không không đúng. Nhưng thời điểm này, Chu Hiền nhưng lại lần nữa thì thầm lên. Không phải cái này. Tuy rằng cái này xác thực là chính mình nhân sinh, thế nhưng có chút không đúng. Là cuối cùng nhất mục tiêu, chính mình đến tột cùng đang đeo đuổi cái gì? Chu Hiền cũng có chút không cách nào nói rõ. Uống chén trà, sẽ chậm rãi nghĩ đi. Đột nhiên. Chu Hiền phát hiện mình lúc này đang ngồi ở một mảnh kỳ dị trong đình viện, chính mình tại một gian tiểu trúc trên nghỉ ngơi, một cái giống như đã từng quen biết thiếu nữ đang ngồi ở đối diện. Minh Điệp công chúa, Minh Điệp đại thánh, chuyện gì thế này? Tại sao chính mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây cái kỳ quái đình viện? Tại sao Minh Điệp đại thánh sẽ xuất hiện tại trước mặt chính mình? Phải, cũng không phải. Minh Điệp đại thánh đối với Chu Hiền cười nói, Minh Điệp kỳ thực sớm tại mười mấy năm cũng đã đã chết đi, đây chỉ là Minh Điệp đại thánh tại thể ngộ thiên tâm thời điểm lưu lại một điểm tàn dư niệm tưởng mà thôi, sợ là không đến bao lâu liền sẽ tiêu tán đây này. Trước mắt Minh Điệp công chúa, chỉ là bản thể tàn lưu lại một chút tàn ảnh mà thôi. Ta vì cái gì có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài? Chu Hiền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Ngươi nắm ố Kim Thiên Khôi kiếm, tự nhiên cùng ta có thiên nhiên sức hấp dẫn, ngươi có thể nhìn thấy ta, kỳ thực cũng chỉ là một loại tất nhiên mà thôi. Tại Chu Hiền đạt được ố Kim Thiên Khôi kiếm trước đó, ố Kim Thiên Khôi kiếm bản thân liền là Minh Điệp Thánh binh, là làm Minh Điệp công chúa vũ khí mà tồn tại. Ta Chu Hiển vừa mới muốn nói chuyện, thế nhưng Minh Điệp lại ngăn trở Chu Hiển, không cần nói chuyện, dụng tâm cảm thụ. Cảm thụ. Mảnh này đình viện. Không. Là cảm thụ toàn bộ thế giới, để cho mình hoàn toàn cảm thụ vùng thế giới này. Này, hoàn toàn cảm lộ. Không, đây là tại tìm đường chết chứ. Nếu là lạc lối ở bên trong vùng thế giới này, vậy coi như hoàn toàn xong a. Chẳng lẽ trước mắt Minh Điệp chỉ là tâm ma cùng vực ngoại thiên ma giả trang mà thôi. Chu Hiền loại này suy đoán không gì đáng trách, nhưng Minh Điệp lúc này lại cười nói, đem chính mình hoàn toàn thả ra, sau đó hoàn toàn cảm lộ. Nếu ngươi chỉ là lung tung không có mục đích dạo chơi tại bên trong vùng thế giới này, tự nhiên sẽ lạc lối trong đó thế nhưng ngươi bây giờ phải làm cũng không phải loại đồ vật này mà là tại tuân theo ngươi nội tâm ý chí dưới tình huống ngươi làm ra quyết định nội tâm ý chí hoang mang trong lúc đó chu hiển tựa hồ đã minh bạch cái gì nhưng loại này rõ ràng so với di vãng của mình hiểu ra muốn càng thêm mơ hồ loại này lý giải tựa hồ càng thêm hướng về với mình bản năng thể nộ như hiểu mà không hiểu trong lúc đó chu hiền chú ý tới trước mắt đình viện tựa hồ đang tại bốc ra mà minh điệp công chúa tản tượng giống như lúc có lúc không được rồi thời gian của ta không nhiều lắm nỗ lực lên đi tiểu chu hiền đông nhiên minh điệp thừa dịp chu hiền chưa sẵn sàng dĩ nhiên trực tiếp đem chu hiền kéo vào trong lòng. này chu hiền đại não hầu như đều chết máy như vậy mấy giây nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại minh điệp đã biến mất cái này đình viện một điểm cuối cùng cũng từng bước đi vào hư không nhìn thấy đình viện phía sau hư không chu hiền đống nhiên có chút buồn cười mình là bởi vì thế giới nguy cơ mới tìm về ý thức của mình thế nhưng đối với thiên địa mà nói bất kể là chính cũng tốt ta cũng được này đều vẹn vẹn chỉ là thiên địa một phần mà thôi mình có thể tìm về bản tâm lại là bởi vì cái này buồn cười vô tri thì ra là như vậy, bên trong đất trời bao dung lực dĩ nhiên là to lớn như thế, thật là khiến người cảm khái vạn phần a. Chu Hiền phảng phất cảm giác mình theo như vậy trong cảnh giới đi vào một cái khác cấp độ. Lúc này xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt là so với bầu trời rộng lớn hơn đồ vật, trước mắt biểu hiện chính là một mảnh mênh mông tinh không, vô số hoành hành ở trong hư không tản ra lóa mắt hào quang, phát động thật lớn không ngừng cắn nuốt vật chất, tia sáng, hồng cự tinh tại đã tới cực hạn sau, hoàn toàn nổ tung, sau đó đã trở thành một đoàn tinh vân. Nay tinh vân tiếp theo lại ngưng tụ, đã trở thành mới hành tinh. Thiên địa có đại mỹ mà không nói, bốn mùa có minh pháp mà không nghị, vạn vật có thành lý mà không nói. Nhân sinh bên trong đất trời, như bạch câu chi quá kẽ hở, đống nhiên mà thôi. Chú nhiên bột nhiên, mặc bất xuất tiên, du nhiên lưu nhiên, mặc bất nhập yên. Đại hóa mà sinh, lại hóa mà chết. Sinh vật buồn bã chi, nhân loại bi. Giải hắn thiên thao, đoạt hắn thiên trật. Phân hồ huyền hồ, hồn phách đem hướng về, chính là thân tử, chính là đại về hồ. Không hình chi hình, hình chi không hình, là người vị trí đồng chi vậy, không phải sắp tới vị trí vụ vậy. Này mọi người vị trí cùng là vậy kia đến thì bất luận, luận thì không đến, minh xét không giá trị, biện không bằng lặng yên, đạo không nghe thấy được, nghe thấy không bằng nét này chi gọi là lớn đến mức. chậm rãi, Chu Hiền mở mắt ra, Martin, ta đây nhập định dùng thời gian bao lâu? Doãn, ngươi vừa mới nhập định không bao lâu, làm sao lại nóng lòng như thế? nhập định không phải là này một hai khắc trung thời gian có thể hoàn thành a? một hai khắc trung, Chu Hiền cười cười, lại đứng lên, có này một hai khắc trung đã đủ rồi, hắn đã cảm nhận được vùng thế giới này chân ý, thật giống như đã qua triệu tỷ năm như thế, toàn bộ thế giới. Tựa hồ đều không giống với lúc trước. Chương 179, tam hồn linh thạch. Từ loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới lui ra, Chu Hiền lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu nhập định. Lần này, Chu Hiền cả người đều nằm ở một loại linh đài thanh minh trạng thái. Sắt theo đó, Chu Hiền dẫn động trong cơ thể chân nguyên. Này chân nguyên cùng Chu Hiền thần nghiệm kết hợp, sau đó liền sinh ra một loại sức mạnh kỳ diệu. Thực sự là kỳ diệu. Chu Hiền cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác. Cùng trước đó không giống, tại thần nghiệm cùng chân nguyên tiến hành hôn hợp sau. Chu Hiền phất cảm giác thân thể của mình đều trở thành chuyên môn hấp dẫn linh khí nam châm. Tại đây khối linh khí nam châm ảnh hưởng, linh khí chu quanh hầu như chỉ tại không ngừng đem linh khí vận chuyển đến trên người mình. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Trong hư không, Chu Hiền cảm giác dưới tình huống như vậy của mình thân nghiệm phảng phất liền trở thành một loại không bị ràng buộc bàn tay lớn như thế. Đầu tiên để ngón này nhẹ nhàng vung lên, cái kia linh khí liền hướng trước mặt của mình dâng chào mà đi. Trong nháy mắt cho Chu Hiền trước mặt đã tạo thành to lớn sát thương. Thì ra là như vậy. Chu Hiền thật giống có chút rõ ràng chân nguyên lực công dụng. Mặc dù không có nguyên thần, thế nhưng nguyên thần cũng là dựa vào chân nguyên lực tác dụng, mặc dù mình không có nguyên thần, thế nhưng có này chân nguyên lực, này cũng đã đủ rồi. Bất quá năng lực này ngược lại là cùng thao túng thiên địa uy năng ma pháp sư có chút tương tự, bất quá ta những chiêu thức này càng thêm tùy tâm sử dụng, càng là hóa phức tạp thành đơn giản, ngược lại là so với bọn họ lợi hại. Ma pháp sư kỹ năng còn nhất định muốn nhượng chú, thi pháp, hơn nữa điều động sức mạnh có hạn. Nhưng Chu Hiền hiện tại nhưng là một hình dáng khác. Chu Hiền suy nghĩ một chút, liền mặc vào long hóa khôi lỗi chiến giáp này long hóa khôi lỗi chiến rắc nguyên bản đối thân thể gánh nặng lớn vô cùng mỗi lần ăn mặc đều có thời gian hạn chế nhưng bây giờ chu hiền không nói những cái khác chỉ nói thân thể phương diện đó là tuyệt đối không có vấn đề chu hiền tại mặc vào long hóa khôi lỗi chiến rắc sau lập tức vận dụng của mình chân nguyên đem linh khí chung quanh dùng hiệu lệnh cho chỉ huy cùng thống nhất lên tại linh khí ảnh hưởng chu hiền hiển nhiên đã cảm thấy thân thể của mình vi phạm hắn thử một vòng hướng về phía trước đánh tới mãnh liệt kình phong trong nháy mắt liền quát lên để chu hiền trước mặt cây cối đều bị thổi đến mức ngã trái ngã phải thật mạnh Hạ Cám tiên sứ tỷ tỷ nói không sai, chân nguyên lực chân chính công dụng hẳn là cái này. Chân nguyên lực sử dụng cũng không vẹn vẹn chỉ là ở chỗ bản thân mà thôi. Nếu là dùng tỷ dụ đến hình dung, trước kia đạo lực chính là từng cái từng cái binh sĩ, có thể tại chu hiền dưới sự khống chế tiến hành chiến đấu. Nhưng chu hiền khống chế số lượng có hạn, cũng khó có thể làm được chủ đạo, mà bây giờ chân nguyên lực lời nói thì tương đương với từng cái từng cái quân úy, có thể chỉ huy linh khí người binh sĩ này tiến hành chiến đấu, mà chu hiền chỉ cần đi khống chế những này quân úy liền có thể. Mà như thế tới nay, tại linh khí cảng cường đại địa phương, Chu Hiền có thể phát huy sức mạnh cũng là càng lớn. Như vậy sức mạnh, coi như là lần trước gặp phải kinh khủng Tia Tu La tộc Trấn thủ sứ, ta cũng là hồn nhiên không sợ. Trừ phi mình là nào rút hướng về Đại Phong Bạo Sơn loại kia tuyệt linh khí khu mà đi, tại những nơi khác lời nói, Chu Hiền chí ít tự tin chính mình Lưu Vong trình độ vẫn phải có. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại. Chu Hiền hiện tại càng ngày càng cảm nhận được một cái đường lui tầm quan trọng. Ta vừa mới tựa hồ cảm giác được bên trong đất trời linh lực đang cuộn trào. Đây là làm sao vậy? Mắt tin lù ở kinh Tử Ốu Kim Thiên Khôi kiếm bên trong nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn Chu Vi. Ta vừa mới thí nghiệm chiêu số mới mà thôi." Chu Hiền nói ra. "Chiêu số mới? Cái gì chiêu số mới?" Martin lù ở kinh vội vàng hỏi nói. "Chính là vận dụng chân nguyên xúc động này trong không khí linh khí, sau đó đem hắn làm năng lực ta một phần. So với chính mình kỹ năng trên biến hóa, ở phương diện này, Chu Hiền mới phát giác được hẳn là bị xưng là từ lượng biến đến chất biến. Bất quá nếu là không có trước đó tiến vào cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới, hiện tại Chu Hiền cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Có thể đã trải qua cái kia phản phất động cảnh bình thường thế giới." Chu Hiền hiện tại không chỉ cảm giác mình có thể cử trọng được hình, cũng có thể cử khinh được trọng. Cho dù tại hệ thống phương diện trên của mình số liệu không có thay đổi, nhưng Chu Hiền cũng đã biết mình bây giờ cùng quá khứ là hoàn toàn bất động. Quái sự, quái sự, người rõ ràng không có nguyên thần, nhưng vì sao có thể khống chế trong thiên địa này linh khí? Martin Lù ở kinh thấy cảnh này vẫn không thể tin, không có nguyên thần liền không thể được làm như vậy sao? Chu Hiền nghi ngờ hỏi. Martin Lù ở kinh giải thích, tu luyện người đầu tiên cần đem nguyên thần tu luyện được, sau đó liền đem nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Quá trình này cũng gọi là luyện thần phản hư, tên như ý nghĩa chính là đem nguyên thần cùng thân thể luyện thành mịt mở thần niệm như thế, lúc này mới có thể hóa thân ngàn vạn, thiên biến văn hóa, đạt đến chân chính tiên nhân cảnh giới, mà trở thành tiên nhân tiêu chí, chính là bích nhãn vương đồng. Bích nhãn vương đồng là thần tiên, câu nói này Chu Hiền trước đó nhưng là đã nghe qua, nhưng Chu Hiền tình huống lúc đó, chính hắn cũng không biết, hắn và Martin Lũ ở kinh lần trước phân tích sau, liền đem tình huống này bước đầu quy kết làm cho này là thuộc về tu bổ thân thể mang tới tác dụng phụ. Bất quá bây giờ xem, tựa hồ cũng không phải như thế, đúng rồi. Ngươi là làm sao khởi động nguồn sức mạnh này? Martin lù ở kinh hỏi. Đương nhiên là dùng chân nguyên lực kết hợp thần nhập a. Chu Hiền trả lời. Để Martin lù ở kinh càng lộ vẻ nghi ngờ. À, như thế xem ra lời nói, chẳng lẽ ngươi đã tu thành nguyên thần? À, vừa mới nói mình không có, làm sao đột nhiên liền biến thành mình đã tu luyện thành nguyên thần đây? Quá kỳ hoa rồi. Này không phải là không có khả năng, nếu không trong thân thể ngươi tựu không khả năng là tình huống này. Thật sự là quá kỳ quái. Khúc cụ của ta ba hồn bảy việt đều còn tại đây này. Chu Hiền chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một cái Martin lù ở kia. nguyên thần chính là hồn phách cùng thần thức dung hợp. Chu Hiền nói mình ba hồn bảy vía vẫn còn, nói cách khác Chu Hiền cũng không hề chân chính nguyên thần. Cùng hắn xoắn suýt cái này, chẳng bằng giúp ta ngẫm lại xem, làm sao nhanh lên một chút giúp ta lên cấp đỉnh cấp tượng sư đi. Đến lúc đó để cho ta thật sự đã trở thành đỉnh cấp tượng sư, này nguyên thần không phải có thể tu luyện sao? Chu Hiền hiện tại kỹ năng ngược lại là tại vững bước tăng lên, chỉ bất quá loại này mỗi ngày đều phải làm công tác, để Chu Hiền cảm giác mình thật giống mỗi ngày đều ở trên lớp làm công như thế. Đừng nóngội. Lên cấp đỉnh cấp tượng sư chỉ là trong đó một cái vật liệu mà thôi, ngươi chí ít còn phải lại rèn luyện ngươi ba hồn bảy vía mới được. Ba hồn bảy vía còn muốn rèn luyện, không thể không nói, lần trước thân thể rèn luyện đã trở thành chu hiền âm ảnh rồi, biến thành một đoàn than đen chu hiền. Chính hắn đều có chút mục không đành lòng coi rồi. Ba hồn bảy vía đối ứng người tam mạch thất luân, ngươi bây giờ tam mạch thất luân đều là viên mãn, cái này kỳ thực dễ làm nhất rồi. Phương diện này chỉ cần ngươi có thể tìm tới tam hồn thạch là được rồi. vân vân ngươi biết tam hồn thạch chứ? Martin lù ở kinh không biết chu hiền có hiểu hay không phương diện này tình báo. Tam hồn thạch lời nói, ta biết, là Thiên hồn linh thạch, Địa hồn linh thạch cùng mệnh hồn linh thạch chứ? Chu hiện tại thẩm tra cùng nguyên thần có liên quan tư liệu thời điểm, ngược lại là nghe nói qua. Không sai, rèn luyện ba hồn bảy vía bước thứ nhất chính là tam hồn hóa hình. Có này tam hồn sau, chờ ngươi thành tựu nguyên thần, ngươi đến lúc đó liền không cần gì nhục thân khôi lỗi loại hình đồ vật, cũng có thể chính mình phân ra phân thân. Bất quá ta không đề nghị làm như vậy, hóa hình tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng cường sức mạnh, thế nhưng là khó mà tinh tiến. Bất quá này rèn luyện về sau tam hồn cũng là rất mạnh mẽ, hơn nữa như thế tới nay chờ bước cuối cùng hồn phách hợp thể thời điểm sức mạnh của ngươi cũng có thể trở nên càng mạnh hơn. Ừm, những này ta đều hiểu rõ một điểm, phía dưới chính là bảy phách luyện thể đi nha. Martin lù ở kinh trước đây cùng Chu Hiền đã nói như vậy khái niệm, mà Chu Hiền kết hợp nguyên thần tư liệu đến xem cũng coi như là được có kết luận. căn cứ long mộ thế giới ghi chép trong cơ thể con người tổng cộng có trong đó hồn phách theo thứ tự là thiên xung chi phách, linh tuệ chi phách, lực chi phách, trung su chi phách, khí chi phách, tinh chi phách cùng anh chi phách. trong đó thiên xung chi phách, linh tuệ chi phách. Lực chi phách này ba loại phách phân biệt đại diện cho ba cái nghề nghiệp, cũng chính là đạo sĩ, pháp sư cùng chiến sĩ. Ở cái thế giới này có nghề nghiệp phân chia, cũng là căn cứ này ba loại phách đến quyết định. Thiên xung chi phách người mạnh mẽ, có thể trở thành hợp lệ đạo sĩ, linh tuệ chi phách phát đạt người, trở thành pháp sư không có áp lực, mà lực chi phách mạnh mẽ người, nhưng là trời xanh chiến sĩ. Đúng rồi, trải qua tam hồn hóa hình cùng bảy phách luyện thể sau, thì tương đương với thân thể cùng thân thể đều chiếm được rèn luyện, lúc này liền tiến vào bước cuối cùng. Cũng chính là hồn phách hợp nhất. Đã trải qua hồn phách hợp nhất sau, cuối cùng kết quả chính là nguyên thần rồi nhưng chính là phách không hồn không sinh hồn không phách không vượng tại thân thể phương diện hay là chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút đúng rồi ngươi nói cơ thể ta nội tình quá mỏng chu hiền nghĩ tới lần trước bắt đầu lời đã nói đúng cơ thể ngươi có a rất hoàn mỹ à lần trước thời điểm martin Lũ ở kim rõ ràng nói rồi chu hiền thân thể có một chút vấn đề thế nhưng lần này hắn lại nói chu hiền thân thể rất hoàn mỹ chu hiền chính mình nhưng đại khái sáng tỏ rồi có tỷ vết cũng không phải là hệ thống giả tạo thân thể mà là chính mình tại thế giới hiện thực sinh sống mười mấy năm chân chính thân thể của mình. Chu Hiền đi tới đã đến phòng đấu giá, treo đơn lựa chọn thu mua Thiên Hồn Linh Thạch, Địa Hồn Linh Thạch cùng Mệnh Hồn Linh Thạch. "Martin, chúng ta tổng cộng cần bao nhiêu linh thạch đây? Thu mua mấy cái linh thạch sau?" Chu Hiền vội vàng hỏi. "Chuyện này, lúc này đến phiên Martin lù ở kinh sử sốt, ừm. Ta suy nghĩ xem, ít nói cũng phải khoảng 100 viên đi, ta nói là chí ít. Đang đột phá thời điểm cần bao nhiêu linh thạch, Martin Lũ ở kinh chính mình cũng không nói lên được, cho nên Chu Hiền chỉ có thể càng nhiều càng tốt tiến hành thu mua rồi." Bất quá này hơn trăm viên linh thạch, ngược lại cũng đúng là thuận tiện. Này ba loại tảng đá mặc dù là đắt giá vật hi hữu, thế nhưng có thể người sử dụng tương đối ít, cho nên vừa mới treo đơn, Chu Hiền chính là nhận được mấy cái hàng hóa. Ở trong game, có không ít buôn đi bán lại kiếm lấy chênh lệch giá thương nhân, có mấy người trên tay trước đây ngược lại là độn một chút như vậy hi hữu phẩm, thế nhưng làm sao không có nhu cầu gì? Lúc này đang nhìn đến Chu Hiền thu mua sau, bọn hắn dồn rập giao hàng. Không thời gian bao lâu, Chu Hiền liền nhận được không ít linh thạch, ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. Chu Hiền đang nhìn đến của mình giá thu mua ngay lập tức sẽ bị người cung hóa sau, hắn suy nghĩ một chút, càng làm giá cả hơi hơi đều thấp một điểm. Những thương nhân kia nhìn thấy Chu Hiền ép giá, có người bắt đầu chần trở, mà đổi thành bên ngoài một số người thì ra tăng bàn thảo. Đối với người chơi mà nói, tại trong thế giới trò chơi tác phẩm nghệ thuật hay là nhìn rất đẹp, thế nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không so với một cái cùng đẳng cấp trang bị càng đáng giá. Giá trị quan bất động, khiến những này kỳ chân giá bán cũng không cao lắm. Hao tốn tiếp cận 150.000 ngàn kim tệ, Chu Hiền bước đầu thu thập được 120 viên linh thạch. Ba loại linh thạch theo thứ tự là 40 viên, Chu Hiền xem ra, đây lại khái là đủ rồi. Sau, đem giá thu mua tiếp tục điều thấp, sau đó Chu Hiền liền rời đi bên này phòng đấu giá. Đối với hắn mà nói, bước đầu tiên này xem như là hoàn thành. Có linh thạch này, ta phía dưới nên làm như thế nào? Chu Hiền lại hỏi. Martin lù ở kinh hồi đáp, ngươi đem linh thạch này đeo ở trên người, sau đó thôi thúc trong cơ thể chân nguyên cùng hắn cộng hưởng, vào lúc này giết chết quái vật, liền có thể rút lấy đối phương hồn phách sức mạnh, chờ đem linh thạch đều chứa đầy sau, lại rót vào đến ngươi tam bên trong, là được. Chu Hiền như hiểu mà không hiểu, chẳng lẽ này tam mạch thất luân, dĩ nhiên là như vậy cùng ba hồn bảy vía đối ứng lên. Đem tam hồn linh thạch thu cẩn thận, Chu Hiền liền trực tiếp hướng về bách Hoa cốc nơi sâu xa đi đến. Chương 180, gặp lại Long Ngũ thái tử. Tuy nhiên tại bách Hoa cốc bên trong, một tòa thành trì mới từ từ bị thành lập, thế nhưng tại bách Hoa cốc nơi sâu xa, nơi này vẫn là manh thu thiên đường, làm 60-70 cấp người chơi luyện cấp khu vực, bách Hoa cốc nơi sâu xa có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Sắt, tiêm phục tại trong sân của một đóa hoa ăn thịt người bỗng nhiên vọt mạnh ra, hướng về trước mắt con ngồi tới. Thế nhưng thấy cảnh này, nó trước mắt con muỗi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con muỗi nắm trong tay cự kiếm, đống dưng vung lên, một đạo mắt thường không thể nhận ra lưỡi dao nhất thời vung đánh mà ra, càng là đem này hoa ăn thịt người chém thành hai đoạn. Hóa thiên địa linh khí để bản thân sử dụng, này chân nguyên lực quả nhiên mạnh mẽ. Người tới tự nhiên chính là Chu Hiền rồi. Tại thấy cảnh này sau, Chu Hiền khuôn mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vận dụng chân nguyên điều động linh khí trung quanh, chiêu số này thật không ngờ mạnh mẽ. Tương đối với đạo sĩ trên cây kỹ năng những cái này kỹ năng, chiêu số này quả thực quá mạnh mẽ. Đồng dạng là sử dụng chân nguyên lực Chu Hiền nguyên bản đạo sĩ kỹ năng, thời điểm này tại năng lực như vậy trước mặt, thật sự là có vẻ không đáng chú ý. Bất quá chân nguyên lực kỹ năng có một cái phá phòng thuộc tính, ngược lại không tệ. Nay thiên địa linh khí trung quy là thiên địa linh khí, mà cũng không phải là sức mạnh của mình. Nếu là ở gặp phải giường như đại phong bạo sơn như thế tử địa thời điểm, chỉ sợ cũng không ra sao rồi. Mơ hồ, Chu Hiền vị trí thế giới hiện thực cũng là một cái không làm sao có linh khí thời gian, lại là giết một trận thời điểm. Chu Hiền trong gói hàng một khối thiên hồn linh thạch lúc này đã bắt đầu phát ra mơ hồ có thể thấy được ánh sáng. Đây là đại diện cho này Khỏa Thiên Mệnh Linh Thạch đã bị lấp đầy tiêu chí. Nhìn thấy này Khỏa Linh Thạch bị lấp đầy, Chu Hiền lại đem mặt khác một viên linh thạch lấy ra, sau đó rót vào một tia chân nguyên, cùng này viên linh thạch bắt đầu cộng hưởng. Tại cùng linh thạch cộng hưởng thời điểm, ta có một nửa vốn là nên đạt được Eiter, bị cái này linh thạch hấp thu, xem ra nếu là ta lựa chọn quái vật càng mạnh, phải hay không lại càng tốt đây. Chu Hiền đầu tiên nghĩ đến chính là U Minh Sơn phía trước yêu thụ rừng rậm. Chu Hiền đã từng cùng Lý Sơ Ngộ trà trộn vào quá này U Minh Sơn bên trong. Thế nhưng nếu là thẳng tắp đi qua khiêu khích cái này 100 cấp khu luyện lệ bèo. Này hay là thôi đi. Những kia yêu thụ ngược lại là luyện cấp thứ tốt, nhưng chỉ sợ đánh quái thời điểm, bị U Minh Sơn những tên kia cho bọc đánh rồi. Nghĩ như thế, Chu Hiền mở ra trang ép chính thức giới diện. Này thích hợp đẳng cấp cao khu luyện lệ bèo, tựa hồ vẫn đúng là không có mấy cái địa phương. Ừm. Thiết Huyết Ma Thành ngoại vi. Thiết Huyết Ma Thành tương truyền là ma tộc cùng nhân loại tạp giao bán ma nhân thành thị, nơi đó ở vào Nam Vương, tiếp tục hướng về Thiết Huyết Ma Thành phía dưới đi đến. Chính là thập vạn đại sơn loại kia không người đặt chân địa phương. Thiết huyết ma thành là 120 cấp đẳng cấp khu vực, mà thiết huyết ma thành ngoại vi nhưng là 75-90 cấp khu vực. Tương truyền thiết huyết ma thành bán ma nhân sẽ hướng về trong thập vạn đại sơn săn bắn thập giai trở lên yêu thú làm tọa kỵ của bọn hắn cùng thuần thú. Ta hiện tại cái này thân thể muốn qua, sợ là không đơn giản như vậy a. Dạ Thiên đại đế một đòn liền có thể phân núi mở biển, hơn nữa cái kia Hắc Tu La thần cái chết chỉ sợ cũng nàng làm. Tương đối mà nói, Chu Hiền bên này vẫn đúng là không đáng chú ý. Nghĩ đến đây Dạ Thiên đại đế vi năng, Chu Hiền điều này cũng thoáng kích động. Ừm liên hướng thiết huyết ma thành ngoại vi đi xem xem đi nghĩ như thế chu hiền lại lựa chọn trước chọn lò gấp về tới thế giới hiện thực sau chu hiền hiện tại vẫn như cũ duy trì tốt đẹp trạng thái tinh thần linh ngộ thiên tâm cùng thân thể bản thân kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ đây là một loại tương tự đốn ngộ cảm giác cho dù chu hiền đổi thành một cái khác thân thể tinh thần của hắn phương diện tu vi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng thế nhưng tại linh ngộ thiên tâm sau ta rõ ràng có thể cảm nhận được của mình bản tôn thiếu hụt chu hiền ngồi xếp bằng sau đó tiến vào nội thị cùng trong trò chơi thân thể không giống tại thế giới hiện thực Chu Hiền rõ ràng có thể cảm giác được sức mạnh của mình ở trong người lưu động thời điểm nhận được hơi hơi trẻ chứng. Tuy rằng loại này trẻ chứng đối với Chu Hiền hiện tại thân thể không có ảnh hưởng gì, thế nhưng Chu Hiền biết, nếu là ở chính mình đột phá thời điểm còn dùng như vậy thân thể, sợ là sẽ phải chịu đến tương đối lớn trở ngại. Thế nhưng, nếu là ta lợi dụng trong trò chơi thân thể tiến hành đột phá, vậy có hay không phản hồi đến trên thân thể của ta đây? Chu Hiền mở mắt ra, sau đó cầm lên hắc thiết đầu. Lúc này, Chu Hiền này sinh ý nghĩ bất chợt, dĩ nhiên là đem một đạo chân nguyên thâu nhập trong đó. Chỉ là này chân nguyên khi tiến vào hắc tiết đầu sau, liên phàng phất đá chìm đáy biển hoàn toàn mất hết tiếng động xem ra không được a chu hiền suy nghĩ một chút hắn thẳng thắn trực tiếp sử dụng bản thể của mình tiến vào thế giới game dù sao bất kể là trò chơi thân thể chết rồi còn là bản thể của mình chết rồi chính mình cũng sẽ chết đi như vậy mình có phải bản thể hay không cũng là không sao rồi duy nhất cần quan tâm kỳ thực hẳn là hệ thống công kích đối chính mình nhưng bây giờ lời nói chu hiền bất cứ lúc nào có thể bước ra hệ thống vây quét cũng không cần quá kiên kỵ thực sự không được chính mình chuyển rời ra ngoài là được rồi dựa theo bắt đầu cách nói nếu là chỉ có chính mình một người lời nói ở nơi này cũng có thể ở lại mấy ngày rồi cho nên lúc này chu hiền quyết định nếu là không có tất yếu lời nói chính mình hẳn là chỉ có thể là dùng bản thể tiến hành đổ bộ nói không chắc lợi dụng này bảy phép luyện thể sau ta tại thế giới hiện thực bên trong thân thể cũng có thể có được rèn luyện đánh ví như lời nói chu hiền hiện tại bản thể tình huống tự như cùng hiện đại hoàng hà như thế bùn cắt chồng chết dòng sông màu da cam mà chính mình tại trong thế giới game thân thể nhưng là tại nhân loại còn chưa xuất hiện lúc trước hoàng hà nguồn nước trong suốt chạy trốn không thôi Hai người tuy rằng đều là cùng một dòng sông, thế nhưng thế giới hiện thực cùng thế giới game bất đồng, đưa đến Chu Hiền bản thể không bằng thế giới game tình huống xuất hiện. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu?" Martin Lũ ở kinh nhìn thấy Chu Hiền suy tính dáng dấp, không khỏi hỏi một câu. "Ta chuẩn bị hướng về Thiết Huyết Ma Thành ngoại vi đi một lần, bên kia sinh linh hẳn là cường đại hơn, ta hướng về bên kia một chuyến, hẳn có thể mo hơn tăng lên." Thực lực của mình cảnh giới cùng trình độ, nhưng thật ra là cùng chú kiếm sư năng lực cùng một nhịp thở, Chu Hiền hiện tại cũng xem hiểu điểm này. "Mình không phải là dùng đặc thù vật liệu chế tạo đầy đủ cho điểm trang bị." cũng không vẹn vẹn chỉ là cần một thân trang bị hoặc là cấp bậc cao hơn ở phương diện này chu Hiển cần hẳn là cảnh giới càng cao hơn tại lĩnh ngộ thiên tâm sau chu hiền từ từ hiểu được điểm này cho nên hiện tại thu được nguyên thần có thể nói là việc quan trọng nhất thiết huyết ma thành tựa hồ là bán ma nhân căn cứ chứ thật không nghĩ tới thời gian lâu như vậy sau này thiết huyết ma thành lại vẫn sừng sững trên thế giới này martin lù ở kim làm ô kim tiên khôi kiếm kiếm linh tại long mộ ở lại không biết bao nhiêu thời gian tại hắn trở về thế giới này thời điểm có thể nói là vật thị nhân phi thương hải tăng rồi Tuy rằng nghe nói Thiết huyết ma thành cam thủ nhân loại, nhưng chỉ cần tại bên ngoài lời nói, hẳn là không có quan hệ. Chúng ta hướng về bên này một chuyến, mới có thể đem này Tam hồn thạch cho tập hợp. Ừm. Martin Lũ ở kinh gật gật đầu, nếu là thực lực kẻ địch mạnh mẽ, chô rót vào sức mạnh tự nhiên cũng càng nhiều. Ngươi mà lại nghe nói ta, này Thiên hồn linh thạch linh lực, là muốn lợi dụng trái mạch tiến hành dẫn dắt, Địa hồn linh thạch linh lực là lợi dụng phải mạch tiến hành dẫn dắt, mà Mệnh hồn linh thạch nhưng là sử dụng trung mạch tiến hành dẫn dắt. Nếu như ngươi là thu thập đủ này Tam hồn linh thạch, cũng đừng làm sai rồi này làm sai sẽ làm sao? Chu Hiền hỏi. nặng thì bạo thể mà chết, nhẹ thì tính mạch đi ngược chiều trở thành phế nhân. Martin lù ở Kim ngữ khí chăm chú, hắn cũng không phải tại lừa gạt cái gì. Chu Hiền khi nghe đến Martin lù ở Kim câu nói này sau, thít vào một ngụm khí lạnh, điều này cũng qua khoa trương một điểm đi. Cuối cùng, này tam hồn thạch năng lượng sẽ hội tụ tại đan điển của ngươi bên trong hòa làm một thể, một bước này cũng coi như hoàn thành. Tiên tâm, chỉ cần ngươi không có phạm ta vừa mới nói cấp thấp sai lầm, vậy lần này hành động, có thể nói là vô cùng đơn giản. Martin lù ở Kim lời nói lại hoàn toàn không giống như là đang an ủi Chu Hiền. Được rồi, trước tiên thu thập đủ lại nói. Đúng rồi, này Tam hồn thạch số lượng, đối với của ta nguyên thần thực lực tăng cao có hay không cái gì tác dụng? Thu thập có thêm có thể hay không lãng phí? Chu Hiền lại hỏi. Cái này ngươi yên tâm, tuy rằng tăng cường Tam hồn thạch số lượng vẹn vẹn chỉ là có thể tăng cao tỷ lệ thành công mà thôi, nhưng Tam hồn thạch còn có một cái tác dụng, chính là có thể dùng để cấu trúc nguyên thần thứ hai. Cẩn thận. Hai người chính bàn luận, bỗng nhiên một cái tử kim vút rồng từ xa đến gần, càng là hướng về Chu Hiền mà đến, phát hiện nguy hiểm sau. Martin lù ở Kim vội vàng nhắc nhở Chu Hiền. Kỳ thực lúc này đã không cần Martin lù ở Kim nhắc nhở, bởi vì vừa lúc đó Chu Hiền cũng nghe đã đến hệ thống chuyển tới nhắc nhở, đã tiến vào bộ chiến, trong lúc này không cách nào sử dụng trở về thành thế anh. Làm sao đột nhiên liền tiến vào bộ chiến? Chu Hiền vội vàng nhấc lên của mình ô Kim Thiên khôi kiếm, miễn cưỡng là đem này kỳ dị tử Kim vớt rồng cho ngăn lại rồi, lại vừa nhìn một bóng người dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt mình. Long Ngũ Thái Tử, Lv80, chưa thức tỉnh, Long tộc vực ngoại thiên ma, kỹ năng, Long Ngũ Thái Tử. Mấy ngày không gặp. Chu Hiền lại không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại gặp phải Long Ngũ Thái Tử, hơn nữa còn là bị đối phương tìm tới cửa. Ha ha ha ha, con sâu nhỏ, rốt cuộc bị ta tìm tới ngươi rồi, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết ta. Ha ha ha ha. Long Ngũ Thái Tử cười ha ha. Cung lần trước Chu Hiền nhìn đến thời khô phiên bản Long Ngũ Thái Tử không giống, hiện tại Long Ngũ Thái Tử chỉ ít nhìn qua tựa hồ có chút nhân dạng, mặc dù là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng ít ra khiến người ta cảm thấy không có khủng bố như vậy rồi. Nhìn thấy Chu Hiền bộ dáng, Long Ngũ Thái Tử lại tựa hồ nằm ở điên cùng sau. Đối với hắn cười ha ha, liền bật lên. Này Long Ngũ Thái tử tay phải toàn bộ đã biến thành một cái tử kim bước rồng hơn nữa còn có thể lý thể, Chu Hiền hơi sơ suất không đề phòng, liền bị đánh bại rồi, bất quá cũng còn tốt, này Long Hóa Khôi lôi chiến giáp phòng ngự mạnh mẽ, vào lúc này miễn cưỡng xem như là phòng ngự lại, Chu Hiền lập tức triệu Hoán Thần thú xuất hiện, ngăn ở trước mặt chính mình. Nhưng này Long Ngũ Thái tử tử kim Vớt rồng vừa ra, của mình thần thú, dĩ nhiên trực tiếp đã bị miêu sát. Chương 181, ác đấu. Tuy rằng thần thú bị xuống đất an tỏi rồi, như thế khép kéo kéo dài, Chu Hiền cuối cùng là chỉ hoãn quá thở ra một hơi, hắn gây nên trên người Long Hóa khôi lỗi Chiến Giáp, Chiến Giáp tạo ra tuyệt đối vòng phòng ngự thời gian ngắn liền đẩy ra Long Ngũ Thái Tử Tử Kim vẫn rộng, hắn vận lên chân nguyên, liên tiếp lui về sau mấy trăm trượng, đứng xa xa nhìn Long Ngũ Thái Tử, lợi dụng chân nguyên khống chế linh khí trung quanh, quả thật làm cho Chu Hiền về mặt thực lực tăng một đoạn dài, rõ ràng Long Ngũ Thái Tử công kích là như vậy hung hãn, nhưng là mình nhưng bây giờ có thể đem hắn ngăn ở bên ngoài. Chu Hiền, có đồng loại của ta khí tức, sợ là xích huyết kim tiêu. Martin lùi ở kinh âm thanh tại Chu Hiền vang lên bên hai này Long Ngũ Thái Tử sợ sẽ là dùng xích huyết kim tiêu cảm ứng được sự hiện hữu của chúng ta. Chu Hiền đoán được Long Ngũ Thái Tử phương pháp tìm kiếm mình. Chỉ bất quá Long Ngũ Thái Tử nhưng không có cho Chu Hiền quá mức suy đoán cùng suy tính thời gian. Tuy rằng bị Chu Hiền ngăn, ngăn rồi, nhưng một hơi sau, hắn liền điều chỉnh dáng người, chính là hướng về Chu Hiền vào tới. Này Long Ngũ Thái Tử tuy nhiên đã phong ma, nhưng hắn sống mấy ngàn năm, trên vạn năm, dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thể lực mạnh mẽ, hắn hơi thở dài lâu, trong cơ thể Long Nguyên Chân Khí quả thực là vô cùng vô tận. Thêm vào vật lộn chiêu thế lại tinh diệu cực kỳ kinh khủng, kia, Tử Kim Vớt dùng uy lực cũng không phải không thua gì giai đoạn hiện nay. ô Kim Thiên Khôi kiếm cũng may mà Chu Hiền hiện tại có Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp bảo vệ, không phải vậy đã sớm hóa thành cho tàn rồi. Nói tới gần người vật lộn, Chu Hiền cũng không phải là không có kinh nghiệm, bất quá cùng Long Ngũ Thái Tử loại này thần kinh bách chiến nhân vật vừa so sánh, sức mạnh của hắn quả thực là có thể quên. Tuy rằng Chu Hiền học một chút kiếm thuật, nhưng vào lúc này căn bản không giúp được gì. Cũng may là ô Kim Thiên Khôi kiếm không hổ là yêu tộc thánh binh, minh đại thánh vũ khí, tương đối với Tử Kim Vớt mà nói. Quả nhiên vẫn là Ô Kim Thiên Khôi kiếm phải cường đại một chút như vậy. Mà Chu Hiền càng kinh ngạc chính là, mỗi khi hai cái binh khí giao tiếp thời gian, này Ô Kim Thiên Khôi kiếm liền sẽ phát ra hào quang kỳ dị, đẩy ra tử kim vướng rộng, khiến Long Ngũ Thái tử thế tiến công chậm rất nhiều, mà này Ô Kim Thiên Khôi kiếm, giống như đã nhận được cổ rửa. Ô Kim Thiên Khôi kiếm tại Long Ngũ Thái tử thế tiến công bên dưới, lại càng ngày càng rộng thoáng, Chu Hiền tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Ô Kim Thiên Khôi kiếm sức mạnh đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, cùng Kim Thiên Khôi kiếm trang bị mạnh mẽ là bất động. Không vẹn vẻn chỉ là như vậy không giống mà nói, tại Chu Hiền tư liệu lan bên trong, này Ố Kim Thiên Khôi Kiếm phía trên võ hồn tinh khí thậm chí đang không ngừng giảm thiểu, mà theo võ hồn tinh khí giảm thiểu, này Ố Kim Thiên Khôi Kiếm phía trên tổn hại, giống như đang từ từ biến mất. Vận dụng chân nguyên làm năng lực Chu Hiền, trong lòng nhất thời liền có điều ngộ, từ kim vớt rồng vào lúc này, rõ ràng là đảm nhiệm Ố Kim Thiên Khôi Kiếm rèn luyện cùng thăng hoa môi giới. Loan thoáng, Chu Hiền cũng giống như có thể cảm nhận được này Ố Kim Thiên Khôi Kiếm bên trong ẩn chứa khí thế, khí thế kia bị phong tuồn hồi lâu, tựa hồ muốn phá vỡ vùng trời này cùng trước mắt tử kim bướm rồng một trận chiến, có thể chu hiền thực lực rõ ràng không bằng long ngũ thái tử, chỉ là tại này sung tiên chiến ý bên dưới, hiện tại tạm thời cũng miễn cưỡng có thể cùng long ngũ thái tử đối kháng mà thôi. ồ, long ngũ thái tử giống như phát hiện không đúng, hắn lúc này vừa dừng lại, chu hiền khí thế trong nháy mắt giết tới, chu hiền chiêu kiếm này, trong nháy mắt liền đem long ngũ thái tử ép ra rồi. tuy rằng như thế, nhưng ô kim thiên khôi kiếm phía trên võ hồn tinh khí đã không nhiều, hắn đang ép ra long ngũ thái tử sau, nhanh chóng bước ra lùi về sau, cùng long ngũ thái tử. Long Ngũ thái tử thấy Chu Hiền lui về phía sau, cũng ngừng lại. Cái tên nhà ngươi, lại vẫn có thể xúc động này Ô Kim Thiên Khôi kiếm sức mạnh chân chính, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi." Long Ngũ thái tử lạnh giọng nói ra, ngươi cùng này Ô Kim Thiên Khôi kiếm nói không chừng cũng là có duyên. Nhưng này Ô Kim Thiên Khôi kiếm dù sao cũng là minh điển thánh binh, cũng không thể cho ngươi này một tiểu bối sử dụng, nếu như ngươi là tuyên thệ trung thành với ta, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, vẫn có thể cho ngươi chỉ điểm một hai." Long Ngũ thái tử cái này đột nhiên liền dùng dụ dỗ thủ đoạn, chuyện gì thế này? Gia hỏa này nguyên bản rõ ràng là muốn làm cho ta vào chỗ chết, thế nhưng đang nhìn đến ô Kim Thiên Khôi Kiếm biến hóa sau, lại trái lại ngừng lại. Chu Hiền tinh tế vừa nghĩ, tại đây Âu Kim Thiên Khôi Kiếm thôn vệ võ hồn tinh khí bị rèn luyện thời điểm, rõ ràng tại phóng thích một loại sức mạnh. Sức mạnh này hay là rèn luyện tạp chất, nhưng giống như có thể thương tổn được này lòng Ngũ Thái Tử. Martin, Âu Kim Thiên Khôi Kiếm tình hình làm sao? Chu Hiền một bên làm bộ suy tư bộ dáng, một bên cùng Martin lục ở Kim bắt được liên lạc. Tình huống này rất quái lạ, tại vừa mới thời điểm chiến đấu, cái Tia Tử Kim vuốt rồng cùng Âu Kim Thiên Khôi Kiếm cứng đối cứng ta giống như có thể cảm giác trong thân thể có một luồng đã lâu nhiệt huyết, mà ở cái kia trong chiến đấu, ta tuy rằng cảm giác sảng khoái chẳng trề, nhưng chẳng biết vì sao, này võ hồn tinh khí lại bắt đầu tiêu hao, mà ô Kim Thiên Khôi kiếm chữa trị. Chẳng biết vì sao, dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều, thậm chí đều không cần ta đi dẫn dắt. mắt tin lù ở kim cũng không phải chủ ý thức, nhưng nó cũng là ô Kim Thiên Khôi kiếm kiếm linh, có thể chuyện mới vừa phát sinh, lại tựa hồ có chút khiến hắn không tìm được manh mối. ngươi có thể một bên chiến đấu, vừa ăn đồ và sao? này võ hồn tinh khí tựa hồ ở trong chiến đấu cùng Âu Kim Thiên Khôi kiếm đồng thời tác dụng đồng thời tại rèn luyện này ô Kim Thiên khôi kiếm, mà tại đây rèn luyện trong, tựa hồ sẽ sinh ra một loại để Long Ngũ Thái tử có chút kinh hãi sức mạnh. Có thể. Nghe được Chu Hiền suy luận sau, mắt tin lũ ở Kim nói như đinh chém sắt, ngươi có thể cho ta bao nhiêu trang bị, ta liền có thể ăn tươi bao nhiêu trang bị. Nghe được câu này, Chu Hiền trong mắt cũng kiên định rất nhiều. Hừ. Một bên khác, Long Ngũ Thái tử nhìn thấy Chu Hiền đây cũng không nói lời nào, lại không đọc thủ, sắc mặt nhất thời thay đổi. Xem Chu Hiền này vừa phân thần, Long Ngũ Thái tử lập tức thân hình chấn động, toàn bộ biến thành một vệt kim quang biến mất không còn tam hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Ngũ Thái Tử liền xuất hiện tại Chu Tố sau lưng. Tử Kim vút rồng vô thanh vô tức hướng Chu Hiền sau lưng đâm vào, mà hắn một cái tay khác thì ngưng tụ sức mạnh, ép thẳng tới Chu Hiền sau đầu. Long Ngũ Thái Tử điều này hiển nhiên là muốn đối Chu Hiền một đòn giết chết, bất quá Chu Hiền lại đã sớm phòng bị đối phương. Vút không đáng sợ, sợ là sợ bột làm đánh lén. Trên thực tế một mực tại để phòng Long Ngũ Thái Tử Chu Hiền, căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội này. Chu Hiền thân thể loáng một cái, lập tức liền sử dụng đốn địa thuật, dĩ nhiên là trực tiếp vòng tới Long Ngũ Thái Tử bên người, chính là một lần phản đánh lén. Có thể Long Ngũ Thái tử lúc này càng là bỗng nhiên xoay một cái, thân thể thể hiện ra ba đầu sáu tay đến. Chu Hiền vận lên thân pháp, vô hạn bước, tam đại chuyển vị thần kĩ cùng nhau xuất động. Tuy rằng Chu Hiền tại chuyên môn kinh nghiệm mặt trên không cách nào cùng Long Ngũ Thái tử chống lại, nhưng này tam đại thần ký cùng vô hạn bước kỹ xảo nhưng cũng là mấy trăm triệu người chơi chứng minh cùng đều thừa nhận kỹ xảo, vận dụng hai loại kỹ xảo, Chu Hiền tại Long Ngũ Thái tử bên cạnh người không ngừng mạnh mẽ tấn công. Nay bỗng nhiên liền có ba đầu sáu tay Long Ngũ Thái tử. Lúc này lại vững như Thái Sơn, bốn phía nhìn quanh bắt phường, sáu tay vung đẩy, đập mạnh dồn sức đánh đi là lấy lực phá xảo con đường. Trong chớp mắt, Chu Hiền cùng Long Ngũ Thái Tử đã là đánh nhau chết sống mấy trăm cái. Tại chân Nguyên Lôi kéo dưới, Chu Hiền công kích cũng là kình phong từng trận, nhưng cũng là không thua gì Long Ngũ Thái Tử thế tiến công. Mà hai người cái này khủng bố công kích mang theo lên rung động, cũng không biết lan đến gần bao nhiêu địa phương. Cũng may là Chu Hiền không có lựa chọn khốn thủ thành trì mới, nếu không, bên kia hiện tại sẽ bị phá hoại thành hình dáng gì, đều còn chưa thể biết được. Long Ngũ Thái Tử lâu khốn tại Long Mộ bên trong, không cùng người đậu thủ, trước đó hắn ra trận cũng là bị hệ thống mạnh mẽ phú dư nhân quả. Hành động khá là đông cứng. Lần này hắn chân chính cùng Chu Hiền đối quyết, này có thể nói là Long Ngũ Thái Tử thoát vây về sau chân chính trận chiến đầu tiên rồi. Ngay từ đầu thời điểm này Long Ngũ Thái Tử động tác còn có chút đông cứng, nhưng càng là đánh xuống, động tác của đối phương càng là thành thạo. Này ô Kim Thiên khôi kiếm đang từ từ trở nên mạnh mẽ đồng thời này Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Đây là Chu Hiền tuyệt đối không ngờ rằng, gia hòa này thật sự là may người ta. Tìm cái sơ hở, Chu Hiền chống chọi từ kim vẫn dỏng một cái sư tử hống đi qua, để Long Ngũ Thái Tử động tác nhất thời dừng một chút mượn trong dây lát này sinh ra sơ hở, Chu Hiền lập tức nhảy ra ngoài, sau đó cách xa Long Ngũ Thái Tử, liền hướng bên ngoài bay trốn đi. Thừa cơ hội này, Chu Hiền cũng lập tức lấy ra mấy cái vũ khí, bỏ vào ô Kim Thiên Khôi kiếm bên cạnh. Martin Lù ở Kim nhanh chóng nô đầu ra, sau đó lập tức liền ăn hết nảy nảy mấy cái vũ khí. Nhìn thấy Chu Hiền chạy trốn, Long Ngũ Thái Tử lập tức đuổi theo. Tại Chu Hiền đem vũ khí đốt cho Martin lụ ở Kim sau, hai người này liền lại chiến đấu lên. Chu Hiền bây giờ là vừa đánh vừa trốn, cũng may mà hắn hiện tại vận dụng linh khí này không cần tiêu hao nhiều ít chân nguyên. Không phải vậy, Chu Hiền hiện tại đã sớm bó tay chịu trói rồi. Lợi dụng không ngừng chạy trốn, cho ăn, tiếp theo sau đó dây dưa, Chu Hiền Ố Kim Thiên khôi kiếm tốc độ khôi phục là tiến triển cực nhanh. Có thể dần dần. Chu Hiền phát hiện long ngũ thái tử này tranh đấu lâu, tựa hồ càng ngày càng bắt đầu hiện ra trạng thái điên cuồng. Hắn từng chiêu từng thức bắt đầu càng ngày càng hung tàn, ngược lại, hắn sử dụng long tộc pháp thuật gì gì đó, lại bắt đầu biến ít rồi. Thật giống như cả ngươi đều biến thành quái vật. Chu Hiền, thật giống có chút không đúng a. Martin lู่ ở kinh âm thanh bỗng nhiên truyền đến Chu Hiền trong đầu. Làm sao vậy? Này Long Ngũ Thái tử tình huống có gì đó không đúng. Mặc dù có hơi thở của Long tộc, nhưng nhìn đi tới. Tựa hồ càng giống là một cái sắc không, Một cái bị đồ vật gì chiếm cứ cùng khởi động sắc không Martin lù ở kinh lời nói, để Chu Hiền cả kinh. Chẳng lẽ này Long Ngũ Thái tử cũng đã mất sớm? Chu Hiền đây là bị minh điệp chuyện của công chúa dọa cho sợ. Ta còn không biết, bất quá này Long Ngũ Thái tử bây giờ còn chưa có biện pháp sử dụng toàn bộ sức mạnh, có thể lại tiếp tục như thế, tình huống này sợ sẽ không phải như vậy rồi. Chu Hiền hiện tại rất có dựa vào Long Ngũ Thái Tử tồn tại đến rèn luyện này, Âu Kim Thiên khôi kiếm ý vị, nhưng hiện tại xem ra đã không thể làm như vậy rồi. Chu Hiền, ngươi nghĩ biện pháp kéo dài trụ Long Ngũ Thái Tử, ta bây giờ chuẩn bị một cái siêu cấp đại chiêu. Martin lù ở kinh hô. Được. Chu Hiền trả lời sau, lập tức xoay người lại, chính là khởi động của mình Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp Song Diện Long Ngâm Hộ Kiên, sử dụng một chiêu Phần Thiên Trừ Hải, từng đạo từng đạo sóng gợn theo kỹ năng này mà từ Chu Hiền trên thân thể khuyết tán mà ra. Nhưng Long Ngũ Thái Tử lúc này lại đối này sóng gợn không quan tâm trên người hắn buốt ra một luồng hắc khí, liền như vậy kháng trụ Chu Hiền sát chiêu. Chu Hiền sợ hết hồn, không ngờ rằng Long Ngũ Thái Tử lại như vậy hung hãn. Mà lúc này cùng Long Ngũ Thái Tử chiến đấu Chu Hiền, lúc này cũng bất chi bất giác đã đến một tòa thành trì bên ngoài, lại đã đến Huyền Vũ Quốc. Chu Hiền nhìn nhìn địa đồ, mình và này Long Ngũ Thái Tử một phen tranh đấu, dĩ nhiên để cho bọn họ hiện tại cũng đã đến Huyền Vũ Quốc cảnh nội. chương 182, Huyền Vũ quốc hoàng cung. Liên ở Chu Hiền và chưa hoàn toàn thức tỉnh Long Ngũ Thái Tử đánh cái đất trời tối tăm thời điểm tại Huyền Vũ quốc trong hoàng cung giờ khác này nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng Huyền Vũ Quốc trên chính điện có thể nói là xanh vàng rực rỡ sen ca tiêu tiêu mười mấy vị thân mang cung trang trên người mặc lụa mỏng Huyền Vũ quốc cung nữ lúc này đang tại điện này bên trong Thạch Anh trên võ đài luyện chuyển mấy múa mà tại đây Thạch Anh sân khấu hai bên nhưng là xếp đặt vài tấm án tinh ngọc lớn mặt trên để từ các nơi thu thập tới rượu ngon món ngon cùng kỳ chân dị quả trái cây kia phẩm mùi thơm nước mũi mà đến cho người thèm ăn nhỏ dãi chỉ là chủ trì đại hội này cũng không phải Huyền Vũ quốc quốc vương mà là Huyền Vũ quốc tứ hoàng tử. Tại Huyền Vũ Quốc hai cái hoàng tử lần lượt tử vong sau, tứ hoàng tử nắm lấy cơ hội, liền đem của mình phụ vương cho nhốt, sau đó tuyên bố Huyền Vũ quốc quốc vương bệnh nặng, làm hắn nhiếp chính Huyền Vũ quốc. Tứ hoàng tử bắt được thời gian vô cùng chuẩn, hơn nữa càng quan trọng hơn là hắn hiện tại còn không có gì đối thủ cạnh tranh, tại đem cha của mình giam lòng sau, hắn liền đem huynh đệ của mình toàn bộ an bài tội danh bỏ tù, chỉ là bọn hắn một cái hai cái chạy trốn còn nhanh hơn họ. Tứ vương tử mặc dù có lòng muốn diệt trừ huynh đệ của hắn, nhưng cũng tiếp chính là bọn hắn sớm đã chạy. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tứ hoàng tử hiện tại hảo tâm tình. Tuy rằng huynh đệ của mình chạy, thế nhưng hiện tại Huyền Vũ quốc lại có thể nói là vật trong túi của hắn. Mà càng quan trọng hơn là, tứ hoàng tử trên tay còn có nhân vật hết sức mạnh mẽ làm núi dựa của hắn, mà đây là những người khác không có. Đại điện ở ngoài, đứng đấy một đội giáp đen hộ vệ, này giáp đen hộ vệ chính là tứ vương tử chỗ dựa cho hắn mang tới. Những này giáp đen binh sĩ tuy rằng đều mang mặt nạ, có thể chỉ nhìn bên người, liền có thể phát hiện những này giáp đen binh sĩ mỗi một người đều hùng tráng uy vũ, khí vũ hiên ngang. Đặc biệt là cái môn này, miệng mấy cái thủ hộ thị vệ cùng những kia giáp đen binh sĩ đầu lĩnh bọn hắn không chỉ cầm trên tay động thì cần lên tới hàng ngàn hàng vạn kim tệ mới có thể mua được vũ khí, mặc trên người áo giáp bên trên càng là phụ kiện lưu truyền, rất chọc người nhác cầu. Lúc này, Huyền Vũ Quốc tứ hoàng tử chính nhìn xem chính mình thủ hạ, tâm tình khá là sung sướng. Các vị tiên sinh, hôm nay mời mọi người đến là vì các vị chính là ta tiêu diệt mấy cái tiêu lịch tặc công thần, nếu là không có trợ giúp của các người, ta muốn lấy được hôm nay lần này thành cửu, sợ là không có đơn giản như vậy. Hôm nay mọi người ở nơi này cần phải ăn tốt uống tốt, ha ha ha ha ha. Tứ hoàng tử nói xong cười ha hả Hắn dơ lên kim bình, đem trong chén rượu tiên nước thánh uống một hơi cạn sạch. Tại đây phía dưới đều là hôm nay bị vị này tứ hoàng tử mời tới quý khách. Nay khách quý số lượng tổng cộng có chừng mười vị, đại đa số là mặc đạo phục, bất quá đạo phục kiểu dáng những khác. Nhưng mình vừa nhìn, những này đạo sĩ trên người lại rõ ràng giữ lại kỳ quái đạo thủ, có giữ lại chó lô thay, có trên người còn có kỳ lạ vậy, còn có chút viên hầu bộ dáng kỳ hoa tồn tại. Những này đạo sĩ rõ ràng hẳn là yêu tộc mới đúng. Thế nhưng đối mặt bọn này bề ngoài khác hẳn với thường nhân tồn tại, nay tứ hoàng tử trên mặt nhưng không có nửa ngày ghét mà là tươi cười quyến rũ nhìn những người này. Bất quá tại đây đông đảo xấu xí ra hỏa ở trong, ngược lại cũng có một cái nhân mô nhân dạng người. Hắn ngồi ở tứ hoàng tử bên trái trên thiệt. Người này diện mục tuấn lãng, dài đến vừa cao vừa lớn, ngồi ở tử ngọc ghế dựa lớn bên trên cũng cho người một loại nguy nga cùng bất phàm cảm giác. Hắn thân mang màu bạc sáng rực cao giáp mang theo ánh bạc hộ tâm kính, rất là huy phong. Mặt khác, cùng này nhân mô nhân dạng người bình tòa, nhưng là một người mặc ô kim bát quái bảo đạo sĩ, chỉ bất quá này ngược lại là sợ hãi ruột rề, tuy rằng ở bề ngoài không có cái gì yêu tộc cả thủ nhưng này kỳ hoa giá dấp làm sao cũng sẽ không khiến người nghĩ đến cái gì chính đạo trên nhân vật đạo sĩ kia cùng này võ sĩ so sánh cũng thật là tạo thành rõ ràng mà khôi hài so sánh bất quá đạo sĩ kia giống như có chút bản thân nếu không những người khác đối với hắn có thể trở thành chủ nhân khách quý nhất định là sẽ có ý kiến mà đạo sĩ kia cũng có một tia phía sau hắn mấy người hỗ trợ nâng áo choàng đạo quan lãng hoa những vật này có thể nói là dạng đủ phô trương quốc sư trước đây làm phiền ngươi giúp ta nhiều lần giúp ta tiến hành nhu tính ta ở đây trước tiên cảm ơn ngươi rồi Tứ hoàng tử đối với cái kia khôi hài đạo sĩ nói ra, "Thạch viên không dám." Tên này gọi Thạch viên đạo nhân, trong miệng nói xong không dám, nhưng động tác trên tay có thể nói so với ai cũng nhanh hơn một ít. Nay Thạch viên đạo nhân vốn là ở tại Cựu Trọng luyện ngục rừng rậm chỗ sâu một con viên hầu yêu thú, nhưng lại không biết là ăn cái gì, dĩ nhiên sinh ra linh trí, học làm nhân mô nhân, nhân dạng, thậm chí còn nhờ số trời run rủi đã nhận được có thể phạt mao tẩy tùy công pháp, đem chính mình thay hình đổi dạng, từ một con hầu tử biến thành một đạo nhân. Có thể mặc dù có nhân dạng, nay Thạch viên đạo nhân nhưng cũng không thành thật, tại Chu Tức quốc thời điểm, liền phạm qua vô số trắng trận cướp đoạt dân nữ loại hình sự tình, cho nên tại Chu Tức quốc bị truy nã. Nay Thạch Viên đạo nhân từ sau đó liền chạy trốn, liên tiếp mười mấy năm thời điểm đều cũng không còn xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Có thể chờ hắn lần nữa lúc đi ra, lại đã trở thành tứ hoàng tử khách quý rồi. Thạch Viên đạo nhân cùng tứ hoàng tử cạn một chén, sau đó liền đem ánh mắt không chút kiên kỵ đặt ở trước mắt những này đang tại Khiêu Vũ cung nữ trên người, hiển nhiên là trong lòng lên tàn niệm. Tứ hoàng tử nơi nào không nhìn ra cái này ra hỏa tâm tư, ngược lại Hắn còn nước gì này, Thạch Viên đạo nhân có thể đến trước mặt mình mời chính mình ban cho hắn hai cái mỹ nhân đây. Chỉ bất quá này tứ hoàng tử cùng này Thạch Viên đạo nhân cũng không biết, tại đây yến hội dưới sắp xếp có một đám người đang tại thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn chính là Huyền Vũ quốc người chơi rồi. Tứ hoàng tử âm mưu, bọn hắn đã sớm biết, thế nhưng bọn hắn nhưng không có tổ chức, này nguyên do trong đó, liền ở chỗ bọn hắn cũng tự có bản thân nhu tính, tỉ như nắm giữ Huyền Vũ quốc, trước hết nghĩ biện pháp giải pháp này tứ hoàng tử âm mưu, sau đó tới một cái bình định, liền có thể thành công, sự tình vốn nên là như vậy. Nhưng này thạch viên đạo nhân cứng hãn, tựa hồ có chút thái quá, có người hoài nghi, này choáng nha trước tiên là không phải một con 12 13 gia yêu thú, bọn hắn mấy lần đánh lén, tất cả đều bị này thạch viên đạo nhân hóa giải rồi. Nay thạch viên đạo nhân nơi sinh ra, Cửu Trọng Luyện ngục rừng rậm, cũng là Chu Tức Quốc một chỗ nguy hiểm nhất vị trí. Truyền thuyết rừng rậm trung ương, có một cái nối thẳng u minh không đáy thâm nguyên, dưới đây có tuyệt thế yêu ma cư trú. Cũng có nói cái này thâm nguyên nối thẳng xa xôi đại dương bên trong hải nhãn, cầm mặc lên cổ một cái có thể diệt thế ma long. Ở cái này không đáy thâm viên chu vi, là một vòng một vòng rừng rậm. Sở dĩ dùng một vòng một vòng như vậy hình dung là vì vây quanh cái này trung ương rừng rậm rậm như bẹ mộc như thế, chia thành vài tầng. Mỗi một tầng rừng rậm, trên đất bãi của màu sắc đều không giống nhau. Căn cứ Huyền Vũ quốc người chơi điều tra, này thạch viên đạo nhân chính là đến từ này cựu trọng luyện ngục rừng rậm 8 đến 9 tầng vùng đất trung tâm. Bọn hắn kế hoạch lần này tuy rằng thất bại, nhưng đã có người tại bày ra đi mời động 36 thiên tướng hoặc là 12 tán nhân đến đem này thạch viên đạo nhân cho giết. Chỉ là ở trước đó, bọn hắn trả lại nhìn này tứ hoàng tử biểu diễn. Thạch huynh. Lúc này Cái kia bên cạnh người này dạng võ sĩ cũng nói, ta đây công sức mấy ngày gần đây đạt đến một bình cảnh trạng thái. Nghe nói chỗ ngươi có nhân tế phương pháp có thể giúp ta đột phá, không biết có thể hay không giúp ta. Này võ sĩ lai lịch, Huyền Vũ quốc người đến bây giờ vẫn là không có điều tra rõ ràng, bất quá bọn hắn ngược lại là biết. Người này tên là Lưu Ba, tựa hồ là này Thạch Viên bạn tốt. Nghe được Lưu Ba cách nói, Thạch Viên cười ha ha, hắn nói ra, nhân tế đương nhiên không thành vấn đề, giết chết một chút mấy trăm người mà thôi. Này Thạch Viên cách nói, để Huyền Vũ quốc người đều là lắc đầu. Kêu nhân tế có thể không phải là cái gì chuyện tốt thật sự là tàn nhẫn mà chuyện kinh khủng nhưng này tứ hoàng tử nhưng bây giờ tựa hồ một điểm biểu hiện đều không có trái lại có chút hứng thú rạng rào này làm cho bọn hắn đối với cái này cái xoán vị ra hỏa càng nhìn không thuận mắt nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng sấm rền xa xa từ bên ngoài truyền đến sau đó liền cái này mặt đất đều chấn động lên giống như là xảy ra địa chấn như thế mà này toàn bộ cung điện lúc này đều tại phát sinh kịch liệt rung động một ít cung nữ chân đứng không vững rôn rập ngã ngã trên mặt đất những kia mâm ngọc bị ngã nát ấy rơi trên mặt đất bùm bùm âm thanh vang lên không ngừng xảy ra chuyện gì mấy người các ngươi mau đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì rồi phải hay không động đất tứ hoàng tử tựa hồ còn chưa kịp phản ứng vào lúc này trên mặt hắn vẫn là một bộ khá là khó chịu dáng dấp thế nhưng những cái này huyền vũ quốc người chơi lúc này cũng bắt đầu thu đến bên ngoài tin tức nhất thời thay đổi sắc mặt không lâu lắm một binh sĩ chợt vật đi vào nhất chính vương đại nhân quốc sư đại tướng quân việc lớn không tốt rồi ngươi vội cái gì tứ hoàng tử nổi giận nói có quốc sư cùng đại tướng quân ở nơi này còn có chuyện không giải quyết được sao không phải là một lần địa chấn sao khởi bẩm nhiếp chính vương chuyện này không phải địa chấn chính là có hai cái đại năng đang tại tranh đấu vừa mới tình huống chính là nhận lấy hai cái này đại năng lan đến người binh sĩ này hiển nhiên còn lòng vẫn còn sợ hãi ha ha nhiếp chính vương không cần phải lo lắng ta đây liền đi tới bắt giữ hai người này sau đó liền tiếp tục che chén miễn cho quét tính tình lưu ba tuổi hồ không đem đối diện tình huống để ở trong mắt nhưng mà đúng vào lúc này đợi bên ngoài dĩ nhiên lần nữa truyền đến một thân náo động mà lần này càng có một đạo tiếng rồng ngâm phóng lên trời long long tộc vừa mới còn sắc mặt ung dung chuẩn bị đi ra lúa ba, này vẫn không có bước ra chân, lúc này đã triệt để đi không được rồi. nay bị dừng hình động tác cùng bạn vẹo vẻ mặt, thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy hỉ cảm. nguy rồi, cái kia hai tên gia hỏa đang tại hướng về bên này đi, các anh em nhanh chóng tách ra mà chạy. vẫn là huyền vũ quốc người chơi đã nhận được trực tiếp tư liệu, cái kia hai tên gia hỏa dĩ nhiên cũng làm tại hướng về huyền vũ quốc cung điện bên này mà đến. bọn hắn cũng mặc kệ này tứ hoàng tử cùng âm nhu của hắn rồi, thời điểm này còn nói gì âm lưu? nhanh chóng rút lui đi, các người chơi trượt được nhanh nhất. Những tiêu nhát gan binh sĩ thấy có người dĩ nhiên như vậy tùy tiện liền lấy người, cũng đi theo mặt sau đồng thời lùi lại. Chờ tứ hoàng tử đám người xoay người lại, bên cạnh hắn cũng chỉ còn sót lại thạch viên đạo nhân cùng lưu ba hai người, những người khác lại đều chạy trốn không còn chút nào. Thực sự là tức chết ta cũng, ta muốn đem bọn họ tất cả đều chu cựu tộc, tất cả đều chu cựu tộc. Tứ hoàng tử thật giống căn bản không quá làm rõ tình hình, mà bên kia thạch viên thì cùng lưu ba liếc mắt ra hiệu, lưu ba tâm linh thần hội, sau đó nói nhất chính vương đại nhân, kẻ địch này thế tới hung hăng, ta sợ chiêu số của ta sẽ bị thương ngây. Không bằng nhét chính vương điện hạ trước lui lại làm sao? Rút lui, Đùa gì thế? Ta ở nơi này rút lui, thanh danh của ta liền xong rồi. Đại tướng quân, ta không sợ cái gì bị thương, cái kia bình thường yêu vật ta còn không để vào mắt, ngươi trực tiếp lên liền thành. Bình thường yêu vật. Thạch Viên cùng Lưu Ba hai mặt nhìn nhau, Này tứ hoàng tử người đủ ngốc đốc, cho nên tại từ thất tu hải lúc đi ra, bọn hắn liền lựa chọn cái này tứ hoàng tử làm mục tiêu của bọn họ. Một khi có thể nắm giữ cái này tứ hoàng tử, sau đó thông qua hắn nắm giữ huyền vũ quốc, mục tiêu của bọn họ liền thành công một nửa gia hỏa này luôn luôn đúng đốc cho nên khiến hắn làm ra cùng huynh đệ xích mích sự tình. gia hỏa này lại đều không chút do dự, đây càng là để thạch viên cùng lưu ba hài lòng. nhưng này thời điểm, này tráng nha lại còn chưa phát hiện cái kia đang tại hướng về bên này mà đến hai người đến tuột cùng là thực lực ra sao? thạch huynh, chúng ta hiện tại không đi, sợ là cũng bị thay bay vạ gió rồi. chúng ta thất tu hải thật vất vả chế định nắm giữ huyền vũ quốc kế hoạch, sợ rằng cũng phải ra chàng xe cắt rồi. này lưu ba lập tức liền nói ra. Chờ đã, đại tuân quân, người đang nói cái gì? Các ngươi không phải tới giúp ta đạt được ngôi vị hoàng đế đấy sao?" nay tứ hoàng tử đầu góc tốt như lại đột nhiên khai khiếu, hắn có chút chú ý tới không được bình thường. "Hừ, ngươi khôi lỗi này ngoan ngoãn nghe lời là được rồi." Nguyên bản đối tứ hoàng tử rất cung kính thạch viên đạo nhân cầm phất Trần quét một cái, nại tứ hoàng tử miệng liền bị ngăn chặn, "Chúng ta thất tu hải chính là vì nhất thống truyền thế đại lục mà đến, liền ngươi cái này hình người dáng chó đồ vật." "Cha cha, ta mỗi lần cho ngươi hành lễ, trong lòng ta đều phạm buồn nôn, ngươi biết không?" Thạch viên đạo nhân cũng không nhiều lời, không đi nữa, chỉ sợ cũng thật muốn bị thay bay vạ gió rồi. Bọn hắn cuốn này tứ hoàng tử, liền từ hoàng cung mặt sau chạy ra ngoài. Nhưng vừa vặn từ cửa sau trốn, bọn hắn liền nhìn thấy một cái thanh đồng khôi lỗi như thế hình người bị từ trên trời đánh rơi. Ầm ầm. Này thanh long khôi lỗi hình người liền rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Đây là long hóa khôi lỗi chiến giáp. Thạch Viên đạo nhân ngược lại là biết hàng, đây rõ ràng không phải là cái gì thanh đồng khôi lỗi, mà là long hóa khôi lỗi chiến giáp a. Khả năng đủ đem có được long hóa khôi lỗi chiến giáp người từ trên trời đánh rơi, nhân vật như vậy lại là người nào? Thạch Viên đạo nhân còn không kịp nghĩ nhiều, một cái to lớn kim sắt bóng lướt Liền từ trên trời đánh ra mà xuống, này to lớn móng đuốt đã mang đến mạnh mẽ uy thế, này thạch viên đạo nhân, Lưu Ba cùng tứ hoàng tử còn chưa kịp nói một câu, liền trực tiếp biến thành một cục thịt bánh. Chương 183, tử địa. Huyền Vũ Quốc những người này dĩ nhiên là như thế không có tác dụng lớn. Chu Hiền Nguyên bản còn tưởng rằng Huyền Vũ Quốc những người này còn có thể trợ giúp chính mình đối kháng này, lòng ngũ thái tử đây, kém nhất cũng phải đem hắn biến thành một hồi huấn chiến, như vậy chính mình mới có cơ hội chạy trốn. Nhưng Chu Hiền vạn vạn không nghĩ tới, Huyền Vũ Quốc vào lúc này dĩ nhiên xảy ra một hồi trình biến. Huyền Vũ Quốc người có thực lực đều tại quan sát đây, lại tăng thêm thời gian bây giờ đã là hướng đông rồi, cho nên bóng người này càng không có mấy cái. Chu Hiền Nguyên bản cố ý đem Long Ngũ Thái tử hướng về này hoàng cung đưa tới, chính là muốn mượn sức mạnh của đối phương. Nhưng ở phát hiện Huyền Vũ Quốc thật sự là không có tác dụng lớn sau, Chu Hiền cũng không lại tiếp tục vừa đánh vừa chạy, mà là tế lên của mình bốn con thủ hộ khối lỗi, làm Martin lù ở kinh siêu cấp đại triều kéo dài thời gian. Martin, ngươi còn muốn thời gian bao lâu? Dùng bốn con thủ hộ khối lỗi, Chu Hiền này cuối cùng là đã triển trụ Long Ngũ Thái tử chính mình cũng thoáng có thời gian thở dốc. Tình huống có chút không ổn. Nhưng lúc này, Chu Hiền lại rõ ràng nghe được Martin lụ ở kim cái kia vất vả mà khó chịu âm thanh. Chẳng lẽ có biến cố gì? Quả nhiên, lúc này Martin Đường nói ra, ta có thể cảm giác được Long đại cùng Sích huyết kim tiêu tồn tại, hai món đồ này, rõ ràng đối với ta sử dụng siêu cấp đại chiêu sinh ra ảnh hưởng, ta hiện tại muốn thả một chiêu này đi ra cũng không dễ dàng à. Chu Hiền vốn là muốn mình nếu là có thể bắt được này thượng cổ tam đại kỳ vật lời nói, nói không chừng vẫn có thể tăng cường thực lực của mình, thế nhưng lại không nghĩ rằng Bởi vì Long đại cùng huyết huyết kim tiêu tồn tại, Âu Kim Thiên Khôi kiếm ẩn núp sát chiêu dĩ nhiên không sử dụng ra được rồi. "Giúp ta tranh thủ thời gian." Âu Kim Thiên Khôi kiếm thời điểm này phát ra hào quang, mà nguyên bản Ô Kim Thiên Khôi kiếm phía trên ngụy trang, thời điểm này dĩ nhiên cũng bảo lưu không được, lộ ra Ô Kim Thiên Khôi kiếm cái tia hoa lệ quang rực rỡ bản thể. Martin lù ở kinh hiện tại toàn lực đánh ra, Chu Hiền cũng không thể thất thần, hắn bỗng nhiên phun ra một cái chân nguyên, này chân nguyên cuốn sạch lấy trong thiên địa linh khí, liền hóa thành bảng bạc mênh mông, khí hải hướng về Long Ngũ Thái tử lại đi. Cho nghèo. Long Ngũ Thái tử gầm lên một tiếng, trên thân thể dĩ nhiên là bao trùm một thân bảy giáp. Ngạnh sinh sinh chống chọi qua chu hiền công kích. Chu Hiền lại vừa nhìn, này Long Ngũ Thái tử đẳng cấp càng là lại tăng lên 20 cấp, đạt đến lở vở 100. Sợ là muốn hoàn toàn khôi phục thực lực. Cũng bị hệ thống dẫn dắt cái kia Long Ngũ Thái tử không giống, trước mắt cái này Long Ngũ Thái tử thực lực đã là càng ngày càng mạnh mẽ rồi, hay mà lúc này đây bốn thánh khôi lỗi còn quân quái vật này. Chỉ là, tại Long Ngũ Thái tử thực lực càng ngày càng lớn mạnh thời điểm này, Chu Hiền bốn thánh khôi lỗi cũng không nhất định có thể kéo dài. Vẹn vẹn chỉ là một khắc trong thời gian, nay bốn thánh khôi lỗi cũng tất cả đều nửa tổn hại rồi. Thừa dịp thời điểm này, Chu Hiền nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, tại Long Ngũ Thái tử thoát vây thời gian, Chu Hiền khởi động này Long hóa khôi lỗi chiến giáp kỹ năng, Thiên Long giáng thế. Này Thiên Long giáng thế chính là Long hóa khôi lỗi chiến giáp bên trong mạnh nhất một chiều, cần mặc chọn bộ trang bị mới có thể triển khai ra. Thời điểm này, Chu Hiền trên người nhất thời toát ra một trận ánh sáng màu xanh, này chọn bộ khôi lỗi chiến giáp, thời điểm này cũng trở thành màu xanh lá ánh sáng màu xanh vờn quanh tại Chu Hiền bên người. Không có kinh thiên động địa dị tượng, cũng không có quỷ khốc thần gà huy lực, thế nhưng một luồng có thể xưng uy thế kinh khủng, thời điểm này đang từ chu hiền trên người tản mắt ra, vẹn vẹn là này cô uy năng, cũng đủ để cho bách thú bái phục, thần quỷ sưng thần. Nay tuyệt thế thiên long ai, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến này Long Ngũ thái tử, tại nhìn thấy màn này sau, này Long Ngũ thái tử cũng là sắc mặt khó coi, ngươi này tiểu súc, dám đem ta Long tộc luyện chế thành chiến giáp, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, ta muốn đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Long Ngũ thái tử lúc này cũng là cả người chấn động, một luồng hắc khí liền từ trên người hắn xô ra này cỗ màu đen khí tức mang theo mãnh liệt như thế, thậm chí mơ hồ lấn Át Chu Hiền khí thế trên người. này Thiên Long Giang Thế có thể trong khoảng thời gian ngắn để năng lực của ta tăng gấp đôi, đồng thời gồm cả Thiên Long Thần uy, lại không nghĩ rằng này Long Ngũ Thái Tử vào lúc này lại vẫn có thể chống lại. này Thiên Long Giang Thế hiệu dụng chính là để Chu Hiền trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng gấp đôi. thế nhưng đang sử dụng cái năng lực này sau, này Long Hóa Khôi lỗi chiến giáp tại trong vòng 3 ngày liền không thể sử dụng rồi, làm cuối cùng bảo mệnh chiêu số một trong Chu Hiền thời điểm này đã bất cứ giá nào. Chu Hiền lúc này thậm chí đem trong cái bọc chuẩn bị một lần đạo cụ cũng toàn bộ lấy ra, phản phất như là không cần tiền như thế. Hướng về Long Ngũ Thái Tử liền ném tới. Nay Long Ngũ Thái Tử tuy rằng cũng bỗng nhiên mượn hắc khí trở nên mạnh mẽ, thế nhưng tại Chu Hiền cái này khủng bố vung tiền đấu pháp giới, một chốc cũng không chịu nổi. Đáng ghét, đáng ghét. Long Ngũ Thái Tử ngôi hướng về Chu Hiền tiến lên trước một bước, sẽ bị Chu Hiền cái này khủng bố công kích đẩy lùi nửa bước. Trên mặt của hắn thời điểm này tràn ngập khủng bố mà vặn vẹo phẫn nộ. Martin, ngươi đại chiêu chuẩn bị được như thế nào? Chu Hiền vội vàng hỏi. Chu Hiền. Ngươi xem một chút có hay không biện pháp cùng này lòng ngũ thái tử gần người tiếp xúc, chỉ có cùng hắn gần người tiếp xúc, ta hiện tại đại khái mới có thể sử dụng ra siêu cấp đại chiêu. Nếu không, mặt khác hai cái kỳ vật đối với ta đã tạo thành quá lớn lực cản. Cho thiệt thòi ô kim thiên khôi kiếm tại trước đó bị tiến hóa không ít, không phải vậy thời điểm này, mắt tin lũ ở kim cũng chưa chắc có thể khởi động hiện tại siêu cấp đại chiêu. Mặt khác hai cái kỳ vật tồn tại, đối mắt tin lũ ở kim sinh ra khó mà ước chế ảnh hưởng. Vô úu n g, Chu Hiền trợn quát một tiếng, lần nữa đem trên người chân nguyên bỗng nhiên thích thả ra. Người khống chế chung quanh tiên địa linh khí hội tụ ở của mình Chu Hiền, mà Chu Hiền cũng về phía trước bước ra một bước, khống chế nguồn sức mạnh này hướng về phía trước vọt mạnh mà đi, hướng về này Long Ngũ Thái tử mà đi. Mà lúc này, Long Ngũ Thái tử cũng là trợn quát một tiếng, hắn tuần này thân hắc khí, dĩ nhiên là toàn bộ giải tán rồi. Nguyên bản, ngày này cũng chỉ là tại trạm vạ mà thôi, nhưng là theo Long Ngũ Thái tử thanh này quát lớn, chung quanh đây dĩ nhiên dường như nửa đêm như thế đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà ở Chu Hiền trước mắt, giống như chỉ còn lại có một cái màu đen mà bóng người cao lớn. Tao ý tí, tí. Chu Hiền lúc này đã cảm thấy cái kia cao lớn không giống nhân loại nam tử trên người sức mạnh mạnh mẽ, xa hơn mình xa. Sở dĩ là nam tử mà không phải Long Ngũ Thái tử, là vì Chu Hiền rõ ràng cảm nhận được người này cùng lúc trước Long Ngũ Thái tử bất động. Chu Hiền đốn nhiên nghĩ đến, này Long Ngũ Thái tử thuộc tính bên trong tựa hồ có một cái vực ngoại thiên ma thuộc tính, trong lòng hắn nhất thời cả kinh, thầm nói, lẽ nào đây là vực ngoại thiên ma bản tôn? Này ma hóa bản Long Ngũ Thái tử, lúc này đã đạt đến level 120 cấp, Chu Hiền bốn thánh khôi lỗi thời điểm này đã bị đối phương cho hoàn toàn đánh nát mà cái này ma hóa bản lòng ngũ thái tử danh tự lại trở thành một chuỗi dấu chấm hỏi. Ma hóa long ngũ thái tử trên tay tử kim bút rồng thời điểm này cũng biến thành đen tối cực kỳ. Này đen nhánh bút rồng mặt trên có thể nói là hung khí ngập trời. Lây động góc nhìn tựa hồ liền có ngàn sợi hắt quang lấp lóe, quả thực là hung ác phi thường. Này màu đen tử kim bút rồng cùng ta hiện tại ô kim thiên khôi kiếm so với đại khái còn có chút khác biệt, nhưng nếu là tăng thêm nữa một cái lời nói, sợ là hiện tại ô kim thiên khôi kiếm cũng không phải địch thủ. Chu hướng về bốn phía nhìn quanh. Tuy nói Martin Lũ ở Kim nói muốn đến gần rồi này, Long Ngũ Thái tử, hoặc là nói đến gần rồi xích huyết kim tiêu, mới có thể sử dụng siêu cấp đại chiêu, thế nhưng tại đây sương ngủ màu đen bên trong, địch trong tối ta ngoài sáng, chính mình có chịu đến dị thường nghiêm trọng suy yếu, Chu Hiển suy nghĩ một chút, liền hướng bên ngoài bỏ chạy mà đi. Nhưng này thời điểm, hắn lại nghe được cầm âm nổ và tiếng, này Long Ngũ Thái tử dĩ nhiên là thao túng toàn bộ địa mệnh để Chu Vi tạo thành cao trăm trượng tường đá, đem Chu Hiển vây nút lại, mà tại đây trong hắc khí, Chu Hiển cũng phi không được càng cao hơn. Hắn dĩ nhiên ẩn thân quý giá thịnh bị nhốt rồi. Nguy rồi nay huyền vũ quốc hoàng cung phía dưới dĩ nhiên là linh mạch điểm hội tụ. tiểu như cùng chu hiền chính mình thao túng linh khí tiến hành công kích như thế, này long ngũ thái tử hiển nhiên cũng có thể sử dụng khống chế linh khí, mà là đối phương dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn huyền vũ quốc phía dưới linh mạch. lấy chu hiền sức mạnh bây giờ là không có cách nào khống chế linh mạch, hắn lại không nghĩ rằng hiện tại long ngũ thái tử đã vậy còn quá cường đại rồi. thiên long giang thế đại khái chỉ còn dư lại thời gian nửa tiếng rồi, nếu không phải là có long uy hộ thân, ta hiện tại tất nhiên đã bị cái này khủng bố hắc khí căn mướt. hiện tại chu hiền đã là sau không thể lui. làm sao bây giờ? Đọc thì sao? Không. Tuy rằng đây là một cái phương pháp, nhưng bây giờ chính mình như vậy, rõ ràng chính là chưa chiến trước tiên e sợ, mình bây giờ còn chưa tới hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Nếu là thường xuyên dựa vào cái năng lực này lời nói, ta sợ là liền sẽ mất đi dũng khí, tuyệt không thể làm như vậy. Hiện tại Chu Hiền còn có lá bài tẩy, chỉ cần có thể để tam đại kỳ vật tụ hợp lại một nơi, sau đó Martin Lù ở Kinh là có thể sử dụng đại chiêu rồi. Ma Hóa Long Ngũ Thái tử lúc này cũng hướng về Chu Hiền bày tới. Đối phương cái kia khí tức kinh khủng, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường bao phủ ở Chu Hiền trên đầu đối mặt với đối phương thế tiến công, Chu Hiền không lùi mà tiến tới, cả người bỗng nhiên hướng về Ma Hóa Long Ngũ Thái Tử tập kích tới. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Chu Hiền dĩ nhiên sẽ làm như vậy. trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể vội vã phòng ngự, Chu Hiền công đánh vào này Ma Hóa Long Ngũ Thái Tử trên người, từng đạo từng đạo sóng trùng kích liền bắn tung ra, trên đất nhất thời xuất hiện đạo đạo vết rách. Hừ, Ma Hóa Long Ngũ Thái Tử lúc này tay phải du lên, màu đen tử kim vuốt rồng xoay người lại, gắt gao đặt ở Chu Hiền ô kim thiên khôi kiếm trên. sát theo đó, này Ma Hóa Long Ngũ Thái Tử trên người một trận hắc quang nổ tung mà ra. Lần nữa đánh chúng vào này Ô Kim Tiên khôi kiếm. Như thế một cái, Chu Hiển hiển nhiên cảm thấy Ô Kim Tiên khôi kiếm cũng thừa bị thương không nhẹ, hắn vội vàng dùng Long Uy đem này Ô Kim Tiên khôi kiếm bảo vệ, sau đó lại là cùng này Ma Hóa Long Ngũ Thái tử chiến đấu ở cùng nhau. Tuy là chiến đấu, nhưng lúc này Chu Hiển có thể nói là kiệt lực đem sức mạnh của mình cho thu nạp lên, để hy vọng năng lực của mình có thể kéo dài càng dài một quãng thời gian. Cắn răng duy trì Thiên Long dáng thế trạng thái, Chu Hiền đem chính mình mỗi một phần tinh lực đều nghiền ép đã đến từ hạn. Nhưng này Long Ngũ Thái tử mỗi một cái công kích dĩ nhiên đều như cùng là truy lớn đập vào trên người như thế, tuy nhiên đã đem sức mạnh của mình phát huy đã đến cực hạn, thế nhưng hiện tại Chu Hiền có thể việc làm cũng chỉ có thể là phòng ngự. mà đúng vào lúc này, Long Ngũ Thái Tử cái Tia Tử Kim Vớt rồng dĩ nhiên là lần nữa xuất động, đối với Chu Hiền liền vùng đánh mà xuống. Chu Hiền dùng ấu Kim Thiên Khôi Kiếm chặn lại rồi này Tử Kim Vớt rồng. mà lúc này Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên lần nữa tuân ra một trận hắc quang, hắn dĩ nhiên là dở lại cho cũ. nguy rồi, mặc dù là lại cho cũ, nhưng Chu Hiền lúc này nhưng là thay đổi sắc mặt, hắn lúc này sức mạnh đã đạt đến cực hạn lại kéo dài xuống cũng là không thể nào, mà này Ô Kim Thiên Khôi kiếm sợ cũng chịu không được này hai tầng đả kích rồi. Chu hiền vội vàng che ở Ô Kim Thiên Khôi kiếm, bị này cự lực đả thương Chu hiền cả người chấn động, một ngụm máu tươi liền phun đi ra, mà cái kia Thiên Long dáng thế trạng thái cũng rốt cục hoàn toàn biến mất rồi, Chu hiền trên người long hóa khôi lỗi chiến giáp, thời điểm này dĩ nhiên cũng đều bộc ra, liền phản phất thành một đống không có tác dụng sát vụn như thế. Chết đi. Ma Hóa Long Ngũ Thái tử sắc mặt dữ tợn, hắn một tay bắt được Tử Kim vỡ rỗng, sau đó xuyên thấu Chu Hiền ngực trước mắt Chu Hiền đã trở thành thịt cá của chính mình, này Ma Hóa Long Ngũ Thái tử động tác, chợt dừng lại. "Ngươi?" Hắn vừa định muốn nói cái gì, từng trận kỳ lạ nhịp điệu liền từ từ lấy hai người làm trung tâm, dĩ nhiên là từ từ khuếch tán ra. Thung thùng." Thung thùng, thùng." Từng đạo từng đạo kim quang, giống như là cắt ra bóng tối ánh dạng đông như thế, trong nháy mắt liền đem chúng quanh sương mù màu đen cho toàn bộ tiêu tán. Thung thùng." Thung thùng, thùng." Thiên điệu đại quang, cái kia sáng sủa bầu trời đêm, lúc này cũng triển lộ ra. Chương 184, thần thông bất địch nghiệp lực này trong lúc nhất thời thiên địa đại quang, chu hiền trên tay ô kim thiên khôi kiếm dĩ nhiên cũng trôi lơ lửng. chu hiền cùng long ngũ thái tử nhất thời đều bị này ô kim thiên khôi kiếm kim quang cho đẩy lên hai bên. không vẹn vẹn chỉ là ô kim thiên khôi kiếm mà thôi. vừa lúc đó, long ngũ thái tử trên người cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái con vật nhỏ, mà chu hiền trong gói hàng long đài vào lúc này dĩ nhiên tại không có chu hiền mệnh lệnh ra, liền từ chu hiền trong gói hàng chính mình nhảy ra ngoài. nay tam đại kỳ vật vào lúc này đều biến thành kim sắc giá dấp, mang theo một luồng bức người khí tức. lúc này, chu Hiển thanh này ô kim thiên khôi kiếm lúc này dĩ nhiên lần nữa cải biến hình thái, chu hiền vừa nhìn, này ô kim thiên khôi kiếm hiện tại răng rớp, phảng phất tựa như cùng là nguyên bản ngụy trang ra đại thái đao như thế, nhưng nhìn kỹ một chút, lại tựa hồ lại có chút không giống. lúc này ô kim thiên khôi kiếm răng rớp càng giống là một cái dao cầu. cùng lúc đó, chu hiền cũng chú ý tới, này trên long đài thần thông, này ô kim thiên khôi kiếm phía trên bất địch, còn có cái tiêu kỳ lạ xích huyết kim tiêu phía trên nghiệp lực 6 cái đại tự dần hiện ra đặc biệt hào quang, này 6 cái đại tự phảng phất có ma lực như thế, đem chu hiền tâm thần đều cơ hồ thu hút trong đó như thế. Cái kia Ma Hóa Long Ngũ Thái tử trên người hắc khí thời điểm này cũng bị nảy to lớn khí tức bị bức đẩy, lúc này, dĩ nhiên chỉ còn lại có nguyên bản cái kia nhân hình mà thôi. Long Ngũ Thái tử nhất thời liền chuẩn bị chạy trốn, có thể nhưng vào lúc này, sinh huyết kim tiêu, Long đại cùng hiện ra chân thân ô Kim Thiên Khôi kiếm mặt trên, cái kia sáu cái văn tự đang tại hòa lẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, vũ trụ náo động. Nay sáu cái kim sắc đại tự một bên cậu hưởng, một bên tỏa ra một luồng cho người sợ hai khí tức. Không gì định nổi, không thể chống lại, bên trong đất trời mình ta vô địch. này bàng bạc mà khí thế kinh khủng thậm chí để Chu Hiền chính mình cũng hầu như không cách nào nói chuyện, thậm chí không cách nào hô hấp. Tại đây cùng bố thần uy giới, bên trong thế giới này tất cả dĩ nhiên đều mở đi. thần thông bất địch nghiệp lực. Đây chính là thượng cổ tam đại kỳ vật mặt trên lưu lại văn tự chân tướng. Toàn bộ phương viên trăm dặm trong thành trì, đung nhiên mà rung động dữ dội lên, cùng trong không khí thậm chí đều nhộn nhạo lên một loạt sóng gợn. Nhưng này thời điểm trong thành lại không có người phát ra gào khóc hoặc là hoảng sợ tiếng kêu, bởi vì vào lúc này những người bình thường kia cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Về phần những kia tu vi cao thâm tồn tại. Thời điểm này bị này siêu cấp đại chiêu dư ba lan đến, chỉ là duy trì tâm thần liền đã đến cực hạn, bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng cùng nhúc nhích sức mạnh cũng không có. Long Ngũ Thái tử trên người nhất thời long tức mãnh liệt, từng đợt sức mạnh từ trên người hắn khoé động ra. Người đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Này Long Ngũ Thái tử giống như chưa từng thấy như vậy siêu cấp đại chiêu. Vào lúc này, đối phương dây rủa, phát ra từng đợt rít gào. Chu Hiền liếc mắt nhìn này Long Ngũ Thái tử, đối phương này đẳng cấp thời điểm này dĩ nhiên đã thăng lên đến 200 cấp cái này con số trên trời, nhưng cho dù như vậy, này Long Ngũ Thái tử tại đây áp lực tinh khủng bên dưới dĩ nhiên cũng là không thể phản kháng Long Ngũ Thái tử tự nhiên không cam lòng liền thất bại như vậy hắn vận lên chính mình quanh thân sức mạnh cùng này Kim Quang bắt đầu làm chiến đấu từng trôi ánh chớp lửa điện địa hỏa thủy phong đan dệt thành mạng lớn từng vầng sáng lớn huy vô thượng Long tức cùng này Tam Đại kỳ vật phía trên Kim Quang giao chiến bảo vệ này Tam Đại kỳ vật Kim Quang kỳ thực cũng là chỉ là thật mỏng một tầng mà thôi nhưng chính là như vậy một tầng Kim Quang lúc này lại chặn lại rồi ánh chớp lửa điện Song Phương giao tiếp phát ra khủng bố nổ đùng nhưng ở này phía dưới Kim Quang tam đại kỳ vật nhưng là nguy nga bất động mắt thấy bất địch này long ngũ thái tử dĩ nhiên là lần nữa lấy ra tử kim vuốt rồng hắn đem này tử kim vuốt rồng tế đến không trung vốt rồng đón gió loáng một cái liền biến ảo thành trăm trượng lớn nhỏ răng dấp, đột nhiên hướng về tam đại kỳ vật mặt trên vung đánh mà xuống Cùng lúc đó thì huyền vũ quốc dưới đất linh mạch cũng bị long ngũ thái tử điều chuyển động một đạo linh lực tạo thành to lớn pháo kích liền từ này dưới mặt đất phóng lên trời đưa tới từng trận kịch liệt nổ vang nhưng kim quang này lại như cũ nguy nga ừ. này long ngũ thái tử sắc mặt khó coi lúc này. Thân thể hắn du lên, một luồng hắc khí xuất hiện lần nữa, sát theo đó, vô số lít nha lít nhít đen nhánh con sâu nhỏ từ nơi này trong hắc khí liền từ từ bay ra. Này mang theo tà khí màu đen sâu nhỏ, phảng phất là che ngập bầu trời như vậy, hướng về này tam đại kỳ vật mà đi. Này côn trùng chính là một loại sinh tồn ở vị diện trong khe hẹp khủng bố côn trùng, không lọt chỗ nào còn có cử động. Chuyên môn thôn vệ chân nguyên, là nhân vật hết sức khủng bố. Chu Hiền tuy rằng không biết này côn trùng lợi hại, nhưng thời điểm này cũng không khỏi được lùi lại mấy bước, này côn trùng trên người cảm giác khủng bố cũng là cho người sợ hãi. Hạnh mà lúc này đây, Long Ngũ Thái Tử hoàn toàn không có chú ý tới mình, cho nên Chu Hiền hơi hơi lui về phía sau vài bước, liền thoát ra công kích này. Long Ngũ Thái Tử thời điểm này vốn là không hề dư lực đi quan tâm chung quanh đồ vật, chỉ là chống đối cái này khủng bố kim quang, cũng đã khiến hắn cơ hồ đạt đến cực hạn. Chiêu số này đến tận cùng là cái gì, lại có thể đem Long Ngũ Thái Tử nhân vật lợi hại như vậy bước đến như vậy tuyệt cảnh? Chu Hiền thừa dịp thời điểm này, liền đem trên đất đã tạm thời mất đi sức mạnh long hóa khôi lối chiến giáp cho nhặt lên, hắn thận trọng lùi tới mặt sau. Cái này khủng bố khiến người ta hít thở không thông sức mạnh, liền ngay cả Long Ngũ Thái tử cũng chịu không được, mình bây giờ như thế đi qua, chỉ có bị nghiền ép phân nhi. Mắt thấy này Long Ngũ Thái tử đẳng cấp đã thăng lên đến 250 cấp, cả người trạng thái cũng trở thành nửa thức tỉnh, nhưng Chu Hiền rõ ràng là nhìn thấy tại đây phía dưới kim quang, này Long Ngũ Thái tử càng thêm hoảng loạn thất thố. Cái kia màu đen côn trùng vào lúc này bị kim quang phun một cái, liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này, lại một trận kim quang chiếu rọi ở Long Ngũ Thái tử trên người. A Một cái bóng đen trêu thảm bị từ Long Ngũ Thái tử trên người ép đi ra, này quỷ dị yêu ma bị kim quang này một bán, càng là khuôn mặt khó mà tin nổi, vật kia dĩ nhiên là sự thật. Vật kia dĩ nhiên là tồn tại. Chu Hiền rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì từ nơi này yêu ma trên người hiện ra, sau đó bị kim quang này đồng hóa, trái lại đã trở thành công kích đối phương lực điểm. Thần thông bất địch nghiệp lực. Thần thông bất địch nghiệp lực. Bóng đen này lầm bẩm, lần nữa trốn vào Long Ngũ Thái tử thân thể, liền chuẩn bị là muốn đào thoát. Nhưng này tam đại kỳ vật rõ ràng là đã tập trung vào Long Ngũ Thái tử thời điểm này sao lại làm cho đối phương liền chạy như vậy? nhưng vừa lúc đó, này trên bầu trời, chợt cũng oanh minh lên. nhất thời, bảy đạo tử quang phá vỡ bầu trời, bắn thẳng đến mà xuống. đêm này tam đại kỳ vật hết thể bào phủ lại. mà lúc này, long ngũ thái tử cũng giống như khôi phục thanh minh, hắn lập tức cao giọng hô, bắt đầu giúp ta. hắn vừa dứt lời, bầu trời này bảy đạo khí tức càng là đột nhiên tăng cường, dường như muốn cùng này kim quang phân một cái cao thấp. cùng lúc đó, tại đây các nơi trên thế giới, cũng nhất thời có ba đạo tử quang phóng lên trời, này ba đạo tử quang chiếu dội đã đến trong bắt đầu thất tinh ba viên mặt trên càng là tăng cường này từ quang sức mạnh, Này Long Ngũ Thái Tử lại có thể điều động bắt đầu thất kiếm sức mạnh để bản thân sử dụng. Không, nói đúng ra là Long tộc chính mình cái kia kiệt ngạo tinh thần vào lúc này phát huy tác dụng to lớn. Tam đại kỳ vật hợp lại làm một bầy ra khí tức, dẫn động trong bắt đầu thất tinh Long tộc sức mạnh, sức mạnh này nhất thời liền cùng này Tam đại kỳ vật triển khai giao phong. Mà trong này Ba Thanh bắt đầu thất kiếm vào lúc này cũng cùng bầu trời này bên trong thất tinh bắt đầu sinh ra cộng hưởng, tăng cường sức mạnh kinh khủng này, nguồn sức mạnh này mạnh, quả thực là trước này chưa từng có. Chu Hiền bị hai cố lực lượng kẹp ở giữa, mặc dù không có bị thương, thế nhưng là Tựa Hồ sinh ra một loại cũng bị này hai cố lực lượng cho xé rách thành hai mảnh ảo giác. Nhưng vừa lúc đó, Tam Đại Kỳ vật phía trên Kim Quang lại càng thêm chói mắt. Chém! Một thanh âm Tựa Hồ từ nơi này trong hư không nổ vang lên, cứ như vậy trong mấy mắt bầu trời này tử quang liền hoàn toàn biến mất rồi, mà cái kia thất tinh bắt đầu bóng người cũng một lần nữa bị bao phủ, mất đi chân thân vết tích. Chỉ là này khét kéo kéo dài, cái kia Long Ngũ Thái Tử liền có cơ hội thở lấy hơi, tuy rằng bị công kích này trọng tương sau này Long Ngũ Thái Tử cũng tựa hồ chỉ còn lại có nửa hơi răng rớp, nhưng đối phương lại tựa hồ vẫn chưa từ bỏ chạy trốn dự định. Vào lúc này, Chu Hiền nhìn thấy này Long Ngũ Thái Tử trên người bốc lên một luồng hắc khí, hắc khí kia trên không trung tạo thành một đạo khé hẹp, này Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên lập tức liền chui vào. mất đi mục tiêu sau, trong thiên địa này Kim Quang tựa hồ càng thêm khủng bố rồi, bởi vì không có mục tiêu, sức mạnh này trên không trung nương tụ, từ từ biến thành một cái kim sắc cầu. Chu Hiền nhanh thu rồi này ba cái kỳ vật, mắt tin lù ở kim cái kia thanh âm mệt mỏi đống nhiên truyền đến. Làm sao vậy? Chu Hiền lập tức hỏi, này xích huyết kim tiêu tại hóa kiếm chỉ dưới hấp thu nhiều năm linh khí, bây giờ bị dẫn phát ra của ta siêu cấp đại chiêu lại mất đi mục tiêu, cái này sức mạnh một khi nổ tung, Chu Vi tất cả đều muốn biến thành phế tích, mau chạy đi. Vừa mới nói xong, này Martin lùi ở kim liền lâm vào ngủ say, hiển nhiên vừa mới đối với cái này siêu cấp đại chiêu không chế, đã để hắn đạt tới cực hạn. Chu Hiền nghe được câu này, vội vàng đem tam đại kỳ vật cho Thi Tu, liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng hắn lấy ra trở về thành thạch anh sau, dĩ nhiên phát hiện mình tựa hồ không thể sử dụng thạch anh này rồi. Hệ thống trực tiếp cho Chu Hiền gợi ý một câu, không gian bị phong tỏa, không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Mắt thấy sức mạnh này liền muốn bạo phát, Chu Hiền nhất thời trên mặt trên người đều toát ra mồ hôi. Nguy rồi, ta hiện tại cái này tình huống, căn bản cũng không có biện pháp chạy ra quá xa. Chu Hiền ngược bị cái kia Long Ngũ Thái tử đâm xuyên, tuy rằng bị thương so với Long Ngũ Thái tử muốn nhẹ không ít, nhưng liền phổi đều bị xuyên thấu Chu Hiền, lúc này căn bản không có cách nào chạy trốn. Nếu là ở bên ngoài cũng còn tốt, thế nhưng ở cái địa phương này, Chu Hiền chút xuống hồi huyết dược tề giống như vừa mới cùng thân thể mất máu sản sinh một cái cân bằng không cách nào để cho chính mình khôi phục, mà đạo sĩ khôi phục thuật thời điểm này cũng không cách nào sử dụng. Có thể đúng lúc này, Chu Hiền dĩ nhiên nhìn thấy này lòng ngũ thái tử lưu lại khe hở vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hắn sáng mắt lên, vận lên còn lại không nhiều chân nguyên, trực tiếp liền bay vào. Chương 185, hư không khe hẹp. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện thực đang ngủ bắt đầu, chợt giật mình đi qua, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, khắp toàn thân lóe ra vô số vết thương. Thất Tinh bắt đầu lại bị người dẫn động. Tuy rằng trên người nhất thời máu me đầm địa, nhưng bắt Đầu trên mặt lại không hề thống khổ, ngược lại Tại trên mặt nàng lập lẻ không nói ra được quái lạ vẻ mặt, bắt đầu thất kiếm vốn là vì cùng cái kia đại sát khí chống đỡ được mà ra đời kết quả, dựa theo hiện tại cái này tình huống, chẳng lẽ này đại sát khí tái hiện hậu thế? Mà cũng vừa lúc đó, tại huyền Vũ quốc bên ngoài hoàng cung, bốn nhân ảnh chính đứng ở chỗ này, một cái kết giới đem vừa mới sinh ra to lớn nổ tung cho kềm chế rồi. Tại đây hình nửa vòng tròn trong kết giới, toàn bộ hoàng cung bị đều bao vây chủ, cái kia ánh sáng màu vàng nóng đem toàn bộ khu vực biến thành một cái hủy diệt nơi. Nếu là hơi hơi thả ra một điểm ánh sáng, này huyền Vũ quốc đô thành sợ là không một kẻ nào có thể sống được. của ta văn khúc thời điểm này dĩ nhiên hoàn toàn không nghe sai khiến, nếu không phải ta dùng vô thượng chân lực chế trụ nguồn sức mạnh này, vừa mới trên trời xuất hiện sẽ không chỉ là ba đạo sức mạnh chứ. vân đế thời điểm này chính đứng ở chỗ này, hắn một mặt mệt mỏi sát thái, vừa mới cai tiêu một cái, hiện nhiên tiêu hao chính mình không ít sức mạnh, mà ở một bên, kiếp đế cũng không hiểu suy nghĩ sâu sắc, tại cảm nhận được này, cố kỳ quái sức mạnh mà chạy tới chuyện này phát điện, không hề chỉ chỉ có vấn đế mà thôi. uy, nghe nói ngươi tại thế giới hiện thực bị người đánh trộm. Bên cạnh Tu La Đại Đế đang nhìn đến kiếp đế sau, liền hỏi thăm một câu. Cũng còn tốt, không ảnh hưởng ta ở bên này hành động. Bất quá các ngươi có thể thời gian a, như không phải là các ngươi đúng lúc lọ dịn, loại này thất tinh bắt đầu sức mạnh toàn bộ tụ tập, coi như là bị cái kia kỳ quái kim quang cho đánh tan, e sợ cái kia còn lại sức mạnh cũng sẽ đem chúng quanh đây toàn bộ lan đến chứ. Kiếp đế ngắm nhìn bốn phía, này Viễn Vũ quốc thủ đô, vẹn vẹn là ở trước đó cái kia trong lúc rằng có uy thế giới, liền đã trở nên tổn hại không chịu nổi. Hiện tại cái này thành thị nhìn sang, ưu dường như là vừa mới bị một hồi đại kiếp nạn tẩy lễ như thế mà sự thực cũng gần như như thế. Vân Đế nhìn một chút ở một bên còn tại duy trì kết giới dạ thiên. Vân Đế xem như là bốn người bên trong cái cuối cùng tới, tại hắn đến thời điểm ba người này đã đến nơi này, đồng thời đã thành lập nên kết giới. Mà ở một khắc tiếp theo, này kim sắc khủng bố ánh sáng liền bạo liệt ra, này uy thế kinh khủng cơ hồ khiến Vân Đế cũng kinh hại đến biến sắc. Nếu là ở sức mạnh thế giới, sợ là chính mình cũng sẽ vỡ lạc. Vừa mới ba đạo ánh sáng, phải là xích huyết, bạch đế cùng sát đế rồi. Vân Đế từ trong gói hàng của chính mình rút ra một cái muôn màu muôn vẻ hoa quý bảo kiếm. Tại liếc mắt nhìn sau, lại đem thả trở lại. "Xách, ngược lại là mấy người các ngươi thú vị, vừa mới kết thúc hội nghị liền lên tuyến, là chuẩn bị làm cái gì đấy?" Tu La vẫn như cũ dùng khiêu khích vẻ mặt nhìn chung quanh mấy người. Vấn Đế nhìn ra hỏa này liền cảm thấy không sảng khoái. Này Tu La đại đế cũng thực sẽ chọn người, tại thế giới hiện thực bên trong tuyển chọn nhân vật, dĩ nhiên cũng cùng mình là như thế kỳ hoa. Vấn Đế ghét nhất chính là ứng phó như vậy kỳ hoa rồi. Mà vào lúc này, kim quang kia rốt cục từ từ tiêu tán, nguyên bản như mặt trời giữa chưa đô thành, thời điểm này cũng bay về hắc ám. Vân Đế lúc này đi lên phía trước, nhất thời hít vào một hơi, hì hì. Điều này cũng quá khoa trương một điểm chứ. Tại Vân Đế trước mặt, rõ ràng là một cái hướng phía dưới mấy ngàn mét hô sâu, năng lượng màu vàng nóng này tựa hồ anh thấu vỏ qua đất, đem phía dưới dung nham cho lộ ra. Tại ngăn lại lúc nổ, bốn người bọn họ kỳ thực cũng không hề hoàn toàn đem nổ tung ngăn cản, bởi vì bọn họ căn bản là không cản được, cho nên bọn hắn chỉ là đem phía ngoài ba mặt khu vực cho nhốt lại, chỉ làm cho này uy lực nổ tung hướng phía dưới kéo dài. Nhưng vấn Đế làm sao cũng không nghĩ tới, một phen doanh tạc sau bọn hắn bây giờ lại có thể nhìn thấy vỏ quả đất phía dưới rung nham. chỗ này vỏ quả đất so sánh mỏng, kiếp đế quan sát một lúc sau nói ra, bất quá cuối cùng là chuyện gì xảy ra? như vậy uy thế, sợ là bắt đầu thất kiếm tụ hội cấu thành thất tinh bắt đầu đại trận cũng không khả năng như vậy đi, hắn vừa mới nói xong, cái kia dạ thiên đại đế lại lên tiếng, không, nếu là bắt đầu thất kiếm đại trận toàn bộ uy lực, có thể nói là lần này nổ tung trăm ngàn lần, mà lần này nổ tung cũng hẳn là không cho mệt, nếu là hoàn toàn hình thái, sợ là bảy người tụ hội cũng không chống đỡ được. tu la nghe được lời nói này, lại rơi vào trầm tư. Lẽ nào là trong truyền thuyết vật kia? Dạ Thiên gật gật đầu, vô cùng có khả năng. Bất quá bây giờ đã không sao, nơi này bị triệt để phá hủy, sợ cũng không có manh mối. Ta đi trước. Nói xong, dạ Thiên đại đế trên người một trận gợn sóng, nàng cả người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tu La đại đế ở chỗ này nhìn quanh một trận, cũng đi theo rời khỏi. Thế giới bên ngoài tựa hồ tìm ta có việc, ta cũng đi rồi. Kiếp đế đối với Vân đế gật gật đầu, cũng đi theo rời khỏi. Tuy nói chỗ này sẽ không có đầu mối gì, thế nhưng người nơi này hay là biết chút ít cái gì? Ngược lại là vân đế quyết định phái người đến điều tra một phen, nơi này những người này khẳng định biết chút ít cái gì. Lúc này Chu Hiền, giờ khắc này đã không ở Huyền Vũ Quốc thủ đô rồi, đang lợi dụng Long Ngũ Thái Tử lưu lại vết nước chạy trốn sau, Chu Hiền liền tiến vào một cái hư không thế giới. Tiến vào này khe hẹp sau, cái kia ánh sáng màu vàng nóng tạo thành áp lực, nhất thời đã bị hóa giải. Chu Hiền còn đến không kịp đánh giá tất cả xung quanh, một thanh âm liền đống nhiên xuất hiện tại bên tai của hắn. Đại đế nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi đã góp nhặt Tam Đại kỳ vật, hoàn thành giai đoạn nhiệm vụ. Vừa mới nói xong. Từng đạo từng đạo kim quang liền từ Chu Hiền trên người lóng lánh lên, lại vừa nhìn, Chu Hiền phát hiện cấp bậc của mình dĩ nhiên đạt đến lở 74. Một cái giai đoạn nhiệm vụ liền cho nhiều như vậy kinh nghiệm. Hắn thở hổn hển đứng lên. Tuy rằng lúc này thương thế trên người hắn cuối cùng là không có, nhưng trên tinh thần hề ngoại nhưng vẫn là tại. Hướng về đánh giá chung quanh tới, Chu Hiền phát hiện này bên cạnh tựa hồ là một mảnh đen nhánh bộ dáng. Không, dùng một mảnh đen nhánh để hình dung có lẽ có ít không quá chính xác. Tuy rằng chung quanh là một loại cùng hắc cảm giác tương tự, nhưng đây cũng không phải màu đen, mà là bởi vì hư không một mảnh. Cho nên mình mới nhìn đến là đen nhánh. Đây là hư không. Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút liền rõ ràng này màu đen bản chất. Bất quá ngoại trừ hư không ở ngoài, nơi này tựa hồ còn có cái gì khí tức. Chu Hiền cảm thụ một cái, cái kia Long Ngũ Thái tử khí tức tựa hồ còn lưu lại nơi này một bên. Tại Long Ngũ Thái tử chạy trốn trước đó, hắn cũng hẳn là bị này siêu cấp đại chiêu cho thương tổn tới. Hơn nữa thương thế nghiêm trọng. Nổ cỏ không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. Nếu đã đạt tới nơi này, tuy rằng tạm thời không biết làm sao ra ngoài, nhưng luôn sẽ có biện pháp nhưng bây giờ Martin Lũ ở kinh đã lâm vào ngủ say, trên người mình dùng để bảo mệnh đạo cụ cũng mười đi bảy tám, hiện tại tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nếu là chờ Long Ngũ Thái Tử tìm tới cửa, cái kia chỉ sợ sẽ là một chuyện khác rồi. Tha rằng như vậy, Chu Hiền hiện tại không bằng hoặc là không làm, mau mau tìm đến này Long Ngũ Thái Tử, sau đó đem hắn đánh giết. Nay trong hư không tựa hồ không có phương hướng cùng trọng lực, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Long Ngũ Thái Tử khí tức, hắn đã tập trung vào luồng hơi thở này, liền lập tức hướng về mục tiêu đuổi theo. Tại đây trong hư không đi tới ngược lại là có chút tương tự đang bay như thế cảm giác nhưng này hư không bản thân ngược lại là có chút tương tự vũ trụ cùng thái không cảm giác chu hiền đương nhiên chưa từng đi vũ trụ cùng thái không rồi thế nhưng hắn ngược lại là chơi đùa không ít tương tự mô phỏng trò chơi về phần phi hành cái kia càng đơn giản hơn chu hiền tại đây trong thế giới game cũng đã bay qua đã không biết bao nhiêu lần chính vì như thế cho nên mặc dù là hoàn cảnh này chu hiền cũng rất nhanh liền thích đứng lại đây hắn này di động lên cũng giống như là như cá gặp nước như thế thông thuận đuổi một hồi lâu. Chu Hiền cảm giác được này, Long Ngũ Thái Tử khí tức đã càng ngày càng đồng đậm rồi. Nay Long Ngũ Thái Tử hiện tại bị thương nặng, hiển nhiên là không có cách nào đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Nhưng đúng lúc này, một cái Tử Kim bút rồng đống nhiên liền từ Chu Hiền phía sau tập kích lại đây. May mà Chu Hiền một mực có tại đề phòng một phía, cho nên lúc này hắn lập tức thay đổi phương hướng, liền tránh qua này Tử Kim bút rồng. Hừ, tại Chu Hiền phía sau, trên người còn giữ một cái vết thương thật lớn Long Ngũ Thái Tử chính nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm Chu Hiền. Hắn vừa mới lợi dụng hơi thở của mình dụ dỗ Chu Hiền bên trong kỹ, muốn đưa hắn cho trực tiếp giết lại không nghĩ rằng Chu Hiền dĩ nhiên tránh qua công kích của mình. Ngươi quả nhiên là đang dẫn dụ ta. Chu Hiền sớm đã đem Long Ngũ Thái tử khám phá, ta cũng không nghĩ đến ngươi tiểu súc sinh này dĩ nhiên là gan lớn như vậy, dám truy ta đến này hư không khe hẹp đến. Nói thật, Chu Hiền lúc đó thật sự không muốn vào tới, thế nhưng chỗ này có thể nói là chính mình duy nhất có thể đảo mạng địa phương, Chu Hiền đương nhiên phải bắt được cây này cầu sinh đạo thảo. Nhưng bây giờ vào được lời nói, Chu Hiền ít nhất phải đem trước mắt Long Ngũ Thái tử tiêu diệt. Đang nhìn đến cái kia sống nhờ tại Long Ngũ Thái tử trong cơ thể bóng đen sau, Chu Hiền liền biết Này Long Ngũ Thái tử cũng không phải nguyên bản cái kia Long Ngũ Thái tử, mà là một cái bị vực ngoại thiên ma thao túng khối lỗi. Về phần chân chính Long Ngũ Thái tử phải chăng hoặc là cái kia đều khó nói đây này. Chu Hiền lúc này cũng không để ý tới Long Ngũ Thái tử, mà là dùng ánh mắt nhìn trọng trọc vào đối phương, đã làm xong cảnh giới. Quan hệ giữa hai người này, hiện tại cơ hội là không chết không thôi. Nhưng nào có thể đoán được lúc này Long Ngũ Thái tử lại bưng vết thương, tựa hồ có chút không cách nào nhịn được gián dấp. Chỗ này người bình thường cũng không cách nào phá tan, cũng chỉ có ta nhân vật như vậy mới có thể phá tan hư không. Ngươi bây giờ còn chưa kịp đặt đến đích cốc cảnh giới, tự coi như ngươi có truyền tống kỹ năng, chỉ sợ cũng không có cách nào rời đi nơi này đi. Có thể giúp đỡ ngươi rời đi nơi này, cũng chỉ có ta. Long Ngũ thái tử như vậy thuyết pháp, phản phất là muốn cho Chu Hiền tha cho hắn một mạng như thế. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Chu Hiền Long Mộ truyền tống kỹ năng xác thực không cách nào rời đi nơi này, thế nhưng hắn vị diện truyền tống năng lực lại vẫn hữu dụng. Hơn nữa Martin Lũ ở Kim nói không chừng cũng có phương pháp. Chỉ là Chu Hiền lời còn chưa dứt, này Long Ngũ thái tử liền bỗng nhiên lên càng Phảng Phất là không kiêng dè chút nào chính mình này chịu đến tương thế. Chương 186, Địa phương kỳ quái. Nhìn thấy Long Ngũ Thái tử đột nhiên làm có dễ, Chu Hiền vội vã dơ lên này đã biến thành kim sắc giao cầu ố kim thiên coi kiếm, liền chống đối chủ này Long Ngũ Thái tử tử kim vô rộng. Long Ngũ Thái tử tuy rằng bị trọng thương, nhưng thực lực hiển nhiên cùng hiện tại Chu Hiền còn có thể có liều mạng, trái lại Chu Hiền, tuy rằng đẳng cấp tăng lên, thế nhưng này hư không khe hẹp bên trong, linh khí hoàn toàn không có, chỉ có thể dựa vào tự thân tích trữ chân nguyên cùng pháp bảo đánh nhau chết sống. Nhưng đã đến Chu Hiền cùng Long Ngũ Thái tử tầng thứ này, pháp bảo bình thường cũng không có tác dụng gì rồi, cũng chỉ như tương tự từ Thiên Vân Bốn Thánh chi kiếm như vậy vũ khí, đối Chu Hiền tăng lên là một chút cũng không, trừ phi là Long Hóa Khôi Lỗi chiến giáp trang bị như vậy, mới chính thức có thể dùng được. Hiện tại Chu Hiền cùng Long Ngũ Thái tử có thể pháp bảo sử dụng cùng vũ khí, sợ là chỉ có tiền trong tay Ố Kim Thiên Khôi kiếm cùng Tử Kim vút rồng rồi, về phần còn lại bộ phận, cơ bản đều là không nhìn thẳng. Cho nên thời điểm này, động tác của hai người, gần như là lấy vật lộn đánh nhau chết sống làm chủ, ngược lại có chút tương tự tại trên sân thi đấu tình huống. Long Ngũ Thái Tử không quan tâm thương thế của mình, lúc này là càng đánh càng nhanh. Hai người ở này hư không khe hẹp bên trong tranh đấu, có thể nói là ngươi tới ta đi, ngươi giết ta chặn. Tại đây sắp chết bước mặt, Long Ngũ Thái Tử lại phản phất bị kích phát rồi hung tính tự như càng giết càng mạnh mẽ. Tử Kim vút rồng biến ảo thành trăm ngàn đạo chảo quang, đạo đạo chảo quang đều không rời Chu Hiền Chu Vi. May là này chảo quang còn lâu mới có được ở bên ngoài thời điểm biểu hiện như vậy mạnh mẽ, vì vậy này chảo quang đều bị Chu Hiền cho từng cái cản lại. Không được, tiếp tục như thế lời nói, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả rơi vào nguy cơ trái lại là phía ta bên này rồi. Nay tử kim nuốt rồng là bảo vật khó được, theo Long Ngũ Thái tử ý tùy tâm động, hoàn toàn ở đối phương trưởng khống bên dưới. Nay tử kim nuốt rồng qua lại phập phù, chiêu nào chiêu nấy không rời Chu Hiền chỗ yếu, sức mạnh tất cả đều ngưng tụ thành một điểm. Chu Hiền cũng biết lợi hại, chỉ có thể liều mạng đón đỡ né tránh. Long Ngũ Thái tử có thể tâm tùy ý động tử kim nuốt rồng, bởi vậy hành động không bị cái gì hạn chế. Lúc này hắn hành động phập phù, ra tay tàn nhẫn, chuyên tấn công Chu Hiền chỗ yếu. Chu Hiền phòng thủ tuy nói là vững như Thái Sơn, nhưng tiếp tục như thế sợ cũng không có thể lâu dài, chỉ nghe có ngàn ngày làm tật người, nhưng không có ngàn ngày để phòng tác đạo lý. trong trước mắt, Chu Hiền liền đang suy tư lối sách. hai người trong trước mắt, binh khí tương giao, đã đánh nhau chết sống đến trăm ngàn phát, thậm chí so được với trước đó càng thêm hung mãnh. lúc này hai người hầu như nằm ở đồng nhất chủ hành trên, phát huy thực lực bởi vì không sai biệt lắm quan hệ, cho nên tình huống bây giờ, trái lại so với trước kia càng thêm hung hãn. hai người đánh nhau chết sống mang theo lên rung động, nếu là đặt ở chuyển thế đại lục trên, cũng không biết hủy đã hỏng bao nhiêu địa phương. may là nơi này là hư không khe hẹp. Không có đồ vật tồn tại, không phải vậy còn không biết cũng bị phá hoại thành hình dáng gì. Tại trọng thương bên trong, Long Ngũ Thái Tử hung tính hoàn toàn bạo phát, hay bởi vì có tài chính Long Châu a, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên hoàn toàn áp chế Chu Hiền. Chu Hiền bắt đầu thời gian bởi vì Long Ngũ Thái Tử cái kia hùng hổ đấu pháp, tại thêm nữa đối phương lại giỏi về chiến đấu, cho nên ở Hạ Phòng, hiện tại tranh đấu hồi lâu, này Ố Kim Thiên Khôi kiếm trên trận bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị, Tựa Hồ lại bắt đầu bị lần nữa rèn luyện. Theo Chu Hiền Ố Kim Thiên Khôi kiếm uy năng từ từ trở nên mạnh mẽ. Chu Hiền điều này cũng càng đánh càng đã thoải mái. Hơn nữa để Chu Hiền cảm thấy càng kỳ diệu hơn chính là, vừa lúc đó, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sức mạnh ở trong cơ thể mình tuần hoàn qua lại, chân nguyên lực kia tại Chu Hiền trong cơ thể qua lại không dứt, chính mình này càng là chiến đấu, thân thể này dĩ nhiên cũng là càng là vui sướng. Hư không khé hẹp bên trong chính là một mảnh hư không, không có nhật nguyệt luân thiên, cũng cân nhắc không tới thời gian tồn tại, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có cái kia một mảnh tinh không tồn tại. Nhưng này tinh không nhưng là vĩnh hằng hư vô tinh không, không có thực thể, càng tính không chuẩn cái gì thiên cơ tại đây trong hư không, chu hiền không có một chút nào điệu mệnh nhọc, hắn thậm chí là càng đánh càng đã nghiền, càng đánh càng kịch liệt. nhìn thấy như vậy một màn, long ngũ thái tử lại ngồi không yên, hắn phun ra một ngụm tinh huyết tán ở này tử kim vút rồng mặt trên, này tử kim vút rồng nhất thời hóa thành ngàn vạn, hướng về chu hiền phả vào mặt. đây chính là ngươi của ta. long ngũ thái tử khuôn mặt giữ tận và mẹo, chu hiền thời điểm này hầu như chặn không thể chặn, nhưng ở này nguy cơ bước mặt, chu hiền chợt đọc một đoạn chú văn, mà này tử kim vút rồng dĩ nhiên là xanh xanh ngừng tại không trung, mà chu hiền cũng nhiên đem này ô kim tiên khôi kiếm ném. Phi kiếm qua lại, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu lòng Ngũ Thái tử ngực. Bạch binh quyết. Liên ở vừa mới, Chu Hiền sử dụng kỹ năng này. Người. bị như thế một cái đánh trúng, Long Ngũ Thái tử hiển nhiên là không dễ chịu, mà này Ô Kim Thiên Khôi kiếm phảng phất lại là khắc tinh của hắn như thế, để Long Ngũ Thái tử lại bị thương nặng. Long Ngũ Thái tử vặn vẹo nhổ xong trên người Ô Kim Thiên Khôi kiếm, nhưng thời điểm này, Chu Hiền cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Ba tấm linh hồn đạo phù từ trên xuống dưới, phân biệt đã tập trung vào Long Ngũ Thái tử thân thể. Nếu là ở thường ngày thời điểm, Long Ngũ Thái tử đương nhiên sẽ không sợ sệt này linh hồn đạo phù, nhưng bây giờ Long Ngũ Thái tử lại bị thương nặng, mà Chu Hiền linh hồn đạo phù nhưng là sử dụng chân nguyên lực kỹ năng, đối Long Ngũ Thái tử có thể tạo thành khả quan tương tổn, lúc này Long Ngũ Thái tử đương nhiên sẽ không đần độn hướng về Chu Hiền kỹ năng mặt trên va tới. Thế nhưng Long Ngũ Thái tử như thế lóe lên tránh, lại gặp Chu Hiền đạo, ngay vào lúc này, Chu Hiền một tiếng sư tử hống, để này Long Ngũ Thái tử thân thể nhất thời cứng ngắc lại một cái, sau đó, Chu Hiền nắm lên ô kim tiên khôi kiếm, một kiếm chém liền ở này Long Ngũ Thái tử trên người. Long Ngũ thái tử bị Chu Hiền như thế một cái, thương thế trên người càng là ngày càng nghiêm trọng. Hắn lập tức gọi về Tử Kim vô rồng, sau đó nhịn được vết thương đau đớn, liền chống chọi Chu Hiền ô kim thiên khôi kiếm. Tiếp theo, Long Ngũ thái tử nhanh chóng nhảy ra vòng tròn, phi độn mà chạy. Nhìn thấy này Long Ngũ thái tử bắt đầu chạy trốn, Chu Hiền nơi nào chịu khiến hắn chạy, hắn lập tức liền đuổi theo, sau đó hai người lại chiến đấu lên. Bên này Chu Hiền cứ kéo dài tình huống như thế, đã mơ hồ có có thể đánh giết Long Ngũ thái tử sức mạnh. Mà này Long Ngũ thái tử vừa đánh vừa trốn, cũng lộ ra có chút không chống đỡ được bộ dáng bộ dáng. Hai người lại không biết đánh bao lâu, này Long Ngũ Thái tử rốt cục bất chấp, lần nữa đột xuất một ngụm tinh huyết. Mà hắn này một ngụm tinh huyết lại chỉ là vì ngăn cản Chu Hiền mà thôi. Chu Hiền bị tinh này huyết cho cản trở một cái, rốt cuộc cho này Long Ngũ Thái tử tìm được một chút cơ hội, thân thể hắn chợt lóe, lập tức trốn xa ra ngoài, phun ra một cái màu đen chọc khí, tiếp theo hắn nắm tử kim rốt rồng hướng về này không trung vạch một cái, liền phá tan rồi một cái vết xước, Long Ngũ Thái tử nhanh chóng liền trốn vào trong đó. Chu Hiền tự nhiên cũng không chút hàm hộ, này tốt xấu là đường đi ra ngoài. Chính mình điều này sao có thể bỏ qua đây? Nhưng mà, liền ở Chu Hiền sắp đi vào thời điểm, hệ thống này chợt chuyển đến một thanh âm, sắp tiến vào thế giới trong gương, phải chăng tiến vào? Nhắc nhở, một khi tiến vào thế giới trong gương, bộ phận công năng đều sẽ mất đi hiệu lực, phải chăng tiến vào? Hiện tại cũng không phải ở lại chỗ này thời điểm, tiến vào. Chu Hiền lập tức đồng ý. Hắn đi theo này long ngũ thái tử phía sau, Lắc mình liền tiến vào đạo này trong cái khe. Thế giới trong gương liên tiếp bên trong. Hệ thống chỉnh tự xứng đôi. Nhân quả liên tiếp. Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm. Thời gian xứng đôi sai lầm, sai lầm, sai lầm. Tại Chu Hiền sau khi tiến vào, hệ thống liên tiếp xuất hiện mấy cái sai lầm nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, Chu Hiền sợ hết hồn, còn tưởng rằng sẽ ra vấn đề gì đây này. Nhưng sát theo đó, Chu Hiền lại cảm nhận được một luồng dậy đặc thanh tân linh khí phả vào mặt. Chu Hiền hít thật sâu một hơi, dĩ nhiên cảm thấy hết sức thoải mái sảng khoái. Mà này cảnh sát trung quanh, lúc này cũng không nữa là cái kia hư không một mảnh, hướng bốn phía vừa nhìn, nhìn rõ ràng tình huống. Hắn hiện tại vị trí, dĩ nhiên là một chỗ hoa thơm chim hót rừng tây, chỗ này tràn ngập thiên địa linh khí. Mặc dù là chu hiền như vậy tại thế giới hiện thực bên trong trưởng thành người, lúc này cũng có thể cảm nhận được này cô linh khí tươi đẹp, bám dai như địa. Long Ngũ Thái tử nhìn thấy Chu Hiền dĩ nhiên theo tới. Hắn vung tay lên, trực tiếp liền một ngụm tinh huyết phun tại Tử Kim Vớt Rồng mặt trên, sau đó liền hướng về Chu Hiền vung đến. Nay Tử Kim Vút Rồng bên trong xen lẫn linh khí, cũng không giống ở trên hư không khe hẹp bên trong như thế vô lực. Chu Hiền sợ hết hồn, hắn không ngờ rằng này Long Ngũ Thái tử hiện tại lại còn như vậy hung hãn. Hắn vội vã đem thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, tránh khỏi đòn đánh này. Tử Kim vút rồng dư thế không suy, trực tiếp đem Chu Hiền phía sau một tòa cao tới chừng 30 trượng một mặt vách núi cho hình thành một miệng. Cái kia âm thanh khủng bố, mặc dù là tại đây trong rừng tây, cũng có thể nghe rõ ràng. Nhưng Chu Hiền cũng không phải ngồi không, hắn lúc này cũng vung lên Ô Kim Thiên Khôi Kiếm. Tại đây linh khí đầy đủ địa phương, có thể cũng coi là Chu Hiền chủ trạng. Chu Hiền nhấc lên một cái chân nguyên, này linh khí chung quanh giống như đều đi theo Chu Hiền chuyển động, đang toàn lực vận chuyển sức mạnh của mình thời điểm. Cái kia Long Ngũ Thái Tử giống như khôi phục một chút thần trí, bích nhãn đồng nhìn thấy Chu Hiền ánh mắt. Này Long Ngũ Thái tử sắc mặt thì càng khó coi. Xem ra hôm nay trận này, người ta chính là không chết không thôi kết cục. Long Ngũ Thái tử nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó dĩ nhiên bay lên bầu trời, một cái xoay người, dĩ nhiên liền trở thành long tộc bản thể. Này Long Ngũ Thái tử bản thể ít nói cũng có dài hơn hai dặm, chỉ là thân thể khổng lồ kia mặt trên lại bao phủ không rõ màu đen, làm người sợ run. Mà ở viễn hóa thành bản thể sau, Chu Hiền cũng cảm nhận được linh khí chung quanh đang tại nhanh chóng bị này Long Ngũ Thái tử cho hấp thu. Cùng lúc đó, tại đây rừng cây một chỗ hồ nhỏ phụ cận, Hai cái đang tại đánh cờ lao đạo lại phảng phất cảm nhận được cái gì, bọn hắn dồn dập đứng lên. Này hai cái lao đạo một cái hói đầu, bên hông treo một cái hồ lô rượu, mà một cái khác nhưng là đồng nhan hạ phát, một bộ tiên cốt giật giảo bộ dáng. Này hai cái lao đạo đều là thủy vân hợp phụ, đạo dày sợi tơ, ngược lại là ngăn nắp. Liên ở Chu Hiền cùng Long Ngũ thái tử lại tại trên trời đánh với bụi, mặt đất chấn động, ngọn núi lay động thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng xảy ra động đất đây này. Nhưng sau đó bọn hắn liền nghe được một tiếng rồng gầm, này rồng gầm bên dưới trời long đất lở, nổ vang liên tục giống như sấm nổ, thật sự là khủng bố chẳng lẽ là Long tộc? Cái kia Hói đầu lão đạo sắc mặt khó coi, mà một cái khác lão đạo lúc này thì nói ra, tựa hồ có người đang cùng này Long tộc chiến đấu, chúng ta có nên đi trợ giúp hắn một cái. Này Hói đầu lão đạo gật gật đầu, này Long tộc cùng ta nhân tộc tranh đấu ngàn năm, cũng nên đi giết giết này ác Long Nguy Phong. Nhưng một cái khác lão đạo lúc này rồi lại nói ra, chỉ là, này ác Long tựa hồ thực lực mạnh mẽ, hai ta hay là không thể địch lại được a. Cái kia Hói đầu lão đạo lúc này nhìn một cái khác lão đạo nhưng có nói ra, ngươi kẻ này, nói đi trợ quyền là ngươi, hiện tại Lâm trận lùi bước cũng là ngươi. Hai chúng ta tự nhiên không là đối thủ, thế nhưng rất uy thế này, cái kia cùng ác long tranh đấu tu sĩ, thực lực tựa hổ không thấp hơn này ác long à. Hai người này hiện tại đang tại chiến đấu bên trong, Giang co không xong, hai ta vừa đi, cái kia ác long định không là đối thủ của chúng ta. Nghe được đối phương lời này, một cái khác lao đạo nhất thời sáng mắt lên, cũng là gật gật đầu nói, chính là lý này. chương 187, Đại đường Quốc, Chu Hiền đang cùng này hóa rồng long ngũ thái tử đánh túi bụi, lại chợt nghe được có người hô, bằng hưu, ta mà lại giúp người đánh bại này ác long. Đang nói một cái hói đầu lão đạo nhất thời bay đến Chu Hiền trước mặt, mà một bên khác còn có một cái một cái khác đạo sĩ tựa hồ tại bảy trận. hai người này tại trong hệ thống hiện hiện chính là có chứa màu xanh lá thiện ý, này làm cho Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. này ác long dám cãi lời Long tộc lệnh cấm, còn dám tới Ta Đại Đường quốc ngang ngược, thật không biết trời cao đất rộng. này hói đầu lão đạo nói xong, tế lên trên tay hồ lô rượu, liền hướng này Long ngũ thái tử trên đầu này tới. lần này tại Chu Hiền xem ra cũng không tính vô cùng cường lực, thế nhưng đối với cái này đã thương tích khắp người Long ngũ thái tử mà nói, nhưng là không thể coi thường chiêu số biến thành cự Long Long Ngũ Thái Tử thân thể vung một cái, liền tránh khỏi hồ lô diệu này. Nhưng vào lúc này, hồ lô diệu này chợt xoay một cái, lại là hướng về đối phương trên đầu mà đi. Long Ngũ Thái Tử nổi giận hừ một tiếng, sau đó quay đuôi, liền hướng hồ lô diệu mặt trên vung tới. Đôi rồng này cùng hồ lô diệu này chạm vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng trời rung đất chuyển nổ vang, cùng đại âm thanh tại đây phương viên mấy trăm dặm bên trong phạm vi đều tại vang vọng. lập tức tuất lệnh thu. ngay vào lúc này, một cái khác lao đạo cũng đem trận pháp chuẩn bị xong, trên đất đột nhiên liền xuất hiện một mảnh ánh sáng. Vô số xiềng xích từ đó vươn ra, dĩ nhiên là trực tiếp đem Long Ngũ Thái tử gắt gào chói lại rồi. Ha hạ, ta đây tỏa tiên trận liền ngay cả Kim Tiên cũng không cách nào tránh thoát, trừ phi ngươi cái ác long có thể có thần đế cấp bậc tu vi, không phải vậy đã bị vây chết ở chỗ này đi. Lao đạo này cười ha ha. Nào có thể đoán được, ngay vào lúc này, này Long Ngũ Thái tử dĩ nhiên đem lúc trước hấp thu linh khí, đột nhiên bạo phát ra, hắn này thân trên xiềng xích nhất thời không chịu đựng được, rồn dập gãy vỡ. Này hai cái lão đạo là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền không biết hai người này đến cùng là người nào nhưng bọn họ hiện tại tới chợ giúp chính mình, thực cũng đã Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. vào lúc này, Chu Hiền lập tức dơ lên hiện ra chân thân Ô Kim Thiên Khôi Kiếm, vô số thiên địa linh khí hướng về Chu Hiền Ô Kim Thiên Khôi Kiếm mặt trên tụ tập. sau đó Chu Hiền nhất thời hướng về này Long Ngũ Thái Tử vùng tới. cũng không biết làm sao, này Long Ngũ Thái Tử tựa hồ phi thường sợ sệt này hiện ra chân thân Ô Kim Thiên Khôi Kiếm, cho nên đang nhìn đến Chu Hiền một kích này thời điểm, Long Ngũ Thái Tử dĩ nhiên lại là hộc ra một cái bản mệnh tinh huyết, sau đó vẽ ra một vết đứt, ngay lập tức sẽ chui vào. Chu Hiền vội vã đuổi theo thế nhưng hắn trật đạt được gợi ý của hệ thống tiến vào phong đô cần phải có lộ dẫn ngươi trước mắt không cách nào tiến vào nghe được này nhắc nhở chu hiền nhất thời chính là sức sở, mà này vết nước dĩ nhiên cũng đã biến mất ai này ác long dĩ nhiên chạy đến quỷ quốc đi rồi cái kia hói đầu lao đạo có chút đáng tiếc bay tới một cái khác lao đạo cũng cùng bay tới ai thật không nghĩ tới của ta tỏa tiên trận lại bị phá vị đạo huynh này ngươi lại có thể một thân một mình giết lùi này ác long tại hạ bội phục này hói đầu lao đạo lúc này đã bay đến chu hiền bên người đáng ghét dĩ nhiên khiến hắn chạy Chu Hiền lúc này, nhưng không có như vậy thong dong, đang nhìn đến Long Ngũ thái tử chạy mất sau, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Này Long Ngũ thái tử hiện tại trạng thái vẫn là nửa thức tỉnh. Một khi chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh mà lại khôi phục thương thế sau, sợ là cũng phải có tiếp cận đại thánh thực lực cấp vào rồi, khi đó nhưng là không phải Chu Hiền có thể ứng phó được. Nếu như không thể đem hắn đuổi tận giết tuyệt, ngày sau tất nhiên là hậu họa vô cùng. Đạo Hữu xin chớ sốt ruột, này ác Long bị thương rất nặng, lại phụt lên không ít bản mệnh tinh huyết, không có thêm vài năm công phu sợ là không cách nào khôi phục. Một cái khác đạo sĩ lúc này cũng chạy tới. Chu Hiền lúc này mới phản ứng được, chỗ này tựa hồ là một cái thế giới trong gương. Trước mắt cái này hai lão đạo cũng không biết là người nào. Chu Hiền thử hỏi, hai vị, ta truy tung này bị thương ác long mà đến, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Này hói đầu lão đạo nhìn Chu Hiền trẻ tuổi này rằng, dấp, còn nói Chu Hiền đây là luyện đến nơi sâu xa phản lão hoàn đồng lão đạo, ở trong núi không biết nhận người đây, cho nên hai cái lão đạo liền cùng Chu Hiền bắt đầu giải thích. Cùng này hai cái lão đạo trao đổi hồi lâu, Chu Hiền giờ mới hiểu được chính mình đến tột cùng tại một cái gì địa phương. Hắn hiện tại vị trí chính là một cái tên là Đại Đường quốc địa phương, mà này Đại Đường quốc vị trí nhưng là ở một cái tên là nhân gian giới địa phương, càng làm Chu Hiền cảm thấy cổ quái là, cái này Đại Đường quốc lãnh địa vô cùng lớn, mà nơi này càng là thiên viên địa phương, không sai, cái này bị hệ thống gọi là thế giới trong gương địa phương cũng không phải một cái tương tự địa cầu tồn tại, mà là một cái thiên viên địa phương quốc gia, Này nhân gian giới lớn vô cùng, địa phương cũng nhiều là đại sơn liên miên, động thì chính là mấy trăm ngàn dặm, có thậm chí có mấy trăm hơn ngàn vạn dặm, núi cùng núi ở giữa khoảng cách có bao nhiêu bình địa địa thế rộng rãi, mà tại đây trong lúc đó cũng có rất nhiều quốc gia tồn tại, như là Chu Hiền vị trí Đại đường Quốc này quốc gia thậm chí liền so với địa cầu toàn bộ diện tích còn muốn rộng rãi. Những người này ở giữa liên lạc cũng không chỉ vẹn vẹn là giới hạn ở bước đi, bọn hắn còn tại cố định mấy nơi thiết trí có ma pháp trận có thể cung cấp truyền tống năng lực, mà có đạo chi sĩ cũng có thể phi hành với trên bầu trời. Tuy rằng thế giới này so với địa cầu càng lớn, thế nhưng vãng lai lại tựa hồ so với địa cầu còn thuận tiện. Thừa cơ hội này, Chu Hiền nhưng là liếc mắt nhìn của mình kỹ năng, nhưng là phát hiện vị diện di động kỹ năng giờ khắc này dĩ nhiên là màu xám không thể dùng trạng thái, nói cách khác, chu hiền hiện tại tựa hồ trở về không được. cùng lúc đó, chu hiền cũng chú ý tới tại hệ thống giới diện bên trong biểu hiện thời gian, giống như cùng ngừng lại. chẳng lẽ là này không gian trong gương cũng không tiêu hao thời gian? ai, ta ở trong núi tu hành lâu ngày, không ngờ tới này nhân gian dĩ nhiên xảy ra to lớn như thế biến hóa. nghe đến những này người đối hiểu lầm của mình, chu hiền cũng làm bộ nói một câu, sau đó hắn lại lo âu buồn phiền nói, chỉ là hiện tại thả chạy này ác long cũng không biết này tương lai sẽ làm sao à? Sợ là muốn hậu hoạn vô cùng rồi. Cái kia hói đầu lão đạo lúc này lại nói, này ác long sợ là di động đến quỷ quốc phong đô, cũng không biết sẽ ẩn nút ở nơi nào, chờ lão đạo ta đến đây tìm tỏi một phen. Nói xong, này hói đầu lão đạo liền bay đến vừa mới cái kia vết nước vị trí, sau đó bắt đầu bấm đốt ngón tay niệm chú. Mà chu hiền thì nghi hoặc nhìn một cái khác lão đạo, quỷ quốc kia lại là địa phương nào? Lão đạo này biết đại khái chu hiền là tu hành rất lâu tu sĩ, đối với hiện tại sự tình không hiểu rõ lắm, thế là lại cho chu hiền giải thích một phen. Ngươi lai. Like. Này quỷ môn quan là tiến vào quỷ quốc cần phải trải qua cửa ải. Bất kể là ai đi tới nơi này đều phải tiếp thu kiểm tra, nhìn nhìn phải chăng nắm giữ lộ dẫn. Này quỷ môn quan là một tòa cổng chào, mặt trên nghe nói là thượng cổ đại tiên sử dụng vô biên pháp lực viết hoành thư cứng cắp mạnh mẽ quỷ môn quan ba chữ lớn. Này quỷ môn quan. Chu Hiền ngược lại là nghe nói qua, bất kể là thế giới hiện thực vẫn là thế giới game, cũng đã có tương tự thuyết pháp. Nhưng Chu Hiền làm sao càng nghe càng cảm thấy, cái kia quỷ môn quan cho người cảm giác thấy hơi quen tai đây. Nếu ta là muốn đi này phong đô, cũng liền tất cần phải có lộ dẫn. Chu Hiền hỏi, lão đạo kia đáp, không sai, nay quỷ môn quan là người sau khi chết đến âm tào địa phủ trình diện cần phải trải qua cửa ải, hai bên có 18 cái quỷ vương cùng các cổng tiểu quỷ canh gác. Sâm Nghiêm hàng rào, tường đồng vết sắt, không gì phá nổi. Bất luận cái nào vong hồn đi tới nơi này, ác gặp kiểm tra, xem có hay không giấy thông hành. 18 cái quỷ vương. Chu Hiền không hiểu rõ lắm cái này đường quốc tình huống, nhưng này 18 cái quỷ vương nghe tới tựa hồ không đơn giản như vậy dám vẻ. Tại Long Mộ bên trong thế giới, quỷ vương loại này tồn tại, đại khái tương đương với lao tổ cấp bậc. Độ thành người chơi đẳng cấp lời nói, sợ là có ít nhất 150 cấp rồi. Đi lên tính, 200 cấp cũng không tính là hiếm thấy. Đương nhiên, cái này hiếm thấy là tương đối mà nói. Lão đạo này cho nói giấy thông hành chính là lộ dẫn rồi. Nó là người chết sau chi hồn đến âm tạo địa phủ trình diện bằng chứng. Đây là một chương dài ba thước, rộng hai thước trên giấy vàng, mà ở mặt trên thì ấn có làm Phong Đô Thiên Tử Diêm La Đại Đế phân phát lộ dẫn cùng người trong thiên hạ chuẩn bị này dẫn, mới có thể đến Phong Đô địa phủ chuyển thế thăng thiên, mặt trên còn đóng có Diêm Vương gia, Thành Hoàng gia, Phong Đô huyện thái gia bà viên con dấu. Phàm là người chết sau, thức tiêu hủy nó, vong hồn sẽ cầm nó đến quỷ môn quan, trải qua kiểm tra thực hư không sai sau mới có thể nhập quan. Này nghe càng ngày càng quen thai nữa ạ. Chu Hiền vô đầu một cái, không khỏi nổ nước bọt một câu. Vậy các ngươi cái này phải hay không còn có cái gì hắc bạch vô thường? Đạo sĩ kia hơi kinh ngạc, hắn gật gật đầu. Tại phong đô bên trong có vô thường điện, này vô thường điện bên trong liền có hắc bạch vô thường cùng Bảo Sơn Đại Vương. Ngài nói tới hắc bạch vô thường, chính là quỷ quốc lùng bắt vong hồn sai đầu Bảo Sơn Đại Vương, nhưng là chuyên quản trong ngọn núi manh thú bảo hộ nhân sốc an toàn sân thần. Ta ít ít. Chu Hiền thật giống hiểu rõ ra, thuyết pháp này bất kể là cùng trong game vẫn là trong thực tế, đều phi thường phi thường tiếp cận a. lẽ nào cái này kỳ quái thế giới cùng trò chơi cùng hiện thực đều có quan hệ. Chu Hiền ở trong lòng điểm khả nghi dậm rạp. nhưng phương thế giới này chính là này lòng ngũ thái tử khai thác. hiện tại cái này lòng ngũ thái tử, hoặc là nói cái kia vượt ngoại thiên ma trốn vào phong đô bên trong, như mình không thể đi vào đem hắn đánh giết, sợ là cũng bị vây ở này kỳ quái thế giới. hơn nữa nếu như chờ thực lực đối phương khôi phục chỉ sợ cũng hậu hoạn vô cùng. Vậy ta nên làm sao bắt được lộ dẫn? Liên hiện nay mà nói, đây mới là thời khắc mấu chốt nhất. Lão đạo sĩ này cũng rất khó xử, vị đạo hữu này, ngài đây cũng không phải là khó xử ta sao? Ngài chính là người sống, muốn bắt được lộ dẫn. Đây căn bản không thể a. Không thể? Tại sao? Tại Chu Hiền nhìn tới, cái kia vực ngoại thiên ma dễ dàng như vậy liền trốn vào phong đô, chính mình không đạo lý không thể đi vào a. Đạo sĩ kia suy nghĩ một chút, nói ra, đạo hưu có thể hay không hãy nghe ta nói nói lộ dẫn này lai lịch? Ngươi sẽ không nói cho ta nói, món đồ này là Đường Thái Tông Lý Thế Dân làm được chứ? Chu Hiền nổ nước bọn một câu. Lý Thế Dân, đó là người phương nào? Lão đạo này có chút không hiểu ra sao? Chuyện này trả lại từ chúng ta khai quốc hoàng đế nói tới. Này Đường quốc khai quốc hoàng đế tên là Lý Đam, dĩ nhiên cùng Chu Hiền thế giới chứ danh lão tử của danh tự tương tự. Mà cái này Đường quốc hoàng đế kết thúc trên đại lục hàng năm chiến loạn, trong lúc nhất thời, đi cói âm báo cáo người tiểu ít đi rồi. Có chút kỳ quái diêm la vương liền từ trong ngọng chiêu Lý Đam vào coi âm, sau đó hỏi rõ tình huống tại biết rồi lý đam là một cái tài đức sáng suốt quân chủ cũng kết thúc chiến loạn sau diêm la vương thâm thụ cảm động thế là quyết định thả lý đam hoàn dương trước khi đi âm thiên tử ủy thác dương thiên tử đem quỷ quốc hộ chiếu lộ dẫn mang về rừng gian phân phát thiện thần thiện dân khiến cho bọn họ sau khi chết bằng đường này tiến cử vào quỷ quốc thủ đô phong đô có thể miễn được địa ngục bảy quỷ ước hiếp cùng hình phạt gian vặn cho nên từ nay về sau nay quỷ quốc lộ dẫn liền như thánh vật như thế bị lưu truyền xuống rồi chưa từng biến động nếu là người lương thiện và người tốt chết đi lời nói Bọn hắn chỗ kết xuống thiện duyên cùng mọi người nguyện lực liền sẽ hóa thành một phần cho những hồn phách này lộ dẫn, để cho bọn họ đi tới phong đô. Nghe tôi thật giống rất nghiêm khắc dáng vẻ, thế nhưng này vượt ngoại thiên ma chui vào phong đô sự tình cũng thật là để Chu Hiền cảm thấy những người này thật sự là có chút không đáng tin. Chẳng trách tại các loại tác phẩm trong người xấu đều là dễ như ăn cháo kỹ năng chạy trốn, thế nhưng người tốt đuổi bắt lại muốn phí vô số chắc trở, cảm tình các người đám người này cũng thật là rỗi danh đau bi đây. Lẽ nào ta thật muốn biến thành hồn phách mới có thể đi vào sao? Chu Hiền đoán trách một câu, ta dùng đi vào hoàng tuyên bí cảnh thời điểm đều chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Hoàng Tuyển. Đúng rồi, đạo sĩ kia nghe được Chu Hiền nói Hoàng Tuyển, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nếu là đạo hữu có phương pháp lời nói, hay là từ nơi này Tam Đồ Hà lẹn vào cũng thành. Tam Đồ Hà? Hoàng Tuyển lộ. Chờ đã, ngươi có hay không nghe nói quá Hoàng Tuyển Mẫu Hà? Chu Hiền vội vắng hỏi. Hoàng Tuyển Mẫu Hà? Lao đạo khuôn mặt lộ ra nghi hoặc, sau đó hắn liền phủ nhận đến, chỉ nghe nói qua Hoàng Tuyển lộ cùng Tam Đồ Hà, ngược lại là chưa từng nghe nói Hoàng Tuyển Mẫu Hà. Dựa theo lão đạo này giải thích, người sau khi chết liền sẽ hóa thành hồn phách này hồn phách vượt qua quỷ một quan liền sẽ trở thành quỷ. nay quỷ phải đi con đường liền tựa là hoàng tuyên lộ cũng là tiếp dẫn con đường. nay hoàng tuyên lộ dọc theo tam đồ hà một mực kéo dài, quỷ hồn cần cho trải qua người đưa đò tiếp dẫn liền có thể đi tới Bị phương, cũng chính là người chết thế giới. tại trên đường xuống hoàng Tuyền có lửa đỏ bị ngạn hoa. bị ngạn hoa là là sinh trưởng ở tam đồ hà một bên tiếp dẫn đông hoa. ở nơi đó rất nhiều nhóm lớn mở ra hoa này xa xa nhìn qua giống như là huyết chỗ xếp thành hàm, lại bởi vì đỏ như lửa, cho nên này hoàng tuyên lộ cũng bị nói là hỏa chiếu con đường, đồng thời này bị ngạn hoa cũng là này thật dài trên đường xuống hoàng tuyển duy nhất phong cảnh cùng sát thái người liền đạp lên hoa này chỉ dẫn dẫn tới ưu minh chi ngục này ký ức ảo giác để chu hiền càng là cảm thấy nhìn quẫn mắt này trên đường xuống hoàng tuyển người sống phải đi không được chứ chu hiền hỏi nghe được câu này lão đạo gật đầu nói người bình thường là không làm được người sống tại đây trên đường xuống hoàng tuyển sẽ bị câu dẫn đi hồn phách ngay lập tức sẽ biến thành người chết nhưng trong này có hai loại người ngoại lệ loại thứ nhất chính là chúng ta loại này người có tu vi bất kể là chiến sĩ nội tức hay là chúng ta đạo sĩ đạo lực Hoặc là là ma pháp sư ma lực, đối với cái này có thể nói đều là điều chắc chắn. Nhưng loại thứ hai nhưng là có phúc duyên người, bọn hắn nếu là ở này trên đường xuống hoàng toàn, không chỉ có không hội ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, trái lại là sẽ có. Quân ta lui tránh, ưu Minh dẫn đường. Chu Hiển nhận lấy thoại tra. Đạo Hữu Ji nhiên biết, lão đạo này có chút kinh dị. Chu Hiển suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, "Vậy ngươi có hay không nghe nói quá Atula cùng ma tộc?" Lão đạo này không biết Chu Hiển vì sao lại đột nhiên thay đổi một cái đề tài, nhưng hắn vẫn là một mực cung kính hồi đáp, "Atula là, là cái gì?" Ta không biết, bất quá ma giới vị diện ma tộc, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Cái kia. Yêu tộc đây. Chu Hiền lại hỏi. Sơn giã yêu quái ta ngược lại thật ra biết, này yêu tộc. Lại là vật gì? Đang nói, cái kia hói đầu lao đạo đã về tới Chu Hiền bên này, này ác long vẫn đúng là kỳ quái. Ta vừa bấm tính, dĩ nhiên tính tới này ác long sớm đã bị chết, nhưng ta thấy này ác long rõ ràng nhưng có thân thể, đây thực sự là quái thai quái thai. Cái kia hói đầu lao đạo vừa đến, liền nói một câu để Chu Hiền khá là để ý lời nói. chương quá khứ ba người lại nói hồi lâu, nay hói đầu lão đạo đống nhiên vô hót một cái, đúng rồi, chúng ta hàn huyên như thế hồi lâu, lại vẫn chưa lẫn nhau giới thiệu. Ta chính là tiểu tuyển sơn tu giả, đạo hiệu càng cơ. Đây là của ta bạn tốt linh quang đạo nhân. Chu Hiền gật gật đầu, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng chợt nhớ tới chính mình cái kia hỏng bét đặt tên nghệ thuật. Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ta không cái gì đạo hiệu, các ngươi gọi thẳng ta là Chu Hiền liền có thể. Nghe được Chu Hiền đây là thuyết pháp, càng cơ đạo nhân lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không quá mức đạo hiệu, nhưng là phản pháp quy trần, rất tốt, rất tốt. Chu Hiền dở khóc dở cười, chính mình này báo cái bản danh đều có thể gây nên đối phương tàn dương, này thật đúng là. Chu Hiền ho khan một tiếng, sau đó nói, này Ác Long làm nhiều việc ác, mà lại cùng ta có một đoạn nhân quả, hiện tại cái này ra hỏa tiềm nhập quỷ quốc, thật không biết nên làm sao đi tìm hắn mới tốt, này ngược lại là một chuyện khó. Cái kia Linh Quang đạo nhân suy nghĩ một chút, lại nói, nói đến, ta cùng với này Long Tộc đến cũng có chút giao tình, tuy rằng này Long Tộc cùng người không tốt sống chung, nhưng bây giờ Long Tộc rơi xuống lệnh cấm túc, như bây giờ vẫn còn đang ngoại giới, thậm chí công nhiên làm ác, không phục quản giáo Ác Long. Đối phương cũng còn là sẽ quản quản. Long tộc, Vân Vân, Long tộc. Hai người này cũng không để ý tới kinh ngạc Chu Hiền, lúc này, cái kia Cản Cơ đạo nhân cũng là gật đầu nói, "Đúng vậy à, tuy rằng này Long tộc cùng ta Nhân tộc không hợp nhau, từ khi tại thời kỳ thượng của bị ta Nhân tộc sau khi đại bại, nguyên bản hành hành hậu thế Long tộc liền từ từ ẩn nặc, hiện tại dám to gan làm ác các Long cũng là hiếm thấy. Chu Hiền đạo hữu, ngươi cũng coi như là vì ta Nhân tộc, làm cho này Đại Đường quốc làm một phen cống hiến a." Thì ra là như vậy. Chu Hiền đại để đã minh bạch tình huống của cái thế giới này cái này nhân gian giới tựa hồ cũng không hề yêu tộc, chỉ có sơn giã bên trong yêu quái, trong này có chút yêu quái tụ mà thành binh, nhưng không có yêu tộc khái niệm. về phần ma tộc lời nói vẫn là tồn tại ở ma giới vị diện bên trong, mà Atula tựa hồ cũng không tồn tại. thế giới này chẳng lẽ là thế giới game quá khứ thời gian? Chu Hiền ở trong lòng như thế suy đoán một câu. tại trong thế giới trò chơi, Atula tộc có người nói cũng là ngoại lai trùng tộc, nhưng tin tức này bởi quá mức cổ lão, cho nên vẹn vẹn chỉ là nghe đồn mà thôi. hiện tại chỗ mình ở thế giới này nếu là thật chính là thời kỳ thượng cổ lời nói. Cái kia A tu la lai lịch cũng là nói xôi được rồi. Chỉ bất quá này thế giới trong gương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Chu Hiền chưa thể biết được, lại tăng thêm mát tin lũ ở Kim hiện tại đang tại trong giấc ngủ say, cho nên Chu Hiền cũng chỉ có thể đi một bước thấy một bước rồi. Chúng ta hiện tại trước về trường ăn đi, việc này phải nói cho Đường Hoàng, sau đó do hắn xuất hiện. Này mới tiện giải quyết. Này Linh Quang Đạo Nhân nói xong, dĩ nhiên là móc ra một khối trở về thành thạc anh. Nhìn thấy này Linh Quang Đạo Nhân trên tay trở về thành thạc anh, Chu Hiền con mắt đều giật, tại trong thế giới game. Đây chính là chỉ có người chơi mới có thể sử dụng đạo cụ a. Nhưng này thế giới trong gương hết thảy đều phản phất không có đạo lý như vậy. Này trở về thành thạch anh lập tức liền đem Chu Hiền ba người cho bao phủ lại. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới một tòa thành trì bên ngoài. Mà lúc này Chu Hiền nhìn thấy này Linh Quang đạo nhân trên tay trở về thành thạch anh lại vỡ tại. Lẽ nào đạo cụ này không phải một lần đấy sao? Nhìn thấy Chu Hiền này nghi ngờ vẻ mặt, Linh Quang đạo nhân lòng hư vinh tựa hồ đã nhận được thỏa mãn cực lớn. Hắn cười ha ha nói ra, này trở về thành thạch anh là ta căn cứ đi qua trận pháp truyền thống tiến hành thay đổi mà ra. Tại ma pháp bên trong gia nhập đạo thuật hiệu quả, do đó đem nguyên bản chỉ có thể một người sử dụng đạo cụ biến thành có thể nhiều nhất mang 12 người. Đây chỉ là một tiểu đồ vật mà thôi, Chu Hiền đạo hưu nếu là yêu thích, cầm chính là, ta đây còn có rất nhiều. Dứt lời, này linh quang đạo nhân liền đem trên tay trở về thành thạch anh ném cho Chu Hiền. Trở về thành thạch anh, khi hưu cấp, có thể lặp lại sử dụng trở về thành thạch anh, thạch anh có thể đổ bộ 12 cái địa điểm, tổng cộng có thể một lần truyền tống 12 người. Mỗi lần truyền tống cần nửa giờ thời gian của đạo. Nhắc nhở, năng lượng tiêu hao hết sau cần xung năng thao năng cùng truyền tống khoảng cách cùng truyền tống nhân số có quan hệ chuyện này chu hiền nghi hoặc nhìn thạch anh này nếu là mình không để ý tới giải sai ý này linh quang đạo nhân chỉ là thay đổi trong này một chút để một người thạch anh có thể cho nhiều người sử dụng chẳng lẽ ở cái thế giới này thạch anh này bản thân liền có thể lặp lại sử dụng này có thể so với thế giới game vốn là diện mục muốn lợi hại hơn được chúng ta tiên tiến thành đi hai vị có thể đi tới của ta phòng ốc sơ xài ngồi một chút linh quang đạo nhân lúc này liền dẫn chu hiền cùng cản cơ đạo nhân bay lên mà lúc này chu hiền mới phát hiện trước mắt thành phố này đến tận cùng là cỡ nào trắng lệ, cái này tên là Trường An Thành nhìn lên lớn vô cùng, chỉ là này phía ngoài cao trăm trượng tường thành liền phi thường dễ thấy. đương nhiên, nếu chỉ thật là cao lớn vậy cũng mà thôi, thế nhưng tường thành này hầu như có thể nói là liên miên hơn ngàn dặm, đừng nói là thế giới game rồi, coi như là trên địa cầu, chỉ sợ cũng không có bất kỳ một tòa thành thị có thể so với được với nơi này. Chu Hiền từ không trung nhìn xuống đi qua, tại đây trong thành phong ốc san sát, rất có quy cách, toàn bộ thành trung ương kiến tạo có một khổng lồ cung điện. Wow, thành này lớn như vậy. Người ở bên trong chẳng lẽ đều là dựa vào truyền thống trận ra cửa? Chu Hiền suy đoán chỉ có thể nói đúng phân nửa. Tại đây trong thành, Tựa Hồ còn có không ít tàu thú có thể cung cấp mọi người điều động. Muốn đi chỗ nào, Tựa Hồ so với địa cầu càng thêm nhanh và tiện. Linh Quang đạo nhân mang theo Chu Hiền cùng Càn Cơ đạo nhân trực tiếp liền đi tới ở vào thành thị phía đông một cái đạo con nhỏ. Chu Hiền nhìn trái, nhìn phải, phát hiện đạo quan này kiến tạo đến tương đương xào rượu. Chỗ này ở vào phòng ở nghiêng về sau, Chu Vi đều là phòng úp. Đạo quan ở này phòng úp trong lúc đó, đạo quan này bản thân cũng không có cửa, chỉ có thể bay vào đi. Cho nên người bình thường ngược lại là không vào được. Đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nơi này ngược lại là cho người một loại phi thường kỳ lạ thanh tịnh cảm giác. Phải biết, đây chính là ở một cái so với trên địa cầu muốn càng lớn, càng phồn hoa thành thị A. Mời hai vị tại ta đây căn phòng rách nát chờ một lúc, ta mà lại đi bẩm báo đường hoàng. Nói xong, Linh Quang đạo nhân liền rời đi rồi, chỉ còn lại có Chu Hiền cùng cán cơ đạo nhân. Bất quá nếu là bên này thời gian đúng là tại thượng cổ lời nói, vậy cũng có chút kỳ quái. Tuy nhiên tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong có đạo sĩ cùng ma pháp sư tồn tại, thế nhưng này vừa vặn là cùng ta biết lịch sử không hợp nhau. Chu Hiền nhìn càn cơ đạo nhân, cũng tại yên lặng suy nghĩ làm sao lời nói khách sáo. Căn cứ Chu Hiền biết lịch sử, Chu Hiền vị trí thời gian nhân tộc, hẳn là tại ma tộc cùng Tu La tộc tiến hành chiến tranh sau, mới từ từ học xong pháp thuật cùng đạo thuật. Thế nhưng nếu là hiện tại tình huống như thế, tại sao thế giới này hết thảy đều như thế phát đạt? Chẳng lẽ mình làm sai thời gian? Cái này thế giới trong gương là ở Chu Hiền vị trí lịch sử sau, nhưng này cũng không đúng a? Chẳng lẽ? Thế giới này là độc lập, cùng thế giới hiện thực cũng không có quan hệ. Nhưng nói như vậy, cùng Chu Hiền phát hiện manh mối rồi hướng không lên rồi. Đây rốt cuộc là cái nào cùng cái nào a? Chu Hiền sau khi suy nghĩ một chút hỏi, Càn Cơ đạo trưởng, này Thành Trường An lớn như vậy, nhưng lại không biết có bao nhiêu nhân khẩu? Bị Chu Hiền hỏi lên như vậy, Càn Cơ đạo trưởng cũng sửng sốt một chút, hắn bấm ngón tay tính toán một chốc, kết quả chính hắn giống như sợ ngây người, ta ít có tới đây Trường An, mỗi lần lại đây đều thán phục với nơi này phồn hoa, nhưng vừa mới bấm đốt ngón tay bên dưới ta mới biết nơi này thậm chí có đầy đủ 50 triệu nhân số. Cang Cơ đạo nhân tựa hồ trước đó cũng không hiểu rõ tình huống này, thế nhưng thời điểm này hắn như thế tính toán, lại đem chính mình dọa sợ. Chu Hiền cũng bị cái này khổng lồ nhân khẩu cho ngạc nhiên đã đến, này to lớn nhân khẩu số lượng, thậm chí so với có chút quốc gia tổng số người còn nhiều hơn a. Phải đặt ở trong thế giới game lời nói, cái kia toàn bộ thế giới nhân số gộp lại, sợ là cũng chỉ có thành phố này mấy lần mà thôi chứ. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Chu Hiền tiếp tục hỏi, thành lớn như vậy, nhiều người như vậy, nếu không phải ác ý người ẩn nút ở đây, chẳng phải là rất nguy hiểm? Nghe được Chu Hiền lời nói. Càn Cơ đạo nhân cũng gật gật đầu, đúng vậy à, cho nên Đường Hoàng bên người đều là thực lực cao cường võ sĩ. Chu Vi càng có hộ pháp đạo nhân cùng pháp sư cũng không cần sợ sệt. Nhưng là nếu là một khi sinh loạn, Đường Hoàng nơi đó đúng là không có việc. Nhưng những này bá tính bách tính nên làm cái gì bây giờ? Nay Càn Cơ đạo nhân tựa hồ nghĩ tới điểm này, một mặt khá là có tâm bộ dáng. Những tu sĩ này nếu là tiểm phục tại người bình thường này bên trong, cũng là một cái phiền phức. Ừm, bần đạo đối này khôi lỗi chi thuật, ngược lại là có chút tâm đắc, hay là có thể dùng ở phương diện này. Nghe được Chu Hiền thuyết pháp này. Càn cơ đạo nhân sắc mặt cũng thay đổi biến, hắn ngự khí nghiêm khắc mà hỏi, Chu Hiền đạo hữu, ngươi ha có thể học bực này tà thuật? Tà thuật? Này cái nào cùng cái nào ạ? Chu Hiền không hiểu ra sao? Nghe được này càng cơ đạo nhân giải thích, Chu Hiền mới phát hiện mình xếp đặt một cái đại ô long. Này nhân gian giới sắc thực có khôi lỗi, nhưng là cùng Chu Hiền cơ quan khôi lỗi cũng không là một loại gì đó. Này khôi lỗi thuật là truyền từ thượng cổ ma pháp sư, hay là đối Chu Hiền tới nói, chính là thượng cổ thượng cổ, tại đây thời kỳ thượng cổ. Ma pháp sư lợi dụng khôi lỗi thuật là đem người thần trí dùng phương pháp đặc thù phong ấn, sẽ đem tự thân thần trí đưa vào đối phương trong cơ thể, khiến đối phương trở thành một bộ chỉ nghe mệnh lệnh sát chết di động, này vốn là ma pháp sư dùng để đối phó manh thú. Đây là sớm nhất khôi lỗi thuật. Thế nhưng sau đó, xuất hiện một loại tà đạo, cho nên loại này khôi lỗi thuật thẳng thắn cải danh kêu mị hoặc thuật. Nghe được thuyết pháp này, Chu Hiền một mặt quái lạ. Lẽ nào ma pháp sư mị hoặc thuật chính là như vậy tới? Tại đại đường thành lập năm đầu, Tại Đông Phương một đạo quốc có người phái đường sứ đến đại đường học tập, tiện thể liền đem này khôi lỗi thuật học đi qua, trải qua bọn hắn mấy chục đời cải tiến, lại đem loại ma pháp này sách vận dụng ở trên thân người, liền thành hôm nay khôi lỗi thuật, đây là một loại triệt đầu triệt đôi tà thuật. Nghe được càng cơ đạo nhân cách nói, Chu Hiền dở khóc dở cười, chỉ có thể là đem chính mình cơ quan khôi lỗi nguyên lý giảng giải cho Càn cơ đạo nhân nghe. Chu Hiền sở học khôi lỗi thuật là thuộc về tượng sư nghề nghiệp chi nhánh tuyển hạng, bất kể là võ sĩ. Đạo sĩ còn là ma pháp sư cũng có thể học tập, loại này khôi lỗi thuật cũng sẽ không tăng cường sức mạnh của mình, nhưng cũng có thể tạo ra có thể bị khống chế cơ quan phối lỗi, quả thực là vô cùng phương tiện độ vật Nghe được Chu Hiền thuyết pháp này, Càn Cơ đạo nhân giống như động tâm xoải. Này cơ xảo khôi lỗi thật có thần kỳ như vậy. Chương 189, tin tức. Đang vì đối phương giải thích một phen sau, này Càn Cơ đạo nhân ngược lại là đối Chu Hiền nói khôi lỗi rất đến hứng thú. Này cơ xảo khôi lỗi thật có thần kỳ như vậy. Nghe được lời của đối phương, Chu Hiền liền trực tiếp từ trong bao hàng của mình đem khôi lỗi linh kiện lấy ra sau đó nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ngươi mà lại nhìn nhìn. nói xong, Chu Hiền liền bắt đầu xây dựng lên khôi lối đến. những khôi lối này nguyên bản đều là một ít thay đổi linh kiện, bất quá bây giờ tụ lại cùng nhau ngược lại là có thể lắp ráp một đài mới khôi lối. lấy Chu Hiền khôi lối tượng sư thân phận, muốn xây dựng một cái khôi lối là vài phút đồng hồ sự tình. rất nhanh, một cái viễn trình pháo thủ khôi lối liền bị xây dựng hoàn thành. ừm, này pháo thủ thiết kế, ngược lại là có chút tương tự với linh khí đại pháo bộ dáng. Linh khí đại pháo chính là lấy ra linh khí trung quanh trực tiếp tiến hành công kích chiêu số cùng Chu Hiền khôi lỗi tấn công từ xa năng lực là giống nhau. Trên thế giới nổi danh nhất một lần linh khí đại pháo sử dụng ví dụ chính là ma tộc lấy ra đại phong bạo sơn địa mạch năng lượng hung tàn đánh kích ra ngoài trực tiếp đem đại phong bạo sơn cuối cùng đánh thành một mảnh tử linh lực u sức mạnh nào ở nơi đó đều không được đi ra. Đây chỉ là trong đó một loại mà thôi. Chu Hiền nói này liền đem này sơn chạy hỏa long pháo rớt xuống, sau đó đổi lại tên nỏ. Này tên nỏ cũng không phải bình thường tên nỏ, mũi tên phía trên đầu đều bị Chu Hiền lẫn vào long cốt phấn. Tương đối với bình thường tên nọ nó mà nói, lực sát thương trực tiếp tăng gấp 10 lần. Nay tên nọ là Chu Hiền cân nhắc đến khôi lỗi sử dụng sơn trại hỏa long pháo là phi thường dễ dàng hư hao tiêu hao phẩm, cho nên gia nhập dùng cho bổ khuyết tại vũ khí hư hao về sau lực công kích chưa đủ bổ sung phẩm. Này tên nọ cũng tinh xảo, giao cho này cơ xảo khôi lỗi đến sử dụng, cũng thực là không tồi. Nghe được này Càn Cơ đạo nhân mở miệng một tiếng cơ xảo khôi lỗi, Chu Hiền đều nghe được ngượng ngủng, hắn không khỏi phải nói, cũng không tính là cái gì cơ xảo khôi lỗi, đây chỉ là cơ quan khôi lỗi mà thôi. Của ta tượng sư tay nghề còn chưa đủ tư cách. Nói là cơ xảo khôi lỗi lời nói, cũng quá khoa trương một điểm. Cái gọi là cơ xảo khôi lỗi cùng cơ quan khôi lỗi tuy rằng cách biệt chỉ có một chữ, thế nhưng này cơ xảo khôi lỗi lại đại diện cho khôi lỗi bên trong cao nhất công nghệ. Tuy rằng Chu Hiền bây giờ là khôi lỗi tự sư, thế nhưng muốn chế tạo cơ xảo khôi lỗi vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Cơ xảo khôi lỗi linh hồn ở này cái xảo chữ, hay là cơ xảo khôi lỗi không phải cường đại nhất, thế nhưng cơ xảo khôi lỗi lại nhất định là kinh dị nhất. Có người nói cao cấp nhất khôi lỗi thuật tượng sư thậm chí có thể chế tạo cùng nhân loại hầu như không có khác biệt khôi lỗi đến nhưng ở trong thế giới game, đây đã là thất truyền tài nghệ rồi, mà ở cái này nhân gian dưới, giống như vẫn không có loại này cơ quan khôi lỗi thuật. đương nhiên, nếu là nói riêng về uy lực, Chu Hiền tự xưng là của mình côn bằng khôi lỗi có thể nghiền ép tuyệt đại đa số cơ sảo khôi lỗi. Đánh không thích hợp hình dung, Chu Hiền côn bằng khôi lỗi chính là so viết hàng, nóc đại hắt thô, cho dù hỏng rồi cũng chỉ muốn đạp hai chân là có thể sửa tốt, mà cơ sảo khôi lỗi nhưng là mỹ quốc hàng. Ngoại trừ số ít có thể tự lành khôi lỗi ở ngoài, tuyệt đại đa số cơ sảo khôi lỗi hỏng rồi một món linh kiện, sợ sẽ là toàn bộ đều phải tê liệt. Này thuộc về tượng sư tài nghệ phạm vi Càng cơ đạo nhân hỏi đúng xem như là tượng sư một cái chi nhánh đi thế giới này quả nhiên cũng có tượng sư Này cơ quan khôi lỗi cũng đã như thế xảo diệu, nếu là bị phong hồ biết rồi hắn chắc chắn kinh hỉ phi thường Càng cơ thở dài nói nói người nói vô tâm người nghe hữu ý chu hiền vội vàng hỏi này phong hồ là người phương nào nghe được chu hiền vấn đề càng cơ đạo nhân cười hồi đáp phong hồ chính là ta đại đường đệ nhất chú kiếm sư ai mặc dù là chú kiếm sư thế nhưng phong hồ đối với các loại cơ quan kết quả cũng vô cùng có hứng thú nếu là hắn gặp được người này cơ quan cối lỗi chắc chắn phi thường mừng rỡ chú kiếm sư kia phong hồ là chú kiếm sư thiên ý đây là ý trời à chu hiền không kịp chờ đợi hỏi này phong hồ đại sư là một gã chú kiếm sư đúng vậy à phong hồ đại sư cho tới nay giấc mơ chính là chế tạo ra so sánh cổ thời điểm đánh bại long tộc tam đại kỳ vật vũ khí vì thế tại 10 năm trước phong hồ đại sư liền lựa chọn đã trở thành chú kiếm sư hiện tại đại đường quốc thần binh lợi khí có thể nói đều là hắn tại đây trong 10 năm chế tạo Mà phong hồ đại sư bây giờ cách thần cấp tượng sư cũng chỉ có cách xa một bước khoảng cách, nếu là hắn thật có thể chế tạo ra có thể so với tam đại kỳ vật vũ khí lời nói, đại khái liền có thể trở thành thần cấp tượng sư đi nha. Chu hiền nghe được này càng cơ đạo nhân cách nói, không khỏi hỏi, này tam đại kỳ vật cách nói, ta tựa hồ chưa từng nghe nói đây. Càng cơ đạo nhân lúc này kinh ngạc một cái, vật này kỳ thực rồi cùng thưởng thức là không sai biệt lắm, thế nhưng chu hiền này dĩ nhiên, không biết, tuy rằng như thế. Nhưng càn cơ đạo nhân cũng biết có rất nhiều tu sĩ đều là không hỏi ngoại sự, lại tăng thêm hắn cũng đối chu hiền này tinh diệu cơ quan khôi lỗi phi thường có hứng thú, vì vậy liền nói ra. Trạm Long Kiếm, Phong Long Đại, Sinh Huyết Kim Tiêu, này ba cái vật phẩm chính là cổ thời điểm đánh bại Long Tộc, làm cho bọn hắn trốn vào hải vực, cùng loài người đã đạt thành hòa bình kỳ vật. Mà tại đây tam đại kỳ vật bên trong, Trạm Long Kiếm tên tuổi có thể nói là đứng trên tất cả, nhưng mặt khác hai kiện pháp bảo tại trên công dụng cũng không kém. Nói tới chỗ này càn cơ đạo nhân còn thở dài một cái, chỉ là tại cái kia trong truyền thuyết chiến tranh sau này ba cái kỳ vật liền biến mất không thấy, hầu như không có người thấy nó hình dáng, ta cũng chỉ biết này ba cái kỳ vật mặt trên có một câu thần chú, chính là thần thông bất địch nghiệp lực này sáu cái chữ. Có người nói này ba cái kỳ vật vẫn có thể hợp lại là một, biến thành một cái tuyệt thế đại sát khí. Nhưng chuyện năm đó, rõ ràng nhất đại khái cũng chỉ có năm đó nhận lấy này đại sát khí chính diện đả kích long tộc mới rõ ràng nhất đi. Chạm Long kiếm, Phong Long đài, Sinh huyết kim tiêu. Lời này làm sao như thế quen thai đây? Lúc này Chu Hiền trong lòng đã càng ngày càng đem hai cái thế giới này trùng hợp lên. Thế giới này cùng một thế giới khác khẳng định có cái gì giống nhau đổ vật tồn tại. Thần thông bất địch nghiệp lực. Chu Hiền cầm trên tay mình ố Kim Tiên Khôi kiếm. Đối phương may là còn chưa phát hiện phía trên này hai chữ. Mà nghĩ tới đây, Chu Hiền đột nhiên quỷ thần suy khiến nghĩ tới Long Ngữ, hầu như theo bản năng, Chu Hiền dùng Long Ngữ lần nữa nói một lần. Thần thông bất địch nghiệp lực. Cứ như vậy trong nháy mắt, Chu Hiền liền cảm thấy một trận run rẩy. Nay U Kim Tiên Khôi kiếm mặt trên truyền tới hùng vị sức mạnh, nhất thời để Chu Hiền cũng kinh ngạc. Chỉ bất quá tựa hồ là bởi vì lúc trước siêu cấp đại chiêu đã tiêu hao hết sức mạnh quan hệ cho nên này ô Kim Thiên Khôi Kiếm chỉ là giật giật, liền không có tiếng động. Càng Cơ Đạo trưởng, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Này ô Kim Thiên Khôi Kiếm phía trên chấn động nhẹ nhàng phi thường, đối phương cũng không hề phát hiện. Cứ nói đừng ngại. Càng Cơ đạo nhân rộng lượng nói, ngươi có thể đem này Phong Hồ Đại sư dẫn tiến cho ta. Nghe được Chu Hiền cách nói, càng Cơ đạo nhân cười ha ha. Nếu như ngươi là không nói, ta cũng chuẩn bị đem ngươi dẫn tiến cho vị này Phong Hồ Đại sư. Ngươi này cơ xảo khôi lỗi chi thuật phi thường tinh xảo nếu là có thể lợi nói, tìm truyền nhân truyền xuống, đó là cực tốt.